trương 212, vô lại trưởng lão bất ngờ mò được một đầu quan trọng nhân mạch đường sơ rất vui vẻ bất quá vui vẻ quy vui vẻ nghĩ đến tối nay còn có một chuyện khác muốn làm hắn cũng không có cùng vô tướng kiếm phái những người bạn mới cởi mở uống thỏa thích cho dù đang ngồi mấy vị sinh đẹp sư tỷ sư m ộ i liên tục tìm hắn cả ly hắn cũng nhẫn gia yến đại khái kéo dài một c á c h giờ diệu vui mừng người tán đường sơ trở lại phòng khách rửa mặt liền g ờ i một tên kiếm phái đệ tử dẫn đường chạy thẳng tới hình đường cầu kiến vô s â n trưởng lão sáng sớm ngày thứ hai liền muốn khởi hành sự tình nhất thiết phải nắm chặt xử lý cũng may cầu kiến quá trình rất thuận lợi Vô sơn trưởng lão nghe truyền đạt đệ tử nói đường sơ là môn phái khách nhân, hơn nữa còn có một kiện tuyệt đối có thể làm nàng mở rộng tầm mắt kỳ vật, liền lập tức để cho hắn vào trong gặp mặt. Với tư cách một môn phái lớn, vô tướng kiếm phái hình đường không chỉ cung điện hùng vĩ, hơn nữa khí tượng nghiêm ngặt đèn đốt sáng trang đại sảnh bên trong tuy rằng nhìn thấy bất luận cái gì hình cụ, nhưng trang nghiêm bầu không khí lại có thể để cho người cảm thấy không rét mà run. Đường sơ vốn tưởng rằng quản lý hình đường vô sơn trưởng lão hẳn là một khí chất â m lãnh lao đầu tử, ai biết gặp mặt, mới phát hiện mình kiến thức quả thực quá cạn, khiến đám đệ tử nghe tiếng biến sắc vô sơn trưởng lão, dĩ nhiên là cái thật xinh đẹp người đẹp hết thời. hơn nữa vị này bộ dạng thùy mị dư âm nữ trưởng lão không chỉ khí chất không âm u lạnh lẽo hơn nữa còn một bộ nụ cười thân thiết bộ dáng nha ngươi chính là cùng khương viện trưởng tới làm khách đường thiếu hiệp a quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự a vô sơn ở phía sau đường tiếp kiến đường sơ một bên vây quanh hắn đảo q u a n h một bên cười ha h ả tán dương tiền bối k h o lầm văn bối chỉ là đường sơ rất khiêm tốn hành lễ nhưng lời còn chưa nói hết liền nghe vô sơn thúc giục đồ vào đây nhanh lấy ra cho ta nhìn xem một chút đường sơ s ư n g sỡ nhưng rất nhanh sẽ hồi thật lại vị này vô sơn trưởng lão nguyên lai là một tính hấp tấp bất quá hắn cũng không có đem mình chuẩn bị kỳ vật lấy ra, mà là lấy can đảm cười ngây ngô nói, đồ vật khẳng định có thể để cho tiền bối hài lòng. bất quá, văn bối cũng không muốn đem đồ vật tặng không. có điều kiện gì, mau nói. vô sơn không nhịn được đánh gãy hắn. ta muốn cùng tiền bối đánh cuộc. đường sơ không thể làm gì khác hơn là nói thẳng. đánh cuộc. đánh cuộc gì? vô sơn cao mày. ta cực tiền bối khẳng định không nhận ra ta lấy ra đồ vật. đường sơ toát miệng, mặt đầy muốn ăn đồn nói, nếu mà ta nếu bị thua, ta liền đem đồ vật đưa cho tiền bối. nếu như tiền bối không nhận ra, tiền bối giúp ta một chuyện. Ngươi còn rất có tự tin a? Vô sơn có một ít bất ngờ nhưng cũng không có rút lui mà là vừa nhấc cằm nói, trước tiên nói một chút về, muốn cho ta giúp giúp cái gì? Mời tiền bối miễn đi cứu An n i n h cầm bế, đem nàng đem thả đi ra. Đường sơ trả lời, ơ, nguyên lai like ngươi cũng là người theo đuổi nàng a? Vô sơn k h ỏ e miệng khẽ n h ế t một bên lại lần nữa quan sát Đường sơ, một bên cười nói, không được, ta không thể lấy việc công làm việc tư. Đường sơ không nghĩ đến đối phương cự tuyệt được thẳng thắn như vậy, chỉ có thể ư ỡ n mặt nói, tiền bối đoán sai rồi, văn ố i không phải người theo đuổi nàng. van bối cùng hắn đệ đệ cựu thái bình có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn thiếu nợ cựu thái bình một mệnh. hiện tại cựu an ninh muốn cho đệ đệ báo thù, nhưng kiếm phái lại không cho phép nàng xuất thủ, trả lại cho nàng đòn g cấm bế. van bối không dám ngồi nhìn mặc kệ. nguyên lai like là dạng này a? có ân tức báo, ngươi làm như vậy s á c thực phù hợp đạo nghĩa giang hồ. vô sơn gật đầu một cái, đống nhiên cười nói, vậy ngươi trực tiếp thay cựu thái bình báo thù không phải rồi? hà tất đem đá quả bóng cho an bình đâu? van bối đã đáp ứng cựu an ninh, muốn đem thủ nhận cựu nhân cơ hội nhường cho nàng. đường sơ thản nhiên trả lời, nguyên lai like các ngươi đã sớm thương lượng xong a. Vô sơn liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, bất quá đường thiếu hiệp, ngươi mới vừa nói sai rồi một chút. Ta đem an bình bế quan, cũng không phải ngăn cản nàng báo thù, mà là bởi vì nàng chưa trải qua môn phái cho phép, liền tự mình xuống núi. Không có quy củ sao thành được vương trọn. Chúng ta vô tướng kiếm phái nhiều như vậy thành viên, nếu như tất cả mọi người có thể xuất tính mà làm, đây chẳng phải là đã sớm lộn xộn. Đường sơ biết rõ vô sơn nói rất có lý, nhưng mà hắn đối với bản thân cũng rất có lòng tin. Sắt t c nói, là đối với nhân loại lòng hiếu kỳ rất có lòng tin. Nghe thấy đối phương không đồng ý châm trước, hắn làm bộ tiếp nối thở dài, nói ra, đã như vậy. vậy liền thứ lỗi van bối q u á i dậy tiền bối gặp lại nói xong chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi quả nhiên vô s â n thấy hắn cái gì cũng không có lấy ra đã muốn đi lập tức lắc mình chặn đường đi của hắn lại a người trẻ tuổi chính là không kiên nhẫn nữ trưởng lão liếc đường sơ một cái làm bộ trách nói ta còn chưa nói hết đâu an bình nha đầu kia cũng đóng đã mấy ngày chỉ cần nàng nguyện ý nhận sai cũng không kém có thể thả ra rồi đồ vật cho ta nhìn xem một chút lời nói mặc dù nói khách khí nhưng vô s â n tâm lý kỳ thực rất tức giận nếu mà nếu đổi lại là kiếm phái đệ tử nàng đã sớm một cước đạp cho đi tới có thể Đường Sơ là môn phái khách nhân, hơn nữa còn là cùng Kiếm Sơ n thư viện viện trưởng cùng đi khách nhân, lai lịch thân phận đều không rõ, tùy tiện đ á lung tung, có thể sẽ dẫn đến phiền toái. Đường Sơ vừa nghe vô sơn nói, không nói hai lời liền từ trong ngực móc ra một cái đặc chế ống trúc. Nữ trưởng lao ám thị đã rất rõ ràng, chỉ cần hắn lấy ra đồ vật có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú, lúc nào thả c ử u an ninh chính là nàng chuyện một câu nói. Tiền đ ố i ngươi ở đây có hay không cái mâm? Hắn cầm lấy ống trúc, thần sắc c h ị n h trọng nói, vật này có độc, hơn nữa còn là thiên hạ nan giải nhất kỳ độc, tốt nhất đặt ở trong mâm nhìn. Thả nơi này đi. Vô sơn nghe vậy, thuận tay liền đem bàn bên trên bình trà cùng ly trà từ trong khay lấy ra, thả trong khay. Đường sơ nhìn đến trước mặt mầm, nghiêm túc nói, tiền bối, bỏ qua cho sau đó cái này mầm cũng không thể dùng. Hắn nhìn ra mầm cùng trà cụ là đầy đủ, có chút không nỡ bỏ, thả đi thả đi, phá hư đổi một bộ là được, lại không cần ta bỏ tiền mua. Vô sơn tuy rằng vừa mới bày ra một bộ công bình chấp pháp thần thái, lúc này lại trắng trợn lãng phí công gia tài sản ổn thỏa kẻ hai mặt đường sơ nghe vậy, quả quyết đem ống trúc đặt vào trên khay không, sau đó hướng hai bên co quắp. k h i lang, một cái i vài tấc gai nhọn rơi xuống tại trên khay. gai nhọn toàn thân màu đỏ thẫm, mặt ngoài mang theo quỷ dị vật tay, thoạt nhìn không phải vàng không phải gỗ, tựa hồ giống như một loại nào đó đã điêu khắc thành. Nhưng mà nó phân đôi, lại có mấy cây nổi lên đồ vật, thoạt nhìn có điểm giống động vật răng hàm răng, nói do nó vốn là lớn lên ở trên thân động vật. Ồ, vật này có ý tứ. Vô s â n nhìn thấy trong khay gai nhọn, theo bản năng muốn đi bắt. Ai? Đừng đụng. Đường Sơ thấy vậy, lập tức khuyên can, trưởng lão a, vật này có thể không đụng được. đ ộ c tính của nó không phải ta thổi, liền tính v ô công của ngươi cao hơn nữa, chạm một hồi cũng phải thuế lấp ra. Thật hay giả? Vô Sân lúc này bị treo lên cậu vị, chủ động nói ra, vậy ta đến đoán một chút, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đã đoán đúng, nó liền quy ta. Đoán không đúng, ta lập tức còn an bình nha đầu kia tự do. Vậy không được. Đường Sơ vừa nghe, lập tức phản đối nói, đã đoán đúng, ngươi vô cớ kiếm như vậy đ ồ tốt, càng hẳn còn cứu An Ninh tự do. Đi. Bất quá ta được đoán 10 lần. Vô Sân cũng là lão xã hội, không chút nghĩ ngợi cho mình tranh thủ ưu thế. Giá tổng cộng 5 lần. Đường Sơ lập tức trả giá. Thành Giao. Vô Sân gật đầu một cái, không chờ Đường Sơ tiếp tục m à miệng, liền một hơi nói ra. Đây là một cái gai độc, ta không có đoán sai đi. Nó hiện tại thuộc về ta. Nói xong, cầm lên mâm liền đi. Mạnh Cẩu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo bà. Chương 213, chuyên gia phân tích. Đường sơ như thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường vô tướng kiếm phái hình đường trưởng lão, rốt cuộc sẽ giống như tiểu hải tử một dạng chơi xấu. Nhìn thấy vô sân lấy đi mâm, hắn liền vội vàng lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cây này gai độc lớn lên ở là thứ gì trên thân sao? Tạm thời không muốn. Nghiên cứu kỳ vật thú vui, ngay tại phân tích nó là xuất xứ cùng tác dụng, và sau lưng cố sự. Vô sơn tuy rằng chơi xấu, nhưng nguyên tắc vẫn là thật nói, chủ động nói ra, ngươi yên tâm đi, ta chờ lát nữa cũng làm người ta đem an bình thả ra. Đường sơ nghe thấy nữ trưởng lão nói, tâm lý lặng lẽ k h ẽ động. Bất quá, hắn không phải thích thú c ể u an ninh lấy được tự do lần nữa, mà là bất ngờ nghĩ tới một chuyện. Tiền bối xin dừng bước, nhìn thấy vô sơn sắp ra ngoài, đường thiếu hiệp liền vội vàng hô, tiền bối, ta đột nhiên nghĩ tới, có một kiện vật phẩm riêng tư cũng rất đặc biệt, ngài có thể hay không giúp ta phân tích phân tích? Ồ, vật phẩm gì? Vô sơn đối với kỳ quái vật phẩm không có gì sức để kháng, lập tức quay người sang đường sơ không do dự, lập tức lấy ra từ đao p h ổ bên trong đạt được chiếc chìa khóa đó nói, là sư phụ ta lúc còn sống lưu lại một cái chìa khóa. Ồ, vô sơn một tay nhận lấy chìa khóa quan sát một cái, tựa hồ thoáng cái khởi hứng thú, quả quyết đem chứa gai độc mâm thả lại bàn bên trên, lại lần nữa ngồi xuống. Nữ trưởng lão cầm chìa khóa, lan qua lộ lại kiểm tra, chân mày nhíu lại đường sơ cũng không dám v á y dầy, liền yên lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Hắn biết rõ chuyện chuyên nghiệp, liền hẳn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý. Nếu vô sơn yêu thích thu thập cùng nghiên cứu kỳ vật, nói không chừng có thể từ trên chìa khóa nhìn ra rất nhiều hắn không tưởng tượng nổi đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vô sơn cầm chìa khóa lật nhì nước chừng nửa khắc đồng hồ, đống nhiên ngẩng đầu lên hỏi: Ngươi muốn ta phân tích cái gì? Đường sơn nghe vậy, lập tức thành thật nói: Sư phụ chỉ c h ừ a cho ta cái chìa khóa này, khác cái gì đều không nói. Tiền bối ngài kiến thức rộng, giúp văn bối đoán chút xem, cái chìa khóa này rốt cuộc là làm cái gì? Vô sơn vừa nghe, mặt lộ không n ê n nói: Đoán, đó là hạng người vô năng cách làm, ta chỉ biết căn cứ vào manh mối làm suy đoán. Vậy ngài giúp ta suy đoán suy đoán. Đường sơ rất ngoan ngoãn phụ h ọ a Đầu tiên, cái chìa khóa này khẳng định không phải dùng để mở dương. v ô Sân đối với phối hợp của hắn rất hài lòng. Giơ chìa khóa nói, cái chìa khóa này trường dài năm tấc, nếu như làm ở dương nói, cái dương dương vách tường ít nhất được có 6-7 thuần lớn d à i Dạng này dương, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ân Ân Ân, tiền b ố i nói rất có đạo lý. Đường sơ gật đầu liên tục. Chìa khóa dạng hình, cùng phổ thông chìa khóa rõ ràng khác nhau. m à khác nó tạo hình tuy rằng dài mảnh, nhưng chất liệu phi thường cứng rắn, cho nên theo ta suy đoán, nó hẳn đúng là dùng đ n mở máy quan. Hơn nữa, đối ứng là cỡ lớn cơ quan. Vô sơn tiếp tục nói, còn gì nữa không? Đường sơ kích động truy hỏi. Còn nữa, nhìn cái chìa khóa này gì? Tạo ra tối đa sẽ không vượt qua 10 năm. Cho nên n ó đối ứng cơ quan, chắc cũng là t ấ t tạo. Vô sơn trả lời, quả nhiên là chuyên gia. Vừa vận từ chìa khóa hình dáng cùng chất liệu bên trên, là có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Đường sơ nghe thấy nữ trưởng lao nói, một bên âm thầm tán dương, vừa tiếp tục hỏi, phía trên kia mấy chữ này đâu? t i ề n bối cảm thấy có nói hay không pháp? Ở trên đồ vật khắc chữ, cách nói cũng quá nhiều. Vô sơn khẽ mỉm cười, chỉ đến trên chìa khóa đúc lại thiên hạ bốn chữ, nói: Nếu mà muốn phá giải hằng nghĩa trong đó, liền biết được đạo đồ vật cùng chuyện gì có liên quan. Hoặc là muốn hiểu rõ là ai tạo, tại tình trạng gì bên dưới tạo, nếu không thì chỉ có thể dựa vào đoán mò. Nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn Đường Sơ nói: Sư phụ ngươi là người nào? Chết thế nào? Cho ngươi chìa khóa thời điểm, có còn hay không lưu lại thứ khác hoặc là gì n ô n Đường Sơ nghe thấy nữ trưởng lão truy hỏi, ý niệm trong lòng n h a n đ ổ i Bởi vì lúc này lúc này, hắn đã nhận định đối phương tại phá giải manh mối p h g diện, quả thật có có chút tài năng. nhưng mà Phương d u y ê n Quốc lưu lại cái chìa khóa này, lại chuyện căn hệ trọng đại, nếu mà đem nó khả năng sử dụng tùy tiện tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn đến hậu quả khó có thể dự liệu. Làm sao? Vô Sân nhìn thấy Đường Sơ cao mày không nói, tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ, đ ỗ n g nhiên cười nói, có chuyện gì không thể nói sao? lẽ nào ngươi còn sợ ta? Thèm muốn sư phụ ngươi di sản hay sao? A, không phải không phải. Đường Sơ lắc lắc đầu, đang không biết nên làm sao lựa chọn mình, đ ỗ n g nhiên cảm giác trên lưng bị là thứ gì đâm một hồi. Tiếp đó, bên hai truyền đến hoa quyển yếu thanh âm không thể nghe, nói cho nàng biết. Đường Sơ nghe thấy Tiểu u Tinh đề nghị. cảm giác có một ít bất ngờ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, quả quyết thuận theo Hoa Quyển đề nghị, hướng về vô sơn nói ra, tiền bối ngài hứng thú cao nhã, làm sao có thể thèm muốn người khác di sản? v ạ n bối chẳng qua là cảm thấy, cùng c h ì a khóa chuyện có liên quan đến nhắc tới có chút lạ lùng, v ạ n bối ngài nghe xong có thể sẽ không dám tin. A, người trẻ tuổi, người cũng quá xem thường ta đi. Vô sơn nghe vậy, không nhịn được dễ cự nói, ta sống như vậy lớn số tuổi, khi kỷ cổ c á i gì sự tình chưa thấy qua, l i ê n một cái c h ì a khóa, còn có thể hù dọa ta hay sao? Đó là đương nhiên không phải. Đường sơ n g ố c nếp cười một tiếng. trực tiếp bắt đầu giảng thuật nói, tiền bối, không biết rõ ngài có nghe nói hay không qua Phương d u y ê n Quốc, Phương d u y ê n Quốc, Trấn Bắc Đại tướng quân đội Thần Lộc Nhi tử, vô sơn nghe vậy, rõ ràng lấy làm kinh hãi, thân là võ lâm đại phái trưởng lão, nàng đối với thiên hạ đại sự khả năng không phải rất quan tâm, nhưng mà giống như mới Thần Lộc dạng này Trấn Quốc đại tướng quân lại đã sớm nghe nhiều nên quen, mặt khác Phương d u y ê n quốc khởi binh t h à n h quân bên sự tình cũng biết được thiên hạ s ô i sụn s ụ vô sơn trưởng lão cũng không khả năng không biết, không sai, Đường sơ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, sư phụ của ta chính là Phương u y ê n quốc, cái chìa khóa này chính là hắn lúc còn sống lưu lại cho ta. Nguyên lai n g ư y i là Phương u y ê n Quốc đồ đệ. Vô sơn nghe vậy càng thêm bất ngờ, một bên lại lần nữa quan sát Đường sơ, vừa nói Phương d u y ê n quốc là võ tướng, hắn lúc nào cũng thu đồ đệ sao? Đường sơ nghe xong nữ trưởng láo hỏi dò, cố ý chần chờ một chút, hắn muốn nhìn một chút, Hoa Quyển có hay không tân đề nghị? Quả nhiên, Hoa Quyển thấy hắn không đáp lời, vừa tối đâm đâm thúc giục, nói nói nói, cứ việc nói cho nàng biết. Đường sơ mặc dù không biết Hoa Quyển vì sao như thế tín nhiệm vô sơn, nhưng mà hắn biết rõ nàng nhất định là có lý do của mình, lúc này bắt đầu thẳng thắn cho biết nói, tiền m ố i chuyện này nói rất dài dòng, ngài nghe ta chậm rãi nói. Bỡi lạ b bỡ lạ. tước t r ư n g vệ ở rồi một hồi lâu, hắn đem mình bị tần huyền hổ thay sư thu đồ đệ sự tình, l ợ i ít ý nhiều nói một lần. ngoài dữ liệu, vô sơn nghe xong hắn giảng thuật sau đó, biểu tình mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thật giống như cũng chẳng có bao nhiêu kích động. nữ trưởng lão lại lần nữa cầm lên chìa khóa, một bên hí mắt nhìn kỹ phía trên bốn chữ, một lần tự tin vô cùng nói, lúc lại thiên hạ, chuyện này còn dùng phân tích sao? sư phụ ngươi khẳng định giữ lại một cái bảo tàng tại một cái địa phương nào đó, hơn nữa cái này bảo tàng đủ để chống lại một nhánh rất lớn tạo phản bộ đội. ngài cũng như vậy cảm thấy, đường sơn nghe vậy, tâm lý thầm nói anh hùng sở kiến l ừ c đồng. đổi thành ai cũng biết cảm thấy như vậy. Vô sơn liếc hắn một cái, đống nhiên hỏi ngược lại, người trẻ tuổi, người để cho ta giúp ngươi phân tích, không chỉ là cái chìa khóa này đi, ngươi làm u ố n để cho ta giúp ngươi tìm ra bảo tàng địa chỉ, có đúng hay không? đúng. Đường sơ không dám phủ nhận, chỉ có thể cười ngây ngô một chút đầu. Ngươi ngược lại thật đ à n g hoàng. Vô sơn trực tiếp đem chìa khóa đưa trả lại cho hắn, cười nói, nếu chìa khóa là tại ngươi đ ố t bí tịch sau đó xuất hiện, vậy đã nói rõ bảo tàng bản đồ, khẳng định không tại trên bí tịch. cho nên trên chìa khóa bốn chữ, khẳng định cùng c h ô n giấu bảo tàng địa chỉ có liên quan. địa điểm tại bốn chữ này bên trong. Đường Sơ tiếp lấy chìa khóa, mừng rỡ hỏi 99. Vô Sân đối với suy đoán của chính mình tự tin vô cùng, dứt khoát nói, nếu không sư phụ ngươi lưu lại cái chìa khóa này, không có chút ý nghĩa nào. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 214, thành viên mới. Đường Sơ nghe thấy nữ trưởng lao nói, thuận miệng hỏi, tiền bối là thế nào kết luận này? Đây không phải là rõ ràng sao? Phương u y ê n Quốc lưu lại chìa khóa là vì cái gì? Vô s ơ n hỏi ngược lại đường sơ sức sở, tâm lý bỗng nhiên một hồi minh bạch rất nhiều. Hắn nứt miệng cười một tiếng, cười ngây ngô nói, vì để cho hậu nhân tìm ra bảo tàng, không sai. Cho nên từ hắn đem bí tịch giao cho Tần Huyền Hổ, để cho hắn thay mặt thu đồ đệ thời điểm, đã đem hết t h ể kế hoạch được rồi. Vô s ơ n gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, hắn g á i chìa khóa ẩn n ó trong sách quý, lại dặn dò tương lai đồ đệ thiêu hủy bí tịch, một là vì khảo nghiệm đồ đệ nhân phẩm, hai chính là để cho đồ đệ tìm ra bảo tàng. Nếu mà đem bảo tàng địa điểm ẩn n u trong sách quý, hoặc là những địa phương khác, làm như vậy há chẳng phải là vẽ dán thêm chân, tự tìm phiền phức? Tần Ân. s ắ t thực là cái lý này, đường sơ cũng nghĩ đến một điểm này, liền vội vàng chỉ chỉ trên chìa khóa b ố n chữ, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, tiêu tiền bối có thể hay không giúp ta phân tích phân tích, bảo tàng sẽ ẩn n ó u nơi nào? Phân tích có thể, nhưng mà ngươi cần lại cho ta một kiện đồ vật. vô sơn cười nói, là thứ gì? đường sơ hỏi. bản đồ, đại tuyên quốc bản đồ. vô sơn trả lời đường sơ vừa nghe trưởng lao nói, thì biết rõ mình và đối phương muốn cùng nơi đi rồi. lúc trước tại bình thành, hắn liền cùng du trường lạc phải qua bản đồ, nghĩ tại trên bản đồ tiêu suất phương duyên quốc tiến quân tuyến đường. chỉ tiếp trên tay đối phương chỉ có một tấm sơ lược vô cùng toàn quốc bản đồ hắn lập tức lấy ra tấm bản đồ này đặt lên bàn nói tiền bối muốn là cái này quả nhiên vô sơn chỉ là l ợ t một chút liền lắc đầu nói cái loại này đồ vô dụng phải là cẩn thận nhất cái chủ loại kia có thể không phải toàn quốc bản đồ nhưng ít nhất được hưu phương duyên quốc tiến quân tuyến đường bên trên mấy cái châu phủ t ỉ m ỉ đồ nói tới chỗ này nàng đống nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó đống nhiên lại mở ra bản đồ trên bàn chỉ đến bản đồ nửa bộ phận trên nói phương duyên quốc từ t r ấ n bắc phủ khởi binh đánh thủng thiên võ phủ cùng vĩnh h ư phủ một đường đánh tới kinh thành dưới chân có khả năng nhất dựa vào đúc lại thiên hạ bốn chữ, không phải thiên võ p h ụ không ai có thể hơn, bởi vì nó có một thiên t ự Đường sơ có chút nghi hoặc, không chỉ còn có chữ vũ, v ô sân khẽ mỉm cười, tự tin nói, đ ư ơ n g kim thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi, muốn đúc lại thiên hạ, nhất thiết phải dùng võ. vì vậy mà ta suy đoán, thiên t ự có rất lớn khả năng đại biểu thiên võ phủ. có lý, có lý. đường sơ trong lòng liền giống bị mở ra một cánh cửa sổ, gật đầu liên tục nói, nếu mà mỗi một chữ đều đại biểu một cái địa điểm, kia phạm vi cũng rất nhỏ, cho nên mới cần tinh tế đủ, càng tinh tế hơn càng tốt. Vô sơn nhắc nhở, ai, tinh tế đồ khó tìm a. Đường sơ gãi đầu một cái, nhớ tới Du Trường là nói, cao mày nói, tinh tế nhất chính là tinh tế đồ, nhưng đại tuyên toàn quốc bản đồ tại ngũ quân đô đốc phủ cùng hoàng cung đại nội, địa phương bên trên chỉ có địa phương bên trên bản đồ. Nếu mà phải tìm được bảo tàng, ít nhất cần đi thiên võ phủ bản đồ, cái kia bản đồ, phải đi thiên võ phủ quân trong sở tìm. Vậy sẽ là của ngươi chuyện. Vô sơn hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại lần nữa cầm lên mình mâm, cười nói, ngươi muốn phân tích, ta giúp ngươi làm. Tương lai nếu có thể tìm ra bảo tàng, nhớ đem bên trong kỷ vật để lại cho ta, coi như là cho ta thủ lao. nói xong cũng không đợi Đường Sơ trả lời, liền tự mình rời khỏi hậu đường. Đường Sơ đưa mắt nhìn nữ trưởng lão không câu chấp bóng lưng, bỗng nhiên Minh Bạch Hoa quyển vì sao lại để cho mình nói ra chân tướng? Một là vị trưởng lão đây quả thật có có chút tài năng, hai là đối phương hứng thú rất một lòng. Ngoại trừ đối với kỳ vật có hứng thú, đối với bảo tàng cũng không giống như làm sao để ý hắn thu hồi chìa khóa, h à i lòng rời đi hình đường. Hôm nay chuyến này không hưởng công, vừa trả lại Cửu An Ninh một cái ân huệ, lại có ý định ra thu hoạch. duy nhất đại giới chính là hy sinh vạn cổ t i ê n tôn một cái đuôi gai. bất quá loại này đuôi gai Đường Sơ tổng cộng có hai cái. một cái là ban đầu đâm vào hoa quyển trên thân, m ặ khác một cái là tại thuyền chìm trước ở trên thuyền nhật. hắn mang theo hai cái đuôi gai, vốn định tại gặp phải không đánh lại đối thủ thời điểm, dùng để làm chí mạng ám khí sử dụng, hoặc là tìm cơ hội hạ đầu. Hiện tại mặc dù ít một cái, nhưng ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Hoa quyển, ngươi nhận thức vô sân trưởng lão. Trở lại chỗ ở, đường sơ tỏ mò hỏi dò. Tuy rằng sự thật chứng minh hoa quyển đề nghị rất chính xác, nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ, tiểu yêu tinh ban n ã y vì sao lại bỗng nhiên đưa ra nhắc nhở? Không nhận ra, ai biết hoa quyển trả lời có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Không nhận ra, ngươi còn để cho ta đem chân tướng nói cho nàng biết. Đường sơ có một ít nộ. A, ngươi tên ngu ngốc này. Hoa Quyền n ổ nước bọt một câu, giải thích nói, ta để ngươi nói cho nàng biết chân tướng, ngoại trừ để cho nàng giúp đỡ phân tích ra, là muốn để ngươi kéo nàng vào nhóm, kéo nàng vào nhóm, để cho nàng cùng chúng ta cùng nhau dạo chơi thiên hạ. Đường sơ có chút không tìm được manh mối. Không sai. Hoa Quyền đáp một tiếng, ra vẻ thông thạo nói, ngày hôm qua ta không phải theo như ngươi nói sao? Chúng ta thiếu một cái tâm ngoan thủ lạn thành viên. Ngươi nói vô tướng kiếm phái như vậy đại học năm nhất môn phái. Cái nhân tài nào có tư cách quản lý hình đường, không chỉ tu vi yếu cực cao, hơn nữa nhất thiết phải tâm ngoan thủ l ạ n Nếu không căn bản không làm được chuyện x u i x ẻ o này. Đường sơ nghe thấy tiểu yêu tinh nhắc nhở, thoáng cái tỉnh nộ lại. Đúng nha, ngươi đừng nhìn nàng cười hí mắt, nhưng mà tu vi khẳng định tại vô tướng kiếm phái bên trong sắp xếp phía trước mấy vị, hơn nữa nhất định là cái hạng người lòng dạ ác độc. Chúng ta chỉ thiếu nàng dạng này đ ộ i viên. Ai, đáng tiếc nàng đối với bảo tàng căn bản không có hứng thú, không thì ta ban n y sẽ để cho ngươi chủ động mở miệng kéo nàng vào nhóm. Hoa Quyển có chút tiếc nuối trả lời đường sơ đối với Tiểu yêu tinh ý nghị thật bội phục, nhưng mà nghĩ tới muốn sau đó lại chỉ có thể lắc đầu từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ muốn kéo Vô Sân trưởng lão vào nhóm cơ bản không thể nào. Vô tướng kiếm phái đệ tử tính bằng đơn vị hàng vạn, nàng cái này hình đường quản lý người, làm sao có thể ly khai môn phái đi bên ngoài d ù đã mấy tháng? Nếu mà Vô Sân thật chủ động đề xuất cùng đi tìm bảo tàng, hắn ngược lại nhất định phải có đối phương động cơ. Bất quá, Hoa Quyển kỳ vọng tuy rằng không có thực hiện, nhưng lại dẫn phát một cái khiến người kết quả không tưởng được. Thời gian thoáng một cái đã qua, sáng sớm ngày thứ hai. Đường Sơ ba người tại vô tướng kiếm phái cao tầng tự mình tiễn biệt bên dưới, bước lên đi tới kiếm sơn thư viện đoạn đường cuối cùng. Ai biết vừa rời đi sơn thành không lâu, một người liền phong trần m ệ t m ỏ i chạy tới. Cái người này bắt kịp ba người sau đó, tiên triều khương vô dụng chào một cái, sau đó liền mặt không cảm giác đối với Đường Sơ nói ra, Đường Sơ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tạo phản. Đường Sơ nhìn đứng ở trước mặt nữ kiếm khách, có chút g i ở khóc g i ở cười, bởi vì cái này bỗng nhiên đuổi tới người, dĩ nhiên là cứu an ninh, cũng không biết tối hôm qua vô sân trưởng lão đang giải phóng nàng thời điểm, nói với nàng rồi cái gì đó. Cô nương này vậy mà một lần nữa rời khỏi sư môn, chạy tới yêu cầu gia nhập đội ngũ của hắn. Làm sao ngươi biết ta muốn tạo phản? Đường sơ làm bộ t ò m o hỏi. Vô sơn trưởng lão đều nói với ta rồi. Cửu An n i n h cũng không che giấu, thẳng thắn vô cùng nói, nàng nói ngươi là Phương d u y ê n Quốc đồ đệ, hơn nữa phải đi tìm hắn lúc còn sống lưu lại bảo tàng, duy nhất mục đích chính là tạo phản. Sau đó ngươi lại lần nữa lén trốn đi. Đường sơ truy hỏi. Chớ nói nhảm. Ta lần này là trải qua sư phụ cho phép, ta đang nghĩ thông suốt, muốn hay Thái Bình báo t h ủ giết một cái cẩu quan căn bản không làm nên chuyện gì. muốn giết, liền muốn giết hết thiên hạ cự quan, nếu không thì sẽ có càng nhiều người vô tội cùng thái bình một dạng chết không nhắm mắt. Cửu An Ninh thần sắc phẫn nộ trả lời đường sơ nhìn thấy muội tử cắn răng n ế n lợi bộ dáng, không khỏi có một ít do dự. Ai biết ngay tại lúc này, Hoa Quyển đống nhiên ghé vào lỗ hai hắn thò ra nửa người, hướng về phía Cửu An Ninh nói ra, nguyên lai ngươi chính là Cửu An Ninh a? Ngươi t h o ạ t nhìn rất khổ đại cửu thâm bộ dáng, hẳn đủ tâm ngoan thủ là đi. Hoang n ê n vào nhóm, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. trương h a hoa quyển đại thần khương vô dụng cùng hải minh c h ế t đối với bỗng nhiên xuất hiện hoa quyển đã thấy quen không trách gần đây mấy ngày nay ba người cùng nhau đi đường tiểu yêu tinh cũng thường xuyên không chịu được t ì n h mịch sẽ cùng mọi người cùng nhau tán gẫu nhưng mà cựu an ninh nhìn thấy nàng sau đó lại bị giật mình người là ai cựu cô nương nhìn đứng ở đường sơ trên bả vai kỳ quái tiểu nhân con mắt đều trợ to ta không phải thứ gì hoa quyển nghe vậy lập tức t h ầ n sắc ngạo kiều cải chính nói ta là hoa tiên tử cũng chính là nhân loại các ngươi truyền thuyết bên trong hoa thần hoa thần c u an ninh càng thêm giật mình trợ to hai mắt nói. vậy sao ngươi nhỏ như vậy, t i ể u cô nương nao đường về cũng có chút khác với thường nhân, sự chú ý của nàng điểm không phải hoa quyền thân phận mà là nàng hình thể, hừ, tiểu lam sao a, hoa quyền chống nạnh lại bắt đầu tự cao tự đại, tiểu nha đầu ngươi ghi nhớ, trong đội ngũ này là thuộc ta lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất, ngươi muốn cùng tiểu sơ lần đầu tiên khởi tạo phản, về sau liền được nghe ta, cửu an ninh nghe thấy tiểu yêu tinh nói, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng cảm thấy trước mắt cái này trên đầu đeo chi tử hoa vật nhỏ, t h o á t nhìn rất dáng vẻ khả ái, tuổi tác làm sao lớn cũng sẽ không lớn đến đi đâu, bất quá. Khi nàng nhìn lướt qua ở đây mấy người sau đó, lại ngạc nhiên phát hiện ai cũng không có nói ra gì nghị. Thậm chí ngay cả Khương vô dụng vị này Kiếm Sơn Viên trưởng, đều không có bày tỏ phản đối, ngược lại một bộ cười ha hả bộ dáng. Vậy, được rồi, ta về sau đều nghe tiền bối phân phó của ngài. Cửu An Ninh lập tức thu hồi đối với Hoa Quyển xem thường tâm tư, thái độ khôn khéo trả lời. Ngan, Hoa Quyển thái độ đối với nàng rất hài lòng, lập tức âm hở nói, xuất phát, chúng ta đi hàng y ê u Cửu An Ninh bỗng nhiên về chỗ, khiến Đường Sơ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá đã t ố n u ố n cảm thấy nàng là một khả tạo chi tài. kia hắn cũng không có lý do gì phản đối. cô nương này mặc dù coi như một bộ ôn nhu mỹ mạo bộ dáng, nhưng nếu bàn về tâm ngoan thủ lạn, sát thực so với hắn cùng hải minh c h ế t mạnh mẽ không ít. Bởi vì nàng trong tâm đối với cái thế giới này một nhóm người tràn đầy thù hận. loại này thù hận chính là đường sơ cùng hải minh c h ế t vô pháp thể hội, cũng là bọn hắn kế quyết. đoàn người lại lần nữa lên đường sau đó, liền nắm chặt thời gian chạy thẳng tới thư viện. ai biết chuyện có đúng gì? mấy người mới đi nửa ngày thời gian, liền trước thời hạn gặp phải chuyến này mục tiêu lớn nhất. h ư u vào buổi trưa, mấy người vừa leo lên một dãy núi. một cái dáng người khỏe mạnh chim ưng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. bất quá con chim ưng này cũng không phải muốn tập kích ai, mà là trực tiếp rơi vào Khương vô dụng trên tay, hướng về phía hắn thì thầm la lên. dẫn đường. Khương vô dụng nghe xong mấy câu đ i ể u ngựa sau đó, một bên vây tay đem chim ưng lại lần nữa đưa lên này, một bên hướng về Đường sơ cùng Cửu An Ninh nói ra, đây là chúng ta thư viện nuôi dưỡng Thám t i ê n chuẩn, ngày thường dùng đến theo dõi cùng lục soát con n g ồ i nó nói phía Tây Bắc Sơn thôn phụ cận, phát hiện bảo i ê u b n g dáng. bảo i ê u liền nhanh như vậy tìm đến. Đường sơ nghe vậy vừa mừng vừa sợ. lập tức đem trên lưng thần kinh ao lấy xuống đưa cho khương vô dụng nói tiền bối là dân trừ hại phải dựa vào ngươi a hắn sở dĩ chủ động như vậy là bởi vì lúc trước khương vô dụng nói qua bảo tiêu rất dào hoạt hơi có động tĩnh liền sẽ bỏ trốn cho nên hắn quyết định quyết đoán đem trừ yêu nhiệm vụ giao cho lão viện trưởng đi xử lý mình tắc nút ở phía sau bắt cá được t a đi trước tìm nó các ngươi cẩn thận một chút theo kịp khương vô dụng nhận lấy thần kinh ao thần sắc ngưng trọng phân phó một câu liền tung người nhảy lên tây đỉnh đặt lên ngọn cây hướng về thám thiên chuẩn đuổi theo đường sơ ba người thấy vậy không dám thở ơ vội vàng đuổi theo Bất quá bởi vì đi theo thực thảo thú sẽ không khinh công, mấy người không pháp tượng lão viện trưởng dạng này đi thẳng tuyến, chỉ có thể ở trong núi rừng méo mó lượn lờ tìm đường đi. Cũng may Hải Minh c h ế tử t nhỏ đã tại vạn kiếm sơn m ạ c h lớn lên, biết rõ làm sao ở trong núi hành động, ngược lại không đến nổi mất phương hướng đoàn người đi gần nửa canh giờ, thành công tìm đến cái kia sơn thôn. Nhưng mà vừa vào thôn, mấy người biến sắc. Sơn thôn nho nhỏ bên trong yên tĩnh im lặng, ven đường tán lạc gầu xúc rõ thức ăn, đa số nhà cửa sổ phá toái, hiện nhiên là bị là thứ gì bạo lực phá vỡ gây nên. Hơn nữa các nơi trong phòng gia đều tùy ý có thể thấy mới mẹ vết máu. Những thứ này đều là các ngươi nói quái vật Bảo k i ê u làm ra. Quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Trong thôn này người có phải hay không đều bị nó ăn? Cựu An Ninh nhìn thấy trong thôn núi nhỏ khắp đất vết máu, lại an tĩnh làm người ta sợ hãi, biểu tình n g ư n g trọng vừa t ò m ò liên tục đặt câu hỏi. Trước bận biểu đi đường, nàng không có cơ hội văn Đông hỏi Tây. Lúc này dừng bước lại, vấn đề liền thoáng cái nhiều hơn. Hải Minh chết là cái người thành thật, nghe thấy cựu cô nương hỏi dò, lúc này giải thích nói Bảo k i ê u là truyền thuyết bên trong bất tưởng quái vật, thiên hạ đại loạn thời điểm sẽ xuất hiện, hỏa hại nhân gian. Nó thể lớn nhưng như, l u hành động nhanh nhẹn như gió. lại thêm toàn thân quái ra không sợ đao kiếm, hơn nữa sẽ phát ra quái nhiễu tâm trí người tiếng khóc, cực kỳ khó đối phó. đúng rồi, nó còn thích ăn người. thôn này bên trong yên tĩnh như vậy, hẳn đều bị nó ăn. hoa hại bách tính yêu ma, người người muốn trừ diệt. cứu an ninh cũng là một môn nhân, nghe xong không chỉ không sợ, còn trực tiếp rút ra tùy thần trường kiếm, đằng đằng sát khí nói, đi, chúng ta đi giúp viện trưởng tiền bối chẳng yêu. được. hải minh chết rất tích cực, ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. nhưng mà đường sơ nghe vậy, lại trực tiếp lắc đầu nói, ai ai, chúng ta vẫn là đường đi cho viện trưởng làm loạn thêm. chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi. Viện trưởng cầm thần kinh của ta đau, đối phó bảo tiêu khẳng định không phải là vấn đề. Hắn biết rõ liền khương vô dụng cũng không cách nào thoải mái giải quyết bảo tiêu, khẳng định không phải mình mấy người kia có thể trêu chọc. Quái vật kia sức chiến đấu, nói không chừng cùng kia vạn cổ thiên tôn đều có liều mạng. Vạn nhất mình mấy người đi qua, thành quái vật kia mục tiêu công kích, kia kết cục cũng không ổn. Ai biết sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Wa a a Vừa dứt lời, liền nghe được thôn phía sau trong núi rừng truyền đến một hồi hài nhi khóc lóc một dạng tiếng kêu lạ. Kèm theo trận này kêu cái gì? Một cái thể lớn như như quái vật mang theo khắp người cảnh khô lán nát lao ra cánh rừng. con quái vật này tướng mạo cực kỳ cổ quái, thân thể hình dáng có điểm giống cừu, trên đầu lại mọc ra một t ấ m khủng lồ mặt người, hai bên dưới sườn, phân biệt mọc ra một cái kỳ lạ mắt to. Nó một bên lớn tiếng giống lên, một bên nhanh như tia chớp chui vào thôn, hướng về đường sơ ba người vị trí chạy như điên tới. Sơn thôn diện tích không lớn, lại thêm quái vật tốc độ như bay, vừa vặn trong khoảnh khắc, nó đã vọt tới ba người bên cạnh. Nhìn thấy Cửu An Ninh vừa vặn ngăn ở phía trước, Bảo Kiêu trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, hướng nàng trên đầu phía trên đột nhiên căn xuống, tựa hồ là muốn đem nàng một ngụm nuốt sống. Lúc này ba người nghe thấy Bảo Kiêu quỷ dị tiếng kêu lạ, đều cảm thấy một hồi hoa mắt chóng v á n đầu. trong lúc nhất thời không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, cho dù là tu luyện qua hạo nhiên chính khí quyết hải mình chết cũng không ngoại lệ. mắt thấy cựu cô nương sắp chưa xuất sư đã chết, trận bên trong dị biến đ ô n g nhiên. bèo, hai cái cẳng tay lớn bằng nhánh cây đ ỗ n g nhiên từ phía sau cấp tốc lướt đi, hung hăng đâm vào bảo k i ê u tấm kia người trên mặt. s ắ p t t c nói, giữ nguyên tại nó hai cái trong lỗ mũi. gào, bảo k i ê u tuy rằng toàn thân đau thương bất nhập, nhưng thiếu hụt làm hạch c h u a kiểm nghiệm kinh nghiệm, cảm giác đến lỗ mũi bị cắm hai cái đồ vật, nó lập tức hú lên quái dị, con cả người lên hướng về sau bắn trở về. bèo, hai cái nhánh cây đâm bay quái vật sau đó. lập tức nhiều ở đang đứng ở trạng thái thất thần cứu an ninh, đem nàng hướng về sau lôi đến đường sơ cùng Hải Minh chết chính giữa. tiếp đó, càng nhiều hơn nhánh cây nhanh chóng tại ba người bên cạnh mở rộng l n ra, tạo thành một cái vòng bảo vệ. cái hộ cháo này bộ dáng như một lồng chim, phía trên từ giao thoa tung hoành nhánh cây tạo thành, dưới đáy một loạt nhánh cây đâm thật sâu vào mặt đất, cùng mặt đất nối thành một thể. Bào Kiêu l ô m ũ i nhận được tập kích, tại chỗ giận dữ. nó tại không trung t r ở mình, lập tức liền hướng trước mắt điều lung đ ụ n g tới đáng tiếc khí thế của nó tuy rằng rất sung túc, nhưng kết quả lại không đến tuyệt. bởi vì khi nó lại lần nữa đánh vào lồng chim bên trên sau đó. chẳng những không có đụng gậy những cái tia g i a o thoa nhanh c â y còn bị khủng lộ lực phản tác dụng trực tiếp cho bắn ra ngoài chuyện hay của tháng sành văn hài hước thấy hợp gu có thể đẻ độc chương 216, t r m c h ẳ n g yêu đại chiến v à ảnh khí thế hùng hổ bảo i ê u bị bắn ra thật xa nhưng lại cũng không có ngã xuống nó động tác nhanh nhẹn tại không trung như người liền vững vàng rơi xuống đất bất quá chính là đây trong khoảnh khắc trở ngại cho nó mang đến phiền toái yêu nghiệt chạy đâu kèm theo gầm lên một tiếng một đạo nhân ảnh giống như như sao rơi từ phía sau thôn trong rừng bay ra người trước tới đao khí tới trước ầm Một đạo mắt thường có thể thấy đao khí, cách không chém ở bảo k i ê u trên lưng. Ngao, vừa mới đứng b ư ớ g góp chân bảo k i ê u trên lưng trong nháy mắt bị chém ra rồi một đạo gần dài hai thước vết thương gây giận, tại chỗ phát ra một tiếng chói h a i giống giận đường sơ ba người bị tiếng t h é t này một kích, nhất thời cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn. Bọn hắn vừa mới vừa thoát khỏi trước t r ă n v á n g lúc này lại phát hiện trong đầu hiện tượng bay loạn, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Mấy cái tu vi không tầm thường người trẻ tuổi, tại bảo k i ê u s ó n g âm công kích trước mặt, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Vẹo, cùng lúc đó, thương vô dụng đã bay v ố t mà đến, lao viện trưởng một đao bắn trúng bảo k i ê u sau đó. liên nhân cơ hội ra sức đánh chó rơi xuống nước trong tay thần kinh đao liên tục bổ mang c h ặ t hóa thành một mảng lớn ô quang trụ vào u á i vật. bất quá bảo tiêu cũng không phải bình thường yêu vật nó trước tựa hồ đã ăn qua thần kinh đao t h i ệ t vời biết rõ đao này không thể bằng vào thân thể trọi cứng vậy mà chỉ trốn không công liều mạng phát huy mình nhanh nhẹn ưu thế tại trong ánh đao thật nhanh động tác tránh né không chỉ như thế bảo k i ê u trên thân vừa mới rơi xuống vết thương kia cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại ư ơ n g vô dụng đao pháp tuy rằng miên mật bén nhưng lại rất khó thương tổn đến bề ngoài của hắn chỉ có thể đem nó tạm thời cuốn ở tại chỗ cho dù thỉnh thoảng có mấy đao gọt tại bảo k i ê u trên thân. Vết thương của nó cũng biết nhanh chóng k é p lại, vô pháp tạo thành trọng thương chí mạng. Cũng may khương vô dụng không phải là hư danh nói chơi hàng người, hắn thấy hết dựa vào đao pháp không chế phục được toàn lực tránh né quái vật, lập tức thay đổi chiến thuật mới. Lão viện trưởng tay phải thần kinh đao vẫn chặt không ngừng, tay trái tác sử dụng ra thủ pháp cầm nã, không ngừng tìm cơ hội hướng bảo tiêu trên thân c h ú ý để mà kềm chế nó tránh né động tác. Soạt soạt soạt. Hai loại khác nhau công phu, tại khương vô dụng trên tay sử dụng ra, phối hợp thiên y vô cùng đây liền khổ bảo tiêu đồng chí. Tuy nói động tác của nó cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng mà dù sao hình thể lớn như man ê u hơn nữa trên lưng còn dài nhất lưu thật dài lông b ẩ m vì vậy mà nó có thể tránh ra khương vô dụng tay phải thần kinh đ a o lại không tránh khỏi hắn tay trái quấy rầy phấp phấp phấp kết kết kết l a o viện trưởng ẩn chứa năm s á năm công lực tay trái một hồi tại bảo kiêu trên chân bóp một hồi một hồi tại nó lông bẩy bên trên kéo một cái làm cho nó tạ chi lưu huyết tránh né động tác cũng bắt đầu biến lớn dạng lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi khương vô dụng lợi dụng đúng cơ hội liên tục mấy đao chém vào bảo kiêu trên thân kết kết thật thật mấy đao tại chỗ liền đem bảo kiêu chém vào chảy ra r ấ t thịt đau đến nó gào gào thét lên bất quá lần này cũng kích phát nó hung tính nó đung nhiên thay đổi trước một vị t r á n h né chiến thuật, bắt đầu đỡ lấy thần kinh đao công kích, hướng về phía khương vô dụng phát động điên cuồng va chạm. Xem ra p h ả n phát chuẩn bị lấy mạng đổi mạng một hướng dạng. Bởi như vậy, lão viện trưởng cơ hội xuất thủ tuy rằng càng nhiều, nhưng lại muốn bắt đầu cân nhắc cái an toàn của mình, chỉ có thể bị ép lựa chọn tiến hành du đấu. Một người một yêu, tại trong thôn núi nhỏ mặt t r ợ t hiện chuyển động tác, tạm thời tiến vào cục diện giằng co. Cùng lúc đó, bị quan ở trong lồng đường sơ ba người, cuối cùng khôi phục bình thường. Cảm ơn hoa q u y ề n tiền bối ân cứu mạng. c ự u An Ninh nhớ tới ban nãy mình thiếu chút bị bảo i ê u nuốt chọn mạo hiểm một màn, lòng vẫn còn sợ hai chiêu hoa quân nói cảm ơn. tiền bối đại ân, tại hạ t r ọ n đời không quên. Hải Minh chết cũng đi theo phụ họa. hắc hắc, không khách khí. Hoa Quyền nghe vậy, lập tức ý dương dương thổi phồng nói, trước khi ra cửa ta liền cùng tiểu sơ sơ nói qua, gặp phải nguy hiểm ta sẽ ba b ọ c hắn. hiện tại các ngươi cũng là chúng ta người mình, ta tự nhiên cũng biết bảo kê các ngươi. bất quá đường sơ lại không có vội vã nói cảm ơn. hắn nhìn thấy h ư ơ n g vô dụng cùng bảo tiêu chính đang chiến đấu, lập tức thấp giọng nhắc nhở, Hoa Quyền, ngươi có thể sử dụng cảnh cây hạn chế quái vật kia hành động sao? không cần một mực hạn chế, chỉ cần cho viện trưởng ra tay độc c á c cơ hội không sao cả. đương nhiên có thể. Hoa q u y ể n tự tin trả lời một câu, lại nhắc nhở. Bất quá ta cảnh cây có hạn, nếu mà muốn hạn chế nó, vậy các ngươi thì sẽ mất đi bảo hộ. Chúng ta có thể mình tìm địa phương trốn, ngươi đi giúp viện trưởng là được. Đường Sơ không chút nghĩ ngợi trả lời. Được. Vậy các ngươi bản thân cẩn thận. Hoa q u y ể n cũng không rông dài, lúc này bắt đầu biến thân Đường Sơ ba người bên cạnh lồng chim, rất nhanh sẽ lùi về đến cùng nhau, biến thành một cái đầu đội chi tử hòa tiểu yêu tinh. Hoa q u y ể n biến thành tiểu nhân sau đó, một bên hướng bảo kêu bên kia chạy đi, một bên h â n phó nói, các ngươi quan tâm chính mình tránh xong. Ta đi tìm cơ hội. Được. Ngươi chú ý an toàn. tuyệt đối không nên cứng lại. Đường sơ căn dặn nàng một tiếng, chuyển thân liền hướng thôn bên trong rừng xuyên. Hải Minh chết cùng c ự u An Ninh thấy vậy, cũng liền bận rộn đi theo. Ba người chạy vào cánh rừng, tìm một cái đại thụ che trời leo lên, rất nhanh là đến ngọn cây vị trí. Trên c a o nhìn xuống, tầm mắt hài lòng. bọn hắn nhìn thấy Khương vô dụng cùng Bảo Kiêu tại trong sơn thôn nhảy nhót tương bừng chiến thành một đoàn, hoa quyển giống như một cái hoạt bát tung tăng con sóc nhỏ, dựa vào n h à ể m hộ không ngừng hướng về một người một yêu tiếp cận. Chỉ một lát sau, tiểu yêu tinh liền mai phục đến Bảo Kiêu sau lưng, chuẩn bị phát động sở trường quân quân thuật. Ai biết ngay tại lúc này. Trận bên trong chiến đấu tình thế lại phát sinh biến cố. Ngao bao kêu cùng lão viện trưởng cứng rắn rồi một đợt sau đó, đ ồ n g Nhiên xuất kỳ bất ý phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó xuất kỳ bất ý điều chuyển phương hướng, bao đủ toàn lực hướng về thôn bên cánh rừng chạy tới. Nguyên Lai like đây yêu vật linh trí cực cao, biết rõ mình không phải cầm trong tay thần kinh đ a o Khương vô dụng đi thủ, vì vậy mà làm bộ ra muốn lấy mạng đổi mạng bộ dáng, thực tế lại là tìm cơ hội chạy trốn. Vừa mới thừa dịp Khương vô dụng tránh né nó đụng nhau ngắn ngủi cơ hội, nó liền quả quyết nhanh chân mà chạy. Khương vô dụng bị yêu quái bố trí một đạo, dẫn đến rụng dâu trợn mắt, liền ộ i vàng lắc mình mau chóng đuổi. m à ẩn n ó tại phụ cận hoa quyển cũng không có phòng đến bảo k i ê u lại đột nhiên chạy trốn nàng vội vàng bên dưới vung ra hai đạo cây mây nhưng ngay cả yêu vật chân sau đều với không tới bởi vì bảo k i ê u tốc độ quá nhanh cây mây kéo dài lại cần thời gian cùng lúc đó ẩn n õ tại trên ngọn cây hải minh chết cùng cửu an n i n h nhìn thấy bảo k i ê u trốn hướng về chỗ ở mình vị trí chân mày tại chỗ nhíu một cái tiếp đó hai người làm ra một cái khiến người không tưởng tượng nổi động tác bọn hắn không hẹn mà cùng bày ra một cái nhảy xuống tư thế tính toán đối với đáng sợ bảo tiêu phát động chính diện c h ậ n đường cho h ư ơ n g vô dụng tranh thủ một chút xíu thời gian đừng lúc đích giao cho ta Đường Sơ nhìn thấy hai người một bộ liều mạng bộ dáng, liền v ộ i vàng trầm giọng khuyên can. Hắn nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ, giơ tay lên vén lên ống trúc trên đầu nắp. Trong ống trúc trang, chính là vạn cổ tiên tôn lưu lại một căn khác gai đ ộ c cũng là hắn trên thân có trường hàng tích chữ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đường Sơ động tác tuy rằng nhanh chóng, nhưng bảo kêu tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền xông vào cánh rừng, chỉ lát nữa là phải chạy đến ba người t r ô ở phía dưới cây lớn. Bèo. Đường Thiếu Hiệp biết rõ cơ hội không thể mất, không nói hai lời liền tung người nhảy một cái. Hắn sở dĩ dũng cảm nhảy xuống. là bởi vì dưới chân đại thụ che trời chiều cao vài chục trượng, đứng tại ngọn cây vị trí hướng xuống dưới bắn áng khí, căn bản không thể nào bắn chúng chạy như bay bao kiều. Vì vậy mà hắn nhất thiết phải đánh cuộc một lần lớn. b ả o kiều mang theo một cơn gió mạnh, hướng về phía dưới cây lớn chạy như bay. Hô. Đường sơ mang theo tiếng gió, hướng về phía dưới cây lớn bay xuống. Bạch, mắt thấy một người một yêu sắp gặp t h n qua, một đạo ô quang đ ỗ n g nhiên từ đường sơ trong tay bắn nhanh bắn ra, nhanh như tia chớp bay về phía bảo kiều thân thể mặt bên nhéo n h Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đ n g đ ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ư? Tại sao? nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm; nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. chương 217, t r í mạng gai độc bảo k i ê u chỉ lo chạy thoát thân, đối với đến từ phía trên đỉnh đầu tập kích không phòng bị chút nào. bất quá đường sơ bắn ra gai độc chính xác cũng không lớn tích. hắn vốn là muốn hảo mục tiêu, là bảo k i ê u dưới sườn cái kia kỳ quái con mắt, nhưng mà bởi vì song phương đối lập nhau tốc độ quá nhanh, hắn xem như ám khí đánh ra gai độc lại thiếu chút thất bại, vừa vặn cọ chúng rồi bảo k i ê u cái đuôi phần gốc. cũng may v ạ n cổ thiên tôn nuôi gai độc tính lợi hại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó vừa vặn chỉ là tại b à o kêu cái đuôi phần gốc lao một hồi, bao kêu liền giống bị đạp cái đuôi meo meo dạng này, phát ra gào một tiếng t h é t chói t h a i trực tiếp bật khởi cao hai trượng. Nguyên bản đao thương bất nhập màu xám sinh ra, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen đ ố n Hơn nữa đây đạo đ ố n vậy mà trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Bao kêu thân thể còn đang không trung, một phiến giống mạng nện màu đen dây nhỏ liền bắt đầu tại mông của nó bên trên khuếch tán ra. Cùng lúc đó, bên cạnh đường sơ lại lần nữa đập vào trên mặt đất. Lời nói kinh công của hắn tuy rằng mỗi ngày đều đang khổ luyện. độ thuần thụ cũng thật nhanh để thăng nhưng mà ban nãy vì bắt lấy l o lên một cái rồi biến mất tập kích cơ hội hắn quả quyết từ bỏ sử dụng thiên công lựa chọn vật rơi tự do đương nhiên vì bảo vệ mạng nhỏ hắn tại phóng ra am khí đồng thời cũng không có quên vận chuyển hồn bất lận công Và ảnh châm đục tiếng vang trong tiếng suốt mặt đất tại chỗ bị đập ra một cái nhân hình hố đường sơ cả người đều rơi vào rồi dừng dần mặt đất phốc, phốc tiếp theo hai đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống rơi vào hình người cái hố bên cạnh đường đại ca người không chết đi hải minh chết một bên đi kéo đường sơ cánh tay một bên ân cần hỏi dò mau đem hắn kéo lên. cẩn thận q u á i vật qua đây. Cựu an ninh tác g i kiếm, một bên thấp giọng thúc g ụ c một bên chăm chú nhìn cách đó không xa bảo k i ê u Sự thật chứng minh, nàng chính là cái miệng mang mới. Lời còn chưa nói hết, phẫn nộ bảo kiều liền hướng bên này vọt tới. Cái này truyền thuyết bên trong thực nhân quái thú, phát hiện mình trên mông chính đang nhanh chóng khuyết tán độc tố sau đó, tựa hồ dự liệu đến mình kết quả không ổn, vậy mà từ bỏ chạy thoát thân. Ngao, nó đầu tấm t i a quỷ dị mặt người, phát ra một tiếng phẫn nộ lại tuyệt vọng giống giận, bốn cái móng vuốt điên cuồng đập đất, tựa như tia chớp hướng về ba người. Quái chưa tới, âm thanh tới trước. Hải minh chết cùng cựu an ninh nghe thấy bảo k i ê u kêu, kêu gào. lần nữa đầu một ngất. bất quá tình huống lần này cùng ban nay có chút khác nhau. Hải Minh chết n g ã một lần khôn hơn một chút, lúc này đang toàn lực vận chuyển lên thư viện tuyệt học tâm pháp hạo nhiên chính khí quyết. vì vậy đối với bảo k i ê u sóng âm thêm tinh thần công kích, sức đề kháng rõ ràng mạnh rất nhiều. hắn chỉ là đầu một ngất, liền lại khôi phục bình thường. h y a, mắt thấy bảo k i ê u liền muốn vọt tới bên cạnh, Hải Minh h ế t quả quyết vận dụng toàn thân nội lực, nên đón đối phương xông thẳng mấy bước, đột nhiên đánh ra một chiêu trung bình tấn h ư quyền. đừng nhìn hắn chiêu thức đơn giản vô cùng, nhưng mà tại hùng hậu nội lực gia trì bên dưới, lại có vẻ khí thế bừng bừng. v ớ ảnh, một người một quái đụng vào nhau. Người h ư ớ n g thẳng đến sau đó bay trở về, quái b a ngay tại chỗ. Hải Minh c h ế t giao tranh tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng lại cho sau lưng Cửu An Ninh tranh thủ thời gian. Bởi vì trước chuyện liền có phòng bị, lần này Bảo k i ê u kêu, kêu quái dị đối với nàng ảnh hưởng hiệu quả cũng giảm bớt nhiều. x o ạ t x o ạ t x o ạ t Cửu An Ninh mới vừa từ c h á n g v á n g bên trong khôi phục, liền nhìn thấy Hải Minh c h ế t bị đánh bay một màn. Nhưng nàng cũng không có chút nào do dự, lập tức lắc mình xông lên, hướng về phía Bảo k i ê u bộ mặt liền thật kiếm ấ c liệt. Đừng nhìn cô nương bộ dáng diễm lệ, nhưng là nắm giữ hoa quyển theo như lời t ngoan thủ lạt t i ề p chất, trong tay trường kiếm giống như gió táp mưa rào một ạ n g tiếm kiếm không d ậ i bảo tiêu đầu chi tiết bảo tiêu không chỉ thân thể da dày thịt mèo tấm tiêu quỷ dị mặt người phòng ngự tựa hồ càng cao thép tinh t r ư ờ n g kiếm đâm vào người của nó trên mặt chẳng những không có tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại phát ra một loại nào đó tiếng sắt thép va chạm còn t o a ra từng mảnh tia lửa ngược lại thì bảo tiêu phản kích trong n h á y mắt đã mang lại hiệu quả phanh nó phải m ó n g trước nhanh như tia chớp hướng phía trước l ả o qua mạnh mẽ bắt được trước mắt trường kiếm tiếp tục hung hăng dùng sức một chút vậy mà đem thép tinh trưởng kiếm lăng không cạo thành rồi bay phiến cự an ninh thấy vậy kinh sợ quả quyết buông tay lùi về sau cũng đã chậm nửa nhịp ngao Bảo k i ê u trên mặt tấm kia t h o ạ t nhìn cùng thường nhân không khác miệng, đ n g Nhiên mở ra biến thành một tấm miệng lớn dính máu, hung tợn hướng nàng đầu cắn tới, đáng tiếp công kích của nó cũng chậm nửa như thầm. Một đạo ánh sáng màu đen, Đông Nhiên từ bên cạnh bay tới, l u ồ n g hào quang màu đen này mang theo không thể ngăn trở bá đạo khí thế, lại lần nữa đánh vào Bảo k i ê u nang g hồng, đem nó đụng phải tại chỗ bay ngang ra ngoài. Nguyên Lai like là theo sát tới Khương vô dụng nhìn thấy Cửu An Ninh có nguy hiểm, quả quyết ném ra rảnh tay bên trong thần kinh o lúc này mới giúp đỡ nàng. Giao cho ta. Lão viện trưởng bay v ố t mà đến, một bên tiếp lấy còn đang không trung lăn lộn thần kinh não, một bên h â n phó Cửu An Ninh. Ngươi theo dõi bọn hắn, lời còn chưa dứt, hắn liền mang theo đ a o hướng về cách đó không xa bảo tiêu nhào tới. Cửu An Ninh ngay vậy, nhìn thấy khảm trong đất đường sơ, lại nhìn một chút ngã tại phương xa Hải Minh c h ế t hơi chút do dự liền hướng Hải Minh c h ế t chạy tới. Ngược lại không phải nàng không quan tâm đường sơ, mà là cảm thấy r a hỏa này mới vừa rồi làm ì n h từ trên cây này xuống, chắc chắn sẽ không đem mình té chết. Cho nên còn không bằng đi quan tâm đông chốc bị bảo tiêu đánh bay Hải Minh c h ế t Chính như nàng dự đoán, vừa chạy đi không có mấy bước, nằm ở hố bên trong đường sơ liền có động tĩnh. i phấp, phấp p h p Đường Thiếu Hiệp thở ra một hơi. một bên ra bên ngoài ói cảnh khô lán át, một bên tay đạp chân đá t r ở mình. tuy rằng hắn ban n à y liều mạng vận chuyển h ố n bất lợi công, nhưng từ trời cao đập xuống lần này, hay là đem hắn rơi tâm can tỷ phế thận đều thiếu chút l ạ i vị, thiếu chút trực tiếp mất đi. c ù n g lúc đó bị đánh bay thật xa hại mình chết cũng mình b ỏ dậy. Hải công tử không hổ là thế hệ trẻ bên trong đỉnh cấp cao thủ, cùng b à o tiêu loại này truyền thuyết cấp quái vật chính diện cứng rắn một chiêu, vậy mà không có thụ thương. nhìn thấy cựu an ninh chạy tới đỡ mình, hắn m ắ c cửa quát tay liều l i không cần không cần, cựu sư tỷ ngươi không cần phải để ý đến ta, ta không sao, ta còn có thể đánh. Cựu an ninh nhìn thấy Hải Minh c h ế t mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, từ trước đến giờ lạnh nhạt trên gương mặt tươi cười, vậy mà mạc danh chán ra một nụ cười trầm biếng. Theo bản năng giận trách, đừng m n h m i n u mau nhìn xem, có hay không chỗ nào t h ụ thương. Nàng phảng phất tại trước mắt cái này thật thả đứa bé lớn trên thân, thấy được đệ đệ cựu Thái Bình cái bóng. Chi tiết loại này tốt đẹp vô cùng n o o i á c thoáng qua rồi biến mất. Bởi vì có người làm phá hư. Đường Sơ phát hiện mình hãm vào tại hố bên trong không có người hỏi, cách đó không xa hai người lại tụ lại v ù n g cầu lương, không nhịn được lớn tiếng chúa nói, ôi trao, ta có việc, ta toàn thân đều là tổn thương. làm sao lại không có ai quản ta? À? Ta quản ta quản. Hải Minh chết nghe thấy hắn không ốm mà r ê n liền vội vàng bỏ lại Cửu An Ninh chạy tới, hỏi hắn nói, Đường đại ca ngươi chỗ nào tổn thương? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chưa thương? Cửu An Ninh thấy vậy không nhịn được liếc mắt, nổi nước bọt nói, tiểu hải ngươi chớ tin hắn, g i a hỏa này liền sẽ dở thủ đoạn. Nàng nhớ tới ban đầu tại Quỳnh huyện trong khách sạn bị Đường sơ chế n g ự trải qua, hiện tại còn tức giận bất bình. Gào, gào. đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến từng trận hết thảm. Nguyên La Bảo k i ê u bị k h ư ơ n g vô dụng lần nữa đuổi qua sau đó lại lâm vào bị động bị đánh cục diện. hơn nữa lần này thảm hại hơn bởi vì nó trên mông chúng độc không chỉ đã k h u y ế t tán đến toàn thân còn bắt đầu điên cuồng ăn mòn nó thân thể nguyên bản cơ hồ đau thương bất nhập ra ngoài xuất hiện diện tích lớn tối giữa có bôi kịch độc t a n h hôi t h ị tối giữa không ngừng từ bảo tiêu trên thân rơi xuống mông của nó cùng cái đuôi vị trí không ngờ lộ ra bên trong dày đặc h á c x ư ơ n g ma tu thì vào đây mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc chương 218 t r ư i ệ u chứng chúng độc hải minh chết cùng cựu an ninh nhìn thấy bảo k i ê u thảm trạng tất cả đều vừa mừng vừa sợ hai người kinh sợ chính là đường sơ bắn ra huy độc ám khí, độc tính vậy mà như thế sợ rằng l i ề n bào k i ê u loại này truyền thuyết quái vật đều không có chút nào sức chống cự trong khoảnh khắc thậm chí ngay cả mông đều mục nát nửa cái vui chính là trước mắt cái này khó dây dưa quái vật cuối cùng đã tới sắp chết tuyệt cảnh bất quá đường sơ lại không giống bọn hắn vui vẻ như vậy hắn nhìn thấy gai độc uy lực sau đó đột nhiên cảm thấy một hồi đau lòng đau lòng hoa quyển kỳ thực ban nãy dùng vạn cổ thiên tôn đôi gai làm á m khí đối phó bảo tiêu đường sơ trong lòng cũng không xác định có thể hay không sản sinh tác dụng nhưng là bây giờ xem ra gai độc không chỉ có hiệu quả hơn nữa hiệu quả có thể x ư n g cùng bố. lúc này nhìn thấy bảo k i ê u trên thân cảnh tượng đáng sợ, hắn đung nhiên ý thức được đây yêu vật da dày thịt béo, còn có năng lực tự khỏi bệnh, còn vô pháp ngăn cản c ư ợ c đâu. Kia một mực nằm ở c h ú n g độc trạng thái hoa quyền, chắc chắn sẽ không giống như chính nàng nói như vậy thoải mái. Nàng tinh huống thực tế, khả năng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Chỉ có điều tiểu yêu tinh thật mạnh, không đồng ý nói rõ mà thôi. c h ừ chỗ đó ra, còn có một cái vấn đề càng lớn hơn đó chính là hương vô dụng trước nói qua, huyền nguyện thần tuyển thật giống như cũng không có giải độc chức năng. Nghĩ tới đây hai vấn đề, đường sơ tâm thoáng cái liền l u chặt, hắn liền vội vàng từ hố bên trong bò dậy. Hướng về tiểu sơn thôn phương hướng nhìn đến muốn tào tháo tào tháo đến hắn vừa đứng dậy liền thấy hoa quyển nhảy tung tăng chạy tới tiểu yêu tinh biến thành hình người sau đó cánh tay nhỏ cẳng chân không chạy nhanh lại thêm trên mặt đất những cái kia khe rãnh đối với nàng mà nói đều là trở ngại cho nên bên này chiến đấu tình thế đã thay đổi mấy lần nàng mới miễn cưỡng chạy vào trong rừng người không sao chứ đường sơ thấy vậy liền vội vàng chạy lên đem hoa quyển ôm ở trong tay dơ lên trước mặt nhìn t u n g quanh ta có thể có chuyện gì tiểu yêu tinh bị xảy ra bất ngờ yêu mến làm cho mặt đầy mộng một bên theo bản năng ố n tới ảo lui một bên thúc d ụ c Nhanh dẫn ta đến, ta muốn cùng Bảo k i ê u quyết tử chiến một trận. Đường Sơ thấy nàng sức mạnh mười phần bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời áp xuống trong tâm lo âu. Hắn đem tiểu yêu tinh đặt vào trên bả vai mình, thuận miệng q u n lên, không cần ngươi xuất thủ, yêu quái kia sắp không xong rồi. Hoa Quyển đứng nơi cao thì nhìn được xa, lập tức thấy được bị k h ư ơ n g vô dụng cuốn lấy Bảo k i ê u Lúc này Bảo k i ê u trên thân kịch độc quét tán càng thêm lợi hại, không chỉ hơn một nửa cái mông đều nát, nhìn đầu khớp xương, liền cái đuôi đều đã rơi xuống đất. Hơn nữa nó hai cái chân s a u đã không nghe sai kiến, không chỉ tốc độ di động trở nên càng ngày càng chậm, động tác cũng có vẻ l ư i i bất quá bảo tiêu tình trạng tuy rằng vô cùng thế thảm nhưng mà khương vô dụng cũng không dám khiến cho bắt buộc thật chặt bởi vì lao viện trưởng cũng đã phát hiện trên người địch nhân c h ú n g độc cực kỳ khủng bố vạn nhất mình nếu như dính vào chỉ sợ cũng phải gặp hoa theo tuy nói kiếm sơn thư viện hạo nhiên chính khí quyết được xương bách độc bất sâm thế nhưng chỉ là n h ằ m vào trên đ ờ i phần lớn bình thường đ c vật lúc này bảo k i ê u trong thân ác độc hiện nhiên không có thuộc về bình thường phạm chủ ồ quái vật kia mông làm sao hoa quyển nhìn thấy bảo k i ê u biến hóa trên người kinh ngạc hỏi dò c h ú n g độc ta vừa dùng vạn cổ t i ê n tôn đuôi gai làm m khí tại mông của nó bên trên lao một hồi thì trở thành như vậy. Đường sơ chờ nàng hỏi cái này vấn đề, thuận thế hỏi ngược lại. Hoa Quyển, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi chúng độc rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng? Lần trước không phải đã nói rồi sao? Hoa Quyển quay đầu nhìn hắn, ta cảm thấy ngươi không nói nói thật. Đường sơ biểu tình nghiêm túc nói, ta mới cũng không như ngươi vậy yêu thích nói dối đâu. Hoa Quyển sững sờ, đột nhiên cười hì hì nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta là thần một thể chất, cùng bào tiêu loại này n h c thân hoàn toàn khác nhau. Vạn cổ thiên tôn gai độc tuy rằng lợi hại, nhưng muốn độc chết ta còn sớm đến đâu? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi sau khi chúng độc đến cùng cảm giác gì? Đường Sơ t ư t ư bất q u y ệ n truy hỏi, Hoa Quyển thấy Đường Sơ một bộ bộ dáng khẩn trương, biểu tình nghi hoặc quan sát hắn chốc lát, đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói, đầu ta ngất mất sức, tinh thần không phân chấn, tứ chi buồn rùn, trí nhớ giảm bớt. Phúc! Đường Sơ nghe thấy Tiểu y ê u Tinh nói, một hồi không nhịn được liền cười, a i hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, Hoa Quyển, ta đã nói với ngươi đúng đắn, ngươi đừng c ầ m ký ứ c ta bên trong những thứ đó đùa có được hay không? Ta không có nói đùa nha. Hoa Quyển nghe vậy, nghiêm trang trả lời, ta triệu chứng trúng độc, x á c thực cùng thận ngươi giả triệu chứng giống nhau như l ú c Được rồi, không nói trước cái này. Đường sơ biết rõ hiện tại không hỏi ra đồ vật, dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Bất quá hắn lựa chọn từ bỏ, có người lại không chịu v u ô n g v á t bỏ. Đường đại ca, nguyên lai thận ngươi hư a, có nghiêm trọng hay không? Chúng ta thư viện có b ộ thận dưỡng tinh đan dược, trở về ta để cho ông ngoại cho ngươi mấy chai. Hải Minh c h ế t thanh âm thầm thả, đống nhiên từ phía sau chuyển tới Đường sơ k h ẹ miệng giật một cái, quả quyết nói sang chuyện khác, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cái kia bảo kêu sắp không xong rồi, chúng ta nhanh chóng ở trên cây tránh một chút, để tránh nó làm ngã gục p h công. Nói xong không chờ đi lên Hải Minh c h ế t cùng cửu an ninh mở miệng. liền như một làn khói hướng bên cạnh cây t i a trên đại thụ che trời bò. Thận hư leo cây vẫn như thế nhanh. Hải Minh chết thấy đường sơ chui lên đại thụ, gãi đầu nói thầm một câu, hướng về bên cạnh c ể u An Ninh nói: c ể u sư tỷ ngươi đi lên trước đi, ta đi cho ông ngoại làm trợ thủ. c ể u An Ninh lúc này không có vũ khí, biết rõ mình không giúp được gì, chỉ có thể ân cần nói ra: Ngươi cũng tới đi tránh một chút đi. Đừng trổ tài cái gì anh hùng h à o hán. Không gì. Ta cùng ông ngoại rất có an ý, hắn sẽ không để cho Bảo Kiều thương tổn đến ta. Hải Minh chết ngược lại rất tự tin, thuận miệng t ự tuyệt một câu, xoay người chạy. Cựu An Ninh bất đắc dĩ. chỉ có thể đi theo đường sơ ở trên cây. Hai người leo đến đại thụ vị trí cao, đều tự tìm một cái nhánh cây đứng lại, bắt đầu trên cao nhìn xuống cách không xem cuộc chiến. Hai người thấy rõ ràng, Hải Minh chết thật nhanh chạy đến bảo k i ê u sau lưng vị trí sau đó, cũng không có trực tiếp gia nhập chiến đoàn, mà là bắt đầu trên mặt đất đào hai khối đá. Tiếp đó, hắn hướng h ư ơ n g v ô dụng khoa tay muối chân hai lần thủ thế, liền trốn một cây phía sau đại thụ. Lúc này bảo k i ê u toàn thân đều bị kịch độc nhiễm thành màu đen, chỉ có tấm tiêu quỷ dị mặt người còn duy trì màu trắng bệnh. Nó phần sau thân thể nghiêm trọng tối giữa, rất nhiều bộ vị đấu khớp xương đều đã bại lộ ở bên ngoài, một đôi chân sau cũng triệt để mất đi năng lực hoạt động. Ngay cả dưới s ờ n nó cặp kia quỷ dị con mắt cũng bị kịch độc nơi ăn mòn, hai cái quả đấm kích thức trong mắt rơi ra hốc mắt, giống như hai cái lục lạc chung một dạng treo ở thân thể hai bên lúc gần lúc hiện. Bất quá dù vậy, con quái vật này vẫn có vẻ hùng tàn vô cùng. Nó đã biết rõ mình khó tránh thai tiếp, lại không chút nào kêu r ê n cầu xin tha thứ, mà là dùng hai cái móng trước lôi kéo phá thành mảnh nhỏ thân thể, tiếp tục hướng về khương vô dụng phát động công kích. Sóng âm công kích, đầu đụng i ệ n cắn, chào gái, một bộ không chết không thôi tư thái. Đường sơ đứng tại trên cây, thấy rõ ràng Bảo k i ê u trạng thái, tâm lý không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy con quái vật này tuy rằng bộ dáng làm người ta sợ hãi, nhưng trí tuệ hẳn thật cao, cho nên tại nó sắp chết thời điểm, ít nhiều gì hẳn lộ ra một chút hoảng sợ, hoặc là tuyệt vọng bất lực. Nhưng mà trước mắt tình hình lại tuyệt nhiên ngược lại. Bảo k i ê u tấm kia trắng bệnh mặt người bên trên, không chỉ không thấy được chút nào h o à n g sợ cùng tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy một loại vô pháp miêu tả điên cuồng thần sắc. Nó thoạt nhìn đối với tình cảnh của chính mình phi thường bất mãn, lại hình như vô cùng hưng phấn niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đ n g đ ố c chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng h ư n g Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cẩm. Nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 219 t r ư c Bảo Tiêu yêu diện. Đường Sơ lo lắng, tựa hồ có chút hơi thừa. Bởi vì ngay tại hắn cao mảy thời khắc, t n n tại phía sau cây hải minh chiết đã xuất thủ. Hai khối núi đá từ hải công tử trong tay bay ra, mang theo tiếng gió gào thét bay vút mấy trượng, từ phía sau lại lần nữa đánh vào Bảo k i ê u hai đầu chân trước khớp xương bên trên. p h ù p h ù Bảo Tiêu thân thể đã bị kịch độc triệt để xâm thực, c ư ơ n g đại phong ngự mất đi phần lớn, bị hai khối núi đá bắn trúng sau đó, chân trước mềm nhũn trực tiếp quỳ giảm xuống đất. cương vô dụng sớm c ó chuẩn bị, thấy vậy lập tức thống hạ sát thủ. một mực cùng bảo tiêu duy trì khoảng cách an toàn lao v ề t r ư ờ n g đ ố n nhiên hít mạnh một hơi, tiếp tục nhanh như tia chớp cất bước về phía trước, trong tay thần kinh đao dơ cao khỏi đầu, sử dụng ra một chiêu lực p h á c hoa h sơn. chiêu thức tuy rằng đơn giản, nhưng uy lực nhưng không để khinh thường. Ẩm. chỉ nghe thần kinh đao phát ra một tiếng phá không nổ vang, thủ ở gãy ra đao khí vậy mà hóa thành một đầu dương nhanh múa vót màu đen long ảnh, hướng về quỳ xuống đất không dậy nổi bảo k i ê u dâng chào đi qua đây đạo hư huyền nào long ảnh duy trì liên tục lướt qua bảo tiêu thân thể, phảng phất gió mạnh quét đi l i ê u như đó, không chút lưu tình mang đi trên người nó tất cả huyết đủ. Chuyển thuyết đáng sợ cấp quái vật, rốt cuộc triệt để mất đi sinh cơ, chỉ còn lại một bộ bị kịch độc ngâm trệt i màu đen khung xương, thẳng tắp q u ỷ gối khương vô dụng trước mặt, mà bị đao khí thổi đi những máu thịt kia tán lạc tại mả, trực tiếp đem phụ cận cỏ cây độc chết một mảng lớn. Vẹo mèo, đường sơ cùng c i u an ninh thấy vậy, liền vội v à n g nhảy xuống cây, chạy lên cùng khương vô dụng hai ông cháu cùng nhau tiến hành với xem. Bào kêu khung xương rất to khỏe, bộ dáng cũng rất đặc biệt. Toàn bộ khung xương nhìn qua có điểm giống c i u nhưng lại mọc ra hai cặp móng vuốt lớn, thật dài cổ chót đỉnh không có xương sọ, mà là trực tiếp mọc ra một khuôn mặt người, khiến nhất mọi người không tưởng tượng nổi chính là. nó đầu vị trí tấm kia đang nhắm mắt quỷ dị người mặt, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. lời nói k h ư ơ n g vô dụng ban nãy một đ a u kia, chẳng những quét đi rồi b ả o kiêu trên thân huyết đục cùng năm bụng sáu bẩn, tại khung xương bên trên đã lưu lại rồi vô số vết thương, nhưng gương mặt này chẳng biết tại sao cư nhiên không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả vạn cổ tiền tôn đuôi gai kịch độc cũng không có truyền nhiễm đến nó đường sơ đứng ở bên cạnh nhìn kỹ chốc lát, phát hiện quái kiệt chỉ có một lớp m à n g manh, phía sau còn mọc đầy chẳng chị dễ cây, cùng b ả o kiêu tích trụ lớn lên ở cùng nhau, hắn sờ một cái mặt mình, có một ít hâm mộ tự nhủ, gương mặt này phò n ngự cũng quá ưu việt đi. ra cũng tốt, liền một khỏa tàn nhang đều không có. Ai biết lời còn chưa dứt, quái kiểm liền từ dễ cây bên trên rụng xuống, xuống một tiếng rơi xuống đất. Mọi người t ú i đầu vừa nhìn, phát hiện rơi xuống đất quái kiểm cũng chỉ là một tấm thật mỏng mặt nạ. Nguyên lai là tấm mặt nạ. Cửu An n i n h cũng là một hiếu kỳ bảo bảo, không người liền muốn đi nhặt. Đừng lúc đích, Đường Sơ liền vội vàng kéo lại nàng, trầm giọng nhắc nhở, vật này có vấn đề, tốt nhất trước tiên đừng đụng nó. c u An n i n h s n g s ở đang muốn tiến hành phản bác, chợt nghe bên cạnh khương vô dụng cũng lên tiếng, không sai, vật này rất tà tính. Lão viện trưởng nhìn đến trên mặt đất mặt nạ. tựa hồ nhớ ra chuyện gì, nhưng có điều suy nghĩ nói, cái này bảo tiêu đột nhiên phát hiện đời, có lẽ cùng nó có liên quan. a, nó không phải là bảo tiêu sao? Cửu An Ninh có chút không rõ vì sao, có thể nói như vậy, nhưng lại không hoàn toàn đúng. k h ư ơ n g vô dụng to mày, thần sắc ngưng trọng giải thích nói, theo thư viện điện tịch ghi đi chép, viên cổ thời đại có một vị vô danh cường giả chế tạo qua rất nhiều bị hậu nhân x ư n g là đoạn hồn yêu diện tà dị mặt nạ. bất kể là người vẫn là thú, một khi không cẩn thận đeo lên những này mặt nạ, cũng sẽ bị mặt nạ khống chế t h n hồn, tiến tới chậm rãi chuyển biến thành đủ loại đáng sợ yêu thú. nói tới chỗ này. lão viện trưởng chỉ chỉ dưới chân mặt nạ nói, tấm mặt nạ này bộ dáng, cùng trong điện tịch ghi lại trên lệch không bao nhiêu. Ý của ngài là, cái này bảo tiêu nguyên bản có thể là người h ặ a k h á c đ ộ c vật, bất ngờ đeo lên tấm mặt nạ này, mới biến thành đáng sợ thực nhân quái vật. Cửu An Linh cuối cùng nghe rõ, không sai. Khương vô dụng gỡ một cái riêm mép, tiếp tục câu mày nói. Bất quá, trong điện tịch cũng không có nhắc tới một điểm này, là ta vừa mới suy đoán được. Ta cảm thấy có thể là thư viện các tiền bối cũng không có lấy được qua loại này mặt nạ, cũng không có tự tay tiêu diệt qua bảo k i ề u cho nên mới không có phát hiện giữa hai người liên hệ. Đường Sơ nghe thấy lao viện trưởng giải thích, đống nhiên não động mở rộng ra, hắn đảo trong mắt một vòng, trực tiếp hỏi, tiền bối, vậy theo nói như vậy, rất nhiều truyền thuyết bên trong mọc ra mặt người quái vật, có thể hay không đều là yêu diện thay đổi. Đây, có khả năng này. h ư ơ n g vô dụng gật đầu một cái, lúc này phân phó nói, a chết, ngươi tìm cái gì đem mặt nạ bọc lại, dẫn thư viện đi. Chúng ta lại tra một chút địa tịch, nhìn một chút có còn hay không khác liên quan ghi chép. Phải. Hải Minh chết đáp một tiếng, không nói hai lời liền cởi xuống áo khoác, đem trên mặt đất mặt nạ bọc. Đường Sơ, thiên cơ trả lại cho ngươi. h ư ơ n g vô dụng thấy vậy. t h u t tay đem thần kinh đao đưa cho Đường Sơ, lại nhắc nhở, b ạ n này ta dùng nó giết chết bảo k i ê u thời điểm, bên trong Đao Hồn như có cảm ứng. Ngươi về sau hành tẩu giang hồ, tốt nhất mà k h á c chuẩn bị một thanh vũ khí, không phải vạn bất đắc dĩ không nên sử dụng t i ê n cơ, để tránh Đao Hồn quá sớm thất tỉnh. Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở. Đường Sơ không nghĩ đến lao viện trưởng lại đột nhiên quan tâm mình, lập tức cảm kích gật đầu một cái, cũng nhân cơ hội hỏi, đúng, rồi, kia mặt nạ, ngay là chuẩn bị hủy bị nó sao? Trước tiên nghiên cứu một chút lai lịch của nó, nếu mà nghiên cứu không ra hoặc là quá mức tà tính, liền trực tiếp hủy diệt. Nếu như có thể hiểu rõ. l i ề n có thể với tư cách thư viện vật siêu tầm, khương vô dụng cười trả lời, được. đường sơ thấy lao viện trưởng thái độ cũng rất cẩn thận, lúc này bày tỏ đồng ý, nhưng hắn không biết là trước mắt tấm này quỷ dị mà nã, trên thực tế là n g m nhập giang hồ trò chơi trong đó một kiện truyền thuyết cấp đặc thù trang bị. dù sao giống như bảo tiêu loại này truyền thuyết cấp tà ác buộc bị tiêu diệt sau đó, không thể nào chỉ cho người chơi r a tăng hiệp nghĩa trị, đỉnh cấp trang bị hoặc là vật liệu các loại, khẳng định cũng phải bảo, không thì người chơi t i ê n tân vạn khổ tiêu diệt u á i vật, cái gì cũng không chiếm được, vậy liền quá vớ vẩn. Nếu mà m n g nhập giang hồ có thể biểu thị trang bị thuộc tính nói, tấm mặt nạ này giới thiệu hẳn đúng là dạng này. Vật phẩm tên gọi, bị Nguyên Dùa bảo k i ê u y ê u diện đặc thù Nguyên Dùa vật đặc hiệu 1, vĩnh viễn không bao giờ mài b ò n đặc hiệu 2, Đeo sau đó gương mặt thu được phòng ngự tuyệt đối, miễn dịch tất cả tổn thương. Đặc hiệu 3, đeo sau đó phòng ngự đẳng cấp 99. Đặc hiệu 4, đeo sau đó tự khỏi đẳng cấp 99. Đặc hiệu 5, đeo sau đó nhanh nhẹn đẳng cấp 99. Đặc hiệu 6, thời gian dài đeo sẽ khiến cho đeo người l ọ t vào trạng thái mất k h n g chế, cũng không đảo ngược biến thành một cái bảo i ê u Mất k h ố n g chế cùng chuyển biến thời gian, coi đeo người tinh thần cường độ mà đ ra. Đó, đến lúc đó miệng của ngươi có thể trương đắc rất lớn, lớn đến đủ để nuốt vào một người. đáng tiếc, vẫn là cái kia vấn đề cũ đường sơ quên mình là đang chơi trò chơi, cho nên đừng nói để cho hắn chủ động mang bảo k i ê u diêu diện, liền tính để cho hắn sở mấy lần hắn đều mang trong lòng kiên kỵ. Cũng may thiên ý sớm có ăn bài, tấm này truyền thuyết cấp đặc thù mặt nạ, nhất định phải cùng hắn cùng nhau bước lên thỉnh kinh chi lộ. t r u y ệ n thuyết võ du, không học SSS thiên phú, không nao t ả n Chương 220 t r ư kiếm sơn thư viện, thu thập xong mặt nạ, h ư ơ n g vô dụng còn muốn làm mấy khối bảo i ê u đầu cấp xương trở về làm nghiên cứu. bất quá vừa dùng nhánh cây vừa đụng. Bảo k i ê u toàn bộ khung xương liền hóa thành hắc h ôi, p h ố c suy một hồi sập vỡ tại m à Lão viện trưởng thấy vậy, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện, t ò mò hỏi, Đường sơ, ngươi ban n ã y dùng là thứ gì đánh bảo k i ê u một hồi, vì sao lại c ó như thế k h độc? Vạn cổ thiên tôn đuôi gai, Đường sơ đang muốn nói chuyện này, lập tức chỉ đến trên bả vai hoa quyển nói, hoa quyển bên trong đúng là đuôi gai bên trên độc, cho nên ta muốn mau sớm đi tìm huyền nguyệt thần uyển. A, cương vô dụng lấy làm kinh hãi, nhìn đến hoa quyển nói, nguyên lai hoa tiền bối chúng độc lợi hại như vậy. Lão viện trưởng tuy rằng thuộc về trong t r ố n giang hồ nhất đẳng nhân vật, nhưng lại cũng không có loại kia coi trời bằng v u n g n ạ o khí. đối với Hoa Quyển một mực lấy tiền bối tương xứng. Ok, không gì a. Hoa Quyển vung vung tay, tùy tiện nói, ta cũng không phải là thân thể máu thịt, chỉ cần thường xuyên trừ đ ộ c sống thêm cái 100 năm khẳng định không thành vấn đề. k h ư ơ n g vô dụng hai người cùng cựu an ninh n g a y vậy, đối với nàng kính nể trình độ lập tức tăng lên rất nhiều đồng dạng là yêu tinh, bảo k i ê u tại kịch độc xuống đều không có chống nổi nửa khắc đồng hồ, chính là Hoa Quyển chúng độc lại giống như không gì một dạng, còn nói mình ít nhất có thể sống thêm 100 năm, đây chính là thực lực trên lệnh. Bất quá Đường Sơ nghe vậy, lại không có chút nào an tâm. bởi vì hắn biết rõ tiểu yêu tinh thích thể diện, yêu thích mạnh miệng, cho nên làm bộ tùy ý mà hỏi. vậy n g ư ơ i n ế u như không chúng độc, còn có thể sống bao nhiêu năm? ít nhất 1.000 n ă m Hoa Quyển không chút nghĩ ngợi trả lời. mọi người nghe thấy câu trả lời của nàng, biểu hiện trên mặt n ộ n nhịp phát sinh biến hóa. tuổi thọ ít nhất 1.000 n ă m sau khi chúng độc chỉ còn lại 100 năm. điều này cũng gọi không gì. Hoa Quyển nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, mới ý thức tới mình nhất thời lỡ lời. thích thể diện tiểu yêu tinh tại chỗ giận dữ, nàng một tay bắt lấy đường sơ l ố t h a i một tay gõ đầu của hắn nói, liền ngươi nhiều vấn đề. liền ngươi nhiều vấn đề. đừng gõ đừng gõ, đường sơ r ụ t cổ lại, liền vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút, nắm chặt thời gian đi tìm Huyền Nguyệt Thần t u y ể n đi trước thư viện đi. Thần Tuyền tại Vạn Kiếm Sơn mạch khu vực trung tâm, cách nơi này rất xa, hơn nữa đường núi rất khó đi, các ngươi mang theo hành lý cùng ngựa đi qua, chỉ sẽ làm nhiều công í i không như đi trước thư viện nghỉ ngơi hai ngày, lại trang bị nhẹ nhàng lên đường, tốc độ ngược lại sẽ nhanh rất nhiều. k h ư ơ n g vô dụng từ bên cạnh đề nghị, được, ta đi đem cái t i a gai độc tìm trở về. Đường sơ không có gì nghĩ, vừa nói, một bên chuyển thân hướng về phương xa cái kia đại thụ chạy đi. Vạn cổ thiên tôn đ u ô i gai chính là thứ tốt, tuyệt không thể liền dùng như vậy một lần liền ém. Tương lai nếu như gặp phải không đánh lại đ ị c h nhân, dùng vật này lật ngược thế cục khẳng định dùng một chút một cái chuẩn. Khương vô dụng thấy vậy, dẫn theo Hải Minh chết cùng cửu an ninh trở lại Tiểu Sơn thôn, đi xem một chút có còn hay không người sống sót. Lão viện trưởng tuy rằng tâm quan thủ lạn, nhưng đối với Lê Dân Bách tính lại thật để ý đáng t i ế c đoàn người tại Tiểu Sơn thôn dạo qua một vòng, không chỉ không có phát hiện người may mắn còn sống sót, ngay cả heo con gà vịt cũng không phát hiện nữa cái. Bao tiêu bụng cũng không biết là làm sao thiết kế, lại đem trong thôn nhỏ vật còn sống đều thôn vệ cái không còn một nống. tương vô dụng bất c á dĩ chỉ có thể cho những cái kia chết oan các tôn dân làm một cái đơn giản siêu độ nghi thức chỉ chốc lát sau nghi thức hoàn tất đường sơ cũng tìm được cái này đôi gai đoàn người thu thập xong xuôi lại lần nữa lên đường kiếm sơn thư viện quy mô so sánh đường sơ dữ liệu không l ớ n lắm bất quá không phải kiến trúc t i ế u mà là ít người thư viện tọa lạc tại một tòa nguy nga đỉnh núi bên trên đủ loại giường cột chạm trổ tinh mỹ kiến trúc hô t ạ p thích thu phân bố tại sườn núi cùng đỉnh núi giữa t h o n nhìn so sánh vân thành còn giống như tiên cảnh chính là to lớn một phiến kiến trúc bên trong chính đang hoạt động người lại thật là ít ò i bởi vì thư viện chiêu thu đệ tử cầu tinh không cầu nhiều mỗi một giới đệ tử số người đều hạn chế tại hai chữ số hơn nữa trong đó một nửa còn ở bên ngoài sinh hoạt vì vậy mà cả ngọn núi bên trên tất cả mọi người tính g ộ p lại cũng chỉ hai ba trăm người nhưng mà thư viện người t u y có hai loại đồ vật cũng rất nhiều một là t à n g thư cũng chính là khương vô dụng nhắc tới đủ loại điện tịch hai là động vật cái gì hầu tử thỏ hươu sao tiên hạc tùy ý có thể thấy thậm chí còn có la hổ báo các loại manh thú cũng lúc đó có lui tới kỳ quái nhất chính là những động vật này không chỉ đối với nhân loại rất thân thiện giữa hai bên cũng rất hòa thuận ại tiểu hải Vì sao những động vật này không đánh chiếc? Cựu An Ninh là người hiếu kỳ bảo bảo, nhìn thấy đủ loại động vật tụ lại chơi cảnh tượng, liền kéo Hải Minh c h ế t hỏi dò. Bọn nó đều là bị Hồng Diệp Sư thúc thu dưỡng đến, trải qua sư thúc thuần hóa, cho nên liền sẽ trở thành cái bộ dáng này. Hải Minh c h ế t cười ha ha trả lời. Vậy bọn nó ngày thường ăn cái gì? Cựu An Ninh t ư t ư bất q u y ệ n truy hỏi. Hồng Diệp Sư thúc sẽ u y bọn nó. Hải Minh c h ế t lại trả lời một câu, dứt k h o á t bổ sung nói, Hồng Diệp Sư thúc nghiên cứu chính là thuần tú thu thuật, ngươi đừng nhìn những động vật này hiện tại rất ôn hòa, nếu mà sư thúc hạ lệnh khiến chúng nó chiến đấu, bọn nó có thể dữ manh d i trước cho giúp chúng ta tìm ra bảo k i ê u tung tích thám thiên chuẩn chính là sư thúc phụ trách u ấ n luyện thuần thú t h u ậ t nghe thật giống như so sánh phi đ i ề u đạo nhân đuổi rắn thuật còn lợi hại hơn đường sơ trong lòng k h ẽ động đột nhiên hỏi người sáng suốt vị này hồng diệp sư thúc có phải hay không động vật gì đều có thể thuần phục không kém bao nhiêu đâu bất quá động vật trí tuệ quá thấp liền tính thuần phục rồi cũng không có có tác dụng gì ví dụ như t r a i cỏ cá trạch cái gì thuần phục rồi vừa có thể làm gì hải minh chết cười ha ha trả lời bất quá đường sơ lại không cho là như vậy hắn nghiêm trang phản bác t r a i cỏ có, có thể dùng để bắt chim n g a có tranh nhau ngư ông đ ắ c lợi b i đi cá chạch đâu, có thể dùng để thông nhà vệ sinh. ôi chao, ta làm sao không nghĩ đến những này tác dụng. Hải Minh c h ế t ánh mắt sáng lên, chủ động đề nghị, Đường đại ca, chờ lát nữa ta giới thiệu Hồng Diệp sư thúc cho ngươi nhận thức, hai người nhất định là có rất nhiều tiếng nói chung. được. Đường Sơ gãi đúng chỗ nữa, g lập tức gật đầu. vừa mới nghe xong Hải Minh c h ế t giới thiệu, là hắn biết Hồng Diệp sư thúc thuần thu thuật cực kỳ giá trị quân sự, lại không nói mọi người nghe nhiều nên quen h o ả n ư u trận, chiến tượng trận, chỉ là huấn luyện một nhóm thám thiên chuẩn dùng để giám sát tình hình quân địch, liền có thể thu được trên chiến trường tin tức ưu thế. nếu mà hắn có thể đem hồng diệp sư thuốc dụ dỗ, đó không thể nghi ngờ là cái khủng lộ trợ lực tạo phản cái gì trọng yếu nhất nhân tài. Đoàn người vừa nhìn vừa đi rất nhanh tới nội viện, k h ư ơ n g vô dụng để cho thủ hạ an bài xong đường sơ cùng cửu an ninh nơi ở sau đó liền không kịp đợi trở lại thư phòng mình bắt đầu bắt đầu nghiên cứu bảo k i ê u mặt nạ. v ề phần tiếp đại khách nhân n h i ệ m vụ tất cả đều ném cho hải minh thiết kiếm sơn thư viện cho tới nay kết nhiên hậu thế cơ bản không có gì khách phỏng vấn, cho nên tại tiếp khách phương diện cũng có vẻ rất tùy ý cơ bản không chú trọng cái gì hình thức dùng chính bọn hắn lời nói. đó chính là khách nhân thích tới hay không, thích ăn không ăn, yêu lưu không lưu. bất quá, đây đối với đường sơ lại nói ngược lại là chuyện tốt, bất đi rất nhiều hư đầu mong n a o khách sáo, nên làm gì thì làm đó, không cần nhiều như vậy nhảm chán xa giao. cho nên hắn trực tiếp để cho Hải Minh chết miễn đi cái gì tẩy trần yến, tùy tiện an bài một chút cơm tôi ăn, sau khi ăn xong liền tràn đầy phấn khởi chạy đi thư viện tàng thư lâu. ai biết còn không có tiến vào tàng thư lâu, hắn liền trợn tròn mắt, bởi vì khi hắn vừa đi theo Hải Minh chết đi đến thư viện hậu sơn, liền thấy một tòa khí thế h ù n g vĩ cao ố c cái cao ố c này phần đấy dài chừng 30 trượng, rộng vượt qua 10 trượng. hơn nữa khoảng trường tầng năm cao nhìn một cái nhất định chính là một tòa khủng l ồ thanh bảo thân bất khả định vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình chương h 2 1 t r nhật được bảo trong này đều là sách đường sơ nhìn đến trước mặt khổng lồ kiến trúc có chút không dám tin kiếm sơn thư viện tàng thư lâu cơ hồ là hắn xuyên việt đến cái thế giới này sau đó nhìn thấy hoành vĩ nhất đơn độc kiến trúc hắn có chút khó có thể tưởng tượng Nếu mà bên trong đều chất đầy sách, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Không riêng gì sách, còn có đủ loại tháp b ả n cùng thư họa và cái khác đủ loại có khắc chữ viết vật phẩm. Hải Minh chất tự hào trả lời. Nguyên Lai like là một văn hóa nghệ thuật viện bảo tàng, cái này còn không sai b i lắm. Đường sơ gãi đầu một cái, một bên là mầm, vừa đi theo Hải Minh chất cùng nhau vào lâu. Bất quá sự thật chứng minh, hắn vẫn là muốn đơn giản. Vào tàng thư lâu sau đó, hắn ngay lập tức sẽ bị cảnh tượng trước mắt run động. Toàn bộ lầu một cũng không có phân cách thành gian phòng nhỏ, mà là một cái tứ thông bát đ ạ khổng lồ đại sảnh, đại sảnh bên trong bầy đầy chẳng t r ị kệ sách. Những sách này trước cao chừng hai trượng, phía trên chất đầy các loại các dạng thẻ c h e cùng sách. Bên cạnh còn cất đặt rất nhiều cái thang, phương tiện người vào tay chỗ cao sách. Mặt khác cùng bên ngoài lạnh lùng so sánh, tàng thư lâu người bên trong khí hiển nhiên cao hơn rất nhiều. Chỉ là một tầng đại sảnh bên trong, liền có vài chục người đang đọc sách. Những người này ăn mặc đa dạng, ngoại trừ kiếm sơn thư viện đệ tử ra, còn có nông phu ăn mặc, thương nhân ăn mặc, gia đình bà chủ ăn mặc, thậm chí còn có một chút xíu lớn tiểu hải tử. Hơn 10 người phân tán tại đại sảnh các nơi, có một thân một mình ở đây, có hai, phần đ à n đều cầm sách thấy nồng nhiệt. Tiểu hải, tại đây thả. đều là ra ra của ngươi một mực nói cổ đại điện tịch đường sơ tò mò hỏi dò không phải hải minh chết lắc lắc đầu một bên tiếp tục hướng đi đại sảnh bên trong cầu thang vừa nói tại đây thả đều là phổ thông thư tịch thiên văn địa lý nông lâm nghiệp mục c á cái gì cũng có bất luận người nào đều có thể đi vào đọc nhưng mà không thể đem sách mang đi cổ đại điện tịch tại lầu ba chỗ đó cấm chỉ ngoại nhân đi lên ô hát vậy còn đi đường sơ vừa nghe cuối cùng yên tâm không ít nếu trước mắt nhiều sách như vậy đều là khương vô dụng nói cổ đại điện tịch kia hắn tám đời đều không nhìn xong. lúc trước hắn đánh gãy thông qua thư viện điện tịch lý giải cái thế giới này đủ loại bí ẩn liền cơ hồ liền sẽ trở thành h u y ế n tưởng cựu an ninh cùng hoa quyển cũng là lần đầu tiên tiến vào tàng thư lâu hai người nhìn thấy trước mắt thư sơn thư hải đều trợn to hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây tràn ngập tò mò bất quá nếu tại lầu một đi dạo không bao lâu hoa quyển đã cảm thấy vô vị đề xuất đi lầu hai nhìn một chút nguyên lai tiểu yêu tinh tuy rằng sống 180 t u ổ i nhưng mà biết chữ to lại chưa đủ một cái sọt hơn nữa đây một cái s ọ vẫn là nàng trước đứng tại liên hoa cầu đầu thời điểm nỗ lực tự học thành quả khách sạn t r à lâu liên hoa cầu bắt n h a Bình, Tơ Lộ Trang, không phải chữ trên bảng hiệu, chính là trên y phục chữ. Đường sơ ba người đối với lầu một thư tịch hứng thú cũng không lớn, liền nghe theo Hoa Quyển yêu cầu, cùng nhau lên lầu hai. Lên tới lầu hai, cảnh tượng trước mắt rộng mở biến đổi. Bởi vì lầu hai tuy rằng bày đầy khủng lồ k ệ sách, nhưng mà phía trên trưng bày cũng không phải thư tịch, mà là lượng lớn thư họa cùng tháp b ả n Những chữ vẽ này cùng tháp b ả n phần lớn đều bị cuốn thành quyển trục t u n p h ó nhưng g n mà có một phần nhỏ triển khai, treo ở mỗi các địa phương đường sơ vốn là chỉ tính toán tại lầu hai cưỡi ngựa ngắm hoa, nhưng nhìn nhìn đến liền b ấ t giác và mê. Hắn tuy rằng không hiểu thư họa nghệ thuật, nhưng lại có thể xem hiểu trong bức họa nội dung. Lầu hai những chữ vẽ này, không chỉ có thường gặp đủ loại thư pháp tiểu chữ và tranh sơn thủy cùng chim thú vẽ, còn có rất nhiều khiến người không tưởng tượng nổi thứ tốt, kiến trúc đồ họa, phù văn tháp bản, trừ tượng vẽ xấu, chim thú đồ tởm, c ó cây đồ t ậ m thậm chí còn có bản đồ, đường sơ tại lầu 2 lật nhìn gần nửa canh giờ, đung nhiên hướng về phía một tấm treo trên tường cỡ lớn bức họa nhìn chòng chọc cả buổi, tiếp tục hú lên u á i gì nói, n g ọ tảo, đây là Đại Tuyên Quốc bản đồ chi tiết, đúng a? Hải Minh c h ế t đối với biểu hiện của hắn có một ít ngoài ý muốn, nghi ngờ hỏi. đường đại ca tấm bản đồ này có cái gì kỳ quái đâu có cái gì kỳ quái đâu ngươi không biết rõ ta có suy nghĩ nhiều muốn tấm bản đồ này đường sơ mặt đầy kích động hưng phấn mà hỏi có thể cho ta không không thể cho ngươi hải minh chết e y vậy không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói tàng thư lâu cuốn sách chỉ có thể vào không thể ra đây là thư viện t ừ n g à n năm này quý cũ nếu mà ngươi muốn nói ta có thể gọi người rút ngươi sao chép một tấm hảo hảo hảo lập tức sao chép lập tức sao chép đường sơ mừng rỡ khôn k ẻ xiết hỏi tới đúng rồi bản đồ này từ đâu tới các ngươi từ đại tuyên vương cung trồng được khu khu cụ chúng ta làm sao có thể đi trộn vương thất đồ vật? Hải Minh chết bị cho cười, cười nói, bản đồ này là thư viện những cái kia yêu d ạ o trời thiên hạ các tiền bối tích lũy rất nhiều thay mới chế tạo xong. A, nguyên lai like là chính các ngươi vẽ. Đường sơ dòm trên bản đồ những cái kia miệng ký hiệu cùng địa danh, từ trong thâm tâm đội phục nói, đây cũng quá tinh tế đi. Đại tuyên bản đồ quân sự cũng bất quá như thế chứ? Đó là tự nhiên. Hải Minh chết tiêu nạo g gật đầu một cái, tự hào nói, đây chính là mấy đời các tiền bối tâm huyết kết tinh. Hơn nữa tấm này chỉ là hiện tại đại tuyên vương triều toàn quốc bản đồ, chúng ta còn cất dấu càng tình t â châu phủ bản đồ. và khác nhau triều đại bản đồ, bởi vì mỗi cái triều đại châu phủ phân chia cùng địa danh đều có bất đồng rất lớn, cho nên mỗi lần triều đại thay đổi sau đó thư viện người liền sẽ tiến hành đổi mới. còn có càng tinh tế châu phủ bản đồ. Đường sơ vừa nghe quả thực hạnh phúc sắp ngất đi, bởi vì ngay tại tối hôm qua, vô tướng kiếm phái vô sơn trưởng lão liền cùng hắn nói qua, phương duyên quốc lưu lại bảo tàng địa chỉ, khẳng định cùng đúc lại thiên hạ bốn chữ có quan hệ. hơn nữa vô sơn lúc ấy nói muốn tìm kiếm cụ thể địa chỉ, tốt nhất có thể lấy được t i ê n võ p h ủ tình vi bản đồ. đường sơ như thế nào cũng không nghĩ đến, mình bắt óc tìm lưu kế muốn đến bản đồ. vậy mà cứ như vậy treo ở kiếm sơn thư viện tàng thư lâu bên trong đây quả thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu xem ra thượng tiên đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả mình là thiên mệnh chi tử không có chạy trốn tương lai tạo phản muốn thất bại đều khó khăn đường đại ca đều muốn vậy ta gọi người tất cả đều sao chép xuống hải minh chết cũng không nhỏ mọn nhìn thấy đường sơ dáng vẽ kích động trực tiếp chuẩn bị đưa lên toàn bộ bất quá đường sơ ngay vậy lại đột nhiên lắc lắc đầu hắn nhìn nhìn trước mắt tấm kia k h ủ n g lồ bản đồ phỏng đoán t i ê n võ phụ tinh tế đồ cũng sẽ không nhỏ mang trong người bên trên hẳn rất không tiện, dứt khoát thay đổi chủ ý nói, liền như vậy, không cần sao chép rồi, n g ư ờ i đem thiên võ phủ, t r ấ n bắc phủ, vĩnh hưng phủ cùng k ì n h kỳ tình tế bản đồ tìm ra, ta ngày mai tới nơi này nghiên cứu là được. được. hải minh chết rất nghe lời, lúc này liền đi bên cạnh kệ sách tìm kiếm đây mấy tờ bản đồ. bất quá cựu an ninh lại cảm thấy kỳ quái, n h n u đôi mi thanh tú hỏi, đường sơ, ngươi nghiên cứu mấy cái này phủ bản đồ làm cái gì? lẽ nào ngươi có mục đích gì ngọn? đường sơ sững sờ, hỏi ngược lại, vô sơn trưởng lão nói cho ngươi ta muốn tạo phản, còn khuyến khích ngươi cùng ta cùng nhau dạo chơi thiên hạ. vậy mà không có nói cho ngươi ta vì sao muốn những bản đồ này không có a c ể u an ninh nghi hoặc đánh giá hắn trả lời trưởng lão chỉ nói ngươi chuẩn bị tạo phản còn nói cơ hội thành công rất lớn cho nên ta mới hạ quyết tâm đi theo ngươi độc y dễ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương 222, có đại thu hoạch vô sơn chẳng những đoán được ta muốn tạo phản còn cảm thấy ta thành công cơ hội rất lớn nàng là làm sao nhìn ra được chẳng lẽ có người hướng về nàng tiết lộ ta thiên mệnh chi tử lai lịch đường sơ nghe thấy cựu an ninh trả lời tâm lý âm thầm thì thầm tìm đến đang suy nghĩ Hải Minh chết từ bên cạnh trên giá sách lấy xuống mấy cái quyển trục những quyển trục này trương dài nửa trượng mỗi cái đều cuốn rất r ắ n chắc liếc mắt triển khai sau đó diện tích không thể so với tường bên trên tấm kia toàn quốc bản đồ muốn tiểu lầu hai có không ít vị trí đều bày giám định thư họa cái bản lớn mấy người cầm lấy bản đồ quyển trục tìm cái bản lớn đem thiên võ phủ bản đồ mở ra đèn sáng a mấy người tụm lại đang chuẩn bị quan sát chợt nghe dưới lầu truyền đến một tiếng gào to bệnh thanh âm chưa dứt t n g thư lâu trên vách tường cùng trên trần nhà trong n h mắt sáng lên vô số màu trắng bóng đèn những này bóng đèn phóng xuất ra sáng ngời ánh sáng màu trắng, đem cả tòa lâu bên trong chiếu lên giống như ban ngày đường sơ híp mắt vừa nhìn. Phát hiện những này bóng đèn cư nhiên là từng khối thủy tinh một dạng đ á đang muốn hỏi một chút là thứ gì. Bên cạnh cửu an ninh đã rảnh trước lên tiếng. h o a những này đèn thật đẹp, là truyền thuyết bên trong dạ minh châu sao? Hiếu kỳ bảo bảo đầy mắt tiểu tinh tinh hỏi dò. t h â n mẹ nó dạ minh châu, ngươi gặp qua trưởng thành hình vương hạt châu. Đường sơ nghe vậy, không nhịn được âm thầm n ổ nước b ọ n Nhưng hải minh chết lại không để ý lắm, rất tự hào giải thích nói, những này gọi hình t h đèn, là thư viện một vị tinh thông cơ quan thuật tiền bối chế tạo. bọn nó đều tiếp nối tại một cái kỳ lạ trên trận pháp, chỉ cần trận pháp nhất khởi động, tất cả hình thạch liền sẽ phát quang. Bộ này chiếu sáng cơ quan, đã dùng hết mấy trăm năm rồi. Cơ quan, trận pháp, đường sơ vừa nghe, tâm lý đối với thư viện hứng thú lại đại đại để thăng. Bởi vì hắn lại xuất phát trước, cũng cùng một tiên đạo tạc học qua cơ quan t h u ậ t nhưng mà bộ kia cơ quan thuật chủ yếu dùng để thiết lập cùng phá giải tạm bấy, và phá giải một ít phòng ngự cơ quan, cũng không có đem cơ quan thuật dùng để sinh hoạt tán lệ, đừng nói chi là kết hợp truyền thuyết bên trong trận pháp. r ư ớ c mắt thư viện tàng thư lâu bộ này chiếu sáng hệ thống. mặc dù chỉ là sinh hoạt thiết bị, nhưng nếu bàn về kỹ thuật hàm lượng, hiển nhiên so sánh đường sơ học được bộ kia cơ quan thuật cao hơn một bậc không ngừng. khó trách nho nhỏ kiếm sơn thư viện có thể sừng sững ngàn năm không ngã. chỗ này quả thực nhân tài liên tục xuất hiện a. ta rõ rồi. c ể u an ninh nghe thấy hải minh c h ế t trả lời như có sở nộ g nói, tàng thư lâu bên trong muốn tránh cho khói lửa, cho nên vị tiền bối kia mới phát minh bộ này cơ quan, có đúng hay không? đúng. hải minh c h ế t phối hợp gật đầu. tiểu hải, ngươi biết cái này cơ quan làm sao bố trí sao? có thể hay không dạy một chút ta, ta về sau cũng muốn ở nhà làm một bộ. Cửu An n i n h tràn đầy phấn khởi truy hỏi đều nói nữ nhân đều thích lấp lánh đồ vật, đúng là một chân lý. Bất quá Hải Minh chết lại l ắ p l ắ c đầu, thật thà nói, sư tỷ, đây là chúng ta thư viện bí mật bất c h u y ể n chỉ có nghiên tập cơ quan thuật đệ tử mới hiểu được ả o rượu bên trong, ta không dạy nổi ngươi. Ải. Cửu An n i n h có một ít thất vọng đường sơ thấy hai người hết sạch kéo chút vô dụng, quả quyết nhắc nhở, c h ớ dốc. Trước tiên giúp ta nhìn một chút bức tranh này đi, giúp ta tìm tìm cùng đúc lại thiên hạ bốn chữ có liên quan địa danh. Đúc lại thiên hạ. Cửu An n i n h nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện, một bên túi đầu nhìn bản đồ, vừa nói, đúng rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta ban nay vấn đề đâu. Nói mau, ngươi muốn tìm cái gì? Đường sơ nhìn một chút bốn phía, phát hiện phụ cận không có người, nhỏ giọng nói, ta muốn tìm một tòa bảo tàng. Chỗ ngồi này bảo tàng có khả năng tại Thiên võ phủ, hơn nữa chôn giấu cụ thể địa điểm, cùng đúc lại thiên hạ bốn chữ này có liên quan. Trong bảo tàng mặt có cái gì? Cựu An Linh phát huy đầy đủ bát quái tinh thần, để hỏi cho không ngừng. Có cái gì đến xem rồi mới biết. Đường sơ bất đắc dĩ, dứt k h o á t nói thẳng ra nói, đây là sư phụ ta Phương duyên quốc lúc còn sống lưu lại bảo tàng, bên trong khả năng ẩn giấu lượng lớn vàng bạc tài bảo. Nếu như có thể đem nó tìm ra, có thể dùng làm tương lai tạo phản quân lương, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, khó trách cùng Đúc lại thiên hạ bốn chữ có liên quan. Cựu An Ninh gật đầu một cái, đống nhiên trực tiếp chỉ đến trên bản đồ một cái cứ điểm nói, bảo tàng ở cái địa phương này. Đường sơ s ữ n g sờ, thuận theo cô nương ngón tay nhìn đến, phát hiện trên bản đồ cái đ i ể m kia, viết dưới núi hồ mấy chữ. hắn biết do Cựu An Ninh là thấy được trong đó bên dưới chữ, không nén nổi cười khổ nói, nào có đơn giản như vậy? Có bên dưới chữ địa danh có thể quá nhiều. Vừa nói, một bên ở trên bản đồ tùy ý tìm t o i mấy cái đ i nói, ngươi nhìn, tại đây gọi phía mong trấn, tại đây gọi dưới sông huyện. tại đây gọi hạ lưu cầu đều có cái bên dưới chữ ôi c h a o thật giống như nga cứu an ninh có một ít lúng túng cười k h ă n nói vậy trước tiên tìm một chút trọng chữ cùng đúc chữ đi hai chữ này tại địa danh bên trong hẳn rất ít thấy có đạo lý đường sơ đối với nàng thuyết pháp rất là tán thành lúc này hướng về phía bản đồ nhìn kỹ triển khai thiên võ phủ bản đồ diện tích khổng lồ phía trên chẳng chỉ viết hơn ngàn cái địa danh ba người một yêu vây quanh bản đồ bốn cái sừng bắt đầu nghiêm túc tìm vỏi khả năng có người sẽ hỏi hoa quyển đều không biết chữ nàng làm sao lục soát đáp án rất đơn giản Tiểu yêu tinh tuy rằng chữ to không nhận ra một cái soạn, nhưng mà nàng xem qua trên chìa khóa kia bốn chữ, có thể căn cứ vào bốn chữ bề ngoài tiến hành so sánh, giống như một logo giám định sư. Nơi này có một thất trọng sơn, cái này gọi là làm lại chấn, lại lần n ư ớ câu, c lại lần n ớ c miếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đám người tìm đến bảy, tám nơi chứa trọng chữ địa danh, nhưng mà chứa đúc chữ lại một cái đều không có tìm ra, có thể hay không tại mặt khác mấy tờ đồ bên trên. Hải Minh chết thấy tìm không đến đúc chữ, chủ động hỏi dò. Có khả năng, Đường sơ gật đầu một cái, nhưng lại chủ động bổ sung nói. cũng có có thể là một cái tiểu địa danh, chỉ có người địa phương mới biết loại kia, cho nên không có xuất hiện ở đồ bên trên. hắn nhớ tối hôm qua vô sân trưởng l a o rất tự tin nói qua, bảo tàng hơn phân nửa tại thiên võ phủ, cho nên bản năng đem chú ý điểm đặt ở thiên võ phủ trên bản đồ. nhưng mà cứu an ninh hiển nhiên càng thêm tín nhiệm hải minh chết, trực tiếp cầm lên m ặ t khác một tấm bản đồ, không nói hai lời liền mở ra tại bàn bên trên. khoan hay nói, nàng hành động này, vậy mà thật đưa đến hiệu quả không tưởng được. ôi chao, nơi này có một đúc kiếm đạo. bản đồ vừa triển khai, đường sơ ngay tại bản đồ nơi danh giới, phát hiện một cái chứa đúc chữ địa danh. hơn nữa cái địa phương này vị trí rất đặc thù nguyên lai thiên võ phủ cùng lĩnh h ư ơ n g phủ lấy thanh thiên sông làm danh giới cái này tên là đúc kiếm đảo địa phương dĩ nhiên là thanh thiên bên trong một hòn đảo nhỏ nhanh nhanh nhanh đem hai tấm bản đồ hợp lại nhìn một chút cựu an ninh vừa nghe liền vội vàng đem tấm thứ hai bản đồ rời được bên cạnh hải minh t r ế t tắc rất ăn ý đem phía dưới tấm kia thiên võ phủ bản đồ rút được bên trên hai tấm bản đồ liều mạng kết quả khiến người kinh hỉ và phẫn bởi vì đúc kiếm đ ạ o vị trí vừa vặn cùng mấy người vừa mới tìm được làm lại ấ n tiếp giáp độc có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun, bạo t r u n g nhanh. chương 223, không cẩn thận tiết lộ bí mật. chương 223, không cẩn thận tiết lộ bí mật. đường sơ nhìn thấy đúc kiếm đảo tọa lạc tại lượng phủ phân giới thanh thiên giữa sông, hơn nữa cùng trước tìm được cái k i a làm lại chấn lân cận, tâm lý kinh hỉ vô cùng. làm lại. đúc kiếm. hai cái này đều danh, không chỉ cùng đúc lại thiên hạ bốn chữ có văn tự bên trên trùng hợp, hơn nữa mặt chữ bên trên ngụ ý, tựa hồ cũng có cửa ả i rất lớn câu đối. xem ra bảo tàng tại đúc kiếm đảo cơ hội rất lớn. đúc kiếm đảo. chính là chỗ này. nhất định là tại đây. cựu an ninh là người nóng tính. nhìn thấy đúc kiếm đảo cùng làm lại chấn cách nước lân cận lập tức xuống đánh giá ừ vậy còn còn lại một cái bên dưới chữ có phải hay không là trôn dưới đất ý tứ Hải Minh chết so sánh chứng trạng cười ngây ngô nói nói khẳng định Cựu an ninh rất là tán thành bất quá đường sơn nghe xong lại không có vội vã mở miệng bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình tiến triển sẽ thuận lợi như vậy dưới cơ duyên xảo hợp tại thư viện nhìn thấy mấy tờ bản đồ bảo tàng trôn giấu điểm liền đã xác định đây cũng quá dễ dàng đi hắn vốn còn muốn tốn trên hai ngày thời gian tỉ mỉ nghiên cứu những bản đồ này. nhưng là bây giờ xem ra cái ý nghĩ này hay giống như có thể bỏ đi nhưng mà sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao Đường Sơ nhìn đến trên bản đồ trong sông đ ả o nhỏ tâm lý mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng cho nên hắn một chút nghĩ ngợi sau đó quả quyết n h ắ c n h ở các ngươi trước chớ Cao Hưng quá sớm điều này cũng có khả năng chỉ là trùng hợp chúng ta tìm một chút cái khác manh mối ví dụ như hải âm chữ đồng nghĩa chữ những này đều không thể bỏ qua cho được Hải Minh chết đối với Đường Sơ phân phó cầu được c ơ t h ấ y lập tức bày tỏ đồng ý nhưng Cựu An Ninh cái này tính hấp tấp nhưng có chút không kiên nhẫn Nàng vừa tiếp tục nhìn đổ, một bên quyết miệng nổ nước b ọ n liền ngư nhiều chuyện. Cựu cô nương đối với Hải Minh chết cái này ngốc đệ đệ thái độ, cùng đối với Đường Sơ cái này i ả o hoạt phân tử thái độ, rõ ràng khác biệt rất lớn. Mà Đường Sơ nhìn đến hai người khác nhau phản ứng, ta không nhịn được cười hắc hắc. Hoa Quyển suy tưởng của thật đúng là không sai. Mình nhóm người này càng ngày càng có tây thiên thỉnh kinh đội ngũ vị nhi, dứt bỏ sức chiến đấu không nói, chỉ là từ trong tính cách đến phân tích, Cựu An Linh có điểm giống tôn hầu tử, t á n h tình nóng này nóng, còn có chút tâm ngoan thủ l ạ n Hải Minh chết như một x a s ư đệ, một người đ à n g hoàng, để cho hắn làm gì liền làm cái gì. Hoa quyển chính là đường tam tạng, yêu thích làm bộ làm tịch khi đại nhân, sau đó tiến hành đủ loại đuôi m g ủ chỉ huy. Về phần đường sơ mình, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là bắt i ớ i bắt i ớ i vị trí thuộc về thực thảo thú. Cái này ngựa hiện tại mỗi ngày ngoại trừ bước đi ăn cơm và ngủ, cái khác cái gì cũng không cần làm, thậm chí đều không người c u ấ nó. Nếu so sánh lại, đường sơ cảm giác mình càng giống như bạch long ngựa, mỗi ngày đều được cho sư phụ khi t o ạ kỵ. Thời gian thoáng một cái đã qua, một đám người hướng về phía mấy tờ bản đồ tìm đường này, xác thực tìm ra rất nhiều cùng đúc lại thiên hạ hài âm chữ cùng đồng nghĩa chữ. Bất quá những chữ này phân tán tại vị trí bất đ ồ n g giữa hai bên đều không cái gì liên hệ. Đường sơ có một ít thất vọng, sau khi suy nghĩ một chút, đống nhiên dò hỏi, Tiểu Hải, thư viện những cái kia chế tạo bản đồ các tiền mối, có hay không lưu lại du ký? Chính là loại kia du lịch bút ký. Có a? Có rất nhiều. Tại l ầ u 1, ộ Hải Minh chết trả lời. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Đường sơ vừa nghe, lập tức đứng dậy phân phó nói, ngươi giúp ta đem cùng mấy cái này châu phủ có liên quan du ký tìm ra, chúng ta nhìn thêm chút nữa, du ký trên có không có đường manh mối? Ai biết đề nghị vừa mới lấy ra, liền bị phản đối. Ô k ì a lần sau nhìn lại đi. Cựu an ninh đối với học thuật nghiên cứu hiển nhiên không có gì tính nhân l ạ i Mắt thấy sắp tới nửa đêm, lập tức lý do đầy đủ c ự tuyển nói, đều đã nửa đêm, chúng ta vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai điểm khởi hành đi huyền nguyện thần tuyển, chờ cho Hoa Quyển tiền bối giải độc xong, trở lại tìm cũng không muộn. Kỳ hỉ, vẫn là an bình quan tâm ta. Hoa Quyển là chỉ vớt lông heo, nghe thấy cựu an ninh thay nàng lo nghĩ, lập tức vui vẻ ra mặt. Đúng vậy a, Đường đại ca, giúp Hoa tiền bối giải độc một tình trạng yếu hơn, thì bảo tàng cũng không gấp ở tại nhất thời. Hải Minh chết đi theo phụ họa. đường sơ thấy hai cái đội viên mới quan tâm như vậy hoa quyển không nén nổi có một ít xấu hổ hắn gãi đầu một cái cười k h ă n nói đúng đúng đúng tì bảo tàng sự tình trước tiên thả một chút chúng ta muốn trở về nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai điểm ra phát kỳ thực hắn cũng đều không cảm thấy thời gian quá muộn nhưng mà để tỏ lòng đối với hoa quyển quan tâm chỉ có thể từ bỏ thức đêm ý nghĩ bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đúng là hắn tối nay nửa trường bỏ dở vậy mà dẫn phát một đợt bị trò chơi lịch sử nhớ giang hồ thảm án không nói trước đường sơ mấy người đi tới huyền n g u y ệ t thần t u y ề n trải qua trước tiên nói một chút về ba ngày sau Hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong cảnh tượng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, chính đang phát ra đường s ơ mấy người nghiên cứu bản đồ video. v ũ hồ. Tin bảo nội dung sắp bắt đầu. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Đi dạo cái thư viện đều có thể phát hiện bản đồ. Ta đoán là hệ thống cố ý ăn bài. Không sai. Đại lão là trò chơi đầu não con ruột. Liên hỏi các ngươi hâm mộ không hâm mộ. Đôi m ù cao hứng. Xảy ra đại sự. Đúng a? Bảo tàng vị trí tiết lộ rồi. Nhìn lén bình đẳng nhóm sao lại ngồi yên không để ý đến? Song song song. Chúng ta bảo tàng cũng bị người trộm. Nhanh chóng tìm người nhắc nhở đại lão. Làm sao thông báo? Trên tin tức nói, Đại Lao tử trò chơi bắt đầu liền không có từng hạ xuống tuyến. Đại Lao khắp người đều gan, gan đế. Có ai có thể liên lạc với gia nhập thư viện người chơi? Theo ta được biết, cho tới bây giờ vẫn không có người chơi gia nhập qua thư viện. Chỗ đó quá trinh lệ h o n g vắng, phụ cận vẫn không có tân thủ thôn, thậm chí đều không người chơi đi nơi đó. Vô tướng kiếm phái ngược lại có rất nhiều người chơi, chính là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không giúp đỡ. Có người giúp đỡ cũng không tìm a Kiếm sơn thư viện cách cái kia l ú c kiếm đảo 10 vạn 8 ngàn dặm, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới cũng phải thật nhiều ngày. Liên đ ư ợ c thiên võ phủ cùng lĩnh hương phủ đám người chơi. đã sớm nhanh chân đến trước rồi. Vậy làm thế nào? Vậy làm thế nào? Ta có cái ý nghĩ, do tìm đường người Liêu Thanh Phong giúp đỡ. Liêu a Di, hắn dựa được sao? t i ê n tai động lòng người, ai cũng không nhờ vả được. Không không không. Do đường người đại lão không nhất quan tâm chính là tiền tài, hơn nữa hắn và ác nhân đại lão là sinh tử chi giao, khẳng định đồng ý giúp đỡ. Đúng. Nhanh chóng tìm Liêu a Di. Chính là Liêu Thanh Phong tu vi tại toàn bộ game thủ bên trong sắp xếp đệ nhất đến g ư ợ c hắn phải thế nào mới có thể ngăn cản nhiều như vậy nhìn lén bình đẳng? Tu vi không trọng yếu, mấu chốt là đấu bốc. đúng đúng đúng nhanh đi Arji phòng phát sóng trực tiếp mời a j i xuất thủ đường sơ phòng phát sóng trực tiếp s ố n g ư ờ i hiện tại đã vững vàng trò chơi l ệ nhất bởi vì hắn ở trong game có một cái rõ ràng đại mục tiêu hơn nữa toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó cái này cùng những cái kia đi truyền thống sáo lộ người chơi hoàn toàn khác nhau đám khán giả nhìn hắn trực tiếp giống như nhìn một bộ cỡ lớn phim bộ tuy rằng nội dung tiến triển có chút chậm nhưng đám khán giả lại càng có cảm giác thay thế mọi người phản phất giống như thân lạc kỳ cảnh dạng này đang cùng hắn cùng nhau tiến hành tạo phản đại n i ệ p cho nên tại phát hiện hắn để lộ bảo tàng địa điểm sau đó tất cả đều gấp đến độ khủng khiếp đ á n g tiếp có đôi lời gọi là lòng tốt làm chuyện xấu. vốn là tại đường sơ phòng phát sóng trực tiếp nhìn lén bình người chơi số người đã trở nên không nhiều. nhưng mà trải qua đám khán giả nháo trò nhảy vọt lên cao, biết được bảo tàng tin tức người chơi lại trở nên càng ngày càng nhiều. không đến một ngày thời gian, toàn bộ trò chơi bên trong cơ h ồ tất cả người chơi đều biết rõ thanh thiên trong sông đúc kiếm trên đảo trôn giấu một cái bảo tàng khổng lồ. hơn nữa chính như tên kia khán giả nói, tiền tài động lòng người. toàn bộ trò chơi một vạn một nghìn tên người chơi bên trong, c h ừ n g hơn ngàn tên người chơi khi biết tin tức sau đó, lập tức dùng hành động bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đúc kiếm đảo. Chương 2 2 i h a i t liều a g tốc độ. Chương 224, liều a di tốc độ. Liều Thanh Phong cũng là nhìn lén bình đẳng một trong. Gần đây trận này, hắn không có tìm đến thú vị ẩn tàng địa đồ, c ó chút nhàn rỗi không chuyện gì làm, cho nên liền đến nơi nhìn lén đ á m người chơi bình, muốn tìm tìm một cái mục tiêu mới. Nhắc tới cũng đúng dịp, tối hôm đó, hắn vừa vặn cũng tại nhìn trộm Đường Sơ mấy người phân tích bản đồ, nhìn thấy mưa bình luận bên trên thảo luận đỗng nhiên nhắc tới mình, hắn tâm lý có một ít ngoài ý muốn, còn có chút khoe khoang. Không nghĩ đến ban đầu cùng Đường Sơ một lần hợp tác, vậy mà để cho đám khán giả nhớ kỹ mình. hơn nữa còn đem hắn cùng đường sơ nói thành sinh tử chi giao thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh liêu thanh phong nhìn thấy mưa bình luận sau đó lập tức quyết định thang lần này nó đủ với tư cách một tên dò đường người có một cái đại bảo tàng không đi nhìn một chút kia có thể nói không qua bất quá vào giờ phút này hắn đối mặt hai cái lựa chọn thứ nhất là cùng người chơi khác một dạng đi cướp bảo tàng thứ hai là hưởng ứng đường sơ phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả thỉnh cầu đi ngăn cản đám người chơi thu được bảo tàng lựa chọn thứ nhất đúng là hắn vẫn đang làm cũng yêu thích việc làm lựa chọn thứ hai là một cái mới tinh hóa để Không chỉ khiêu chiến độ khó cực lớn, hơn nữa dễ dàng đ ạ i tội số lượng người chơi. Nhưng mà Liễu Thanh Phong nghiêm túc suy tư một hồi sau đó, lại quả quyết lựa chọn cái thứ hai. t â n Khóa để, không quan tâm, đắc tội người chơi, hắn không sợ. Muốn chính là độ khó, muốn chính là khiêu chiến. Hắn lúc trước làm do đường người chính là vì khiêu chiến độ khó. Hiện tại có một cái đáng sợ hơn tính khiêu chiến tạm thời nhiệm vụ, thử một chút cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, nếu muốn ngăn cản người chơi khác đạt được bảo tàng, lại không thể trước thời hạn tiết lộ mục đích của mình. cho nên hắn trở lại mình phòng phát sóng trực tiếp sau đó ngay lập tức liền đối với đường sơ đám fans hâm mộ cho ra hồi phục ha ha ha các ngươi nghĩ quá rồi bảo tàng người gặp có phần ta không có tư cách cũng không có lý do đi ngăn cản người khác tìm kiếm bảo tàng mặt khác cảm tạ mọi người cung cấp tin tức dưới mặt ta một vòng trực tiếp chính là tìm đến cũng mở ra chỗ ngồi này bảo tàng hoan nên mọi người quan sát trực tiếp ngươi cái chết không có lương tâm bạc tình lang l u a di ngươi thay đổi luân hồi đài bên trên t h ị n g ô n ngươi liền nhanh như vậy quên muốn lúc đầu ngươi cùng đại lao đã nói muốn đợi đợi tiếp tiếp hiện nay ngươi cự tuyệt một tòa bảo tàng phản bội hắn Phụ long cơn gió, đông t ạ o tây cố, ý phục không như mới, người không như cũ. Liêu Nam, ngươi là cái chân nam nhân. Trăm luyện nhìn truy một cây c h â m khẽ vấp ngã một cái trên bãi đi, ánh mắt lớn lên ở trên ông, chỉ nhận bảo tàng không nhận người. Đám khán giả thấy Liêu Thanh Phong thất tín bộ nghĩa, không nhịn được nhộn nhịp nổ nước b ọ n Nhưng Liêu Thanh Phong lại không chút nào dao động, vì hoàn thành kiêu chiến hoàn toàn mới, hắn quyết định tạm thời chịu đ ự n tuyệt đối không tiết lộ ý tưởng chân thật của mình. Hắn muốn triển khai dương cao mình không thành công thì thành nhân truyền thống tinh thần, tìm một cái thời cơ tốt nhất, sau đó lại cho tất cả mọi người một cái khủng lồ kinh hỉ. Bất quá. cùng còn lại mấy cái bên kia người chơi khác nhau. Liêu Thanh Phong làm ra sau khi quyết định cũng không có bận biệu đi đường. Hắn tiếp lựa chọn tự đoạn tâm m ạ c h sau đó sáng lập một cái nhân vật mới. Người chơi khác bởi vì không n ỡ bỏ toàn thân trang bị cùng kỹ năng, nhất thiết phải ở trong game tốn thời gian đi đường đi tới đúc kiếm nào, nhưng hắn lại chỉ cần tự sát sau đó lại lần nữa thành lập cái vai trò, tìm một cái gần đây tân nhân thôn ra đời không sao cả. Tốc độ nhanh ép một cái. Liêu Thanh Phong xây xong Tân h à o sau đó, trước tiên nghiên cứu một hồi bản đồ, hắn phát hiện đúc kiếm đảo ở tại Thiên Võ phủ cùng Vĩnh h ư ơ n g phủ chỗ dấp d ớ i lại nằm ở Đại Tuyên Quốc hai đầu Đại Hà một trong Thanh Thiên trên sông bất kể là hai bờ sông vẫn là Thượng Hạ Du đều có rất nhiều Tân Thủ thôn nhưng hắn cũng không có lựa chọn khoảng cách đúc kiếm đảo gần đây Tân Thủ thôn mà là lựa chọn một cái ở tại Thượng Du bờ sông làng trai nhỏ với tư cách nhân vật mới ra đời lựa chọn Thượng Du làng t r á i nhỏ nguyên nhân rất đơn giản đó chính là nhân vật mới căn bản không cần làm Tân Thủ nhiệm vụ chỉ cần tại làng trai nhỏ trộm cái thứ nhỏ liền có thể xuôi dòng thẳng tới đúc kiếm đảo vừa v ặ n mấy phút sau đó một cái tên là l u Tam Tám nam nhân liền xuất hiện ở làng t i nhỏ bên ngoài Tân Thủ ra đời điểm thời gian nửa đêm. bốn phía yên tĩnh im lặng ngay cả phụ trách tân thủ chỉ dẫn nở cờ cờ cũng tại ra đợi điểm bên cạnh trong phòng n h ỏ n g ủ lúc này cơ không tệ chính thích hợp t r n g thuyền lưu tam tám hết nhìn đông tới nhìn tây chốc lát một bên thấp r ọ n g lờ m ẩ một bên lén lén lút lút bỏ hướng bờ sông đi đến bờ sông quả nhiên đậu rất nhiều tiểu ngư thuyền thân là dò đường người lưu thiếu hiệp lái xe thuyền chèo đều rất sở trường hắn lúc này chọn một đầu tiểu ngư thuyền tháo gỡ dây thừng cầm lên thuyền mái chèo liền tuyên bố xuất phát thanh thiên sông với tư cách đại tuyên đệ nhất đại hà trước mắt đoạn này mà sông cực kỳ mở rộng chiều rộng chừng mấy trăm mét dòng nước cũng đối lập nhau bình ổn Mặt khắc mặc dù là lúc nửa đêm, nhưng mà trăng sáng sao thừa, trên mặt sông tầm mắt cũng thật tính không t ổ i Liêu Thanh Phong chèo thuyền nhỏ đi đến giữa sông, liền thuận theo dòng nước chạy thẳng tới hạ lưu. Sự thật chứng minh, hắn kế hoạch cao vô cùng hiệu quả. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền thấy một tòa thấp lùn Hà Tâm đảo xuất hiện ở tầm mắt phần cuối. Chỗ ngồi này Hà Tâm đảo ở tại Thanh t i ê n sông một nơi chỗ r ẽ đem đường sông phân chia một lớn một nhỏ hai bộ phận. Toàn bộ hòn đảo tới gần bờ nước địa phương, m ộ c đầy chẳng ị cỏ lau. Ở dưới ánh trăng có vẻ âm xâm s â m không thấy rõ hòn đảo nội bộ tình huống. Liêu Thanh Phong tải cao nhân đại mật. thấy rất rõ đúc kiếm đảo t ì n h mũng sau đó trực tiếp mượn nước chảy thúc đẩy đem thuyền nhỏ vọt tới một nơi xà châu bên trên vừa dừng lại hắn liền thuận thế nhảy xuống t h u y n h ỏ phụ phụ hai cái chân rơi vào rồi bùn cát bên trong bị dọa sợ đến bốn phía nhảy nhót cá cùng tiểu con cua nhộn nhịp tự động bên trong chui ra ngoài cuồn cuộn khắp nơi bỏ loạn bất quá liêu thanh phong lại không thèm để ý chút nào hắn đạp lên nước mềm bùn cát một bên hất ra bốn phía cao cao đ ụ i lao dậy một bên thất thiểu hướng về trung tâm đảo nhỏ đi tới đi trong chốc lát dưới chân hạt cát dần dần chắc chắn lên cỏ lau cũng thay đổi được càng ngày càng thưa t h t trước mắt tầm mắt chậm rãi trở nên mở rộng Liêu Thanh Phong vừa đi, một bên dựa vào ánh trăng quan sát bốn phía, biểu tình có chút nghi hoặc. Hắn phát hiện cả tòa đúc kiếm đảo đều bình thường thẳng thắn thẳng thắn, phía trên lại không có phía trên kiến trúc, cũng không có n h a n thạch, hoàn toàn chính là một cái từ bùn cắt tạo thành sa châu. Ngoại trừ một ít thấp lùn thực vật ra, liền gốc dáng d ấ p giống như cây đều không có. Hơn nữa toàn bộ sa châu diện tích cũng không lớn, dài không quá 300 m rộng vẫn chưa tới 100 m Chỗ này cũng có thể chôn bảo tàng. Liêu Thiếu Hiệp lý luận tri thức phong phú, nhìn thấy hòn đảo hình dáng cùng địa chất cấu tạo, không nén nổi mặt đầy nghi hoặc. bởi vì hắn cảm thấy chấn động hòn đảo bùn cắt mặt đất không chỉ tứ phía t h ấ m nước hơn nữa địa hình bất cứ lúc nào đều đang thay đổi hóa đem bảo tàng chôn ở loại địa phương này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói địa điểm này có vấn đề chính là không lẽ a đường sơ thu được chìa khóa cần cực lớn kỳ ngộ thấy đồ cũng cần trọng đại kỳ ngộ phân tích bản đồ cũng là khảo nghiệm những cửa hải này tạm ra lên dưới tình huống bình thường khẳng định đủ để giải mật bảo tàng địa điểm thỏa mãn trò chơi nhà vẽ tiểu biến thái yêu cầu c h ừ phi bảo tàng giá trị so sánh tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều mới có càng nhiều cảm ấ y Liêu Thanh Phong nhớ lại đường sơ mấy người giải mật trải qua, luôn cảm thấy chỗ nào địa phương có vấn đề, nhưng mà trong chốc lát lại muốn không ra đến. Hắn lại ở trên đảo lắc lư chốc lát, liền quyết định trước tiên l ọ g ặ c đi xem một lần nữa đường sơ trực tiếp video, tìm một chút vấn đề nơi ở. Chương 225, l à m bộ đang đảm bảo. Chương 225, l à m bộ đang đảm bảo. Bất quá ngay tại Liêu Thanh Phong chuẩn bị l ọ gặp thời khắc, đ ô n g nhiên trong lòng k h ẽ động, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, đó chính là dưới chân cái này Sa Châu, tại sao gọi là đúc k i ế m n à o Từ nhân loại lấy địa danh quen dùng s á o lộ để suy đoán, chỗ này tựa hồ tồn tại qua một cái đúc kiếm sưởng, hoặc là cổ đại có một tên đúc kiếm đại sư, từng ở trên đảo chế tạo qua rất nhiều danh kiếm. Như vậy vấn đề đến, ai biết chạy đến xa châu bên trên đúc kiếm đâu? Đúc kiếm sưởng lại đi nơi nào đâu? Liêu Thanh Phong vừa suy nghĩ, một bên lại ở trên đảo đi vòng vo. Chính là chuyện hai vòng, hắn phát hiện trên mặt đất ngoại trừ bùn c ắ t cùng trứng đá, còn có c h u n g quanh đảo kia một vòng lớn cỏ lau, căn bản không có bất luận cái gì gạch n ó i di tích. Trọng chú thiên hạ, trọng chú thiên hạ, chẳng lẽ nói? Liêu Thiếu Hiệp không hổ là tìm bảo nhân sĩ chuyên nghiệp, vừa đi vừa nghĩ rồi m ộ trận t trong tâm đông nhiên một t i a sáng hiện lên. Hắn phát hiện ngoài ý muốn, đúc kiếm trong đ ạ o bộ xa địa hình dáng giống như một cây đoạn kiếm, mà t r ú n g quanh đảo bủi lao dậy giống như đúc kiếm thì sử dụng q u â n v i nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn lại dọc theo xa châu bốn phía bủi lao sệ, giống như đúc kiếm thì sử d ụ n à y h ắ n c à n g t h ê m t i n c h ứ n phỏng đoán của mình, k h ô n g s a i d xa châu c h í n h là một cây đ o n n kiếm h ì n h d á n g khuôn. i c ó lao h ì n h t h à n h k h u ô n t r o n g đ ó l i ế u t h a n h p h o n g x á c đ ị n h suy đoán của mình, k h ô n g s a i sau đó lập t ứ c h ư ớ bốn phía bủi l a i ố n g như đúc kiếm thì sử n g h ư ô n g h i ệ m chứng đi h ỏ n g đoán c ủ h ú t n à y Hán Tâm Ly đã có một cái tân phỏng đoán. Hắn suy đoán bảo tàng vô cùng có khả năng không tại đúc kiếm t r ê nào, mà là tại đúc kiếm đảo mũi kiếm phương hướng chỉ bên trên, cũng chính là bên dưới bơi một cái địa phương nào đó. Nơi này có khả năng là đang đối với bờ trên bờ, bởi vì đúc kiếm đảo tại thanh thiên sông chỗ q u ố quẹo, mũi kiếm phương hướng chỉ bên trên, ngoại trừ một đoạn mở rộng mặt sông, cũng chỉ còn x ó t lại bờ bên kia thích hợp trôn giấu bảo tàng. Chỉ bất quá bây giờ đêm hôm khuya q ắ c không thấy được bờ bên kia là tình huống gì, cho nên Liễu Thanh Phong chuẩn bị nắm chặt thời gian, treo thuyền nhỏ đi đối diện nhìn một chút, nhìn một chút trong đó là tình huống gì. Bất quá mới vừa đi trong đ ù i lao sậy, hắn lại đột nhiên đứng vững bước, bởi vì hắn chợt nhớ tới, tự mình tới đúc kiếm đảo mục đích cũng không phải vì tìm kiếm bảo tàng, mục đích của hắn là giúp mình sinh tử chi giao phòng thủ bảo tàng, không để cho những cái kia hạ lưu nhìn lén bình đ ả n g nhanh chân đến trước. Nếu hắn hiện tại trực tiếp đi tìm bảo tàng nói, vậy thì đồng nghĩa với rút qua loa. Liêu Thanh Phong biết rõ mình hiện tại cũng là một danh nhân, trong phòng phát sóng trực tiếp thời khắc đều có lượng lớn khán giả chú ý, trong đó không thiếu người chơi khác đặc biệt phái tới nhìn lén bình người. Những cái kia người chơi cũng muốn thông qua hắn cái này dò đường đảng, chơi miễn phí đủ loại nguy hiểm trong bản đồ thứ tốt. cho nên tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng sau đó, hắn quả quyết từ bỏ đi và o hạ lưu ý nghĩ, mà là chuyển thân trở lại hòn đảo chính giữa, bắt đầu đào hố. Cái này đào hố chính là mặt chữ bên trên ý tứ, cũng là đại gia quen thuộc ví dụ. Liêu Thanh Phong hạ quyết tâm sau đó, làm bộ ở trên đảo lại đi vòng vo chốc lát, sau đó liền bắt đầu diễn trò. Một hai ba bốn năm, thiên vương lấp mặt đất h ổ Sáu tháng bảy năm tám không chín mươi, lên núi đánh lão h ổ Lão h ổ không ở nhà, chỉ có thể đánh c h ọ chủ. Ai đến tìm bảo tàng, ai là khờ dại. Hắn đem trong tay thuyền mái chèo cắm ở hòn đảo vị trí trung tâm trên mặt c á c một bên mơ hồ không do nói lẩm bẩm. một bên nhắm hướng đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng bước xem ra giống như là tìm một vị trí nào đó giống như truyền thuyết bên trong tầm Long đ i ể m huyện một dạng bất quá hắn niệm không phải cái gì phong thủy bí quyết mà là mình chế khẩu quyết đọc xong khẩu quyết sau đó hắn ngay tại một cái địa phương nào đó ngừng lại sau đó trên mặt cát vẽ một vòng tròn vẽ xong vòng tròn sau đó hắn lại nhớ tới khẩu quyết hướng phương hướng khác đi đi tới địa phương mới sau đó hắn lại vẽ một hình tam giác thời gian một chút xíu trôi qua không đến nửa giờ trên đảo trên mặt cát bị Lưu Thanh Phong vẽ đầy đủ loại ký hiệu tròn mới dán dấp ngắn hình tam giác hình ngũ giác Cơ hồ cách m ỗ i mấy bước liền có thể tìm đến một cái ký hiệu, vẽ xong ký hiệu sau đó, Liêu Thanh Phong hãy cầm về thuyền mái chèo, bắt đầu ở trên đảo đào hố. Bất quá hắn cũng không phải luận đảo, mà là chuyên chọn mình vẽ những cái kia hình tròn ký hiệu đảo. Những n à y hình tròn ký hiệu, có mấy cái trên mặt c á c nhưng đa số đều ở đây bụi lau sậy bên trên. à o à o à o Liêu Thanh Phong đông đảo đảo, tây đảo đảo, rất nhanh sẽ có thật nhiều cỏ lau bị hắn cho đảo ngã. Không chỉ như thế, hắn còn đem đảo ngã cỏ lau đều cắm vào mình vẽ những cái kia hình tam giác đánh dấu lên, làm thật giống như tại cấy ghép cây xanh một dạng. Chưa tới một canh giờ, nguyên bản tựa như trường kiếm s a châu. trở nên hoàn toàn thay đổi. Cho dù là có người đến trên đảo tỉ mỉ kiểm tra, cũng rất khó phát hiện Sa Châu vốn là một cây đ o ả n kiếm bộ dáng. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Liêu Thanh Phong làm xong phá hư sau đó, lại tại trong một cái hố đào chốc lát, đột nhiên phát ra một hồi đắc ý cười quá dị. Hắn làm như kẽ Gian đem một nhóm đồ vật từng cục đồ vật cất vào trong ngực, tiếp tục như một làn khói chạy về n g ừ n g thuyền địa phương, đem những thứ này bỏ vào trên thuyền nhỏ. Tiếp đó, hắn trở về lại vị trí cũ tiếp tục đào, tiếp tục trang. Một bộ dễ sợ bộ dáng. Lúc này trò chơi bên trong đã là sau nửa đêm, tuy rằng trên trời còn treo móc một vòng trăng tròn. nhưng mà tầm mắt mười phần mơ hồ. Liêu Thanh Phong phòng phát sóng trực tiếp bên trong những cái kia con cú mèo khá n giả và những cái kia nhìn lén bình nhân viên, tuy rằng có thể nghe thấy hắn lầm bầm, cũng có thể nhìn thấy động tác của hắn, nhưng lại không thấy rõ hắn đến cùng đào được cái gì. Ồ, Liêu Thần đào được bảo tàng sao? Rốt cuộc là cái gì nha? Hoàn toàn không thấy rõ. Chẳng lẽ là gạch vàng? Gạch vàng quá sẽ phân, phải là kim cương. Dưa hấu lớn kim cương, sầu riêng lớn v ỉ thúy, nồi đất lớn d ạ Minh Châu. Hình ảnh này miếng vải đen long đông, thấy thật khó chịu. Liêu Thần ngược lại làm một cây ca. Hắn sẽ không quên mình là đang trực tiếp đi. lầu trên có ngu hay không? võ đúc chẳng phải thoáng cái bại lộ mục tiêu sao? đúng. vun bực thanh âm phát đại tài vun bực thanh âm phát đại tài 10086. t h ậ t sự muốn cùng đi đ à o đ a o một cái một bao ai liễu thần cũng quá hạ lưu vậy mà trộm đường lão đại bảo tàng đừng nói nhảm chúng ta liễu thần chính là thứ t h i ệ t thủ hảo căn bản không quan tâm cái bảo tàng gì hắn chỉ là tại thay đường xâm bảo hộ bảo tàng không sai cái này bảo tàng đạt đến không hề khó khăn liễu thần căn bản không là gì người chơi khác còn đang đi đường liễu thần cũng đã bắt đầu thu thức ăn đây chính là chỉ số thông minh a lời nói. Hắn đến cùng đào được cái gì? Phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả nghị luận l u ộ n nhịp, tất cả đều muốn biết l i ê u Thanh Phong đào được cái gì. Như vậy, hắn đến cùng đào được cái gì chứ? Kỳ thực, hắn cái gì đều không đào được. Lưu i Thanh Phong rời đến trên thuyền nhỏ đ ồ vật, chỉ làm ộ t ít đá cuội. Hắn dựa vào bóng đêm miểm hộ làm bộ làm tịch, chỉ là vì lừa những cái kia nhìn lén bình đẳng, để bọn hắn lầm tưởng đúc kiếm trên đảo thật trôn bảo tàng. Hắn không chỉ làm bộ đào được bảo bối, vẫn còn giả bộ rồi một nửa thuyền đá cuội sau đó, cố ý tại đem bọn nó vận chuyển tới bờ bên kia thời điểm biểu diễn một lần là thuyền. Chương 226 diễn viên Lưu A j i trương 226, diễn viên lưu aji lưu thanh phong tuy rằng không làm sao diễn trò nhưng diễn lên cũng rất đầu nhập hắn hướng trên thuyền nhỏ trang một nhóm đá cội sau đó lại đi phía trên đắp rất nhiều cỏ lau sau đó liền n à y nọ n à y nọ đem thuyền nhỏ đẩy tới gian trung bắt đầu hướng bờ bên kia vẽ hơn nữa hắn không có đem thuyền vạch về phía nước cạn địa phương mà là vạch đến rồi một cái nước rất sâu nước động vịnh bên cạnh c bờ bóng đêm thâm trầm phong phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả đều không thấy rõ trên thuyền chứa là cái gì chỉ cho là là đáng tiền vàng bạc tài bảo lưu thanh phong đem thuyền nhỏ dừng ở bên bờ sau đó làm bộ đứng lên bắt đầu hướng trên bờ nhảy nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn trước tiên đem dây thừng buộc chắc, sau đó hướng trên bờ vận chuyển tài bảo. Ai biết bởi vì quá mức hưng phấn, hắn hướng trên bờ nhạy thời điểm, dùng sức một cước dẫm tại thuyền nhỏ một bên trên thành thuyền. Thuyền nhỏ chứa đầy trứng đá nước ăn vốn là rất sâu, thành thuyền rời khỏi mặt nước cũng chỉ mấy t ứ c Một cước này đ à đi, thân thuyền lúc này hướng về một bên nghiêng về đi qua. Rào! Thanh thuyền chìm vào dưới nước, nước sông thong c á i không vào trong thuyền. ầm ầm. Hướng theo thân thuyền nghiêng về, trên thuyền trứng đá cũng tất cả đều lăn đến một bên. Chọn chiếc thuyền nhỏ hoàn toàn mất đi trọng tâm, tại chỗ lật cái bổ nhào út ngược lên trên mặt nước. Ô oh, kìa má ơi, Liêu Thanh Phong hú lên q u á i gì, tại chỗ liền rơi vào trong nước. Hắn chẳng những rơi vào trong nước, còn trực tiếp bị thuyền nhỏ bấu vào trên đầu. Thật may phụ cận không có 500 cân đại niêu nư, hắn tại đ á y nước l ặ n chỉ chốc lát sau đó lại lần nữa nổi lên mặt nước, cũng thuận thế leo đến lộn trồng vó lên trời trên thuyền nhỏ. Ta đi, những thứ này cũng quá chìm đi. Liêu Thanh Phong nằm ở đ á y thuyền bên trên, thở hổn hển mắng một câu, đống nhiên quay người lại, lại lần nữa nhảy vào trong nước sông. Diễn trò diễn toàn bộ, hắn phải tiếp tục làm bộ mình tại vớt đánh mất vàng bạc tài bảo. Hắn lặn vào dưới nước sau đó. tại đưa tay không thấy được năm ngón đen n h ẹ m dưới nước chuyển mấy vòng vòng, liền lần nữa nổi lên mặt nước. Liêu Thanh Phong d ì u đỡ thuyền nhỏ, một bên thở không ra hơi hô hấp, một bên làm bộ nổ nước bọt. hô, con mẹ nó, vù vù, chỗ này làm sao sâu như vậy? xong, một đêm làm không công, cái này cũng chưa tính. hắn nổ nước bọt xong sau, nằm ở đáy thuyền nghỉ ngơi chốc lát, một bên đẩy thuyền nhỏ bơi vào bờ, một bên lại tự nhủ, được rồi, hay là lại đi đảo một lần đi. ngược lại trên đảo vàng còn rất nhiều. không nói chuyện tuy rằng nói như vậy, nhưng mà khi Liêu Thanh Phong đem thuyền nhỏ đẩy tới bên bờ, mất dốc hết sức lực bình sinh đem nó lật lại sau đó. nhưng lại đột nhiên lại hét lớn, ta gót thuyền của ta mái trèo đâu? nhưng mà gọi quí gọi, hắn cũng không có tuyên bố từ bỏ. vì giúp đường sơ phòng thủ bảo tàng bí mật, hắn quyết định đem trình diễn đến cùng. liêu thanh phong đem thuyền dừng ở bên bờ sau đó, ở trên bờ đông tìm tây tìm, tìm đến một cái nhánh cây khi thuyền mái trèo. sau đó lần nữa hoa trước thuyền hướng đ ố c kiếm đảo. bất quá sự tình thật giống như rất không đúng d ị p hắn tìm cây này nhánh cây tựa hồ đã mục nát, thuyền nhỏ vừa vạch ra đi một nửa, nhánh cây liền răng rắc một tiếng chật dứt. không phải chứ? ta hôm nay x u i x ẻ o như vậy sao? Liêu Thanh Phong bị giận đến lớn tiếng nổ nước b ọ n c h ơ mắt nhìn đến thuyền nhỏ bị dòng nước mang hướng hạ du. Tiếp đó, trải qua hắn một phen nỗ lực, thuyền nhỏ rốt cuộc tại hạ du bên bờ một vị trí nào đó lại gần bờ. Nơi này đúng là hắn hoài nghi bảo tàng chân chính trôn d ấ u điện. Tính toán một chút, ngày mai lại đi đi. Liêu Thanh Phong làm bộ s u ố i quậy, vừa đem thuyền nhỏ thắt ở bên bờ, một bên bôi đen hướng trên bờ đi. Dựa vào l o á n g thoáng tinh quang, hắn phát hiện mình đổ bộ mảnh địa phương này là một tòa núi nhỏ t r â n núi, bốn phía mọc đầy rừng cây rậm rạp. Rừng cây bên trong đen t h i có vẻ u ám r n g ư ờ i t ố i nay cứ như vậy đi. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ta sáng mai lại đi đúc kiếm đảo. Liêu Thanh Phong làm bộ nhắc nhở phòng phát s ó n g trực tiếp đám khán giả, sau đó liền lấy ra tân thủ tiêu phối h ộ quẹt. Tuy rằng vừa mới rơi xuống nước, nhưng mà hộp quẹt bị kín rất tốt, bên trong ngầm đốt ngọn lửa cũng không có dơ tắt. Hắn ở trong rừng tụ lại một nhóm cành khô lá cây nhen lửa, lại tìm đến mấy đoạn cây khô đóng cái lửa chạy. Tiếp theo tại bên cạnh đống lửa dựng một cái đơn sơ lều, làm bộ lò g ặ p đi ngủ. Bất quá trên thực tế, Liêu Thanh Phong vẫn ở lại trò chơi bên trong. Hắn nằm ở trong lán, một bên dựa vào đống lửa hào quang lặng lẽ quan sát địa hình bốn phía, vừa bắt đầu suy nghĩ sau khi trời sáng phải làm sao. mới có thể tìm được bảo tàng vị trí thực sự, đồng thời lại không lộ ra sơ hở. Cùng lúc đó, l i ê u Thanh Phong p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong, những cái kia con cúm è o đám khán giả đều ở hưng phấn trong đó. À ha ha, Lưu Thần lật thuyền rồi, thật no vui quá hóa buồn, thật sự là v à n bạc. Liên thuyền đều làm c h ì m t i ế n nhất định. lẽ nào l i ễ u Thần mất nửa đêm công phu, sẽ là đ à o đá cuội? Thì đại phổ buồn. Trong số mệnh có lúc cuối cùng cần phải, trong số mệnh không lúc nào chớ c ư cầu. Những này tài bảo nhất định là chúng ta đường s â m đại lão, không phải Lưu A Di. Lầu trên nói sai rồi đi. Lưu Thần đào tài bảo. tương lai còn có cơ hội trả lại cho đường sâm người khác đào thật có thể hết rồi liên được hiện tại rất nhiều người chơi đều ở đây chạy tới đúc kiếm đào đâu a i trò chơi này trực tiếp thật là không công bằng luôn có người nhìn trộm người chơi khác nội dung chính là không trực tiếp chúng ta liền không có đồ vật nhìn nha đối đầu cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được sao ta hiện tại chỉ muốn biết cái này bảo tàng có bao nhiêu lớn ai đào đi cũng không đáng kể đúng đúng đúng chúng ta chỉ là quần chúng ă n dưa nhìn náo nhiệt là được nhanh chóng trời sáng đi để cho ta xem một chút trăng bóng bạc đám khán giả đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn căn bản không quan tâm ai đào được bảo tàng. Bên này Liễu Thanh Phong đang diễn trò, bên kia rất nhiều người chơi khác chính đang ngày đêm chạy đi. Bởi vì Đường Sơ hôm nay là ổn thỏa nhân khí bảng thứ nhất, cho nên hắn ý muốn tạo phản cùng chuẩn bị tìm kiếm bảo tàng sự tình, vẫn là một công khai bí mật. Bất kể là dự thi người chơi, vẫn là xem qua hắn truyền trực tiếp khán giả, đều biết rõ chuyện này. Vì vậy mà Đường Sơ tại kiếm sơn thư viện trên bản đồ phá giải bảo tàng vị trí trực tiếp video để xuống một cái đi ra, tin tức liền lập tức truyền khắp toàn thế giới. Khoảng cách đúc kiếm đào rất xa những cái kia người chơi có tốt, chỉ có thể nhìn bão t h a n thở. Nhưng mà xung quanh trong ngàn dặm người chơi. phần lớn đều động tâm, có một ít người chơi mặc dù cũng không có tranh đoạt bảo tàng tâm tư, nhưng đối mặt một món đ ộ t như vậy hành động toàn bộ sẽ vỡ ở đại sự kiện, cũng nghĩ tới đến tham gia náo nhiệt. trong đó một chút khoảng cách gần, tại trời sáng thời gian liền chạy tới bờ sông, bọn hắn đều giống như liêu thanh phong dạng này, chuẩn bị từ dọc theo sông làng t r ạ i nhỏ t r u n thuyền, sau đó đi tới đúc kiếm đảo. bất quá những người chơi này chỉ lo cũng bắt trước, lại quên thời cơ. liêu thanh phong t r ộ m thuyền là tại nửa đêm, trò chơi bên trong đám nở cờ đều đã ngủ say, nhưng lúc này đã là trời sáng thời gian, đám nở cờ sớm đã thức dậy thực hiện công r ư ớ c đám người chơi trộm thuyền hành vi rất nhanh sẽ bị đám lở t ợ cờ phát hiện cũng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền vốn là đám lở t ợ cờ toàn thôn xuất động cầm lấy gậy gộc bắt trộm thuyền tặc có người chơi còn chưa kịp hạ thủ liền bị bắt tại chỗ chỉ có thể ngoan ngoãn bắt bạc đi ra nói xin lỗi có đám người chơi hạ thủ nhanh cướp đang bị nắm trước liền đem thuyền vạch ra ngoài nhưng mà thuyền chèo trình độ nhưng lại làm kẻ khác buồn cười cũng rất nhanh bị thuyền chèo như gió lở t ợ cờ đuổi theo cuối cùng chỉ có thể tiêu tiền tiêu t h a i kỳ thực đám người chơi sức chiến đấu cao hơn nhiều phổ thông thôn dân chỉ có điều vì để tránh cho tích tụ ác danh trị chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn thừa nhận. mà đám n ợ t ờ cờ phát hiện liên tục có người trộm thuyền, hơn nữa trộm thuyền người cũng là vì đi đúc kiếm đảo, cũng đ ô n g nhiên lao động mở rộng ra. các ngư dân lắc mình một cái, quả quyết làm lên chiếc phà s i n ý. bọn hắn chủ động đề xuất hướng về người chơi thu phí, sau đó đem đám người chơi đưa về đúc kiếm đảo. hơn nữa nhân cơ hội đòi hỏi nhiều, m u a đưa đón một lần m u ố n giá một lượng bạc. đám người chơi tuy rằng tức không nhịn nổi, nhưng nghĩ tới đúc kiếm trên đảo có bảo tàng, chỉ có thể nhịn âm thanh thôn khí. bất quá n ợ t ờ cờ cùng đám người chơi đây cọp mua bán, nhìn từ b ề n g o à i mặc dù là được cái mình muốn, nhưng lại vì sắp phát sinh một c ọ c giang hồ t h ả m án. c h ô n xuống hoa c a n Chương 227, t ậ p thể đào bảo. Chương 227, t ậ p thể đào bảo. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến giữa trưa. Chạy đến Đúc Kiếm Đảo đào bảo người chơi số người đã vượt qua trăm người. Những người chơi này ngồi thuyền đi đến trên đảo sau đó liền dùng đủ loại công cụ bắt đầu đào. Kỳ thực có một phần người chơi muốn tìm một tìm tối hôm qua Liễu Thanh Phong lưu lại những dấu hiệu kia, sau đó lại tiến hành đào m ó c nhưng mà bởi vì lên đảo quá nhiều người, những dấu hiệu này đã sớm bị dám đến không thấy bóng dáng. Cũng may x a Châu đảo không lớn, ngoại trừ bốn vòng cỏ lau rừng, còn lại Sa địa diện tích cũng chỉ một vạn emm hai khoảng. Trung bình đến mỗi cái người chơi trên thân cũng chỉ chừng trăm mét vuông. Về sau người chơi thấy vậy, dứt khoát từ bỏ làm địa chất nghiên cứu, trực tiếp gia nhập trong đám người, bắt đầu nóng hỏa c h i ề u thiên đảo. Ngay từ đầu, trang diện còn rất hài hòa. Bởi vì người chơi số người rất nhiều, lại phân thuộc môn phái khác nhau thế lực, ai cũng không có năng lực độc chiếm đúc kiếm đảo, cho nên giữa hai bên đều khá lịch sự. Mọi người một bên đảo, vừa tán g ấ u cảm giác giống như đang làm đoàn thành lập. Bất quá đảo lấy đảo lấy, bầu không khí liền từng bước biến vị rồi. Nói đến đúng dịp, Liêu Thanh Phong tối hôm qua đảo bảo quá trình tuy rằng đơn thuần biểu diễn tính chất, nhưng hắn không nghĩ đến chính là. Đúc kiếm trên đảo lại thật trôn không ít thứ tốt. Những thứ này, một phần là năm đó Phương d u y ê n Quốc phái người trôn giấu bảo tàng thời điểm, cố ý lưu lại cơ hiệu, một phần chính là Đúc kiếm đảo bản thân hình thành. Bởi vì Đúc kiếm đảo là thanh thiên sông đường sông chỗ c u ẹ o một cái đ ọ c lại hòn đảo, Thượng Du lao xuống rất nhiều thứ, cũng sẽ ở cái này x a Châu trên đảo mắc cạn. n h ậ t Tích Nguyệt lui xuống, rất nhiều thuyền chìm rơi xuống hàng hóa và những vật phẩm khác đều bị trôn ở trên tòa đảo này. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người chơi đảo m ó c tuy rằng không có gì thu hoạch, nhưng mà khi bọn hắn càng đảo càng sâu sau đó, càng ngày càng nhiều đồ vật liền bắt đầu lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cái thứ nhất bị người chơi đào ra b ả o vật là một ngụm dương gỗ. Cái này dương gỗ chôn ở ẩm ướt b ù n cắt phía dưới, bên ngoài dương thể tuy rằng vẫn duy trì hoàn chỉnh, nhưng bên trong đồ vật đã hoàn toàn thối rữa, chỉ còn lại một ít hình dáng kỳ quái một điều lên mặt. Đào được cái dương người chơi mới đầu không dám lộ ra, nghĩ đến cái buồn bực thanh âm phát đại tài, đáng tiếc mở dương ra sau đó lại lớn không nơi yên s ố n g nhìn, lại thêm trên đảo lui tới người chơi quá nhiều, hắn đây vừa thu lại lấy được, rất nhanh sẽ viên náo mọi người đều biết. Đám người chơi nghe nói có người đào được dương, nhộn nhịp kích động chạy tới vây xem. Đáng tiếc, cái gì đều không có. cái dương này bên trong nguyên bản trang chính là cái gì? làm sao tất cả đều tuổi tệ đâu? nhìn những này cái giá gỗ thật giống như tơ lụa đúng đúng đúng ta tại tiệm may bên trong từng thấy những này tuyệt đối là cuốn tơ lụa lên mặt tơ lụa đây chính là đáng tiền hàng a thật giống như một lượng phổ thông tơ lụa chỉ đáng giá ba lượn g bạc bảo tàng bảo tàng bảo tàng đảo đảo đảo nhanh chóng đảo người chơi trong đó có không ít trí giả nhìn thấy trong dương giá gỗ sau đó rất nhanh sẽ suy đoán ra trong dương trang chính là đáng tiền tơ lụa lần này tất cả mọi người giống như hít thuốc lắc một dạng lại lần nữa mã lực mười phần đảo đây đào một cái nhiều thứ hơn bị đào lên dương ta cũng đào được một cái c ặ p bên trong có cái gì cùng ban nãy vị lão huynh k i a m ộ t dạng chỉ có một dương cái giá gỗ ai đáng tiếc ta tơ lụa đều rửa nát hết ha ha ha ta đào được một b ộ người chết đầu khớp xương người chết đầu khớp xương có cái gì tốt vui vẻ nó mang theo một bộ kim thủ vòng tay ta đi ồ ta đào được một cây đen tuổi lùi cây ta xem một chút đây thật giống như truyền thuyết bên trong âm trầm m ụ c âm trầm m ụ c thật hay giả, hòa t ắ c thật giống như thật sự là âm trầm m ụ c lớn như vậy một c â y ta đến giúp ngươi chia sẻ một phần, đi ra, muốn liền tự mình đi đảo, chớ cấp của ta chiến lợi phẩm, nhìn ngươi hẹn hỏi, lớn như vậy một t â y ngươi rời động sao, ngươi c ủ n ta, ai ai ai, ngươi tại ta đối diện đảo là ý gì, ngươi c ủ n ta, đây đảo cũng không phải là ngươi, ngươi đây là cấp trắng trận a, vậy ngươi báo cảnh sát ta, có câu nói thật tốt, tiền tài động lòng người, hướng theo một phần người chơi thu hoạch rất phong phú, mà phần lớn người chơi không thu hoạch được gì, đủ loại mâu thuẫn bắt đầu không ngừng tích lũy. thuần nữa ngay tại lúc này kích thích nhất sự tình phát sinh mấy tên đến từ cùng một môn phái người chơi ngoài ý muốn tại bụi lau s ợ i bên trên đào được mấy cái cái dương nhỏ mấy cái dương này chỉ có một t h ứ c vông nhưng mà chế tạo hoàn mỹ bên ngoài còn túi đồng bì treo khóa đồng quan trọng nhất là bọn nó đều trầm trọng vô cùng các minh đệ có hàng gì nặng như vậy tuyệt đối là v à n bạc x u ệ t đừng lộ ra nhanh chóng nghĩ biện pháp đem dương làm được dương còn không có mở ra mấy tên người chơi liền ý thức được mình tìm vận may rồi nhưng mà đáng tiếc là bọn hắn còn đến không kịp vận tàng liền bị một tên đi ngang qua người chơi thấy được tên này người chơi là cái g i ọ n g o a n g o a n g nhìn thấy hố bên trong mấy cái tuyệt đẹp cái dương nhỏ lập tức hô lớn Ô k ì a có người đào được tài bảo a mọi người mau đến xem a đúc kiếm đào tiểu có chút điểm lớn hắn một q u á n này lập tức hấp dẫn tất cả người chơi lực chú ý p h ầ n p h ậ n cơ h i tất cả người chơi đều từ bốn phương tám hướng chạy tới muốn nhìn một chút đến cùng đào ra cái gì tài bảo h o a những này dương không đơn giản bên trong được là cái gì mau mở ra nhìn một chút đừng lề mề mau mở ra nhìn một chút chúng ta cũng sẽ không c ấ p các ngươi vậy là sao trò chơi mà thôi mọi người lại là hiếu kỳ vừa ghét thị, vây quanh mấy tên người chơi mồm năm miệng mới t h ú c dục Mấy tên người chơi tuy rằng không tình nguyện, nhưng nhìn đến bốn phía bị vây được nước gì không thông, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đập chết trong đó một cái cặp bên trên khóa đồng, mở dương ra cho mọi người qua lớp quan nghiện. Sụt. mở dương ra, xếp chỉnh tề màu xám bạc kim loại cái, bại lộ đang lúc mọi người trước mắt. t a đi, quả nhiên là bạc. đây một dương, ít nhất được có mấy trăm lượng đi, tổng cộng năm dương, mấy ngàn lượng tới tay. một đêm t r ợ t giàu a, bốn phía đám người chơi vừa ghét thị, lại là đỏ con mắt. bất quá bởi vì người ở chỗ này cân nhắc quá nhiều, hơn nữa giữa hai bên quan hệ lại rắc rối phức tạp, cũng không có ai dám trắng trợn đánh những bạc này chủ ý. nhưng mà đám người chơi không thể trực tiếp đánh người khác chiến lợi phẩm chủ ý, lại có thể đánh cái khác chủ ý. đào đào đào, mọi người cùng nhau chơi, một ít muốn tiền không biết xấu hổ lưu manh người chơi, quả quyết vứt bỏ mình ban đầu đào mắc u, trực tiếp đang đào được h n m bạc phụ cận vị trí đào. m ặ t khắc một ít người chơi không có dày như vậy ra mặt, nhưng mà có phát hiện mới. lão vương, ta phát hiện một cái vấn đề. vấn đề gì? tối hôm qua liễu thanh phong đào được vàng bạc địa phương, thật giống như cũng tại b u ổ i lao sậy bên trên. Bọn hắn bây giờ đào được bạc địa phương, cũng tại bụi lau sậy bên trên. Ý của ngươi là, đại bảo tàng khả năng tại bụi lau sậy phía dưới? Rất có thể. Hai tên hợp thành đội người chơi nhỏ giọng thảo luận chốc lát, đông nhiên nao động mở rộng ra. Nhưng mà bọn hắn thảo luận không cẩn thận bị bên cạnh một tên người chơi nghe xong đi. Hơn nữa thật không may, tên này người chơi chính là ban nãy vị kia miệng rộng. Miệng rộng vừa nghe đại bảo tàng tại trong bụi lau sậy, lại hưng phấn gào thét, đúng đúng đúng, bụi lau s Chúng ta tại trên cát đảo lâu như vậy, cũng không có đào được bao nhiêu vàng bạc tài bảo. Chân chính bảo tàng, khẳng định ẩ nó trong bụi lau s ậ người chơi khác nghe vậy, âm thầm một suy tư, nhộn nhịp cảm thấy có đạo lý. Phần phật, hơn trăm tên người chơi nhộn nhịp vứt bỏ sa đ ị a tràn hướng bốn phía b ụ i lao sệ. chương 228 lắc lư đến cùng. chương 228 lắc lư đến cùng. bên này đám người chơi đảo được khí thế ngất trời, bên kia liêu thanh phong vừa mới vừa ô lai. tối hôm qua dày vò hơn nửa đêm, hắn thẳng đến lúc tờ mở sáng mới l ọ gặp. hơn nữa lọt gặp sau đó, hắn cũng không có chuyên tâm ngủ, mà là nằm ở cabin trò chơi bên trong, một bên nghỉ ngơi, vừa bắt đầu nhìn lén mình. liêu thanh phong nhìn lén, đương nhiên là những cái kia đuổi đến đúc kiếm đảo đảo b ả o người chơi. đối với những người chơi này biểu hiện hắn vô cùng hài lòng nho nhỏ đúc kiếm đào chẳng những được bọn hắn đào được khắp đất là hố thật đúng là m ô i ra không ít thứ tốt bởi như vậy hắn thay đường sơ che chở nhiệm vụ cơ bản xem như hoàn thành duy nhất để cho liễu thanh phong cảm thấy không vui sự tình là hắn lúc này đã đại khái xác định bảo tàng vị trí thực sự nhưng lại không có cách nào đối với nó tiến hành xuống tay bởi vì sáng sớm sau khi trời sáng hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được cánh rừng bên trên núi nhỏ có một tòa tháp tòa tháp này chỉ có cao 3 tầng tường ngoài t h ậ t nhìn vẫn tính tân nhưng mà hình chế lại thô lậu vô cùng cho người cảm giác giống như là tạo tháp tiền vốn không đủ, chỉ có thể dùng toàn gỗ tạo cái đơn giản thân tháp, căn bản không có tiền tiến đi hậu kỳ trùng tu tự như. Liêu Thanh Phong với tư cách một cái tầm bảo hộ chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra tòa tháp này có vấn đề. Đầu tiên, tạo tháp thường thường là vì tưởng niệm sự kiện trọng đại, hoặc là vì tôn giáo tín ngưỡng. Đem tháp tạo giống như cái phôi thô loại chuyện này, tại thực tế bên trong cực ít phát sinh, tại không thiếu tiền trò chơi bên trong càng không nên xuất hiện. Tiếp theo, thân tháp so sánh tân, nói rõ tòa tháp này tạo lên cũng chỉ thời gian mấy năm, cái này cùng Phương u y ê n Quốc c h ô n bảo tàng thời gian, hoàn toàn giống in. Liêu Thanh Phong cảm thấy. chân chính bảo tàng mười có tám chín thì ở tòa này tháp phía dưới địa cung trong đó bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng chỉ cần mình dám đi trong tháp t ầ m bảo cho dù đem trực tiếp chỉ h o a n thiết lập thành 3 ngày sau cũng sẽ bị nhìn lén bình đ ả n g nhóm nhặt được tiền nghi đây chính là truyền trực tiếp chỗ xấu mỗi cái người chơi đều không có chút nào riêng tư cũng rất kí h cho nên suy đi nghĩ lại liêu thanh phong quyết định kiềm chế sự xung động lại tiếp tục làm một tên diễn viên hắn muốn kêu h i chiến đường sơ ảnh đế địa vị tranh thủ lần sau gặp lại đường sơ sau đó không còn xứng đáng ác bối cảnh cứng nhắc nghỉ ngơi nửa ngày sau đó hắn liền lại lần nữa online sau đó này nọ này nọ trèo thuyền nhỏ trở về đến thượng du đúc kiếm đào ôi c h a o liêu thanh phong đến liêu đại thần ngươi tối hôm qua đào được cái gì mau cùng chúng ta nói một chút bảo tàng đến cùng ở đâu ngươi tối hôm qua là làm sao xác định vị trí trên đảo người chơi rất nhiều đều biết liêu thanh phong cái này danh nhân nhìn thấy hắn lên đảo những người chơi này lập tức vây quanh hỏi han không thể trả lời liêu thanh phong thấy vậy một bên s ụ mặt trang cao lãnh vừa bắt đầu nổ nước b ọ n ta đi các ngươi làm sao đem tại đây đào thành cái bộ dáng này ta tối hôm qua làm những dấu hiệu kia tất cả đều bị các ngươi làm hết rồi Khu khu h ụ ký hiệu không có có thể lại lần nữa làm sao? Đúng đúng đúng, để cho chúng ta cũng chiêm ngưỡng ngươi một chút giải mật quá trình. Ngược lại l i ễ u thần ngươi cũng không quan tâm vàng bạc tài bảo, ngươi liền chỉ điểm một chút chúng ta phương hướng thôi. Đám người chơi vây quanh liếu thanh phong, một năm miệng mười lính hót, không chỉ điểm được. Liếu thanh phong trực tiếp lắc đầu, nghiêm túc nói, địa hình nơi này cùng t h ả m thực vật đều bị các ngươi phá hư, vật tham chiếu mất, giáo, làm sao còn làm ký hiệu? A, vậy làm thế nào? Một tên người chơi thất vọng truy hỏi. Liếu thanh phong sờ lên c ầ m suy nghĩ một chút chốc lát. Tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, đông nhiên thở dài nói, ả i được rồi. Nếu tất cả mọi người đối với bảo tàng có hứng thú, vậy ta liền chỉ điểm mọi người một chút đi. Tối hôm qua ta đào được, kỳ thực chỉ là chôn ở bề mặt quả đất hơi hận tầng cơ hiệu. c h â n chính bảo tàng, hẳn chôn rất sâu. Bao sâu ba. Đám người chơi đồng thanh một lời truy hỏi.ít nhất tại đường nước trở xuống. Liêu Thanh Phong nói chắc như linh đóng cột trả lời một câu, lại lòng tốt nhắc nhở, các ngươi dựa hết vào đao kiếm trong tay, khẳng định không đào được, nhất thiết phải chuẩn bị kỹ càng đủ loại đào móc công cụ, hơn nữa còn được có người chuyên môn phụ trách thoát nước, nếu không thì là lãng phí thời gian. đường nước chảy xuống. Đám người chơi vừa nghe, tại chỗ c h ố m ắ t nhìn nhau. bọn hắn không phải là không tin tưởng Liễu Thanh Phong, mà là cảm thấy đây đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bởi vì đục kiếm đảo là cái sa châu, một khi đào xuống đủ sâu, nước sông sẽ từ bốn phương tám hướng không ngừng rót vào hố bên trong. Nếu mà không thể duy trì liên tục thoát nước, hố cắt liền sẽ biến thành vũng nước. Đến lúc đó, đi xuống đào sâu khẳng định không thể nào. Tắm bùn tắm ngược lại rất đau sót. Liễu Thần, vậy ngươi có cái gì tốt chủ ý? Đúng a? Trò chơi bên trong lại không có máy bơm nước, cũng không có lam tường. Đám người chơi trầm mặc chốc lát. nhộn nhịp khiêm tốn t ỉ n h giáo không có cách nào cái này bảo tàng giá trị liên hành nếu mà tùy tiện liền có thể đào được trò chơi kia thiết kế sư liền không gọi ma quỷ l i ê u Thanh Phong nhìn thấy mọi người đều tin chuyện hoang đường của chính mình một bên âm thầm cười trộm một bên thần sắc nghiêm trọng cho nên muốn muốn đào đến bảo tàng mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực loại bỏ muôn vàn khó khăn muốn dựa vào đơn đả độc đấu lấy được cái này bảo tàng căn bản là si tâm vọng tưởng đúng l ê u Thần nói đúng một tên người chơi nghe vậy lập tức rất là tán thành nói năm đó Phương d u ê n Quốc mang binh quét ngang mấy chục thành thị lớn nhỏ Thu được vàng bạc tài bảo nhất định là con số thiên văn, nếu mà tùy tiện liền có thể l à o được, đó mới gọi không hợp với lẽ thường. Vậy, mọi người chúng ta liên hợp lại, cùng nhau làm, chờ đào được bảo tàng sau đó, mọi người lại dựa theo đầu người chia đều. Một khác người chơi nhân cơ hội đề nghị, được, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người cùng nhau cạn, còn lại người chơi biết không biện pháp khác, tất cả đều bày tỏ đồng ý. Một người trong đó thấy mọi người đều nguyện ý liên thủ, lúc này đề nghị, vậy hay để cho liêu thanh phong đến chỉ huy đi. l i u thần đối với tâm bảo là chuyên nghiệp, nghe hắn khẳng định làm ít công to, được ba. đám người chơi cũng đều đồng ý. Liêu Thanh Phong vừa nhìn mọi người đem chủ động quyền chỉ huy ném cho mình, thiếu chút không có cười ra tiếng. Ku h Ku h Cụ, hắn làm bộ háng rộng, nghiêm mặt nói, nếu tất cả mọi người tin tưởng ta như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Như vậy đi, các ngươi a i trước tiên thống kê một hồi số người, đem mọi người thân phận đăng ký một hồi, để tránh đến lúc đó chia tiền thời điểm xuất hiện tranh luận. Ta đến ta đến, ta là làm việc đợi công tác. Có người chơi lập tức nhận lấy nhiệm vụ. Chuyện thứ hai chính là đi kiếm công cụ. Chúng ta tại đây có chừng 100 người, ít nhất cần 20 thanh cái quốc, 2 0 thanh ẻ n g 20 cái vận chuyển bùn cắt cây mây giỏ và 30 cái múc nước tù nước tốt nhất lại làm ấ y chục cây đại mao trúc và mấy cái chung đựng nước dùng để chế hệ thống thoát nước liêu thanh phong tiếp tục phân phó mua mua mua mọi người góp một hồi bạc ai cùng đi với ta mua lại có tích cực người chơi mở miệng chuyện thứ ba là đem trên đảo bốn phía cỏ lau thanh lọc một chút những thứ này nghiêm trọng gây trở ngại chúng ta đào mốc liêu thanh phong lấy ra tinh thần chuyên nghiệp tiếp tục lắc lư nói trong sạch xong cỏ lau sau đó chúng ta liền dùng song song phân chia biện pháp phân chia mấy cái đội ngũ từ đảo một đầu đảo hướng về bên kia Vận khí tốt, có thể rất nhanh xác định bảo tàng vị trí. Vận khí không tốt, cũng sẽ không xuất hiện b ỏ s ó t cùng lắm thì tốn thêm một ít thời gian. Cứ làm như vậy. Đám người chơi đối với các hạng an bài không có chút nào nghi n g h i lập tức chia nhau hành động. Liêu Thanh Phong nhìn đến mọi người dáng vẻ hưng phấn, tâm lý cười như hoa nở. Hắn lúc trước chơi game vẫn là một độc hành hiệp, rất ít cùng người chơi khác cùng nhau tổ đội. Lúc này nhìn thấy một đám người chơi bị mình lắc lư được xoay quanh, cảm giác giống như tìm đến một loại mới tinh thú vui. Khó trách đường s â m tiểu tử kiệt như vậy yêu thích g ạ người, nguyên lai like gạt người như vậy hả o ạ n Liêu Thiếu Hiệp sờ lên cằm, một bên âm thầm thì thầm. vừa tưởng tượng đến tương lai lừa đảo vạch trần sau đó trước mắt những người chơi này nhóm sẽ là cái dạng gì biểu tình đáng tiếc cổ nhân có nói người định không bằng trời định hắn lừa đảo tuy rằng tràn đầy thú vui nhưng mà hệ thống lại có sắp xếp khác chương 229 gặp trên đường đồng hành chương 229 gặp trên đường đồng hành thời gian trở lại hai ngày trước đường sơ ba người tại tàng thư lâu bên trong nhìn xong bản đồ thứ hai tiên liền bước lên đi tới huyền nguyệt thần tuyển lộ trình bởi vì tìm kiếm huyền nguyệt thần t n không có gì nguy hiểm cho nên ư ơ n g vô dụng cũng không có đi theo chỉ làm cho hải minh chết h ụ trách dẫn đường Ba người đem thực thảo thú ở lại thư viện, sau đó liền trang bị nhẹ nhàng thượng lộ. Ai biết ông trời không tốt, nguyên bản đặt trước một ngày thời gian liền có thể chạy đến mục đích, kết quả mới đi nửa ngày thời gian, liền bị một đợt mưa rào tầm tạ bao vây nửa đường bên trên. Sâu trong núi lớn cũng không có cái gì thôn trại, ba người thật vất vả tìm được một nơi có thể tránh mưa vách núi, toàn thân đều đã bị thêm xuyên thấu qua. Cũng may thời gian giữa hè, bị ướt cũng không tính là quá lạnh. Dưới vách núi lại có không ít làm ra nhánh cây lá cây, và một cây làm ra cây khô. Ba người nổi lửa lên sau đó, một bên hơ lửa, một bên đợi mưa cạnh. Đáng tiếc ý nghĩ rất đơn giản, kết quả lại không ổn. Trận mưa lớn này một mực xuống đến trời tối, chẳng những không có ngừng nghỉ dấu hiệu, mưa rơi ngược lại trở nên càng ngày càng lớn. Trên trời nùng vân g i n g đầy, thiên lôi không ngừng quay cuồng. Diện tích đất đai nước r ớ c rách, dòng suối biến thành sơn hồng. Tính toán một chút, hôm nay trước tiên tại đây bên trong nghỉ nơi, g ngày mai lại đi. Hoa q u y ể n hôm nay n g h i ễ m nhiên thành đội ngũ lao đại, nhìn thấy mưa lớn tới không ngừng, lúc này làm ra quyết định. Đường Sơ nghe vậy, lập tức không có tim không có phổi đề nghị, vậy ngươi biến mấy tờ ghế nằm, cho chúng ta nằm hát. Đáng tiếc lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị đả kích. v u ngươi làm sao cùng Hoa Tiền bối nói chuyện đâu? Tiền bối cũng không phải là đầy tớ của ngươi, dựa vào cái gì cho ngươi làm ghế nằm? Cửu An Minh cái thứ nhất bày tỏ phản đối. Đúng vậy a, Đường đại ca. Hoa tiền bối trên thân độc còn chưa có giải đâu, ngươi lại không thể quan tâm nàng một chút sao? Hải Minh chết đi theo phụ hoạn. Đúng vậy. Cả ngày liền muốn chiếm ta tiện nghi, không có chút nào tôn lão. Hoa Quyển đạt được hai người chỗ dựa, vây vào h ố n g hách lớn tiếng giáo huấn người. Đường Sơ nhìn thấy mình bị thế đơn lực ô, không dám nhận chúng mạnh miệng, chỉ có thể bất mãn b h ũ môi. Ngươi càng nhiều, đội ngũ liền không tốt mang theo a. Nhìn trước mắt màn mưa, hắn đ n g nhiên hơi nhớ Hoàng Cơ Trại Đám cường đạo. Tuy nói kia tam cái cường đạo tổng hợp tố tổ chất đều không lớn tích, nhưng đối với hắn chính là trung thành tuyệt đối, đối. Hắn nói đi đông liền hướng đông, hắn nói đi tây liền hướng tây, căn bản không có người sẽ nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Hiện tại đi ra gần một tháng, đám cường đạo cũng không biết phát triển được thế nào. Thật là tưởng n h ệ a. Đang suy nghĩ, bên cạnh Cựu An Ninh bỗng nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, đúng rồi, Đường Sơ, ngươi vì sao muốn tạo phản? Cựu Cô Nương là người hiếu kỳ bảo bảo, từ khi gia nhập Đường Sơ tiểu đội đến nay, một mực không tìm được cơ hội cùng hắn hảo hảo hàn l u y ê n nhân sinh. Lúc này bị mưa lớn bao vây rừng sâu núi thảm, cũng không có chuyện khác có thể làm. nàng liền nhân cơ hội bắt đầu bác quái đúng vậy a đường đại ca ta cũng luôn muốn biết rõ cái vấn đề này hải minh chết đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú rất phối hợp đi theo hỏi dò đường sơ nhìn thấy hai cái đội viên mới một bộ thần giao cách cảm bộ dáng không nhịn được chua nói cái này còn cần hỏi sao ta là thiên mệnh chi tử tạo phản là thượng thiên giao cho ta nhiệm vụ Phúc. hải minh chết cùng cựu an ninh ngay vậy tại chỗ liền cười ai nói cho ngươi cựu an ninh nhiều hứng thú hỏi bởi vì thiên cơ sao hải công tử thật thả phụ h ọ a hừ đường sơ cười lạnh một tiếng trang b ú c nói cái này gọi là thiên nhân cảm ứng thượng thiên phái ta đến lật đổ mục nát đại tuyên vương triều chuyện này chỉ có mình ta rõ ràng nói các ngươi cũng không hiểu chuyện cho tới bây giờ hắn kiên định cho rằng mình là một tên xuyên việt giả trên thân gánh vác vì thiên hạ bách tính khai sáng thiên địa mới trách nhiệm nặng nề phất suy vừa mới r ứ t lời bên cạnh lại truyền tới một tiếng cười trộm bất quá một tiếng này cười cũng không phải người ở chỗ này phát ra mà là đến từ vách núi nơi khúc quanh là ai ba đường sơ ba người trong nháy mắt phản ứng lại không hẹn mà cùng có hỏi âm thanh vừa dứt nơi khúc quanh liền đi đi ra một nam một nữ hai người này đầu đội n ó lá Tuổi tác đều ở đây chừng 40 tuổi, nhìn ăn mặc cũng là người trong giang hồ. Bọn hắn không biết là lúc nào ẩn náu tại vách núi chỗ c u a quẹo, Đường Sơ mấy người đang dưới vách núi ngây người một hồi lâu, vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Hơn nữa cái này còn không là làm người ta khiếp sợ nhất, khiến Đường Sơ và người khác cảm thấy khiếp sợ là vách núi chỗ rẽ ra mưa rào s ố i xả, nhưng trên người hai người lại không dính một giọt nước, không có chút nào nhận được mưa to ảnh hưởng. Chân khí h ộ thể, cao thủ, ba người thầm kinh hãi, lập tức ngưng thần đề phòng. Bất quá ẩn náu tại bên cạnh nghe lén hai cái người lạ, chẳng những không có hiển lộ ra ý, ngược lại có vẻ rất nhiệt tình. Ha ha ha, mấy vị tiểu hữu không cần c ầ n trương. Trong đó nam tử trung niên hướng về ba người c h ắ p tay một cái, chủ động tự giới thiệu mình. Tại hạ mở ra sơn, vị này là phu nhân của ta, Hàn Minh Phương. Chúng ta đều là lợi châu nghĩa quân người. Lợi châu nghĩa quân, đường sơ sướng sở, rất nhanh sẽ minh bạch ý của đối phương. Bởi vì hắn tại An bài dạo chơi lộ tuyến thời điểm, cũng biết lợi châu là đại tuyên tây bộ một cái phủ. Cái này phủ cùng kiếm tây phủ tiếp giáp, hơn nữa c h ỗ đó khởi nghĩa nguyên náo rất lợi hại. Nghe nói quân khởi nghĩa nhân mã nhiều đến 20 vạn, chính là đại tuyên vương triệu tâm phúc hòa lớn. nếu mà trước mắt vị này mở ra sơn không nói gì, vậy đối phương chính là tạo phản đồng hành. bất quá đường sơ tuy rằng nghe nói qua lợi châu nghĩa quân, nhưng đối với nghĩa quân nhân viên tạo thành l ạ i hai mắt tối u, cho nên hắn quả quyết kiên trì đến cùng đáp lên nói, nguyên lai là trương đại hiệp cùng hàn nữ hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. ai biết lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị đánh mặt. tên là hàn nguyệt phương nữ nhân trung niên nghe vậy, không chút khách khí cười nói, ngưỡng mộ đã lâu cái gì n h a n g ư y i căn bản là không nhận ra chúng ta. khu khu cụ. đường sơ mặt đầy lung túng, đang muốn qua loa vài câu, lại bị bên cạnh hải minh c h ế đoạt trước tiên. ta nhận thức. Hải công tử phát miệng, ngốc nít nói, lợi châu giang hồ có hai đại giang hồ danh môn, theo thứ tự là sẽ trời q u y ể n trương gia cùng truy phong tối hàng hà gia. Ta cùng ông ngoại tại thật nhiều năm đi vào qua hà gia, hàng tiền bối ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ. Ồ, ngươi là? Hàn n g u y ệ n Phương sững sờ, mặt đầy tò mò nhìn Hải Minh Chiết. Ta gọi là Hải Minh Chiết, khương vô dụng là ông ngoại ta. Hải Minh Chiết cười ha h ả trả lời. Hải công tử, ngươi đều lớn như vậy a? Hàn n g u y ệ t Phương mặt lộ kinh hỉ, tiến đến hai bước nhìn từ trên xuống dưới Hải Minh Chiết, hỏi, ông ngoại ngươi đâu? Hắn tại thư viện. Hải Minh i ế t trả lời một câu, chủ động giải thích nói. ta mang đường đại ca cùng hoa tiền bối đi tìm huyền n g u y ệ t thật tuyển, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải các ngươi. hoa tiền bối, h à n g nguyệt phương sững s ở quay đầu nhìn nhìn cựu an ninh, tựa hồ cảm thấy nàng không giống cái gì tiền bối, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường sơ, đông nhiên phát hiện đường sơ trên bả vai đứng tại một cái kỳ quái tiểu nhân. h à n nữ hiệp trận to cả mắt, to m ò hỏi, đây là vật gì? ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. hoa quyền đối với mình bị xem thường rất tức giận, lập tức nổ nước b ọ nói, bản thân năm nay 180 t u ổ i bà nội ngươi nhìn ta đều phải gọi m ô mỗ. Hàn Nguyệt Phương không nghĩ đến trước mắt vật nhỏ nóng nảy lớn như vậy, có chút dở khóc dở cười hướng về Hải Minh chất nói, Tiểu Hải cút tử, đây rốt cuộc là cái quái gì? v è o Vừa dứt lời, một cái cây mây liền đánh tới. Hoa Quyển con nhỏ nóng nảy lớn, nhìn thấy trước mắt nữ nhân xa lạ không nghe cảnh cáo, rốt cuộc lại nói mình thần mã đồ chơi, tại chỗ phải cố gắng. Cũng may Hàn Nguyệt Phương võ nghệ cao cường, phát giác trước mắt quang ảnh chật lóe, lập tức bản năng giơ tay lên đỡ nữa. Vẹo. Cây mây quất vào cánh tay nàng bên trên, tại chỗ phát ra một tiếng v a n g trầm đủ. bất quá Hàn Nguyệt Phương tuy rằng tu vi không tầm thường nhưng mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vẫn bị cây mây quất đến thân hình thoát một cái bệnh bên cạnh mở ra sơn thấy vậy lập tức lắp mình tiến đến h ắ n Thần sắc ngưng trọng chắn tại nàng dâu trước mặt mặt đầy p h ò n g bị nhìn c h ầ m t h ầ m tức giận tiểu yêu t i n h đừng đ ộ n thủ đừng đ ộ n thủ Hải Minh chết thấy tình thế không ổn liền vội vàng chiêu hoa của nói tiền bối xin b ấ t giận mọi người đều là người mình nói xong lại hướng về Trương Thị Phu phụ nói hai vị xin đừng c h ê b a i vị này chính là hoa tiền bối nàng là một vị hoa thần ngay cả ông ngoại ta cũng phải tôn sưng nàng tiền bối hoa thần liên k h ư ơ n g vô dụng đều muốn sương tiền bối, chẳng lẽ là tồn tại trong truyền thuyết? Mở ra sơn thầm kinh h ã i quay đầu nhìn về phía mình nàng dâu, Hàn Nguyệt Phương là cái chân chính giang hồ con gái, tuy rằng ăn thì thòi, nhưng lại cũng không có để trong lòng. nàng từ trượng phu bên hôn thò đầu quan sát Hoa Quyển chốc lát, đung nhiên cười ha hà nói, Hoa tiền bối, ngươi thật sự là thần tiên. Ừ, đó là đương nhiên. Hoa Quyển đứng tại đường sơ trên bả vai, chỉ cao khí dương nói, nếu ngươi còn dám nói ta vật nhỏ, ta sẽ lại giúp ngươi. Chương 230 liều mạng lôi kéo. Chương 2 3 0 liều mạng lôi kéo. Trương Thị Phu Phụ nhìn thấy Hoa Quyển rõ ràng là một cái tiểu khả ái, nhưng thái độ lại bá khí t ố t ra, tâm lý có loại không nói ra được cảm giác. Nghĩ đến Hải Minh chết vừa mới nói, ngay cả thư viện viện trưởng Khương vô dụng cũng tôn sưng Hoa Quyển là tiền bối. Hai người quyết định quyết đoán mang đến nợ đủ cười quên hết thủ án. Tiền bối dậy rất đúng, đều là v ã n bối không tốt, v ã n bối cũng không dám nữa. Hàn Nguyệt Phương hiển nhiên là một có thể có d ạ n nữ hán tử, một bên cười xòa vừa nói xin lỗi, h o a tiền bối c h o trách. Trong nhân khẩu không ngăn cản đã quen, kính xin ngài không nên để ở trong lòng. Mở ra sơn giả thay nàng dâu nói rút. Được rồi. Hoa Quyển nhìn thấy hai người rất tức thời bộ dáng, lão khí hoành thu h o á t tay một cái nói: Ta đại nhân không chấp tiểu nhân, các ngươi lần sau chú ý. Bên cạnh Đường Sơ thấy một màn này, không nhịn được âm thầm bật cười. Muốn lúc đầu Hoa Quyển chính là một cái mà hắn treo t i ể u y ê u Tinh, hôm nay lại lắc mình một cái, n g ẫ m nhiên thành liền cao thủ Giang Hồ nhóm đều muốn vô ngựa định n ọ đại lao, đều thật có chút không tưởng tượng nổi. Hiểu lầm tháo gỡ, một đám người liền ngồi xuống. Trải qua một phen tán gẫu, mọi người rất nhanh hiểu rõ chân tướng sự tình. Nguyên Lai Trương Thị Phu phụ cũng không phải vừa mới đến, mà là so sánh Đường Sơ mấy người tới trước một bước. hai người vốn là tại dưới vách núi tránh mưa, ngoài ý muốn nhìn thấy mấy người xuất hiện, vì không bại lộ hành tung, mới cố ý trốn chỗ r ẽ phía sau tiến hành ngay lén. hai vợ chồng che giấu hành tung nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn hôm nay là lợi châu nghĩa quân tướng lãnh cao cấp, hai người xuất hiện tại kiếm sơn sơn m ạ c h sâu bên trong, chính là vì đi đường tắt đi tới giang bắc phủ, tìm giang bắc lục đầu quân thương lượng kết minh thủ tụ, cho nên đang nhìn đến mấy cái người lạ xuất hiện, liền theo bản năng tránh một chút. mấy người cho chuyện một hồi, liền t ụ c lạc. thân là quân khởi nghĩa tướng lĩnh trương thị phu phụ hiển nhiên đối với đường sơ chuẩn bị tạo phản một chuyện cảm thấy rất hứng thú. Đường thiếu hiệp, ban n ã y nghe nói ngươi chuẩn bị tạo phản. Đúng vậy a, ngươi cũng cảm thấy Đại tuyên vương triều không có thuốc nào cứu nổi, đúng không? Hai người rất ă n ý đem lời để kéo đến phương diện này. k h u Khưu Cụ, nhị vị chế cười. Ban n ã y chúng ta chỉ là đang nói đùa, cũng không có thật tạo phản. Đường sơ tự nhiên sẽ không đem chính mình kế hoạch cùng tiến triển nói thẳng ra, cười ha h ả qua loa lấy lệ. Có câu nói t h ậ tốt, t nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy rằng Trương Thị Phu phụ tự xưng là tạo phản p h á i nhưng mà dựa vào duyên gặp một lần, rất khó đánh giá đối phương nói có đúng không là thật, càng không cách nào đánh giá đối phương tạo phản động cơ. Dù sao. có người tạo phản là vì thay thiên hạ bách tính đòi cái công đạo, có người tạo phản chính là vì thỏa mãn cá nhân gia tâm. giữa hai người tư tưởng khoảng cách thiên ngưỡng địa biệt, lệnh trời cắt đất, chính gọi là đạo bất đồng bất tương vi n i u đ ộ n g cơ người bất đồng cùng nhau làm việc, sớm muộn sẽ phát sinh mâu thuẫn. nói không chừng hôm nay là đồng hành, ngày khác thì có thể xung đột vũ trang. nhưng mà trương thị phu phụ ý nghĩ lại cùng đường sơ hoàn toàn bất đồng. hai người vừa nghe câu trả lời của hắn, chẳng những không có mất đi hứng thú, ngược lại trở nên càng thêm nhiệt tình. đường lão đệ, chúng ta đều là người mình, người một nhà không nói hai nhà nói. mở ra quả dại đoạn tự hạ thân phận cười ha h à nói như thế c h i ề u chính tối giữa bách tính khổ không thể tả muốn tạo phản người hàng ngàn hàng vạn ngươi căn bản không cần cùng chúng ta g i ấ u g i ế m không sai nếu ngươi thật có ý nghĩ này không như trực tiếp đi lợi châu chúng ta đại thống lĩnh nhất định đối với các vị quét dọn đ ó lấy Hàn Nguyên Phương cũng đi theo phu sướng phụ tùy đương nhiên hai người nhiệt tình như vậy không phải là bởi vì ban nãy nghe lén được đường sơ tự x ư ơ n g thiên mệnh chi tử mà là bởi vì hắn bên cạnh mang theo hải minh chết cùng c ự u an ninh và một cái thực lực khó lường h ó a thần mở ra sơn hòa h à n nguyệt phương đều là lão giang hồ liếc mắt liền nhìn ra trước mắt chi tiểu đội này lấy đường sơ vì h ệ tâm cho nên biết rõ chỉ cần có thể thuyết phục hắn liền có cơ hội đem mấy người còn lại đều kéo xuống nước kiếm sơn thư viện vô tướng kiếm phái đây cũng đều là trong chốn giang hồ tiếng tâm l ừ n g lây đại môn phái nếu như có hai môn phái này gia nhập liên minh lợi châu nghĩa quân bất kể là sức chiến đấu hay là lực hiệu triệu đều ắt sẽ tăng lên rất nhiều mà vẫn đứng tại đường sơ trên bả vai cái kia nho nhỏ hoa thần mặc dù không biết nàng có năng lực gì nhưng chỉ là thần cái thân phận này chính là cầm tới làm c h i ê u binh mai mã tuyệt hảo c h i bài. đ á n g t i ế c t r ư ơ n g thị phu phụ ý nghĩ rất đầy đặn nhưng lại đánh không lại đường sơ cẩn thận đường sơ nghe thấy hai người khuyên mình gia nhập liên minh lợi châu nghĩa quân lập tức lắc đầu nói đa tạ nhị vị ý tốt tu vi ta bây giờ quá kém kiến thức cũng không được cho nên mới cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau dạo chơi thiên hạ đến tương lai có đầy đủ kiến thức cùng tu vi lại cân nhắc tạo phản cũng không muộn mở ra sơn hòa hàn nguyệt phương thấy hắn thái độ kiên quyết hiển nhiên cũng không cam lòng đã như vậy vậy liền sau này hay nói đi đúng rồi mấy vị tiếp theo có tính toán gì chuẩn bị đi chỗ nào dạo chơi hai người đều biết rõ trước mắt cơ hội như vậy ngàn năm mới có l ạ g l ẽ nhìn thoáng qua nhau sau đó l i ề n ngầm hiểu lẫn nhau quyết định thay đổi lôi kéo phương thức bọn hắn quyết định mang đến nho nhéo đòi hỏi liên hệ lục đầu quân sự tình không nhất thời vội vã trương thị phu phụ tính toán trước tiên cùng đường sơ ba người quân lấy nhau m ấ y ngày đem tình cảm lại tăng tiến một bước sau đó lần nữa tiến hành lôi kéo hải minh t r ế t nghe thấy hỏi dò thật thà trả lời chúng ta chuẩn bị đi tìm huyền nguyện thần tuyển trước tiên tiếp hoa quyển tiền bối giải cái độc sau đó về lại một chuyến thư viện tiếp tục lại tiếp tục dạo c h ơ i thiên hạ giải độc hoa thần cũng biết chúng độc trương thị phu phụ nghe vậy thích thú vô cùng liếc nhau một cái hoa tiền bối chúng đ ộ gì mở ra sơn trước tiên truy hỏi tôn thần y ngay tại lợi châu nghĩa quân bên trong nếu như có cần tiền bối không ngại đi lợi châu nhìn một chút hàn nguyệt phương theo sát ném ra một cái lớn tơ ngồi tôn thần y lìa chẳng lẽ là triệu cựu bát sư phụ đường sơ sững s ở kinh hỉ mà hỏi hàn t i ề n bối ngươi nói tôn thần y lìa có phải hay không vị k i a thiên hạ đệ nhất thần y lìa đúng a chính là tôn nghĩ d ạ y đặt tôn thần y lìa hàn nguyệt phương thành công câu lên đường sơ hứng thú lập tức ấ n nhiệt đã thiết nói hắn hiện tại chính là lợi châu nghĩa quân t h ủ tịch sĩ quan mặc kệ hoa tiền bối chúng độc gì chỉ cần các ngươi đi tìm tôn thần y l Hắn khẳng định có thể rút tiền bối giải độc. Đáng tiếc Hàn nữ hiệp mặc dù nói rất tự tin, nhưng lại tại chỗ bị một chủ ý. Khu khu cụ. Đường sơ biểu tình cổ u á i ho khan hai tiếng, đống nhiên xuất kỳ bất ý nói ra, Hàn t i ề n bối, ngươi khả năng có chỗ không biết, phải nói giải độc chi thuật, kỳ thực ta cũng hiểu không ít. Hơn nữa ta giải độc thuật đều là cùng triệu c ử u bát tiền bối học. Triệu c ử u bát ngài nhận thức đi. Độc diêm la, đã từng có duyên gặp một lần. Hàn nguyên phương sững sờ, hỏi ngược lại, hắn không phải tôn thần ý đệ tử sao? Đúng a? Đường sơ gật đầu một cái, cười nói, cho nên nói, tôn thần ý chính là ta sư công. đã như vậy, vậy thì càng tốt hơn nha. ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Hàn n g u y ễ n Phương hỏi. Bởi vì hoa quyển độc, ta căn bản không giải được, thậm chí hoàn toàn không biết nên thế nào hạ thủ. Đường Sơ gãi đầu một cái, thở dài một cái nói, ta học giải độc thuật cùng sư công nhất mạch tương tự, cho nên ta cảm thấy coi như là hắn xuất thủ, cũng chưa chắc có thể rút. A, Hàn n g u y ệ n Phương có chút không dám tin, nhìn về phía vẫn không có nói chuyện hoa quyển nói, hoa tiền bối đến cùng chúng cái gì độc? Một loại liên thượng cổ yêu vật đều không chịu nổi độc. Hoa q u y ể tự hào trả lời. Chương 231 hiếm thấy c h á t lầm. Chương 231 hiếm thấy trách lầm. Trương Thị Phu phụ nghe thấy Hoa q u y ề n trả lời, đều có chút kinh ngạc. Hai người vừa mới nghe nói nàng trong thân quái độc, cần tìm Huyền Nguyệt Thần Tuyền giải độc, lập tức nhớ tới tôn thần y ngay tại lợi Châu nghĩa quân. Tâm lý không hẹn mà cùng nhận định, đây là một cái mời chào đường sơ và người k h á c trời giáng cơ hội. Chính là ngoài dự liệu, đường sơ vậy mà nói mình là tôn thần y đồ tôn. Hơn nữa, hắn còn cho rằng coi như là tôn thần y, cũng không khả năng giải Hoa Quyển chúng độc. Tuồng công vui vẻ một bữa ta. Bất quá bọn hắn không biết là. Đường Sơ s ở dĩ sẽ nói như vậy, cũng không phải không muốn mang Hoa Quyển đi thấy Thần Y đi, mà là cố ý chọn lựa lấy lui làm tiến sách lược. Bởi vì như đã nói qua, Đường Sơ đã sớm nghe Khương vô dụng nói qua, Huyền Nguyệt Thần t u y n tựa hồ không có giải độc chức năng. Cho nên hắn đối với tôn thần Y xuất hiện kỳ thực rất động tâm, nhưng hắn sợ mình biểu hiện quá mức khẩn cấp, vạn nhất lợi Châu nghĩa quân bên kia bắt giải độc làm áp chế, uy hiếp hắn và Hoa Quyển gia nhập quân khởi nghĩa, vậy coi như bị động. Nhưng mà h n Nguyệt Phương vẫn không có từ bỏ. Nàng nhìn Hoa q u y ề n bát quái chi hỏa bắt đầu cháy rực ự c A, liên thượng cổ yêu vật đều không chịu nổi độc. tiền đối là làm sao chúng độc a h à n nữ hiệp bắt u á i nguyên nhân có hai cái, một là nàng muốn biết hoa quyển bên trong đến đấy là cái độc gì, hai là đã tôn c o n chúng rồi liên thượng cổ yêu vật đều không chịu nổi độc, nhưng lại vui sướng bộ dáng, kia nàng há chẳng phải là so với thượng cổ yêu vật lợi hại hơn? ại, hoa quyển thở dài, lão khí h o à n h thu nói, đều là trong nhà h à i tử không nghe lời, dàn vật lung tung cho ta làm hại, quên đi, đi qua cũng không n h ắ c lại, đường sơn nghe vậy, gần đây không nhịn được kéo ra, tiểu yêu tinh hiện tại chỗ dựa người càng ngày càng nhiều, đều học xong chỉ cây dâu mà m ắ n g cây n g o i rồi, tiếp tục như vậy không thể được. nhất thiết phải tìm một cơ hội hảo hảo giáo dục một chút nàng. Hàn n g u y ễ t Phương thấy Hoa Quyển không nguyện tiết lộ chúng độc tình hình rõ ràng, còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng bên cạnh mở ra sơn lại trực tiếp ngăn cản nàng b q t ái. Ai? Trương Đại Hiệp kéo một hồi tràn đầy phấn khởi nàng dâu, gỡ bỏ đề tài nói, xem ra hôm nay mưa là không dừng được rồi, chúng ta đi đánh săn, lại làm hai cái k h ô một đến, mọi người buổi tối nướng cái thịt tan đi. Săn thú. Hàn Nguyệt Phương hơi sừng sờ, lập tức hiểu rõ Trượng Phu là muốn tìm một cơ hội cùng mình thương lượng cái gì đó, lập tức đứng dậy nói, được, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người nói xong, liền lập tức đứng lên. đường sơ mấy người thấy vậy nhưng có chút một b ứ c lúc này đang rơi xuống mưa to lại có thể có người muốn đi ra ngoài săn thú cùng tìm củi lửa đây không phải là tán gỗ sao mưa lớn như vậy cũng có thể săn thú sao cựu an ninh là người nóng tính không chút nghĩ ngợi hỏi dò không sao cả trận mưa này không ảnh hưởng tới chúng ta mở ra sơn cười ha h ả trả lời một câu liền kéo hàn nguyệt phương chui vào màn mưa trong đó hai người vận dụng chân khí rất nhanh sẽ biến mất tại trong rừng còn lại mấy người thấy vậy không nén nổi c h ố mắt nhìn nhau đường sơ một chút nghĩ ngợi liền chủ động hỏi tiểu hải ngươi hiểu được hai vị này tiền bối sao Ta đối với hai vị tiền bối không làm sao giải, nhưng mà trương hàn hai nhà ở trên giang hồ rất có hiệp danh, tại lợi châu phủ bách tính trong đó cũng rất có danh vọng, bọn hắn nói h ẳ n so sánh có thể tin. Hải Minh chết thành thật trả lời, nói như không nói. Đường sơ đoán thầm một câu, lại hỏi, Na lợi châu nghĩa c o n đâu? Ngươi nghe nói qua tình huống của bọn họ sao? Không biết rõ. Hải Minh chết lắc lắc đầu, cười ngây ngô nói, lợi châu cách thư viện mấy ngàn d ặ m ta chỉ ở khi còn bé cùng ông ngoại đi đi dạo qua, lúc đó còn không người tạo phản đi. Hỏi cũng như không. Đường sơ lại đoán thầm một câu. Dứt khoát c h ư c tiếp nói, chờ đi xong huyền n g u y ệ t thần tuyển, chúng ta liền đi lợi châu, đi xem một chút c h ỗ đó đến cùng tình huống gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ha, ngươi không phải nói không muốn gia nhập nghĩa quân sao? Đi lợi châu làm cái gì? Cựu an ninh nghi hoặc hỏi ngược lại. Lợi châu vốn là tại ta dạo chơi kế hoạch tuyến đường bên trên, hơn nữa tôn thần y cũng ở đó, chúng ta đi qua chỗ đó, để cho thần y nhìn một chút có thể hay không giúp hoa quyển giải độc. Đường sơ thành thật trả lời. Giải độc không phải có huyền n g u y ệ t thần t n sao? c u an ninh tiếp tục hỏi ngược lại. Ta sợ huyền nguyện thần tuyển không nhất định hiệu quả, dù sao hoa quyển thể chất cùng người khác bất đồng. Đường Sơ quay đầu nhìn trên bả vai tiểu yêu tinh, phòng ngừa chủ đạo nói ra, được, Cửu An Ninh gật đầu một cái, thần sắc mong đợi nói, vậy liền đi lợi châu đi, thuận tiện học tập một hồi làm sao tạo phản. Mấy người trò chuyện không bao lâu, trương thị phu phụ trở về, võ công cao cường chính là tốt, hai vợ chồng ra ngoài vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, hãy thu lấy được tràn đầy đã trở về. Mở ra sơn gánh vác một cây lớn cây khô, Hàn n g u y ệ n Phương mang theo một cái r ư n g hiệu, hơn nữa còn là giết thật đã rửa sạch, b i n h b i n h bàng bàng, hai vợ chồng phối hợp ăn ý đem cây khô đập ra, phân chia đoạn ngắn đặt ở bên cạnh đống lửa ư ớ n sau đó lại làm bị ư ớ n bắt đầu nướng đi tới thì mai thời gian từng giây từng phút trôi qua mà đêm dần dần hàng lâm năm người một yêu ngồi ở dưới vách núi vừa nướng thịt vừa tán g ấ u ngược lại cũng có vẻ thích t bất quá ai cũng không ngờ tới chính là trước mắt trận mưa lớn này vậy mà ước chừng xuống ba ngày hơn nữa trận mưa này không chỉ bên dưới tại Kiếm Sơn s â n mạch còn đồng thời bên dưới tại toàn bộ Đại Tuyên quốc Trung Tây bộ địa khu không chỉ hóa giải kinh kỳ xung quanh mấy cái phủ nạn h ạ t hán còn đã tạo thành một đợt nạn lụt mà trận này nạn lụt nhóm đầu tiên người bị hại liền cùng đường sơ có liên quan giữa trưa ngày thứ hai ngoài vạn dám đúc kiếm đảo Chục người đào b ả o đoàn tại Liễu Thanh Phong dưới sự chỉ huy, hiệu suất làm việc để cao thật lớn. Mọi người có tiền bỏ tiền, có lực suất lực, rất nhanh sẽ mua được đủ loại công cụ, sau đó phân chia nhiều cái tiểu đội bắt đầu ở trên đảo đào t ầ m bảo chiến hào. Dựa theo Liễu Thanh Phong phân phối, các tiểu đội xếp thành cách nhau một trượng song song đội xây cất. Từ lúc kiếm đảo một bên nằm ngang đảo hướng về một bên kia. Một nhóm người phụ trách đảo, một nhóm người phụ trách vận chuyển bùn cát, còn có một nhóm người phụ trách thoát nước, công tác đều đâu vào đấy bắt đầu triển khai. Khoan hay nói đào móc vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều thu hoạch, bởi vì lần này đào được càng sâu. càng nhiều từ thanh thiên trên sông bơi trôi xuống đến, bị vùi lấp tại bùn cát phía dưới đáng tiền vật phẩm, và phương duyên quốc cố ý để cho thủ hạ trôn ở trên đảo làm ngụy trang tiền lượn dương, đều bị đào lên. bất quá những này còn không phải kích động nhất nhân tâm đ ồ vật, rất khiến mọi người kích động không thôi, là ba cái tiểu đội cơ hồ đồng thời đào được cùng chiếc thuyền chìm. chiếc này thuyền chìm vùi lấp tại bùn cát sâu bên trong, liếc mắt chiều dài vượt qua 120 m é t tại nội hà trong đó thuộc về nhất đẳng thuyền lớn, cũng không biết là lúc nào bị c h ô n ở chỗ này. mọi người đào được thuyền chìm danh giới bộ phận sau đó, lập tức n á o động mở rộng ra. ôi t a o các ngươi nói bảo tàng có thể hay không ở này chiếc thuyền trong khoang thuyền phải là a khoang thuyền là cái tự nhiên huyệt trống ta nhìn có khả năng lớn như vậy một chiếc thuyền bên trong khoang thuyền giấu mấy trăm vạn lượng vàng, vàng bạc tài bảo dư giả có thừa đám người chơi hưng phấn vô cùng vây quanh thuyền chìm nghị luận lộn nhịp liêu thanh phong cũng là không nghĩ đến sẽ có loại ngoài ý muốn này thu hoạch lập tức thuận nước đẩy thuyền khuyến t h í c h nói đúng đúng đúng mọi người trước tiên đem chiếc thuyền này đ o ra mấy cái khác trước tiên đem mình ránh sâu thả một chút đều đến đào chiếc thuyền này tuy rằng hắn đã sớm biết thuyền ì bên trong không có chân chính bảo tàng nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục lắc lư người bất quá ngay tại lúc này đột nhiên có người chơi lớn tiếng nhắc nhở ôi chao mọi người mau nhìn a bên ngoài nước sông bắt đầu tăng lên mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện xa châu bốn phía nước sông s ắ c thực tăng lên không ít nước sông không chỉ tăng lên lưu tốc cũng rõ ràng biến nhanh chất lượng nước càng là có vẻ đ c không chịu đổi trong nước còn trôi lơ lửng các loại các dạng lơ lửng vật liêu thanh phong liếc mắt liền nhìn ra thấy là thanh thiên sông thượng du khu vực xuất hiện mạnh mẽ mưa rơi mới phải xuất hiện loại tình huống này nếu mà nếu đổi lại là tình huống bình thường hắn nhất định sẽ ngay lập tức q u ê n mọi người rút lui lên bờ nhưng tình huống lần này có chút khác nhau Nhiệm vụ của hắn là h ố người, cho nên hắn một chút nghĩ ngợi, liền trịnh trọng khuyến khích nói, mọi người không cần phải để ý đến, đường sông dâng nước rất bình thường, đúc kiếm đảo địa thế cao như vậy, không dễ dàng như vậy bị nước sông chìm ngập. Chúng ta nắm chặt thời gian, trước tiên đem thuyền chìm đảo ra lại nói. Được. Đào đào đảo, nhanh chóng đảo, dâng nước mà thôi, hiếm thấy trách lầm. Đám người chơi đối với l i ê u Thiếu Hiệp hú hàng tràn đầy tín nhiệm, tất cả đều không chút nghĩ ngợi bày tỏ đồng ý. Chương 232 t r b ư ị n ố t ả o hoang. Chương 232 b ị n ố t ả o hoang. Một đám người không để ý nước sông tăng lên, tiếp tục tại trên đảo dùng sức đảo. có câu nói thật tốt, nhiều người sức mạnh lớn, t r ừ n g trăm người vây quanh thuyền chim n g ừ n g lại đảo, rất nhanh sẽ đem đảo một cái có thể tiến vào khoang thuyền cửa động. Bất quá cửa động mặc dù có, nhưng muốn chiếm lấy bảo tàng lại không có dễ dàng như vậy, bởi vì bên trong khoang thuyền chẳng những rót đầy nước, còn rất nhiều bùn cát. Hơn nữa ngay tại lúc này, càng nhức đầu sự tình phát sinh. Nguyên bản bầu trời quan đãng, không giải thích được tối xuống, lượng lớn mây mưa giống như đột nhiên xuất hiện, tự n h ư đông nhiên hiện đầy bầu trời, bốn phía còn nổi lên từng trận loại phong. Hoa k h á o sẽ không cần trời mưa đi, đây có thể làm sao đây? Muốn không chúng ta trước tiên về trên bờ đi tránh một chút. không được hiện tại Vuông t h a n ó i những này hố chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ bị nước rót đầy ngày mai một lần nữa thoát nước ít nhất tốn hơn phân nửa thiên thời giữa không sai chúng ta cố gắng trước đó không thể uổng phí ít nhất cũng trước phải đào một ít bên trong khoang thuyền nhìn một chút bảo tàng đến cùng có ở đó hay không bây giờ muốn đi cũng không đi được à? chúng ta trước cùng những thôn dân kia đã nói để bọn hắn trạng vạng tối tới đón hiện tại còn kém 2 đến 3 giờ thời gian đâu l i ê u Thanh Phong có chiếc thuyền a hắn thuyền nhỏ có thể ngồi năm sáu người bờ sông lại không xa một chuyến lần trở trở về không tốn bao lâu ại không phải là mưa rơi sao Thêm cái mưa lại không chết người được. Đúng vậy, chơi một trò chơi mà thôi, còn sợ mưa rơi? Ta không phải sợ mưa rơi, ta là sợ hòn đảo này bị mưa chìm ngập. Nếu như chờ lát nữa mưa như thác đổ, nước sông tăng tới trên đảo, chúng ta còn muốn đi liền đến không kịp. Mọi người chờ ồ nào, hỏi một chút l i ê u Thanh Phong ý kiến đi. Hắn là chỉ huy, chúng ta nghe hắn. Đám người chơi ngươi một lời ta một câu, ý kiến rất mau ra hiện khác nhau. Cuối cùng, đã quả bóng đến l i ê u Thanh Phong trên thân. l i ê u Thanh Phong nhìn thấy trên trời r i ă n g đầy mây đen, tâm lý sớm đã có một loại dự cảm bất tưởng. Nhưng mà hắn là cái có nguyên tắc người, hơn nữa còn không sợ chết. cho nên hắn quyết định hy sinh chính mình. Hắn suy nghĩ chốc lát, cố ý biểu tình ngưng trọng nói, ở lại trên đảo sát thực nguy hiểm rất lớn, ta cũng không dám thay mọi người làm chủ. Không như như vậy đi, muốn đi hiện tại liền có thể đi, muốn để lại liền lưu lại tiếp tục đào. Nếu mà đào được bảo tàng, lưu lại người trước tiên phân một phần. Chính như hắn dự đoán, lời còn chưa nói hết, đã có người bày tỏ phản đối. Như vậy sao được? Mọi người đã nói cùng nhau đào cùng nhau phân, vạn nhất lưu lại người đào được thứ tốt đều trước thời hạn phân, kia đi nhiều người thiệt tội a. Một t ê n chuẩn bị rút lui người chơi nói ra, đúng a. Thuyền chim là mọi người chúng ta cùng nhau đào được, muốn phân cũng phải chia đều mới đúng. Dạng này không có phúc hậu, còn lại mấy cái bên kia muốn đi người chơi, cũng n ộ n nhịp bày tỏ kháng nghị. Nhưng mà tính toán lưu lại đám người chơi vừa nghe, lại lập tức bắt đầu nhổ nước b ọ n Để các ngươi tiếp tục đào, các ngươi lại không đào, bảo tàng lại muốn chia đều, các ngươi nghĩ quá rồi đi. Đã nói cùng nhau đào, các ngươi nửa c h ừ n g bỏ dở, còn trách chúng ta không nói công bằng. Chính phải, chính phải, phải đi đi mau, đừng chậm trễ thời gian chúng ta. Con vịt còn không có nấu chín, chừng trăm người liền bắt đầu vì làm sao chia tang vật dùm n ầm ầm. có lẽ là lão tiên cũng không nhìn nổi, đung nhiên đánh một cái đinh thai nhức góc kinh lôi. ở đây đám người chơi đều bị sợ hết hồn, trang diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. ầm ầm, tiếng sấm còn đang bên thai vang vọng, hạt mưa lớn t r ừ n g hạt đậu liền từ thiên mà rơi xuống. song song, thật trời mưa to rồi, đi mau đi mau. các ngươi người nào thích đào hay đào, ngược lại ta không lưu rồi. đám người chơi nhìn thấy mưa lớn rơi xuống, cuối cùng thống nhất ý kiến. bất quá ngay tại lúc này, càng làm cho người ta thêm không tưởng tượng nổi chuyện xấu phát sinh. Đỉnh đầu mưa lớn vừa mới hạ xuống, bốn phía nước sông mực nước cũng bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Nguyên bản vẫn tính bằng p h ẳ n g nước sông trở nên mãnh liệt chảy xiết. Trước vây quanh xa châu đ ủ i lao sậy đều ở đây trên bờ, lúc này đều đã ngâm mình ở rồi trong nước. Đáng sợ nhất là bởi vì trước đám người chơi nổ xong phần lớn cỏ đau, thậm chí còn móc hết rất nhiều nơi cỏ l a u cái. Xa châu tại nước chảy ăn mòn bên dưới, không ngừng bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ đúc kiếm đảo diện tích đang lấy mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ. Lên thuyền lên thuyền. Liêu Thanh Phong nhìn thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, trong mắt nhanh như chớp nhất u y n quả quyết đại nghĩa lâm n h n hô người chơi nữ lên trước thuyền. Phần vật. đến trước đào bảo người chơi nữ mặc dù so sánh lại hơi ít nhưng mà có mười mấy người nghe thấy Lưu i Đại Hiệp nhắc nhở lập tức chạy tới thuyền nhỏ bên trên. Bất quá thuyền nhỏ tối đa chỉ có thể ngồi năm người mười mấy người trên căn bản không đi. Không chỉ như thế một phần người chơi nam đối với nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc cũng không k h o á i Nhìn thấy người chơi nữ chuẩn bị lên thuyền cũng xông lên tranh đoạt. Ta lên trước, ta lên trước. Ố kìa n g o ạ tảo, đừng kéo ta. Dựa vào cái gì người chơi nữ lên trước? Ta cũng muốn lên. Đúng đúng đúng, mọi người cùng nhau tiến lên. Hỗn loạn bên trong. một đ ố n g lớn người chơi vây quanh ngươi tránh ta cướp tất cả đều hướng trên thuyền nhỏ chen rất nhanh sẽ dẫn phát ngoài ý muốn loàn xoàng hướng theo bảy tám người chen lên thuyền mất đi trọng tâm thuyền nhỏ r ứ t k h o á t tại chỗ chờ mình trực tiếp tới cái lộn trồng vó lên trời tỏ vẻ đối với đám người chơi kháng nghị cũng may thuyền nhỏ vốn là dừng ở xa châu bên trên bốn phía nước không tính quá sâu vì vậy mà mới không có người chơi bị chết chìm hoặc là bị cuốn đi ít í các ngươi tìm chết a cùng nữ sinh chiếm chỗ vị các ngươi có thể hay không có chút phong độ nữ sinh không nổi a rất nhiều đám người chơi cũng nghĩ đến chạy thoát thân tại chỗ liền cãi vả lên Len ken len ken, trong đó một ít kích động, còn trực tiếp rút ra dao kiếm, tựa hồ chuẩn bị ra tay đánh nhau. Cùng lúc đó, trên trời mưa trở nên càng ngày càng lớn. ấ m ẩm. Đột nhiên, một cổ mơ hồ thanh âm trầm thấp từ thượng du truyền đến. x o n g x o n g hưng phong đến. Người chơi trong đó không thiếu người có kiến thức, nghe thấy thanh âm trầm thấp sau đó, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Còn lại người chơi sau khi nghe được, ngay lập tức sẽ rối loạn lên. n g o a tào, lão tử mở bơi đến nay liền không có treo qua, hôm nay tuyệt không thể treo ở tại đây. Mấy suất hai tháng nỗ lực cũng không thể ổn ví. Một tên người chơi một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên xách trên tay thùng nước, trực tiếp nhảy vào sông bên trong. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ chuẩn bị đi tới bờ sông bên kia đi. Đáng tiếc lúc này nước sông phi thường chảy xiết, tên này người chơi vừa mới vừa xuống nước, liền trực tiếp bị dòng nước sông về hạ lưu, liền 2 mét đều không thể bơi ra ngoài. Sự thật chứng minh, khủng hoảng l à sẽ lấy. Nhìn thấy tên này người chơi chưa xuất sư đã chết, còn lại người chơi tất cả đều luống cuống. Vốn là bọn hắn còn không xác định đúc kiếm đảo liệu sẽ có bị nước sông chìm ngập, nhưng nhìn đến trước mắt cảnh tượng r ố i bời, trong tiềm thức đều bắt đầu ngầm thừa nhận hòn đảo sắp bị chìm ngập. Làm sao bây giờ? đến cùng làm sao bây giờ? Nhanh suy nghĩ một chút biện pháp khác. Ta không muốn treo a, treo ra quá lớn a. Ô, ô ô. bơi lội không thể bơi, thuyền nhỏ c o n lật. Đám người chơi đều gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. mắt thấy lọt vào tuyệt cảnh, có một người rốt cuộc đứng dậy. Cái người này, nhưng lại không sợ chết liêu thanh phong. Mọi người đừng hoảng hốt, ta có một cái biện pháp. Liêu thiếu hiệp sống chết mặc bay cả buổi, cảm giác mình nhiệm vụ không sai biệt lắm có thể hoàn thành, quả quyết đứng ra hô to một tiếng. Biện pháp gì ba? Đám người chơi giống như mò được r ơ m g ạ cứu mạng, đồng loạt hỏi dò. Liêu Thanh Phong thần tình nghiêm túc, Đại Niệm Lâm Nhiên nói: Các ngươi nếu như tin tưởng ta, liền đem trên thân trang bị cùng vàng bạc đều giao cho ta, ta dùng thuyền nhỏ trở về bên bờ. Nếu như vậy, vạn nhất các ngươi đều treo, liền tính lại lần nữa lấp lít, ít nhất trang bị cùng bạc đều còn ở. Chương 233, t h â n nguy cơ. Chương 233, t h â n nguy cơ. Liêu Thanh Phong vừa nói sau, hiện trường trong nháy mắt liền yên t í n h lại. Đối với Liêu Thiếu Hiệp nhân phẩm, phần lớn người chơi đều có chỗ lý giải, biết rõ hắn là cái coi tiền tài như rác rưởi thổ hào người chơi, duy nhất hứng thú chính là tham dò đủ loại nguy hiểm bản đồ. lúc này bị n h ố t đảo hang o tứ phía hồng thủy lao nhanh tất cả mọi người tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc có thể hay không chịu nổi toàn bộ dựa vào thiên ý lúc này nghe thấy liêu thanh phong ra chủ ý đám người chơi đều trong lòng khẽ động nếu không chạy khỏi như vậy đem mình trên thân trang bị cùng bạc g i a o cho liêu thanh phong để cho hắn dùng thuyền nhỏ chuyển tới trên bờ đi xác thực có thể mang tổn thất xuống đến nhỏ nhất được ta tin tưởng liêu thần nhanh nhanh nhanh mau đem thuyền nhỏ lật lại vậy chúng ta đồ vật có cần hay không đăng ký một hồi đăng ký cái g á m a đại thủy đều vọt tới góp chân rồi vẫn như thế nhiều chuyện Không cần không cần, có trực tiếp video làm chứng. Lưu Thần, ngươi nhanh lên thuyền. Đồ đạc của chúng ta liền trông cậy vào ngươi. Đám người chơi lấy lại tinh thần, một bên đồng tâm hiệp lực đem thuyền nhỏ lật lại, vừa bắt đầu đem trên thân đủ loại trang bị cùng ngân lượng đều đặt vào trên thuyền nhỏ. Trong đó đám người chơi nam còn không giả suy tư c ầ m quần áo đều cởi xuống đến đặt vào trên thuyền. Những y phục này đều là thật không dễ lấy được trang bị, mặc lên người tuy rằng có thể chết khéo léo mặt m ộ t ít, nhưng chờ xây xong tân hảo đi ra khẳng định được hối hận chết. Đám người chơi nữ nhìn thấy đám người chơi nam cử động. Mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng đến cùng cũng không nỡ bỏ toàn thân h à o y phục, cuối cùng cũng đều đem áo khoát thoát vứt xuống trên thuyền. Nguyên bản còn một phiến võ hiệp gió đúc kiếm đạo, đống nhiên có một loại n g h ỉ phép bãi cắt vừa thị cảm. Nhanh nhanh nhanh! Liêu Thần, mau ra phát! Liêu Thanh Phong, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lật thuyền a? Ngươi nhất định phải hảo hảo sống tiếp. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm tên mặc lên quần cọp cùng quần áo lót nam nữ người chơi, cùng nhau cho Liêu Thanh Phong t i n biệt. Quần áo trên người bọn họ cùng trang bị đều chất đến trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ vốn cũng không lớn, bị chừng trăm bộ quần áo t n g cùng trang bị đè một cái, cơ hồ cũng sắp m u chìm. Liêu Thanh Phong nhìn đến mọi người tha thiết ánh mắt, một bên trong mắt chứa lệ nóng cầm lên thuyền mối mái trèo, một bên trịnh trọng cam kết, cảm tạ mọi người đối với tín nhiệm của ta, ta nhất định sẽ đem đồ vật giữ gìn kỹ. Vạn nhất các ngươi đúng là muốn chết, lập nít sau đó ngay tại hạ lưu gần đây cái t i a Tân t h ủ thôn trọng sinh, sau đó đi bờ sông tìm ta. Đúng rồi, đợi mưa cạn h sau đó, mọi người chúng ta tới nơi này nữa, nhất định phải đem bảo tàng đào ra. Một lời đã định ba, đám người chơi thần sắc quyết tuyệt cùng nhau gật đầu. Các vị bảo trọng. Liêu Thanh Phong hướng về mọi người ôm quyền hành lễ, sau đó liền lái thuyền nhỏ rời đi. ầ m m thuyền nhỏ xuôi dòng không bao lâu. Hồng Phong liền đến, lao nhanh nước sông mang theo đến đủ loại lơ lửng vật, giống như một đầu cuồng bạo cự long hướng về đúc kiếm đảo. Mưa rào x ố i xả, đám người chơi cũng không nhìn thấy cụ thể c ả n h tượng, chỉ phát hiện đúc kiếm đảo bốn phía nước sông càng ngày càng m n h liệt, hơn nữa mực nước cũng càng ngày càng cao, nguyên bản cao hơn mặt nước hơn một thước xa châu, đung nhiên trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn bị nước sông chìm ngập. Nước sông vốn là nhấn chìm đám người chơi mu bàn chân, tiếp tục lại nhấn chìm c h n g chân, sau đó là mông. Hơn nữa, cái này còn không là chuyện bết bát nhất tỉnh, bết b ắ t nhất là hướng theo lượng lớn nước sông ăn mòn, toàn bộ cát đảo đều bắt đầu sụp đổ. a i không có hy vọng. vẫn là lại lần nữa lập nít đi tự sát tự sát ta không chịu nổi ô ô ô đợt này thiệt thòi lớn rồi mọi người tân thủ thôn gặp lại mắt thấy hai h ọ a n g ngập đầu sắp đến phần lớn đám người chơi rốt cuộc không chịu nổi áp lực trong lòng nộn nhịp lựa chọn tự đoạn tâm mạch bất quá cũng có một phần nhỏ mang trong lòng may mắn người chơi quyết định cố thủ đến cùng nhưng sự thật chứng minh bọn hắn chỉ là lãng phí thời gian mà thôi hướng theo nước sông tiếp tục tăng lên hai chân của bọn hắn đã vô pháp vững vàng đứng thẳng lại thêm dòng chảy xiết ă n mòn rất nhanh sẽ có người theo sóng mà đi v ó c d á n g lùn đi trước bên trong hình thể đi theo vóc dáng cao cuối cùng cũng không còn. Một trận mưa lớn, có người hoan h ỉ có người u sầu. Tại đúc kiếm đào thảm án phát sinh thời khắc, có một cái người chơi lại lần nữa nhân hòa đắc phúc. Game thủ này chính là thân ở hoàng cung phạm trung hiền. Lời nói từ lần trước ngoại ý muốn cứu vương phấn mạng giả cũng chủ động cùng đối phương ló l ổ cánh cửa l ò n g sau đó phạm công công mấy ngày này thời gian trải qua so sánh trước kia càng thêm ung dung tự tại. Hắn cảm thấy bằng vào mình đối với vương phấn ân cứu mạng, mình từ đó liền có thể trong cung vô tư. Nhưng phạm trung hiền không biết là cử động của mình kỳ thực chỉ là tự cho là thông minh. không những không chiếm được vương công công tín nhiệm, ngược lại tiến một bước sâu hơn đối phương diệt trừ quyết tâm của hắn. ân cứu mạng, vương p h ấ n mới sẽ không đem loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ để trong lòng. lao thái giám ngâm nghĩ mấy ngày, rất nhanh sẽ nghĩ ra một cái một hòn đá ném hai chim độc kế. một ngày này lại đến phạm trung hiền đi vào nhìn tình báo thời gian. trung hiền a, ngươi trước xem một chút cái này. vương h ấ n lấy tới một chồng tài liệu, nu cười quỷ dị nói ra. được. phạm trung hiền nhận lấy tài liệu mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong ghi lại là trong triệu các văn thần gần đây n đi. căn cứ tình báo ghi chép. Đại thần trong triều nhóm gần đây đối với hoàng đế chỉ trích rất nhiều. Đám đại thần cảm thấy đại tuyên vương triều gần đây loạn trong giật ngoài, các nơi dân đoán bạo phát, đều cùng hai chuyện có liên quan. Chuyện thứ nhất chính là thái giám tham gia vào chính sự. Đám thái giám làm sằng làm bậy, dẫn đến hoàng đế bưng thai bị mất, mới có thể làm trò thiên hạ đại loạn. Bất quá đây là lời lẽ tầm thường. Vương v ấ n đối với lần này đã sớm thấy quen không trách, phạm trung hiển cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kiện thứ hai là đám đại thần đưa ra một cái tân quan điểm. bọn hắn cảm thấy đại tuyên vương triều mấy năm này không ngừng tào t h a i là bởi vì chọc giận tự thiên. về phần chọc giận thượng tiên n g ư ờ i khẳng định không thể là hoàng đế cho nên cái tội danh này liền rơi vào đám thái giám trên đầu đám đại thần gần đây chính đang n ư u đồ muốn ở ngày mai trong triều lại lần nữa đối với đám thái giám phát động công kích để cho thái giám vì chọc giận thượng tiên chuyện này phụ trách về phần bọn hắn chuẩn bị thế nào làm trong tình báo không nói sư phụ đám này gian thần lại muốn bắt chúng ta làm kẻ thế mạng học sinh làm như thế nào hướng hoàng thượng báo cáo phạm trung hiền nhìn xong tình báo một bên lòng đầy căm ẫ n nổ b ọ n một bên khiêm tốn t ỉ n h giáo binh đến tướng ữ a nước đến đất ngăn sao vương h ấ n cười ha hà vung vung tay k h i m i ệ n nói hử bọn hắn làm chuyện loại này cũng không biết bao nhiêu lần kia một lần được như ý qua ngươi liền cùng hoàng thượng nói gần đây vô sự phát sinh tất cả mạnh khỏe phải phạm trung hiền cũng không cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp gật đầu đáp ứng rời khỏi ti lễ giám hắn lại trở về hoàng đế bên cạnh một bên bồi hoàng đế đánh mặt t r ư ợ n g một bên dựa theo vương phấn phân phó đem thiên hạ thái bình chuyện tiến hành rồi báo cáo nhưng phạm trung hiền như thế nào cũng không nghĩ đến chính là tại ngày thứ hai trong triều hắn gái này con đường thành sao vẫn chưa tới một tháng tâm tính thành lập cư nhiên không giải thích được thành chúng thị chi Không chỉ trương thái đang xuất lĩnh quan văn tập đoàn đối với hắn phát động công kích máy liệt, ngay cả vương phấn cái này lao thái giám cũng nhân cơ hội đối với hắn bỏ đá x u ố n giếng. Mà duy nhất đứng tại hắn nơi này chỉ có lão thiên trương 234, t r i ề u đình biến thiên trương 234, t r i ề u đình biến thiên ngày thứ hai sáng sớm phạm đắc kiêm đổi bộ trò chơi bắt đầu luyện mình quỳ hoa bảo điện không đúng là hại đường bảo điện. Thứ khi vào cung sau đó hắn chuyên chú chỉ có hai chuyện một là bồi hoàng đế chơi hai chính là luyện công. bởi vì hắn biết rõ người trước là mình bình bộ thanh vân đường tắt, người sau là mình bảo mệnh tiền vốn, cho nên hai chuyện đều không thể xem thường. tiểu phạm công công, vậy hạ thông báo ngươi lên điện. luyện công luyện đến một nửa, một tên thái giám b ỗ n g nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về phạm trung hiền truyền đạt mệnh lệnh. lên điện, hoàng đế hôm nay uống thuốc, vậy mà nhớ tới đi lên triều, chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta phong quan? phạm trung hiền nghe được mệnh lệnh, trong tâm bất thình lình vui mừng. gần đây đây mấy lúc, hắn vất vốc tìm lưu kế phát minh đủ loại ăn nhậu chơi bời phương pháp, dụ được hoàng đế vui vẻ vô cùng, lại thêm cứu vương vấn một bệnh, nghĩ như vậy xác thực không thành vấn đề. Phạm Trung Hiền mừng thầm trong lòng, liền vội vàng thu thập y lam, đi theo truyền lệnh Thái giám đi tới Kim Loan Đại Điện. Tuy nói hắn hôm nay đã là Hoàng đế bên cạnh số một tâm phúc, nhưng cái này còn là lần đầu tiên hơn trăm quan hội tụ Kim Loan Đại Điện, tâm lý vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Ai biết đi đến Đại Điện sau đó, lại phát hiện bầu không khí cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trong Đại Điện văn võ bá quan tuy rằng đều đồng loạt nhìn đến hắn, nhưng mà trong mắt lộ ra cũng không phải hiếu kỳ, mà là tràn đầy phẫn nộ. Ngay cả đứng tại Hoàng đế bên cạnh vương ấ n trên mặt biểu tình cũng lộ ra quỷ dị. Tình huống gì? Ta trêu chọc người nào? Bọn hắn đều như vậy nhìn ta. Phạm Trung Hiền tâm lý có chút bất an, một bên âm thầm thì thầm, một bên hướng về hoàng đế hành lễ v â n an. Bình thân, hoàng đế Tiết Hành cũng trầm mặt, rứt khoát nói ra: Phạm Trung h i ể n hôm nay trăm quan tại triều đình bên trên cùng nhau vạch tội ngươi, nói ngươi A d u n Ninh Hốt dối trên gạt dưới, nhầm đất nước lỡ quân, cho nên t i ê n nộ nhân đ o á n ngươi có lời gì không? Tôn kép, trăm quan cùng nhau tố cáo ta, còn nói ta A d u n Ninh Hốt dối trên gạt dưới, nhầm đất nước lỡ quân. Được rồi, đây thật giống như đều là sự thật. Phạm Trung Hiền giật nảy cả mình, một bên âm thầm đ n thầm, một bên không chút nghĩ ngợi biện hộ. Bệ hạ, tiểu nhân đoan u n Tiểu nhân làm tất cả, tất cả đều là việc nằm trong phận sự. Tại sao nhầm đất nước lỡ quân t r i thuyết? Đánh dám! Ngươi mỗi ngày làm đủ loại khiến người t a n g trí đ ồ chơi cho bệ hạ, còn dám nói không phải nhầm đất nước lỡ quân? Bệ hạ để ngươi tham khảo mật báo, ngươi cư nhiên để ép thiên hạ đại hạn sự tình che giấu không báo. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngươi xảo n g ô n lệnh sắc, làm hại bệ hạ trầm mê vui lừa, di ngộ chính sự. Ngươi người này tội ác tẩy trời, nhất thiết phải chém thành muôn mảnh. Gian đe! Vừa dứt lời, một đám luân quan liền tức miệng n g to. Cái gọi là ng â n quan, chính là cổ đại trong triều đình kỷ luật viên, chuyên môn phụ trách tìm những người khác phiền phức. cái này những người khác vừa bao hàm văn võ bá quan cũng bao hàm hoàng đế đương nhiên cũng không thiếu được thái giám phạm trung hiền nghe thấy các nô n quan chửi mắng càng thêm s ư ờ s ở chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu đây không phải là vương p h â n ý tứ sao làm sao cái đến tới trên đầu ta còn có hoàng đế di ngộ chính sự lúc trước cũng không như vậy sao làm sao cũng trách đến trên đầu ta hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh mặt đẩy chính khí thủ phụ trương thái đang lại nhìn một chút đứng tại hoàng đế bên cạnh biểu tình quỷ dị đại thái giám v ư vấn công nhiên minh bạch rất nhiều chuyện mãi mãi mình đây là bị chính a hơn nữa vẫn là bị lao thái giám và quan văn tập đoàn liên thủ cho chính phạm trung hiền nhìn thấy hai cái đại nhân vật thần sắc trong đầu linh quang c h ậ t lóe đ ỗ n g nhiên đoán được sự tình đại khái hắn cảm thấy nhất định là mình làm tên k h ô n kiếp sự tình bị vương p h ấ n cố ý tiết lộ cho rồi trương thái đang sau đó đây đối với tử địch liền ngầm h i ể u lẫn nhau liên thủ chuẩn bị đến mức mình vào chỗ chết một cái sợ mình cướp ban đ o ạ c quyền một cái hận mình trong bóng tối phản bội hai người này liên thủ có thể nói thiên kinh địa nghĩa vào giờ phút này phạm trung hiền b ỗ n g nhiên hiểu rõ mình chủ động thừa nhận thân phận nằm vùng sự tình hoàn toàn chính là tự cho là thông minh mang đá lên đập chân của mình so với hai cái tâm n g a n thủ lạt lão hồ ly hắn thật sự là quá non nớt tại đấu tranh quyền lực vòng xoáy bên trong nào có cái gì tình cảm đáng nói bất quá nước đã đến chân h ố i tiếc là vô dụng phạm trung hiền nghe thấy các n u n quan mắng chỉ trích d ứ t khoát hung hăng cắn răng một cái hướng về phía hoàng đế kêu h n nói vậy hạ minh dám à tiểu nhân chẳng qua là một mới vừa vào cung tiểu thái giám nào có to gan như vậy làm bọn hắn theo như lời những chuyện này tiểu nhân cho bệ hạ muốn đủ loại vui đùa phương pháp đều là vương công công mệnh lệnh hôm nay thiên hạ đại loạn khắp nơi đều có người khởi binh t ạ phản phía tây phản t ặ c đã chiếm cứ lợi châu cùng xung quanh mấy thành phố số người nhiều đến hai trăm mấy chục ngàn giang bắc phủ phản t ặ c thế lực cũng không phân cao thấp quân lính trừ phiến loạn liền bị đánh bại căn bản là không có đánh qua mấy trận thắng trận những chuyện này vương công công vẫn đối với bệ hạ che giấu không báo cũng không cho tiểu nhân báo cáo về phần các nơi nạn hạn hán nghiêm trọng làm cho dân chúng lầm than cũng là vương công công một mực đè ép không báo vương công công để cho tiểu nhân mỗi ngày bồi bệ hạ vui đùa chính là không muốn để cho bệ hạ biết rõ đương kim thiên hạ chân thật tình trạng hắn quyền thế ngút trời tiểu nhân nếu là dám không nghe lời nói của hắn đã sớm chết không thể chết lại Phạm Trung Hiền biết rõ mình hôm nay cơ bản sẽ không có kết quả tốt, dứt khoát đem nổi lớn nổi nhỏ gan nổi, toàn bộ đều u ă n g vương phấn trên đầu. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, trong đại điện nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Nguyên bản còn đang d i u ra d i u d i t m ắ n g hắn văn võ bá c o n nhóm, tất cả đều như bị bóp lại cổ con vì đó, trợn to hai mắt không nói ra lời. Không chỉ bọn hắn không nghĩ đến, ngay cả Trương Thái Đăng cũng không có nghĩ đến. Vương Phấn liền càng không cần nói, một gương mặt già nua tại chỗ liền đen sì chẳng khác nào đáy nổi, mà nhất không nghĩ đến, thuộc về ngồi ở long bên trên đích đương triều hoàng đế tiết hành. t ế hoàng đế nghe xong Phạm Trung Hiền nói. toàn bộ thân thể mập mạp đều không ức chế được run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Phấn, lại chuyển hướng Phạm Trung Hiền nói: Ngươi nói là thật? t i ể u nhân lấy tính mạng bảo đảm, như có nửa câu nói sạo, sẽ làm cho bị thiên l ô i đánh. Phạm Trung Hiền cũng bất cứ giá nào, quả quyết thể với trời. Hoan t h ư ợ n g Phạm Trung Hiền miệng đầy nói bừa. Vừa dứt lời, Vương Phấn liền bắt đầu kêu oan, cũng không giả suy tư nói: Mấy ngày trước đây c u n g bên trong xuất hiện thích khách, Lao Nô liền hoài nghi cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hôm nay hắn vừa mới lên điện, liền không phân tốt xấu đối với Lao Nô vu oan giá họa, nhất định bụng chứa dao găm. Tiết Hành nghe thấy Vương Phấn giải bày, chân mày thoáng cái véo lên. Bởi vì hắn từ nhỏ đã là Vương Phấn nhìn đến lớn lên, không chỉ đối với cái này Lão Thái dám tràn đầy tín nhiệm, tình cảm cũng cực kỳ thâm hậu, cho nên chỉ dựa vào Phạm Trung Hiền lời của một bên, liền muốn để cho hắn v u ô n g tha Vương Phấn, trên căn bản không thể nào. Bất quá ngay tại lúc này, b ỏ Đá xuống giếng người xuất hiện. Trương Thái chính là cái mười phần đầu cơ đảng, nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cơ hội ngàn năm một thở, quả quyết bước ra khỏi h à n nói, bệ hạ, thần có mấy câu nói muốn hỏi. Hỏi. Tiết Hành không khách khí hừ lạnh. Trương Thái đang s ủ mặt, một bên nhấc tay hành lễ, vừa nói, bệ hạ. Phạm Trung Hiền nói các nơi phản tặc càng lúc càng kịch liệt, triều đình trừ phiến loạn bất lợi, chuyện này thiên hạ đều biết. Hơn nữa, chúng thần một mực có hướng về bệ hạ tấu, bệ hạ thật chẳng lẽ không biết? Thủ phụ đại nhân rất t a hiểm, không có nói rõ vương phấn một tay che trời, chỉ hỏi hoàng đế có biết hay không phía dưới thời cuộc, thuận tiện còn phủi sạch rồi trách nhiệm của mình, ổn thỏa một hòn đá ném hai c h i m giết người c h u tâm. Đây, Tiết Hành ngay vậy, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đã t ừ trương Thái đang trong lời nói nghe ra, Phạm Trung Hiền nói chính là sự thật. Hơn nữa, sự thật này hắn thật đúng là không biết rõ, hắn thật bị vương phấn cho lắc lư rồi. bất quá tiết hành tuy rằng trong lòng tức giận và phẫn, nhưng mà cố niệm đối với vương phấn tình cảm vẫn là cắn răng đính bao nói, chấm, biết một chút, nha. trương thái đang biểu tình cổ q u á i ồ một tiếng, lại tiếp tục hỏi phạm trung h i ề n nói các nơi đại h ạ bách tính dân chúng lầm than, kỳ thực tình hình hạn hán so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn, mấy trăm vạn bách tính sống lang thang, rất nhiều nơi người chết đói khắp đất, bách tính dễ tử lẫn nhau ăn, chúng thần một mực tấu mời bệ hạ hạ lệnh cứu trợ thiên h nhưng lại chậm chạp không thấy động tĩnh, bệ hạ khẳng định cũng là biết đi. hoàng đế vừa nghe tại chỗ liền n tở. bởi vì vương phấn một mực nói với hắn chỉ là tiểu thái t ư ơ n g cho nên hắn căn bản là không có xem qua những cái kia t ấ u trường, đừng nói chi là phê chuẩn cái gì cứu trợ thiên tai các biện pháp, không nghĩ đến sự tình vậy mà so với vương phấn theo như lời nghiêm trọng, tiết hành bỗng nhiên trở nên mặt không biểu tình, k h i sâu một hơi quay đầu nhìn lao thái giám nói, đại bạn, n g ư ờ i thay chấm phê duyệt qua những cái kia t ấ u trường đều còn ở đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tâm lý đều dâng lên một cái khác nhau ý nghĩ. Vương phấn biết rõ mình xong, trương thái đang biết rõ đại sự xong rồi, văn võ bá quan biết rõ triều đình thời tiết muốn thay đổi. trang h t ư ơ toàn bộ dụ dỗ t r n g h t ư ơ g 235 toàn bộ dụ dỗ có mặt vương p h ấ n túi đầu trả lời đối với hoàng đế truy hỏi lão thái giám không dám đ u ố nữa cũng không dám đ u ố nữa tuy rằng rất nhiều cũ tấu chương đều vẫn bị hắn xử lý xong nhưng mà gần đoạn thời gian bởi vì tấu chương quá nhiều rất nhiều bị hắn đ ể ép không phê tấu chương vẫn nằm ở ti lễ giám bên trong tiết hành mặc dù không phải cái hoàng đế tốt nhưng cũng không phải kẻ đần độn nhìn thấy vương p h ấ n thần thái hắn thì biết rõ phạm trung hiền nói 10 có 8-9 chín là thật Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ lòng bàn chân sông thẳng sau, tại chỗ hướng về mặt khác những người hầu kia thái giám giận dữ hết. Các ngươi đi đem những cái tia tấu trương đều lấy ra. Bất kể là phê bình qua vẫn là không có nhóm, nếu là dám bất lấy một b ả n chấm giết hắn cửu tộc. Trong đại điện thái giám đều là vương p h ấ n thân tín, bọn hắn nguyên bản còn muốn thay vương p h ấ n đánh một chút tiềm hộ, nhưng mà nghe thấy hoàng đế gầm thét, lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Từ đạo hưu không chết bần đạo, sự tinh n mỉ đến mức này, bọn hắn biết rõ tốt nhất bảo mệnh biện pháp chính là cùng vương p h ấ n vạch rõ giới hạn, mà không phải bất cứ giá nào tính mạng làm gì sao c h u n g cầu. Rất nhanh. đám thái giám liền đem đặt ở ti lễ giám những cái tiêu tấu trương trở tới. tại hoàng đế trước mặt đúng rồi một đồng lớn, một bản đều không bỏ sót. ầm ầm, tiết hành cầm lên một bản lại một bản tấu trương, không nhịn được nhanh chóng lật xem. càng hướng xuống nhìn, sắc mặt của hắn càng khó nhìn. trong đại điện yên lặng như tờ, tất cả quan viên đều giống như bị nhấn sỉ d u p v í m t ú i đầu không nói một lời. bất quá, đám quan viên tuy rằng không nói một lời, nhưng mà tâm lý lại sóng lớn cuồn cuộn. bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, sự tình lại bỗng nhiên phát triển thành dạng này. bởi vì hôm nay trận này t h u chiều. vốn là dùng để đối phó phạm trung hiền cái này t h ấ t tín bộ n h ĩ a người ai biết phạm trung hiền mắt thấy mình chết đã đến nơi lại đem vương phấn lôi xuống nước bao nhiêu trung thần tử sĩ không có làm được chuyện t ì n h lại bị một cái vào cung bất quá một tháng tiểu thái dám làm được kết quả như thế ngoại trừ trương thái đang có dự liệu ra cho dù ai đều dự liệu không đến vào giờ phút này trương thủ phụ tâm lý đã h ồ i h ộ p muốn lúc đầu hắn đem phạm trung hiền đưa vào cung kỳ thực cũng không ôm bao nhiêu hy vọng chỉ coi là một chiêu rảnh rỗi cờ không nghĩ đến chiêu này rảnh rỗi cờ vậy mà thành hắn và vương phấn tranh đấu thắng bại tay phạm trung hiền tiểu tử này thật sự là một dị số nói hắn ngu xuẩn đi, hắn quả thật có quá ngu, vậy mà cho rằng chủ động hướng về vương phấn thẳng thắn mình thân phận nằm vùng, liền có thể thu được lao thái giám tín nhiệm. nói hắn thông minh đi, hắn thật đúng là tại ngắn hạn bên trong thu được hoàng đế tin mù quáng, thành cung bên trong đại h ồ n g nhân, có lẽ chính là tiểu tử này phật p h ò n g chưa chắc chỉ số thông minh, vậy mà trời xui đất khiến thành chuyện. bất quá, những này đều đã không trọng yếu. hôm nay qua đi, bất kể là vương phấn vẫn là phạm trung hiền đều đem trở thành thoáng qua như mây khói. trương thủ phụ tâm tình khoái trang nghĩ trên mặt không tự chủ lộ ra một t i a nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. đúng vào lúc này, Long ỉ bên trên tiết hành đ ỗ n g nhiên cầm trong tay tấu t r ư ơ n g t é xuống đất. Vương đại bồ bạn, người đi theo chấm bên cạnh đã bao nhiêu năm? Hoàng đế tuy rằng mặt trầm như nước, nhưng giọng điệu lại trở nên ngoài dự liệu ôn hòa, thậm chí còn mang theo một chút nụ cười. Bất quá ai cũng biết, đây không phải là vui vẻ cười, mà là giận quá thành cười. Bẩm bệ hạ, lão nô đi theo bên cạnh bệ hạ đã 32 năm trọn. Vương Phấn phản ứng cũng có chút ngoài dự liệu của mọi người. Tên này quyền k h u y n h triều chính lao thái giám rõ ràng đã cùng đường mặt lộ, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, trên mặt thần sắc trước sau như một bình thường. Hô, 32 năm. từ chấm ghi chép bắt đầu, ngươi ngay tại bên cạnh hầu hạ, tiết hành thở ra một hơi, lẩm bẩm tựa như hỏi, những năm gần đây, ngươi đến cùng d ấ u chấm bao nhiêu chuyện? rất nhiều, vương phấn t ú i đầu, một bên hành lễ, vừa nói, bệ hạ minh d á m lao nô đem tất cả phiền tấu trương che giấu không báo, cũng không bất luận cái gì tư tâm, chỉ là không muốn để cho bệ hạ yêu sầu. lao nô từ đi theo bệ hạ ngày đầu tiên, đã thể với trời, cuộc đời này chỉ vì bệ hạ phân ưu giải nạn, chết không có gì đáng tiếc. l o thái giám tuy rằng thừa nhận mình hành động, nhưng mà mấy câu nói nhưng nói tình chân ý thiết, có phần có một loại anh dũng hy sinh đau buồn. tấm này tình cảm bài vừa đưa ra. tiết hành thần sắc sắc từ phát sinh biến hóa. Bất quá ngay tại lúc này, một mực chờ đợi đợi thời cơ các nôn quan xuất thủ lần nữa. Vương phấn lao tặc, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám lừa t h à n h thượng? Ngươi lợi dụng bệ hạ tín nhiệm, độc tài đại quyền, che lấp t h á n nghe, tội khi quân tội không thể tha. Ngươi kết bè kết cánh, tàn hại trung lương. p h ạ m là không muốn cùng ngươi đồng lưu hợp ô đại thần, không phải bị ngươi giả chuyển thánh chỉ khám nhà diệt tộc, chính là bắt về vào tủ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngắn ngủ hơn 10 năm, bị ngươi hại chết tứ phẩm trở lên quan viên liền nhiều đến hơn trăm người, trong đó còn rất nhiều là trung thành tuyệt đối tiền triều lao thần. Ngươi theo dạy tội danh h á m hại chấn bắc đại tướng quân đội thần lộc n g u phản hủy diệt ta đại tuyên trụ cột khiến cho bắc cảnh bình biến liền kinh thành đều thiếu chút đình trệ chém thành muôn mảnh đều tính tiện n g h i ngươi hôm nay quốc khố chống dũng nhưng ngươi tại gia tộc lại sở hữu dụng tốt 80 văn mẫu tạo nhà so sánh hoàng cung còn lớn hơn b ạ c chất thành núi ngươi dám nói ngươi không có ăn hối lộ trái pháp luật bàn về đả kích người khác các ngôn quan đều là chân chính chuyên gia tiết hành vừa mới bị vương phấn tình cảm thế công tiêu giải rồi một chút lửa giận liền nghe được một đống lớn càng thêm làm người nghe kinh sợ vạch tội lời nói tâm tình trong nháy mắt liền càng phá hư hư những chuyện này. các ngươi lúc trước vì sao không đấu? hoàng đế thần sắc tức giận chất vấn. các ngôn quan nghe vậy đều có chút cứng họng. bệ hạ, không phải chúng thần không đấu, mà là chúng thần căn bản không có cơ hội. chỉ chốc lát sau, một tên đầu s ắ c ngôn quan thấp giọng trả lời. tên này ngôn quan ý tứ rất rõ ràng, chính là hoàng đế ngươi quanh năm suốt tháng đều không lên triều, còn trách chúng ta. tiết hành không phải người ngu, tự nhiên nghe được ý tứ của hắn. hoàng đế lúc này chính ở vào phẫn nộ bên trong, ngôn quan nói không khác nào t u i dầu vào lửa. h à o h à o hảo, ngàn sai và sai đều là châm lôi. tiết hành trống lạnh, giận không kềm được nói. các người đều trung thần, liền chấm là cái hôn quân. rào, trong đại điện văn võ bá quan vừa nghe, tại chỗ liền toàn bộ quỳ. tuy nói mọi người tâm lý đều cảm thấy tiết hành là cái hôn quân, nhưng loại sự tình này trên mặt cũng không thể nói. nếu ai dám nói, ai mũ ố xa cùng đầu liền được dọn nhà. bệ hạ bất giận, mời bệ hạ bất giận. trăm quan nhóm một bên đầu d ạ m xuống đất l ớ n bái, một bên tề thanh khuyên giải an ủi. duy chỉ có phạm trung hiền một người, còn thẳng tắp đứng tại chỗ, giống như một cái h ạ n đứng trong bầy gà c â y đến. thân là người chơi, hắn cũng không có q u ỷ bái nở ở c ở thói quen. hệ thống cũng đối với người chơi mở ra một con đường. cho phép người chơi dùng hành lễ thay thế q u ỷ bái. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người đều bị tiết hành mấy câu nói bị dọa sợ đến quỳ xuống đất. Một mực không có chuyện làm phạm Trung Hiền đung nhiên đầu góc nóng lên, không nhịn được cười to nói, ha ha ha. b y hạ, ngươi đừng nghe bọn họ n g u y biện. Những người này m ỗ i cái đ ị n h ngọn, nhìn thấy vương phấn n ắ m đại quyền, liền vỗ n g ự a đ ị n h n ọ n nhìn thấy vương phấn ngã, liền bỏ đá xuống giếng. Ban đầu triều đình này bên trên khả năng còn có mấy cái trung thần, nhưng mà đã sớm bị vương phấn c ù n g trương đảng giết sạch. Triều đình này bên trên liền không có một cái là thứ tốt. Phạm Công Công biết rõ mình hôm nay hơn phân nửa không có kết quả tốt, cho nên liền r ư c khoát khoát ra ngoài tính toán trước khi chết thật tốt chút cơn giận. Bản đồ pháo mở một cái, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trương Thái đ a n g cũng trợn tròn mắt. Thủ phụ đại nhân như thế nào cũng không nghĩ đến. Phạm Trung Hiền cắn xong vương vấn, rốt cuộc lại xuất kỳ bất ý cắn về phía mình. Trương Đảng, tiểu tử này cư nhiên tại hoàng đế trước mặt nói mình kết bệ kết cánh. Người nói cái gì? t i ế g Hành nghe thấy Phạm Trung Hiền nói, con mắt tại chỗ híp một cái. Ta nói vương vấn khi quân vong thượng, sắp thực tội đáng chết v à lần. Nhưng Trương Thủ Phụ cùng hắn Quan Văn tập đoàn cũng không phải vật gì tốt. Phạm Trung Hiền n g cổ. Lớn tiếng nói, ta vào cung chính là bị hắn bơ. Hắn để cho ta vào cung thu thập vương công công chứng cơ phạm tội, đến lúc thời cơ thích hợp, liền một lần diệt trừ thiên hạ này đ ể nhất mối hỏa lớn. Tiết Hành nghe thấy câu trả lời của hắn, chân mày tại chỗ liền nhíu lại. Mà Trương Thái đang chờ quan viên nghe vậy, tâm lý lại một hồi quái lạ. Bởi vì văn võ bá quan có một ít không hiểu nổi Phạm Trung Hiền thái độ, tiểu tử này vừa mới còn đang chỉ trích Trương Thái đang kết b ẹ kết cánh, nói trăm quan nhóm đều là định nọt đồ đệ. Nhưng là bây giờ chuyển đề tài, còn nói mình là bị Trương Thái đang xúi g i ụ lấy diệt trừ vương phấn thiên hạ này đ ể nhất mối hỏa lớn. Đây không phải là cho trương thái đang t ỉ n h công sao? Cái này phạm trung hiền thái độ đung đưa trái phải, hắn là không phải đầu g ó c có vấn đề. chương 236, đánh cuộc một lần thiên ý, phạm trung hiền đầu g ó c kỳ thực không thành vấn đề. Hành vi của hắn cử chỉ chỉ là bị kinh nghiệm xã hội cùng chỉ số thông minh chế đước t r ừ n g cho nên làm ra sự tình không có gì c h ứ y ề pháp. Ngược lại lệnh lao giang hồ nhóm không tìm được manh mối. Nhưng mà có câu nói thật tốt, thời thế tạo anh hùng. bị trương thái chính cùng vương p h ấ n coi là ngốc nết phạm công công, hôm nay nhưng phải làm ra một phen chuyện kinh thiên động địa. t i ế hành nghe thấy phạm trung hiền nói, khoe miệng b ỗ n g nhiên kéo ra. bàn tử hoàng đế tức giận t r ừ n g mắt l i ế t hắn một cái, đông niên quay đầu nhìn về trương thái chính hỏi trương thủ phụ phạm trung hiền là ngươi an bài tiến vào cung vậy hạ phạm trung hiền là tại đặt chuyện đe xấu. trương thái chính vừa nghe lập tức quỳ xuống nói hắn ban đầu n h è o t ú n n từng tại vi thần bạch ngọc lâu h á t dòng kiếm sống tiểu nữ thấy hắn đáng thương liền cố ý đỡ đỡ ai biết hắn xuất danh sau đó lấy oán báo ân vậy mà đối với tiểu nữ muốn ít í tiếc vi thần dưới cơn nóng giận liền sai người đem hắn thế đi sau đó vứt xuống ngoại thành sau đó hắn thế nào vào c ù n g làm chuyện gì vi thần hoàn toàn không b i ế ta thủ phụ đại nhân tâm cơ thâm trầm biết rõ lúc này tuyệt không thể tại hoàng đế trước mặt giành công tiêu n ạ o nếu mà hắn dám thừa nhận phạm trung hiền chính là mình an bài vào cung, mặc kệ vương phấn kết quả thế nào, h n tại hoàng đế trong lòng cũng tuyệt đối sẽ bị đánh bên trên một cái phần tử nguy hiểm nhãn hiệu. cho nên biện pháp tốt nhất chính là cùng phạm trung hiền triệt để phổi sạch quan hệ, miễn cho bị đầy cầu cấp khiêu tường tiểu tử cắn lên đáng tiếc sợ điều gì sẽ gặp điều đó. trương thái chính vừa dứt lời, phạm trung hiền liền cười lạnh nói, a, trương thái chính a trương thái chính, ngươi trở mặt bản lĩnh, chắn chắn là t h u n t ụ c ban đầu ngươi khuyên bảo ta vào cung thời điểm, không phải nói chúng ta liên thủ đẩy đổ vương phấn sau đó. Ngươi biết giúp ta trở thêm t i l ễ giám đại tổng quản vị trí sao? Ngươi không phải nói tương lai ngươi chủ triều đình, chủ ta cung bên trong, hai ta liền có thể quyền k h u y n h thiên hạ sao? Lúc này mới qua một tháng cũng chưa tới, ngươi liền quên mất không còn một m ư n g a. Bạch Phạm Trung Hiền vừa dứt lời, trong đại điện sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nếu nói trương thái chính an bài Phạm Trung Hiền bảo cung, chỉ là vì đối phó vương phân cái này đại quyền giang dâm, kia mặc kệ chân tướng thế nào, đều có thể nói được. Hoàng đế liền tính tâm lý bất mãn, cũng không thể bắt h n thế nào. Nhưng nếu mà Phạm Trung Hiền lúc này nói là sự thật, kia vấn đề liền muốn mệt rồi. Triều đình là ai chủ? Hoàng đế, cung bên trong là ai chủ? Hoàng đế, cho nên nếu trương thái chính thật đối với phạm trung hiền nói qua chủ ta triều đình, ngươi chủ cung bên trong, đó nhất định chính là trần chuỗi ưu phản a. Trương thái chính vừa nghe phạm trung hiền t r o phúng, một tấm không có chút rung động nào nét mặt giàn mua, trong n g á y mắt thì trở nên m ỏ u hắn tại chỗ liền giận không kềm được b ằ n to. Phạm trung hiền, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, lại dám công khai lừa gạt hoàng thượng, kẹp cá nhân trả thù bản quan, ngươi sẽ không sợ giết c u tộc sao? Giết c u tộc? Ngươi một cái nở đ c còn muốn giết người chơi c u tộc? Ngươi có phải nốc hay không? Phạm Trung Hiền nghe vậy, một bên âm thầm nổ nước b ọ n vừa tiếp tục rêu c ợ n nói, hơi sợ sợ, ta sợ muốn chết. Bất quá hiện tại ngươi phải gánh vác tâm không phải ta, là bản thân ngươi. Ngươi dám đối với Thiên Phát Thể, nói mình chưa nói qua những lời đó. Hừ, ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, sao lại nói loại kia đại nghịch bất đạo nói? Ngươi ngậm máu phun người, bêu xấu bản quan, có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ đến. Trương Thái Chính không chút nghĩ ngợi phủ nhận. Thủ phụ đại nhân tuy rằng thở hổn hển, nhưng đầu óc vẫn tĩnh thanh tỉnh. Hắn biết rõ vào giờ phút này, tốt nhất là chiến lược chính là c ả i vã. Ngược lại ban đầu hắn nói những lời đó. nghe được người không có mấy người, chỉ cần Phạm Trung Hiền không bỏ ra nội chứng cứ, vậy liền có thể cắn chết đối phương là tại ác ý như hại. đúng vậy, nói miệng không bằng chứng, lấy ra chứng cứ đến. b y hạ, Phạm Trung Hiền vết xấu lo lộ, lời nói của hắn một câu đều không thể tin, hắn chính là muốn kẹp cá nhân trả thù, bắt bệ hạ làm tương sự. ở đây trương đảng đám quan viên vừa nhìn tình thế không ổn, nhộn nhịp đứng ra lên tiếng ủng hộ trương thái chính. nổi, đông niên h quanh hoàng đế trên thân. tiết hành nhìn thấy đường hạ làm ổn thành một phiến, tâm lý lại là nổi nóng lại là kinh nghi. vừa mới phạm trung hiền đã đem hắn tín nhiệm nhất vương đại tổng quản cho đầy đủ lúc này chỉ chớp mắt lại đem hỏa lại đốt tới nội các thủ phụ trên thân tiểu tử này lẽ nào muốn đại náo thiên cung phạm trung hiền ngươi có chứng cứ sao ban tử hoàng đế hít sâu một hơi mặt trầm như nước hỏi không có ban đầu trương thủ phụ là tại bạch ngọc lâu hậu viện nói với ta những lời đó bên cạnh chỉ có nữ nhi của hắn cùng mấy tên thân tín những người đó chắc chắn sẽ không giúp ta làm chứng phạm trung hiền không chút nghĩ ngợi trả lời lời này vừa nói ra trương thái chính cùng đám quan văn đều thở dài một hơi đã như vậy vậy ngươi chính là không bỏ ra nổi chứng cứ rồi tiết hành hỏi Ta xác thực không bỏ ra nổi chứng cứ. Phạm Trung Hiền mà không cảm giác trả lời một câu. đ ô n g nhiên lời nói kinh người nói, bất quá ngạn ngữ nói thật hay, người đang làm, trời đang nhìn. Lão Thiên có thể giúp ta làm chứng. Lão Thiên giúp ngươi làm chứng. Tiểu tử này lại bắt đầu phạm ngu xuẩn. Trương Thái Chính và người khác vừa nghe, tất cả đều trong lòng cười thầm. Tiết Hành cũng bị Phạm Trung Hiền vô lý đầu cho làm bối rối. Cao mày nói, Lão Thiên. Lão Thiên thế nào giúp ngươi làm chứng? A. Phạm Trung Hiền làm bộ suy nghĩ một chút, đ ô n g nhiên lớn tiếng nói, hôm nay thiên hạ đại hạ, ta nguyện ý thay bệ hạ cùng thiên hạ bách tính cầu mưa. nếu mà trong ba ngày trời giáng mưa lớn, đó chính là l a o Thiên giúp ta làm chứng, chứng minh Trương Thủ Phụ mang trong lòng bất chính. trong đại điện người vừa nghe lời nói của hắn, đều có chút giật mình. cầu mưa, đây cũng là một chứng minh thiên ý biện pháp tốt. chính là kinh kỳ xung quanh đều mấy tháng không có trời mưa, hoàng đế đều tự mình cầu qua mấy lần, liền trận mưa bụi đều không có. ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có thể cầu đến? đây là lấy mạng đổ vận khí A. bất quá cứ việc cảm thấy khả năng không lớn mưa rơi, nhưng mà Trương Thái Chính vẫn là rất sợ có một cái vận nhất. nhưng mà ngại vì mình là người trong cuộc, hắn lại ngượng ngùng chủ động bắt đầu phản bác. chỉ có thể lặng lẽ hướng về bốn phía đồng đảng lấy mắt. Vậy hạn, phạm trung hiền lời này không thể tin. hắn là bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn chạm vật khí. thật là. hôm nay thiên hạ đại hạn mấy năm, kinh thành đã có mấy tháng không có mưa rơi, trong ba ngày mưa rơi có khả năng không nhỏ. đây là cho cùng đường q u a y lại cắn cử chỉ. những quan viên khác hiểu ý, nhộn nhịp đề xuất đủ loại ý kiến phản đối. tiết hành nghe thấy lời của mọi người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tin ai. bất quá ngay tại lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất cứ giá nào phạm trung hiền hung hăng cắn răng một cái, lần nữa lớn tiếng nói, được. các ngươi đã cảm thấy thời gian 3 ngày quá dài, vậy liền đổi thành một ngày. nếu mà trong vòng một ngày không mưa, k i a mệnh sức liền n h ậ t tài. nếu mà các ngươi còn không dám, đó chính là các ngươi tâm lý có quỷ, căn bản không dám nhận bị thiên ý. trương thái chính và người khác nghe vậy, tất cả đều trong lòng hơi động. bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, lại nhìn một chút trên mặt đất ánh mặt trời sáng rỡ, k h ỏ e miệng cũng không nhịn được câu dẫn. không cần những quan viên khác mở miệng, trương thái chính chủ động mở miệng nói, bệ hạ, nếu phạm trung hiền kiên trì nghiệm chứng thiên ý, kia vi thần nguyện ý cùng hắn một lần, sẽ để cho thiên ý chứng minh, vi thần cùng hắn giữa, ai mới là trong sạch a. Thủ phụ đại nhân thân ngay không sợ chết đứng, đáng kinh có thể s ứ n g Phạm Trung Hiền, ngươi xem đó mà làm thôi. Để cho thiên ý để chứng minh, ngươi có nói hay không l á o Những quan viên khác h e vậy, nhột nhịp vỗ ngựa phụ hoạ. Nhưng bọn hắn không biết là Phạm Trung Hiền đ ô n g nhiên đề xuất cầu mưa, cũng không phải bệnh cấp loạn đầu ý, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bởi vì hắn hôm nay ghi danh trò chơi trước, đã từng u ă n g một cái trò chơi bạt tin, nhìn thấy họ đứng hàng thứ nhất tựa đề là Giang Hồ t h ẳ m Án, c h ă tên người chơi trong sông đào bảo bị Hồng Thủy cuốn đi. trừ chỗ đó ra, phía dưới rất nhiều đều có quan các nơi phổ rơi xuống mưa như thác đổ b ạ tin. nếu lại tuyên c h ắ p nơi đều đang trời mưa to, kia khoảng cách bên dưới kinh thành mưa khẳng định không xa, cho nên Phạm Trung Hiền bị buộc đến góc tường sau đó, đống nhiên linh cơ k h é động, quả quyết bắt cầu mưa khi cờ hiệu. Thử một lần Thiên ý đến cùng đứng không đứng mình, Tiết Hành nhìn thấy Trương Thái Chính cùng trăm quan đều đồng ý cầu mưa, lúc này hướng về Phạm Trung Hiền nói, nếu Trương Ái Khanh đối với mình có lòng tin, Phạm Trung Hiền ngươi đi ra ngoài cầu mưa đi. Nếu màn ử a đêm trước còn chưa mưa rơi, đó chính là ngươi đ ê u xấu đại thần, làm như thế nào luận tội liền làm sao luận tội. Tạ bệ hạ. Phạm Trung Hiền đã sớm khoát ra ngoài, nghe vậy hướng về Trương Thái Chính nói, thủ phụ đại nhân, nếu mà Thiên Ý chứng minh ta không có nói l á o ngươi lại nên làm như thế nào? Ta, Trương Thái Chính vốn muốn nói ta nhận tội, nhưng mà suy nghĩ một chút loại kết quả này quá nghiêm trọng, lời đến k h ỏ e miệng liền sửa lời nói, từ quan hồi hương, vĩnh viễn không bao giờ vào thủ đô. Được. Phạm Trung Hiền cũng không làm miệng lưỡi tranh đấu, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài đi đến đại điện bên ngoài mặt, hắn nhìn nhìn trên đầu bầu trời quang đãng và sáng loáng mặt trời, đ n g nhiên hít sâu một hơi, phù phù một hồi quỳ giảm xuống bạch thạch cục lạnh bên trên. Lời nói từ khi tiến vào trò chơi đến nay. Phạm Vong Hồng còn không có quỷ qua ai, nhưng mà hôm nay hắn liều mạng vì bảo vệ mình dùng hết tôn nghiêm đổi lấy tất cả, hắn quyết định q u ỷ một quỷ trò chơi này bên trong Lão Thiên. Sự thật chứng minh hắn đánh cuộc đúng. Cái quỷ này gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc. Nguyên bản vạn dặm c o n đ ã n g đống nhiên âm trầm xuống chuyện họ tháng c h Trương 237, Hoàng cung kinh lôi Đông d ư n g nổi lên gió mạnh, Thổ Kim Loan điện bên trong màn che bỗng dưng loạn vũ, vang vọng đất trời kinh lôi, chấn động đến mức ở đây văn võ bá quan trợn mắt hốt h ồ Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mới vừa rồi còn mặt trời c h ó i trang. vì sao phạm trung hiển vừa quỳ xuống thiên thì trở nên màu sắc xem ra trời muốn mưa thật chẳng lẽ có thiên ý song song trương đại nhân đem lời nói đầy đại điện bên trong trăm quan nhóm thấp p h ỏ m lo x ì x à o b à n tán trương thái chính nhìn lên bầu trời bên trong quay cuồng mây đen thân thể đông nhiên không ức chế được bắt đầu hơi phát run tâm lý không tự chủ được lẩm bẩm một câu nói sẽ không dưới sẽ không dưới mà ngồi ở long ủy bên trên tiết hành tác đảo qua trước án giận t ầ n sắc hoàng đế nhìn đến quỳ gối cửa điện bên ngoài cái tươi cười trong mắt b ỗ n g nhiên bước lên sáng long lanh ánh sáng thân tình kia giống như một tên vừa mới mất đi yêu quý món đồ chơi hải tử đống nhiên đã nhận được một kiện càng tốt hơn món đồ chơi mới giang r ắ c đúng vào lúc này hạt mưa lớn t r ừ n g hạt đậu từ trên trời rơi xuống n ầ m ầm tiếp đó từ trên trời giáng xuống hạt mưa nối thành một mảnh trong khoảnh khắc biến thành mưa rào tầm tã nguyên bản k h ô giáo không l o a mắt điện phía trước quảng trường trong n g á y mắt bị màn mưa bao phủ trên mái hiên chuốt xuống nước mưa tại đại điện cùng quảng trường giữa hình thành một đạo rộng dài t h á c nước ẻ m tách rời ra quỷ gối bên ngoài phạm trung hiền cùng trên triều đ n h đua tôi phạm trung hiền tuy rằng bị lâm thanh ư ớ như l t nhưng mà tâm tình lại cao hứng cơ h phát cuồng Ha ha ha ha, gặp g i ữ hóa lạnh, khổ tận c a m lai. Toán mệnh đại sư thật không lừa ta, ngũ quỷ luân hồi phù thật là thứ tốt. Ah a ha ha. Hắn cố nén nhẽ cỡn lên hô to gọi nhỏ kích động, đem cảm ơn treo gả ở lại trong lòng mình. Phù phù. Cùng lúc đó, trong đại điện trương thái chính bỗng nhiên quỷ giảm xuống đất, thân nguyện từ quan hồi hương, mời bệ hạ ân chuẩn. Thủ phụ đại nhân tuy rằng lòng tràn đầy không căm lòng, nhưng mà vì đem tổn thất giảm đến thấp nhất, quả quyết lựa chọn lấy lui làm tiến. Hắn biết rõ vừa mới phạm trung hiền nói lời nói kia, nếu mà hoàng đế thật truy cứu tới, mình coi như không được cài n ố t mưu phản chủ mũ, ít nhất cũng là phạm thượng chi tội. cho nên thay vì chờ chút bị truy cứu trách nhiệm, còn không bằng dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đi về nhà chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bốn phía những cái kia trương đảng tập đoàn đám quan viên vừa nhìn mình núi dựa lớn lại muốn xử lý xin nghỉ hưu sớm, tại chỗ liền cú lên. Bệ hạ, thủ phụ đại nhân chính là trụ cột quốc gia, triều đình không thể không có hắn a. Trương đại nhân đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không thể có nhị tâm. Bệ hạ minh giám a. Những quan viên này nhộn nhịp quỳ d ạ p xuống đất, một cái k ỉ n h thay trương thái chính cầu tha thứ. Bất quá cùng ban n ã y rõ ràng khác nhau chính là, bọn hắn ai cũng không nhắc lại nữa đến phạm Chu Hiển. cũng không có ai dám tiếp tục đả kích cùng mắng phạm trung hiền có thể ở quyền gian dâm nắm quyền l u ậ n thế tiếp tục đứng tại trên triều đình quan viên mỗi cái đều là khôn khéo nhân tình bọn hắn biết rõ lúc này lại đi tìm treo t r ọ c bị lao thiên che trở phạm công công tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt hôm nay vương phấn ngã đài đã thành đ ị n cục trương thái chính địa vị cũng bất bên phạm trung hiền lại là hoàng đế gần đây tin mù quáng tâm phúc vạn nhất hắn tương lai leo đến sánh vai hai người trước cao vị mình làm sao còn la l n cho nên đám quan viên chỉ lo cho trương thái chính tình cầu cũng không dám nhắc lại phạm trung hiền t i hành nghe thấy đám quan viên tiếng nói mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần Hoàng đế lúc này đang suy nghĩ làm như thế nào bảo vệ Phạm Trung Hiền cái này được trời cao ư u hái nhân tài. Tuy nói Phạm Trung Hiền vào cung mục đích có một ít không đơn thuần, nhưng mà vừa mới biểu hiện của hắn, nói rõ hắn không phải là có ý muốn lừa hoàng đế, mà là bị Trương Thái Chính cùng Vương v ấ n Hai tầng uy hiếp. Vì vậy mà Tiết Hành nghe thấy Trương Thái Chính cùng những quan viên khác nói, tâm lý lặng lẽ khẽ động. Chờ m ặ t các vị ái khanh đều là người đọc sách, lẽ nào quên cái gì gọi là quân tử n h ấ t ngôn tứ mã nan truy? Hoặc là quên cái gì gọi là quân v ô hí ngôn? Bạch. Hoàng đế vừa thốt lên xong, đại điện trong nháy mắt liền an tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ. Trương Thái Chính vị trí không giữ được, tạ bệ hạ ân chuẩn. Trương Thái Chính cũng đủ dứt khoát, nghe vậy lập tức tháo xuống mình mão, đặt ở trên mặt đất, tiếp tục đầu giảm xuống đất quỳ bái tạ ơn. Dập đầu xong sau đó, tiền nhiệm nội các thủ phụ mang theo một loại thần tình phức tạp, lui ngược lại ra Kim Loan Điện đi đến ngoài cửa. Trương Thái Chính xuyên qua màn mưa, khi đi ngang qua Phạm Trung Hiền bên cạnh thì bỗng nhiên nói ra, Phạm công công, đại tuyên tương lai, cứ giao cho đ â m tay. Phạm Trung Hiền lúc này đã thay đổi tư thế quỳ, mà là ngồi xếp bằng tại trong mưa, giống như lão tăng nhập định tượng như đang suy tư nhân sinh. Nghe thấy Trương Thái Chính âm thanh, hắn ngẩng đầu lên mở mắt ra, ngoài dự liệu nói ra. trương đại nhân nhớ đem ta hát khúc kiếm lời những bạn kia trả lại cho ta ta muốn góp cứu trợ thiên hai cứu trợ thiên hai trương thái chính nghe vậy s ử n g số c h ố c lát bỗng nhiên ha ha cười nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại ngốc nhi tử có ngốc nhi phúc c ổ nhân thật không lừa ta a nói xong bước chân tập t ê n biến mất tại trong mưa lớn cùng lúc đó kim loan điện bên trong cũng phát sinh tân tình trạng vương đại bổ bạn ngươi ôi trao người đâu tiết hành đưa mắt nhìn trương thái chính rời khỏi vừa tiếp tục làm mình chuyện nên làm một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh lại phát hiện bên cạnh trống dỗng Mười mấy năm qua vẫn đứng tại Long ủ bên cạnh l a o Thái giám kia, vậy mà không thấy bóng dáng. n g u y Lai Vương h ẫ n biết rõ mình mấy năm nay đắc tội quá nhiều người, một khi mất đi Hoàng đế tin mù quáng, khẳng định sống không được bao lâu. Ngay sau đó liền thừa dịp ban nãy sự chú ý của mọi người đều đang cầu mưa Phạm Trung Hiền trên thân, lòng bàn chân bôi dầu len len chạy. A, Vương tặc chạy. v y hạ, mời lập tức hạ chỉ lùng bắt. Vương tặc nơi phạm tội đi tội lỗi trong chất, nhất thiết phải trói lại. Vương tặc không chết, không đủ để bình dân o á n càng khó khăn cáo ủ ông trời ơi. Gian t à chưa trừ d i ệ t nhất định sinh hậu họa. Điện bên trong các nô quan đầu tiên k ị p phản ứng. đột nhịp bắt đầu kêu la h m s ò m cái khác văn võ quan viên v ừ a n g h e cũng ổ nào lên theo. Kim Loan bên trong đại điện nhất thời hỗn loạn. Tiết Hành Nguyên bản còn đọc cùng vương phấn giữa tình cảm, muốn hết sức lưu lão thái giám một mệnh. Lúc này nhìn thấy vương phấn ngay cả một c h ú ý đều không đánh, liền vứt bỏ mình chạy trốn. Hoàng đế trong tâm nhất thời từ yêu sinh hận, từ hận sinh giận. Hộ Long vệ ở chỗ nào? Lập tức đi đem vương phấn tìm trở về. Tiết Hoàng đế sắc mặt âm trầm lớn tiếng hạ lệnh. Ai biết lời vừa ra khỏi miệng, lại n g o à i ý muốn dẫn phát trăm quan nhóm phản đối. Bệ hạ không thể. Hộ Long sáu vệ chỉ huy sứ cùng truyền lệnh thái giám đều là vương phấn thân tín. để bọn hắn đi lùng bắt vương vấn, không khác nào đổ dầu tắt lửa, é e sợ sinh đại biến. Những người này đều vương vấn vây cánh, bọn hắn cộng như phạm tội nhiều không kể xiết. vậy hạ nếu muốn sửa đổi tận gốc, trước phải điều tra những người này. đúng vậy, mời bệ hạ phán đoán sáng suốt. bệ hạ, chư ác vô tận, cho tàn lại cháy a. điện bên trong văn võ bá quan đều không phải tỉnh du đích đăng, biết rõ hôm nay cơ hội khó được, lập tức bắt đầu mở rộng đả kích mặt, đem mầm t h a i vạ dẫn tới toàn bộ thay giám tập đoàn. tiết hành nghe thấy t r o n g con nói, đung nhiên một hồi sống lưng lạnh cả người. hắn lúc này mới ý thức được, mình cái này hoàng đế nguyên lai thật sự là một cô độc. Phụ trách hoàng thất an toàn hộ Long Sáu Vệ, vậy mà đều là vương phấn thần tín. Đây lao thái giám, quá phận a. Bắt. Bất quá nước đã đến chân, hoàng đế b ô n g nhiên thông minh lên. Hắn không có tin vào đám quan viên lợi của m ộ t bên, mà là v ỗ mạnh một cái long ủ tay vị nói, thông báo hộ Long Sáu Vệ chỉ huy sứ cùng chỉ huy phó kiến h cho toàn bộ lên điện. c h ấ m hỏi trước một chút bọn hắn, bọn hắn đến cùng trung thành với ai? 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 238 h à n h Châu Đại Thủ h à o Tại đại tuyên triều đình lại lần nữa xào bài thời khắc, Đường Sơ và người khác chính đang trong núi là l ộ i ba phủ kiếm sơn mây đen rốt cuộc tàn đi, mưa lớn nước trừng xuống 3 ngày mới tuyên bố đình chỉ. Trong núi tiểu khe đều biến thành dòng nước sôi trào đường sông, rất nhiều nơi đều bị sơn hồng vỡ tung. Nếu không phải đoàn người đều luyện qua kinh h công, cơ hồ nửa bước khó đi, lại thêm làm trễ ngay mấy ngày, mang theo người lương khô cũng đều mau ăn xong. Cũng may Trương Thị Phu phụ tại Vũ Đỉnh sau đó cũng không có vội vã rời khỏi, mà là lựa chọn đi theo Đường Sơ mấy người đi huyền n g u y ệ thần tuyển tham gia náo nhiệt, có hai vị cao thủ này xuất thủ săn thú, mọi người ngược lại không đến nổi đói bụng. t h ư a hôm nay, đoàn người rốt cuộc tại Hải Minh chết dưới sự dẫn dắt tới huyền nguyện thần truyền vị trí hiện thời. Thần t u y ề n ở tại một cái khủng l ồ trong động đá vôi. Bất quá đường sơ và người khác vừa tới địa phương, còn đến không kịp cao hứng, liền giật nảy cả mình. Nguyên lai like tại cái này trong động đá vôi, vậy mà đầy ắp người. Hơn nữa nhìn những người này quần áo ăn mặc, tựa hồ không giống như là trong núi dân bản địa. Bởi vì bọn họ ngang hông đều treo l a n đao, quần áo mặc trên người cũng không giống đường sơ trước đã gặp những cái kia tiểu, có phần có một loại dị v ự n phong tình đoàn người vừa tới sơn động miệng, mấy tên đại hán liền vây lại. dẫn đầu một tên mặt đầy hung dữ đầu chọc h á n tử biểu tình bất thiện hỏi các ngươi là người nào tới nơi này làm gì chúng ta đến tìm huyền nguyện thần tuyển hải minh chết là cái người thành thật không chút nghĩ ngợi trả lời ân h á n tử đầu chọc sầm mặt lại phất tay một cái nói cái gì huyền nguyện thần tuyển thái dương thần t ì n h tại đây không có các ngươi tìm lộn địa phương đi nhanh lên ngươi nói bậy cái kia rõ ràng chính là huyền nguyện thần tuyển ta lúc trước cùng ông ngoại cùng đi qua hải minh chết nhướng mày một cái chỉ đến trong động đá vôi nói ra đường sơ và người khác nhìn theo hướng tay hắn chỉ. phát hiện trong động đá vôi chính giữa vị trí có một cái hình dáng kỳ lạ tự nhiên thạch đ i cái bệ đá này cao hơn mặt đất trường ba thước, trên đỉnh là một cái nho nhỏ ao nước, kích thước cùng một cái chảo không sai biệt lắm, nhưng mà vào giờ phút này trong ao cũng không có nước suối, bởi vì tại thạch đ i bên cạnh, b à y vài cái trung đẳng kích thước cây cao su thùng còn đứng mấy người, một người trong đó bên trong cầm lấy cái mũ nhỏ đang đem trong con suối toát ra nước suối, từng n g ô n g từng ngun n u ố c đến, sau đó dùng một cái cái phễu rót vào những cái kia cây cao su thùng đường sơ thấy vậy, chân mày tại chỗ liền nhíu lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cư nhiên ẩn náu sâu trong núi lớn nước suối. đều có người cướp. Hơn nữa nhìn đến bộ dáng của đối phương, tựa hồ tính toán bá chiếm t u y ể n nhãn, không để cho bọn hắn chia một chén canh. Hắn quan sát rồi một cái trước mặt hắn tử đầu t r ọ c c trầm mặt xuống hỏi, ngươi người nào a? Lão tử người nào, ngươi quản được sao? Không đi nữa, đừng trách lão tử không khách khí. Hắn tử đầu t r ọ c nghe vậy, một bên hung t n phát ra uy hiếp, vừa đem giấu tay hướng về cán n à o Bốn phía những cái kia hắn tử thấy vậy, cũng đồng thời làm bộ rút n à o Nhưng mà bọn hắn thái độ hung tàn, có người ác hơn. Keng hướng theo bảo kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, một đạo hàn quang đ ỗ n g nhiên đâm về phía đầu trọng mặt. Nguyên Lai like đứng tại Hải Minh chết bên cạnh Cựu An Ninh, nhìn thấy những người trước mắt này, một bộ phách lối cùng v ọ n g bộ dáng đầu chọc phản ứng rất nhanh, kiếm quang chợt lóe liền bắt đầu hướng về sau t r a n h n ẻ Nhưng mà tại Cựu An Ninh lấy nhanh chế thăng kiếm chiêu trước mặt, hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Phúc! Đầu chọc má trái trên gương mặt, trong nháy mắt bị một kiếm, nhất thời chảy máu mặt đấy. s ố nữ nhân tìm chết. Lên. Chặn nàng. Còn lại mấy tên hắn tử thấy vậy, một bên kêu la hò s ò m một bên rút ra yêu đao rồi xoay người về phía trước. Nhưng mà bọn hắn còn chưa lên phía trước mấy bước, liền tất cả đều ngã trên đất. Giang á c Hải Minh chết nhìn thấy các hán tử muốn công kích Cựu An n i n h trong nháy mắt lắc mình mà bên trên. Hải Công Tử không hổ là thế hệ thanh niên trong đó đệ nhất cao thủ, tốc độ xuất thủ nhanh nhẹn tuyệt luân, vậy mà căn bản đều không thấy rõ hắn dùng đến lá chiêu thức gì, đã ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất đường sơ nhìn thấy hai vị đội hưu d ũ m ạ n h biểu hiện vừa có một ít vương n ô n cũng có chút vui vẻ. Hắn im lặng là Cựu An n i n h cô nương này có thể động thủ liền tuyệt đối không tất tất, đúng là một tâm ngoan thủ l ạ khả tạo chi tài. Vui vẻ chính là có cô nương này ở đây, rất nhiều chuyện xác thực biến đơn giản. Lão đại, có người tìm phiến t o á i cướp tài sản ra hỏa, giết chết bọn hắn. trong động đá vôi những người đó nhìn thấy bên ngoài động tĩnh một bên kêu la h n m s ò m một bên bỏ lại công việc trong tay nhộn nhịp cầm vũ khí lên tuôn ra ngoài đám người này số người không ít khoảng chừng 34 n g ư ờ i bất quá bọn hắn lao ra hang động đá vôi sau đó cũng không có vội vã đột thủ mà là đem đứng tại trên đất chống đường sơ và người khác bao vây hình cho lên giết cứu an ninh thấy vậy không nói hai lời dơ lên bảo kiếm liền muốn chém giết chờ đã đường sơ thấy vậy liền vội vàng kéo lại nàng một bên hướng về trong động đá vôi đưa lên một chút cằm một bên nhắc nhở c h ớ nóng vội đánh đánh giết giết trước xem một chút lao đại bọn họ có muốn nói cái gì. cùng lúc đó, một cái khủng lồ nhân ảnh từ trong động đá v ô i đi nhanh ra. Nói khủng lồ là bởi vì cái người này không chỉ chiều cao vượt qua 2 mét, hơn nữa bằng đặc biệt lớn, eo đặc biệt tròn. Nếu như nói đường sơ đã từng thấy qua tần huyền hổ là cái khiến người lấm lét nam tử to lớn, kia ra hỏa nhất định chính là gấp 3 c triệu rộng siêu cấp nam tử to lớn. Mặt khác, cái này siêu cấp nam tử to lớn không giống tần huyền hổ dạng này toàn thân khối cơ thịt, mà là thuộc về hiếm lạ hình nội tráng. Tuy rằng khắp người mờ mờ, nhưng thoạt nhìn vừa rắn chắc lại có cảm giác l n ạ n thoạt nhìn giống như mạn gạ bên trong an lộc sơn tự như. Hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người nhất là. Tên này siêu cấp nam tử to lớn nhìn thấy thủ hạ của mình n g đòn, lại không có lộ ra giận không kềm được bộ dáng. Hắn bước nhanh đi đến hang động đá vôi lối vào, một bên c ở i dạng dỡ hướng về đường sơ tiến vào chắc tay, một bên trần khẩn nói xin lỗi, các vị đại hiệp, đắc tội đắc tội, đều do tại hạng ự hạ vô phương, để bọn hắn dưỡng thành c h ó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tất xấu, kính xin các vị thứ lỗi. Nói xong quay người lại, đùng một cái tát vô vào đầu t r ọ chiến nõ, trong miệng mắng, c ầ u tử, ta và các ngươi nói bao nhiêu lần hòa khí s i n tài, các ngươi đem ta mà nói vào t h a i này ra t h a i kia sao? Lập tức cho các vị đại hiệp nói xin lỗi. Phù phù. đầu trọc bị gầu xúc lớn bạt tay đánh vào trên đầu, đặt ngông ngã ngồi xuống đất. bất quá vào giờ phút này, hắn lại một cái i ấ m cũng không dám thả. một bên tre c h ả y máu gò má, vừa dây r u ộ đứng dậy hướng về đường sơ mấy người chắp tay nói, tiểu nhân có mắt như mù, kính xin mấy vị đại hiệp thứ tội. đường sơ và người khác nhìn trước mắt t i ế t ngủ, không khỏi c h ỗ mắt nhìn nhau. kỳ thực vừa mới nhìn thấy siêu cấp tráng hắn lúc đi ra, bất kể là đường sơ vẫn là trương thị p h u phụ, đều ý thức được người này hơn phân nửa là cái nhân vật hung ác, trong tối đều làm xong đánh giết chuẩn bị. ai biết sự tình phát triển, lại cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn ngược lại. chẳng lẽ nói. cái này nam tử to lớn cất đặt hình thể ưu thế không cần c á i tu rồi t i ế u lý tàng đao đường sơ ý niệm trong lòng nhất chuyện lúc này hướng về đối phương khách khí nói không sao không sao không đánh nhau thì không quen biết sao còn chưa thỉnh giáo các vị là kia một đường bằng hữu ở dưới cẩm tạc sơn là cái thương nhân những thứ này là ta cố thủ hạ tất cả đều là t h ô b ị người một chút u y củ cũng không biết siêu cấp nam tử to lớn cười ha h ạ tự giới thiệu mình mấy câu lại thuận thế kinh h bỉ nhìn một phen thủ hạ của mình có vẻ khiêm tốn vô cùng t m tòa sơn danh tự này rất thích hợp a đường sơ nhìn trước mắt núi t h ị t một dạng nam tử to lớn, tâm lý âm thầm thì thầm, hải minh chết cùng cựu an ninh ngay vậy, ấy mà vẻ mặt h i ế u kỳ. bất quá trương thị phu phụ nghe thấy nam tử to lớn nói, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng. nguyên lai like ngươi chính là b à lão bản. hàng nguyệt phương bỗng nhiên tiến đến một bước, hướng về nam tử to lớn chắp tay cười nói, ta cùng khai sơn lần trước đặc biệt đi tiêu châu bái phòng ngươi, không nghĩ đến thủ hạ của ngươi nói ngươi đi xa rồi. thật là không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. a, các ngươi quen biết ta? ba t ạ sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngưỡng ộ đại danh đã lâu. Hàn Nguyệt Phương h à o sàng cười một tiếng, đông nhiên hướng về bên cạnh Đường Sơ mấy người nói ra, đến. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Tiêu Châu đệ nhất thủ hảo, khống chế Tây Vực cùng Đại Tuyên Bảy Thành trở lên mua bán ba lão bản. Nếu mà các ngươi muốn mua Tây Vực đặc sản, tìm hắn chuẩn không sai. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 c h sao, chuyện siêu chất lượng, t r ư n g cũng bao no, mời thưởng thức. c h ư ơ n g 239, lão bản xin ý. Đường Sơ mấy người nghe thấy Hàn Nguyệt Phương nói, hiểu tình huống trước mắt, bọn hắn đều xem qua bản đồ, biết rõ Tiêu Châu chính là Đại Tuyên Quốc nhất mặt Tây một cái phủ. cái này p h ủ bằng vào địa lý ưu thế, thủ giữ đại tuyên cùng tây vực giữa lớn nhất tương đạo, biên giới hô thị nghe nói có thể tìm được các loại các dạng kỳ chân dị bảo, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, mà trước mắt vị này ba lão bản, dĩ nhiên là tiêu châu đệ nhất đại thủ hảo, kỳ tài giàu cùng thực lực có thể tưởng tượng được. nga, nữ hiệp ngươi thật đúng là nhận thức ta. ba tạc sơn nghe thấy hàn nguyệt phương nói, lúc này cười hỏi ngược lại, còn chưa thỉnh giáo các vị cao tính đại danh. ba lão bản, tại hạ là lợi châu trương gia mở gia sơn, đây là ta nội nhân hàn nguyệt phương. nàng không che đậy miệng đã quen, mong rằng ba lão bản không nên vì lòng. mở ra sơn thấy thê tử mở ra rồi b à tạc sơn đùa giỡn, liền vội vàng tiến lên tự giới thiệu. lão bà quá đại đại nhất đấy, làm lão công có đôi khi cũng rất bất đắc dĩ. không có không có. hàn nữ hiệp cân q u á c h à o hùng, ba mẫu thật là kính nể. ba tạc sơn không hổ là đại thương nhân, không có chút nào tự cao tự đại, một mực cười dạng dỡ thực hiện mình hòa khí sinh tài nhân sinh quy tắc. giới thiệu xong mình hai người sau đó, mở ra sơn lại chủ động thay đường sơ ba người làm giới thiệu. mấy vị này đều là bạn tốt của chúng ta, đường sơ đường thiếu hiệp chính là tiết thần ý đồ tôn, hải minh c h ế t hải thiếu hiệp là kiếm sơn thư viện viện trưởng ngoại tôn. c an ninh cự nữ hiệp. Vô tướng kiếm phái cao đồ, đừng nhìn trương đại hiệp một bộ chính phái hình tượng, nhưng trong xương là lại cái cáo giả, nếu không cũng sẽ không bị phái đi cùng giang bắc quân khởi nghĩa tiến hành liên minh đàm phán. Hắn và hàn nguyệt phương trước từng đi qua lợi châu bái phòng ba tạc sơn, mục đích là thông qua ba tạc sơn mua sắm tây v ư ợ quần giới, chỉ tiếc lúc đó v ừ hụt. Thời cơ này duyên trùng hợp tại rừng sâu núi thẳm bên trong gặp nhau, trương đại hiệp quyết định quyết đoán bắt lấy cơ hội lần này hoàn thành ban đầu nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hắn biết rõ đem đồng hành đường sơ thân phận mấy người thổi phồng càng cao, ba tạc sơn đối với hắn và lợi châu nghĩa quân coi trọng trình độ cũng càng cao, đàm thành mua bán tỷ lệ tự nhiên càng lớn hơn đúng như dự đoán. Ba Tạc Sơn vừa nghe đường sơ ba người thân phận, biểu hiện trên mặt có một ít kinh ngạc. Tuy rằng địa bàn của hắn tại Đại Tuyên Tây Bộ biên giới, đối với Đại Tuyên đất liền võ lâm đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng mà giống như Kiếm Sơn thư viện, vô tướng kiếm phái, còn có Tiết Thần Y dạng này võ lâm đại phái cùng võ lâm cao nhân, đã sớm như sớm bên hai. Đường Thiếu Hiệp, Hải Thiếu Hiệp, Cửu Nữ Hiệp, Hạnh Ngộ, Hạnh Ngộ. Ba lão bản không chút nghĩ ngợi giơ tay lên, lần nữa hướng về mấy người hành lễ hỏi thăm đường sơ mấy người thấy vậy cũng n ộ n nhịp đáp lễ. Một phen khách sao xuống, nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bầu không khí biến mất vô ảnh vô tung. Đến đến đến. mấy vị mời vào bên trong, chúng ta ngồi xuống nói. Ba Tạc Sơn giơ tay lên tỏ ý đường sơ và người khác đi vào trong động đá vôi bộ, rất nhanh mở rộng tầm mắt. Nguyên lai like tại hang động đá vôi gần bên trong một nơi trên đất trống, dùng đủ loại kích thước dương gỗ vây quanh một tảng lớn sân bãi. Trong sân không chỉ trải thật dày thảm, còn bày đầy nhiều loại bầu rượu cùng mâm. Trong bầu rượu chứa đủ loại rượu ngon, trong k h a y diện trang đến đủ loại trái cây, p h ó mát, thịt khô, bánh ngọt. Đổi lại là người không biết thấy một màn này, nhất định sẽ cho là vị nào vương gia đi ra cắm trại đến. Chủ khách ngồi vào chỗ. vừa mới những cái kia hung ác h ắ n tử nhộn nhịp hóa thân trở thành khôn khéo thị giả bắt đầu cho đường sơ và người khác rót rượu châm trà song phương tán gẫu một hồi sau đó liền chuyển đến chính đề bên trên ba tạc sơn cũng không giấu giếm trực tiếp đem mình trộm nước suối nội tình nói rõ sự thật nguyên lai quan g thời gian trước đại t u y ê n một tên giang hồ người không biết từ nơi nào cho tới một bình huyền n g u y ệ t thần t u y ê n nước suối cũng dẫn tới tây vực bên kia bởi vì nước suối sắc thực có thần kỳ chữa thương lại thêm tây vực người bên kia phổ biến thờ phụng thần linh cho nên huyền nguyện thần tiên liền bị truyền đi vô cùng kỳ diệu có người nói nước suối là thanh xuân nữ thần nước mắt uống không chỉ có thể trị thường, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Còn có người nói nó là sinh mệnh nữ thần ngủ chảy nước miếng, uống sau đó có thể sống lâu trăm tuổi. Ngược lại bắt đầu một bình nước, cố sự toàn d ự a vào biên, cố sự càng truyền càng lạ lùng, giá tiền càng truyền càng vượt quá bình thường. Tây vực những tủ trưởng kia thổ hào đám phú thương, nhộn nhịp thả ra tiếng gió, nguyện ý hoa mấy chục thậm chí hơn trăm kim tệ một bầu giá cả, mua sắm thuần chính thần tuyến nước suối. Ba Tạc sơn với tư cách một cái h i ế u rắc bén nhạy thương nhân, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này kiếm nhiều tiền cơ hội tốt. Hắn phái gia thủ hạ thân tín trải qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc dò thăm thần tuyển vị trí, sau đó liền dẫn nhân mã cùng thùng lớn thùng nhỏ đi đến kiếm sơn sơn mạch sâu bên trong. Bất quá sinh ý mặc dù là làm ăn tốt, nhưng sự tình cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Bởi vì tìm đến huyền n g u y ệ t thần tuyển sau đó, ba tạc sơn ngạc nhiên phát hiện thần tuyển tuyển nhãn rất nhỏ, một khắc đồng hồ chỉ có thể toát ra hai ba tiền thưởng. Muốn trang bị đầy đủ một cái thùng gỗ, ư ớ c chừng phải đợi bên trên cả ngày. Hơn nữa muốn giữ vững nước suối công hiệu, chỉ có thể ở nước suối còn đang trậu đá bên trong thời điểm múc đi, một khi nước suối tràn ra c h ậ u đá chảy tới trên mặt đất, liền sẽ công hiệu đều không còn. cho nên nhất thiết phải có người một khắc không ngừng nhìn chăm chăm nước suối, 24 giờ không gián đoạn m ú c nước, để ngừa lãng phí. Dù vậy, ba tạc sơn tại trong động đá vôi nước c h ừ n g ở nửa tháng, mang theo thùng gỗ cũng mới trang bị đầy đủ một nửa. Hoa! một bình nước suối 100 kim tệ, như vậy một thùng há chẳng phải là có thể bán mấy ngàn kim tệ? Cửu An Ninh là người hiếu kỳ bảo bảo, nghe xong ba lão b ạ n giải thích, tại chỗ há to cái miệng nhỏ, nàng tại vô tướng kiếm phái thời điểm, một tháng có thể dẫn đến bạc cũng chính là mười mấy lượng điểm này bạc, thậm chí ngay cả một cái kim tệ đều đổi không đến. Nói cách khác, nàng một tháng thu vào còn không bằng một dòng suối nước đáng tiền. n g è o khó là thật có thể hạn chế trí tưởng tượng. Cửu nữ hiệp nếu như yêu thích, tùy tiện bắt, muốn cầm mấy thùng bắt mấy thùng. Ba Tạc Sơn không hổ là t h ổ hảo, tại chỗ tùy tiện chỉ chỉ cách đó không xa những cái t i a cây cao s u thùng. Ta cầm cũng không có địa phương bán, nhiều lắm là liền coi như thuốc chữa thương dùng, mang theo còn chưa thuận tiện. Cửu An Ninh cũng không đ ố c trực tiếp từ chối khéo hảo ý. Ha ha ha, Cửu nữ hiệp chân thật tại. Ba Tạc Sơn nghe vậy, tại chỗ hảo sàng cười to. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng có một cái đạo lý người ở chỗ này đều hiểu, t ạ i nguyên tại người có khả năng trong tay, đó chính là núi vàng núi bạc. nhưng mà không năng lực trong tay người, tài nguyên là thứ gì, hay là thứ gì? đúng rồi, mấy vị tại sao tới tìm thần tuyển? nói xong chuyện của mình, ba lão bản bắt đầu thuận thế hỏi thăm đường sơ và người khác ý đồ đường sơ vốn là không muốn để cho hoa quyển tùy tiện lộ diện, nhưng mà nghĩ đến trước mắt vị này ba lão bản thật thản nhiên bộ dáng, liền thay đổi chủ ý tại thương nói thương, hắn cảm thấy đem đến từ mình tạo phản, rất có thể cùng đối phương tiến hành một ít hợp tác, cho nên một chút nghĩ ngợi, hắn liền tháo xuống trên đầu nó lá, nâng ở trên tay nói, không dối gạt ba lão bản, chúng ta một vị tiền bối chúng độc, dùng phổ thông biện pháp căn bản không cách nào giải. cho nên mới nghĩ đến thử xem Huyền Nguyệt Thần Tuyền. Giải độc. Bà t ạ c s ơ n nghe vậy, nhìn xung quanh chốc lát phát hiện không có những người khác, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào mở ra sơn phu phụ trên thân, mặt lộ nghi ngờ nói, nhị vị bên trong có người chúng đ ộ c Không phải, không phải, không phải chúng ta là vị tiền bối này. Mở ra sơn hòa hàn Nguyệt Phương lắc đầu liên tục, đồng thời hướng về đường sơ trong tay nón lá làm thủ thế. Ba t ạ c s ơ n thấy vậy, mặt đầy mộng bức. Nón lá, nón lá tính là gì tiền bối? Chẳng lẽ nói đây nón lá có ý kiến gì? ầm ầm. Đang suy nghĩ, đường sơ trong tay nón lá bỗng nhiên phát sinh biến hóa. chỉ thấy m ị ệ n g tây mây mở rộng cuốn quít chốc lát nhanh chóng biến thành một cái đáng yêu tiểu nhân ba tạ c sơn nhìn trước mắt cái đầu kia mang chi tử hoa tiểu nhân cặp mắt ti h í trận to lão đại nặng đến 20 cân lớn cẩm đều thiếu chút rơi xuống đất nhìn cái gì vậy chưa thấy qua thần tiên a hoa quyển nhìn trước mắt đại bản tử không khách khí chống nạnh chất vấn 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng trương cũng bao no mời thưởng thức c h ư ơ n g 240, r dừng bên trong nữ thần ba tạ sơn nhìn thấy hoa quyển sau đó phản ứng so sánh mọi người tưởng tượng còn lớn hơn cái này 500 cân đại bàn tử đông nhiên kinh hô một tiếng, tại chỗ nhảy nhót khởi cao tám thước, tư thế kia giống như một cái bị kinh sợ gạ phỉ mèo, kinh công trình độ cao khiến người chật lưỡi. Phù phù. Cùng lúc đó ba lão bản nhảy lên sau đó lại lần nữa rơi xuống đất, đông nhiên c h ắ p hai tay chiêu hoa quyển một, một bên bái một bên lầm bầm. Ba b a kia, ba bà kia. Chư chỗ đó ra, bên cạnh rất nhiều tùy tùng nhìn thấy hoa quyển cũng tất cả đều bỏ lại công việc trong tay, bắt đầu hết sức lo sợ quỳ bái. A, ba bà chết, tình h ố n gì? Ba tạc sơn nhóm người này làm sao lại bị hoa quyển sợ đến như vậy? đường sơ mấy người thấy vậy tất cả đều mặt đầy mộng. bất quá hoa quyển cũng rất đ ắ c ý. miễn lễ miễn lễ. tiểu yêu tinh nhìn thấy ba tạc sơn và người khác một lời không hợp liền đối với mình tiến hành quỳ bái. dương dương đ ắ c ý nói không cần lòng trọng như vậy à. thành ý của các ngươi ta lĩnh. đứng lên đi. cảm tạ nữ thần. có thể chính mắt thấy được ba ba tia nữ thần là tại hạ đời này phúc phận. ba tạc sơn nghe vậy một bên ngồi thẳng người một bên kinh hỉ nói ra. p h u cận những tùy tùng kia cũng đều mặt đầy kích động đứng lên. cái gì ba ba chết nữ thần. hoa quyển còn có không muốn người biết thân phận. ba lão bản người gặp qua hoa quyển. Đường sơ gãi đầu một cái, tò mò hỏi dò. Nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy không thể nào. Bởi vì dựa theo Hoa Quyển từng nói, nàng Hóa Hình cũng chính là tại mấy tháng trước, mà Ba Tạc Sơn là từ Tiêu Châu qua đây, Song Vương cơ bản không thể nào gặp mặt qua. Không ngoài sở liệu, Ba Tạc Sơn vừa nghe liền giải thích nói, Đường t i ế u h i ệ m ngươi không biết rõ. Ba Ba Tia chính là Thương Lang tộc Thở Phụng Dừng bên trong nữ thần, bởi vì nàng thường xuyên giúp đỡ ở trong rừng rậm lạc đường nhân loại, cho nên rất được Thương Lang tộc sủng bái. ta những này tùy t ù n g một nửa là thương lang tộc tộc nhân bộ lạc của bọn họ bên trong lưu truyền đến nghe qua rất nhiều cùng nữ thần có liên quan truyền thuyết nhà của bọn hắn đều thờ phụng nữ thần khác tượng nói xong đại b à n tử lại c h ắ p hai tay chiêu hoa cuốn chào một cái đường sơ nghe x o n g nhất thời hiểu rõ ba lão bản kích động nguyên nhân nguyên lai tiểu yêu tinh hoa quyển vậy mà tại tây vực có đồng loại hơn nữa đồng loại của nàng vẫn là một cái dân tộc sùng bái rừng bên trong nữ thần đây cũng rất thơm lấy hắn liếc miệng cười một tiếng đem nâng ở trên tay hoa quyển đặt vào trên bả vai mình cười nói ba lão bản ngươi nói ba ba k i a hẳn cùng hoa quyển không phải cùng một cái thần nàng là đại tuyên sinh trưởng ở địa phương hoa thần, mặc dù nhanh 200 t u ổ i nhưng là từ chưa đi qua tây vực. A, ba tạ sơn sững sờ, nhưng vẫn mặt lộ vẻ cung kính nói, đây cũng không có cái gì sự khác biệt. Hoa quyển nữ thần cùng ba ba tiên nữ thần lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, các nàng nhất định là người một nhà. Không, một nhà thần, sự khác biệt vẫn rất lớn. n g ư ờ i nói ba ba tia thường xuyên giúp đỡ nhân loại cũng bị thương lang tộc cung thần, mà hoa quyển hồi trước lại bởi vì chọc ghẹo nhân loại này xong bị người xem như yêu t à l ù n g bắt đường sơn nghe vậy, tâm lý âm thầm thì thầm. c u an ninh nghe xong ba tạ sơn giải thích, b ỗ n g nhiên nao động mở rộng ra nói. có thể hay không tây vực vị tiêu ba ba t i ê n nữ thần là hoa quyển tiền bối thất lạc nhiều năm tỷ tỷ không lẽ đi hải minh c h ế t là cái ngốc nết rất nói suy luận phản bác ba ba tiên nữ thần truyền thuyết tại chúng ta thư viện trong điện tịch cũng c ó nhắc tới nhưng mà nàng đã tồn tại gần ngàn năm nếu quả như thật cùng hoa quyển tiền bối có quan hệ thân thích vậy cũng hẳn đúng là trưởng bối mới đúng đường sơ nghe thấy hai người trịnh trọng thảo luận tại châu vương lôn bất quá hoa quyển cũng rất vui vẻ nàng phát hiện mình cầm giữ đ ộ n càng ngày càng nhiều lần nữa dương dương đ ắ p ý hết lên ạ nguyên lai ta ở trên đời này còn có đồng loại chờ có cơ hội chúng ta đi b á i phỏng một hồi vị tia ba ba k i a h à o h à o hảo đường sơ có chút dở khóc dở cười dứt khoát nói sang chuyện khác ngươi trước tiên đem chính sự làm xong chúng ta thảo luận lại khác nga đúng ta còn muốn giải độc hoa quyển lấy lại tinh thần nhìn về phía cách đó không xa huyền n g u y ệ t thần v i ế n nói các ngươi trước tiên trò chuyện ta thử xem nước suối có hữu dụng hay không nói xong giống như con sóc nhỏ một dạng h o ạ t bắt tung tăng chạy về phía tòa kia chỗ đá những người khác thấy vậy liền v ộ i vàng đứng lên đi theo ba tạng sơn còn chưa kịp lý giải nội tình liền v ộ i vàng kéo đường sơ thấp giọng hỏi đường thiếu hiệp hoa thần đại nhân cũng biết chúng đ u bên trong chính là gì? Ai, chuyện này nói rất dài dòng. trước tiên giải độc, chờ lát nữa ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. đường sơ nhớ hoa quyển, không chút nghĩ ngợi trả lời. một đám người đi lên trước, hoa quyển đã đứng tại chậu đá bên trên. trải qua một đoạn thời gian tích g ó t chậu đá bên trong đã có mấy thăng nước suối. tiểu yêu tinh đưa tay dính một chút nước suối, đặt vào trong miệng nếm nếm, tự đủ. hừm, huyền nguyệt thần t u y n có chút n g ọ t ngươi chuẩn bị làm sao giải độc? đường sơ ân cần hỏi. biện pháp cũ. hoa quyển nhìn nhìn đối với nàng mà nói như một buồn tắm tựa như chậu đá. đông niên hướng về ba tạ sơ nói, ba láo bản. cho ta một cái không thùng gỗ. Tuân lệnh. Bà t ạ c Sơn nghe vậy, lập tức tự mình từ bên cạnh rời cái cây cao su t h ù n g qua đây, đem nắp lấy xuống. Hoa Quyển lại xuống cái mệnh lệnh, tiếp tục phủ phủ một tiếng nhảy vào chậu đá bên trong, giống như ngâm suối nước nóng tựa như ở trong nước suối ngồi xuống. l o ả n x o ả n g Bên cạnh mấy người liền tranh thủ thùng gỗ nắp mở ra, đặt vào bên trên. Vẹo. Hoa Quyển ở trong nước suối ngồi xuống sau đó, tay trái vừa nhấc biến thành một cái cây mây kéo dài đến thùng gỗ miệng, tiếp tục liền nhắm mắt lại nằm ở chậu đá bên trong. Bốn phía người thấy vậy đều có chút n g bởi vì ngoại trừ đường sơ ra. Ai cũng không biết rõ nàng chuẩn bị làm gì. Bất quá, tất cả mọi người không dám hỏi. Cộc. Chỉ c chốc lát sau, giọt nước rơi xuống đất, âm thanh bỗng nhiên vang dội. Cộc cộc cộc. Tiếp đó, giọt nước âm thanh từng bước tăng nhanh. Một cổ cổ quái hôi thối, đột nhiên tại trong động đá vôi bắt đầu bao phủ. m ù i vị gì? Ồ, đây nước thật là tối a. Hoa tiền bối bên trong chính là độc gì a? Mọi người phát hiện mùi thối từ trong thùng gỗ tản mắt ra, nhộn nhịp thò đầu vây xem, kinh ngạc phát hiện từ hoa quyển trong tay c á i t i a cây mây bên trên nhỏ xuống giọt nước, tất cả đều đen như mực. Đừng làm loạn nghe thấy. đường sơ thấy vậy liền vội vàng nhắc nhở mọi người nói chất độc này liền viễn cổ yêu vật đều có thể đ ộ c chết các ngươi nghe thấy nhiều sẽ ra phiền tái mọi người sợ hết hồn liền vội vàng lùi về sau mấy bước bất quá ba t ạ c sơn nghe vậy lại mặt lộ kinh hỉ ba lão bản c h e m ũ u ố i vừa tiếp tục quan sát trong thùng gỗ độc thủy một bên nhân cơ hội hỏi hoa thần đại nhân bên trong đến đấy là cái độc gì à vì sao lại c h ú n g độc nam ở chậu đá bên trong hoa quyển nghe vậy đông niên thở dài một tiếng nói ai còn không phải trong nhà hải tử không nghe lời hại ta c h ú n g độc đây là vạn cổ thiên tôn luyện chế bản mệnh chi độc vạn cổ thiên tôn các ngươi nghe nói qua chứ Vạn cổ thiên tôn, đại tuyên giang hồ thật giống như không có người như vậy, chẳng lẽ là một cái khác tầng thứ tồn tại? Ba Tạ Sơn sững sờ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Cổ thần giáo biết đi. Vạn cổ thiên tôn là cổ thần giáo người sáng lập, một cái sống mấy trăm năm láo yêu vật. Hoa Quyển bình chân như vậy giải thích hai câu, đung nhiên biểu tình biến đổi, kích động h é t lên. hoa. đây nước suối x á c thực rất thần kỳ, có thể giúp ta trừ tận gốc độc tố. Đường Sơ lúc này trong lòng đang thấp thỏm bất an, nghe vậy nhất thời kinh hỉ và phẫn, hắn liền vội vàng hỏi, thật, thật. Hoa q u y ề n gật đầu một cái, nghiêm túc nói, t r u y n thuyết không có gần người. nó thật có thể mang bám vào tại độc tố trong người ta ăn m ò n xuống chỉ là chỉ là cái gì Đường sơ khẩn trương truy hỏi chỉ là cần thời gian nếu mà phải đem độc tố triệt để loại bỏ sạch sẽ, sẽ Đại khái cần duy trì liên tục 3 tháng Hoa Quyền biểu tình lũ g á n trả lời 3 tháng Đường sơ và người khác nghe vậy tại chỗ liền ngây ngẩn cả người nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, ốc c h u ẩ n gỗ lỉnh b n tố ừa người cá người l ù n hô bin, người l ù n đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như s ụ c cù b ậ t đều có chương 241, t bốn lậu n l khôi giáp ba tháng liền ba tháng chúng ta có thể chậm rãi chờ đường sơ nghe thấy hoa quyển trả lời lập tức làm ra quyết định tuy nói hắn cũng muốn đi sớm một chút khắp thiên hạ thuận tiện đi tìm sư phụ lưu lại bảo tàng nhưng mà những chuyện kia cùng tiểu yêu tinh an nguy so sánh căn bản không tính là cấp bách đều có thể sau này thả một chút đúng vậy a chúng ta không nóng nảy hoa quyển tiên bối ngươi liền an tâm giải độc đi hải minh chết cùng cựu an ninh cũng đi theo phụ h ọ a đúng đúng đúng hoa thần đại nhân cứ việc an tâm giải độc chúng ta thùng gỗ còn rất nhiều, ngài bài xuất đến ngọc độc, ta đều sẽ giúp ngài thu thập xử lý xong. ba tạc sơn đối với lần này cũng không có ý kiến gì, thân là một t ê n nhanh trí thương nhân, tuy rằng tạm thời mất đi tiếp huyền nguyệt thần tuyển cơ hội, nhưng ba lão bản lại ngoại ý muốn phát hiện một đầu tân làm giàu đường tắt. nguy lai, like, hắn nhìn chúng hoa quyển tích xuất đến ngọc độc, phải biết, đây chính là từ một vị thần trên thân bài xuất đến ngọc độc. trong thùng gỗ ngọc độc tuy rằng trải qua làm loãng, nhưng như cũng độc tính vi p h m nếu mà lấy về để luyện một hồi, khẳng định có thể được lượng lớn có 102 k ỳ đ ộ ba tạc sơn cảm thấy chỉ cần tại tây vực h o h o tuyên truyền một hồi. Những đ ọ c độc này đồng dạng có thể bán ra giá cao, thậm chí khả năng so sánh nước suối bán được còn cao. Dù sao thần truyền nước suối không thường gặp, có thể để cho thần chúng độc nọc độc càng không thường gặp. Tây vực những lãnh chúa kia t ủ trưởng nhiều tiền phải là, nhất định là có rất nhiều người sẽ đối với loại này có một không hai kỳ độc cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn rất mừng rỡ làm thuận nước n â n g t u y ề n Bất quá trương thị phu phụ nghe vậy, nhưng có chút nửa vui nửa buồn. Bọn hắn vui chính là hoa quyển chúng độc có hy vọng trừ tận gốc, n là bọn hắn để cử đường sơ mấy người gia nhập lợi châu nghĩa quân lớn nhất tiền đặc cuộc, vì vậy mất đi tác dụng. Nhưng mà ra ngoài dự liệu của mọi người. Hoa Quyển nghe thấy lời của mọi người sau đó, lại trực tiếp quát tay một cái nói, không cần a, ta ở đây ngâm một ngày, liền có thể bài xuất phần lớn độc tố. Ngày mai chúng ta liền khởi hành lên đường đi. Chờ dạo chơi xong thiên hạ, ta lại dành thời gian tới nơi này ở lại ba tháng cũng không muộn. Ngược lại một trăm năm bên trong ta đều không có chết, không cần phải gấp gáp ba tháng này. Nàng lời kia vừa thoát ra, người ở chỗ này c h ố mắt nhìn nhau. Ai, đừng thể hiện. Nếu chúng ta đều đã đến tại đây, ngươi chính là trước tiên an tâm giải được đi, tránh cho mọi người một mực tưởng nhớ chuyện này. Đường sơ ị n h trọng quyết giải. Đúng a. hoa tiền bối ba tháng trước mắt liền qua dạo chơi thiên hạ không cần phải gấp gáp ngược lại thiên hạ là ở chỗ đó đúng chúng ta tại tại đây bồi người mấy người còn lại cũng đi theo khuyên bảo ai biết hoa quyển lại không lưu tình một ngụm từ chối nói không được liên tiếp 3 tháng ở tại cùng một nơi rất khó chịu ta muốn đi dạo chơi thiên hạ chờ dạo xong rồi lại nói đường sơ nghe vậy không nhịn được liền cười tuy rằng tiểu yêu tinh tự sưng sống 180 năm nhưng có đôi khi cử động lại thật cùng tiểu h à i tử không khác hắn hơi suy nghĩ một chút r ứ t khoát lấy lui làm tiền nói được vậy liền nghe lời người đi bất quá một ngày quá ít, ngươi ít nhất ngâm nửa tháng lại đi. nửa tháng, không muốn không muốn, tối đa ba ngày. Hoa quyển từ khi có thể hóa hình đến nay liền không ở không được, lập tức chấn chấn h ữ u từ phản bác. Thời gian ba ngày, thần tuyền đã có thể giúp ta cọ rửa sạch phần lớn độc tố. Tuy rằng độc nguyên vô pháp trừ tận gốc, nhưng lại lần nữa k quyết tán sẽ trở nên rất chậm. Một năm nửa năm bên trong đối với ta cơ hồ không có ảnh hưởng gì. thật hay giả, đường sơ có chút không tin. hắn biết rõ tiểu yêu tinh có đôi khi lại tùy hứng lại yêu m à miệng, lời nàng nói tối đa tin một nửa. ok, ngươi thật là dài dòng. Hoa quyển đối với Đường Sơ quá độ quan tâm rất có lợi, nhưng trên mặt lại làm bộ làm không kiên nhẫn, chống nạnh hết lên. Chúng độc chính là ta, cũng không phải là ngươi. Ta nói không ảnh hưởng liền không ảnh hưởng. Ngươi là bởi vì ta chúng độc. Đường Sơ bất mãn lởm b m trải qua một phen trả giá, mọi người quyết định cuối cùng tại hang động đá vôi dừng lại ba ngày. Trương Thị Phu phụ nhân cơ hội này chủ động cùng Ba Tạc Sơn nói tới sinh ý nguyên lai like hồi trước bọn hắn đi tiêu Châu bái p h ò n g Ba Tạc Sơn là muốn thông qua vị này đại thương nhân giao thiệp từ tây vực mua sắm lượng lớn khô giáp để mà vũ trang lợi Châu nghĩa quân tinh nhuệ bộ đội. vì sao lợi châu nghĩa quân được sưng số người hai trăm mấy chục ngàn nhưng phải chạy đi mua sắm nước ngoài khôi giáp đâu nguyên nhân rất đơn giản bởi vì khôi giáp trên chiến trường tầm quan trọng muốn xa xa cao hơn đ à o kiếm bình thường một bộ hào khôi giáp mặc ở một tên ưu tú binh sĩ trên thần tên lính này liền có thể nhảy một cái trở thành lấy một địch m 0 i tinh binh đối mặt không có khôi giáp hộ thể địch nhân nhất định chính là b ậ t h ọ c tồn tại n g ư ờ i chặt ta một đao ta không bị thương chút nào ta chặt ngươi một đao ngươi nhất đao l ư n g đoạn trên lịch sử rất nhiều tiếng tâm lừng lấy tinh nhuệ bộ đội mặc dù có thể lấy ít thắng nhiều khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật ngoại trừ nhân viên tố chất cao i a chủ yếu cũng là bởi vì quân lính trang bị đều rất hoàn mỹ, đặc biệt là trên thân khôi giáp tương đương xuất sắc. ví dụ như sớm nhất ngụy võ tốt về sau thiết phủ đồ, quan ninh thiết k ỵ tĩnh nhất quân đều là trọng giáp tinh nhuệ bên trong người xuất sắc. cho nên đại tuyên triều đ ỉ n h đối với khôi giáp quản chế cực kỳ nghiêm khắc. mặt khác khôi giáp chế tạo cũng cực kỳ d ư ờ m rà, vừa hao thời hao lực, còn cần cường đại kỹ thuật chuyên nghiệp ủng hộ, không phải nói có tiền liền có thể lượng lớn chế tạo ra. vì vậy mà dân gian có câu tục thoại gọi là một giáp đỉnh ba nỏ, tam giáp tiến vào địa phủ. ý tứ chính là tàng c h ữ một bộ khôi giáp tội vũ đắp được giấu 3 tấm nỏ. mà ẩn giấu ba bộ khôi giáp, tội danh đủ để chém đầu. Lợi Châu nghĩa quân quy mô khổng lồ, nhưng thành viên phần lớn đều là khởi nghĩa nông dân n g ư ờ i vũ khí vấn đề tuy rằng có thể tìm thợ rèn giải quyết, nhưng mà khôi giáp lại thật là ít ỏi. Từ chiến trường cùng phủ k h ố tịch thu được những cái kia khôi giáp, còn chưa đủ để lấy vũ trang quân khởi nghĩa 1 phần 10, hơn nữa còn đều là chút tàn thứ phẩm. Về phần nói chế tạo bộ đội tinh nhuệ cần cao sang khôi giáp, liền 300 bộ đều thu thập không đủ, thậm chí rất nhiều đ cấp tướng quân đều mặc rách dưới khôi giáp. Vì vậy mà tại Lợi Châu nghĩa quân thống lĩnh giai tầng xem ra. muốn em khởi nghĩa quy mô tiến một bước mở rộng, giải quyết khôi giáp vấn đề chính là việc cấp bách, nếu không tương lai căn bản không cách nào cùng đại tuyên tinh nhuệ bộ đội tiến hành chính diện tỷ đấu. bất quá, nghĩ tại đại tuyên biên giới mua sắm khôi giáp cơ bản không thể nào, cho nên bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở tây vực. các ngươi muốn lượng lớn mua khôi giáp, không làm được, không làm được, chuyện này căn bản không làm được. ba tạc sơn mặc dù là một hám lợi địa đạo thương nhân, nhưng mà nghe xong trương thị phu phụ nói sau đó, tại chỗ tiểu liên tiếp lắc đầu. trương thị phu phụ biết rõ buôn lậu quân giới là tử tội, lại thêm là buôn lậu khôi giáp cho bọn hắn loại này tạo phản người. vậy thì không phải là tử tội đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải dính dáng cựu tộc. cho nên hai người nghe thấy ba Tạc Sơn trả lời sau đó, đều không cảm thấy bất ngờ. Ba lão bản, ngài tay mắt thông thiên, chút chuyện nhỏ này khẳng định không phải là vấn đề. đúng a, ngài cũng đừng k h ê m đường, muốn cái gì giá, ngài cứ nói. hai vợ chồng phối hợp ăn ý nói ra. ai biết ba Tạc Sơn nghe vậy, tiếp tục lắc đầu nói, nhị vị, điều không vinh dự này là giá tiền vấn đề, mà là thật không làm được. thứ nhất, Tây Vực những quốc gia kia tuy rằng không nén n ổ i khôi giáp mua bán, nhưng mà bọn hắn loại kia khôi giáp làm hao thời hao lực, một tên công tượng một năm cũng đánh không ra một bộ. các ngươi phải lượng lớn mua sắm, căn bản không có hàng. thứ hai, làm song khôi giáp hình thể cực lớn, lượng lớn khôi giáp muốn từ tây v ự c vận chuyển tới lợi châu, cần một nhánh khổng lồ đoàn xe, chính giữa đi ngang qua ngàn dặm, căn bản không thể nào thông qua quan phụ lại lần nữa cửa ải. hai điểm này đều là đặt ở trước mắt vấn đề khó khăn, liền tính ta có bản lãnh đi nữa, cũng không sửa đổi được. sản lượng thấp, chuyển v ậ t khó. hai vấn đề này, thật giống như xác thực rất khó xử lý a. trương thị phu phụ nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày. bất quá bên cạnh đường sơ nghe vậy, lại đột nhiên cười nói, ta có cái biện pháp, các ngươi muốn nghe hay không? tự do. sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhún m ù i máu t a n n chương 242 t r b n i biện pháp giải quyết a người có biện pháp nói nói nói đường thiếu hiệp ngươi nói tới nghe một chút trương thị phu phụ nghe thấy đường sơn ó i không hẹn mà cùng gật đầu ba tạ c sơn cũng là có phần ngoài ý muốn mặt đầy hứng thú bộ dáng đường s ơ h háng rộng một cái trực tiếp giải thích nói hiện tại tổng cộng hai vấn đề đầu tiên là khôi giáp chế tạo chu kỳ dài thứ nhì là không vận may thua nói trước vấn đề chuyển vận nếu cái vấn đề này không thể giải quyết, vậy cũng không nên trực tiếp mua sắm khôi giáp. Các n g ư ờ i trước tiên có thể đem biết chế tạo khôi giáp thợ điêu khắc lấy được lợi t r â u sau đó lại đem vật liệu ngụy trang một chút từng nhóm vận vào trong, lại để cho thợ điêu khắc tiến hành chế tạo. ôi t r a o cái biện pháp này không tồi. Trương Khai Sơn gật đầu một cái, hướng về Ba Tạc Sơn nói: Ba lão bản, ngươi cảm thấy dạng này khả thi không? Khả thi là khả thi. Ba Tạc Sơn sờ cả một cái, trả lời: bất quá để cho tây vực những cái kia khôi giáp chế tạo sư ly biệt quê hương đến đại tuyên chế tạo khôi giáp, hơn nữa còn là cho quân khởi nghĩa chế tạo, thủ lao cũng sẽ không thấp. cái này ngài yên tâm, trương khai sơn sớm có chuẩn bị, trong lòng có dự tính nói, chỉ cần ngài có thể liên lạc với người thích hợp, thủ lao tuyệt đối có thể để cho bọn hắn hài lòng. mặt khác, có một ít lợi châu không có khôi giáp vật liệu, nếu mà ba lão bản có thể rút một tay giải quyết, chúng ta cũng có thể giá cao thu. giá tiền ít nhất là phổ thông trên thị trường gấp 3. không gấp 5 lần. nhà a, các ngươi quân khởi nghĩa có tiền như vậy, ba tạc sơn nghe vậy, không nhịn được mở ra rồi lừa dỡn. hắt h ắ trương khai sơn khẽ mỉm cười, đong nhiên nói thẳng không kiêng kỵ, không dối gạt ba lão bản, chúng ta sở di giảm khởi binh. không hề chỉ là bởi vì quan bức dân phản mà là trước thời hạn làm đủ chuẩn bị ngay từ lúc mấy năm trước chúng ta ngay tại lợi châu phát hiện hai nơi cỡ lớn mỏ vàng cùng mỏ bạc cho nên chỉ cần ngài nguyện ý hợp tác với chúng ta chuyện tiền bạc tuyệt đối không cần lo lắng cỡ lớn mỏ vàng cùng mỏ bạc ba tạc sơn vừa nghe tại chỗ ánh mắt sáng lên thân là một tên thương nhân thích nhất chính là không thiếu tiền khách hàng nếu trương khai sơn nói chính là lời thật na lợi châu nghĩa quân với hắn mà nói nhất định chính là chủ động đưa tới cửa cây tiền lời này là thật ba lão bản kinh hỉ truy hỏi thiên chân vạn sắc trương khai sơn lấy ra lớn nhất á c chủ bài sau đó. có chút đắc ý nói ba lão bảng nếu là không tin có thể phái thân tín đi lợi châu nhìn một chút hai tòa khoáng trước mắt đều đang toàn lực mở đảo người của ngươi một cái liền có thể xác nhận được đã như vậy cuộc mua bán này ta tiếp rồi ba tạc sơn thấy trương khai sơn vẻ hoàn toàn tự tin biết rõ hắn nói sẽ không có giả tại châu đánh nhịp trương khai sơn mừng không kể xiết quả quyết tiếp tục hỏi dò đường sơ nói đường thiếu hiệp ngươi mới vừa nói vấn đề thứ nhất biện pháp giải quyết còn có cái thứ gì đâu đường sơ nghe nói lợi châu nghĩa quân vậy mà nắm giữ cỡ lớn vàng bạc và h o á n g chính đang âm thầm â m mộ bên trong nghe vậy tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai chính là khôi giáp chế tạo quá t r ậ m cái vấn đề này kỳ thực cũng giải quyết rất dễ. Giải quyết như thế nào? Hàn Nguyệt Phương nhe miệng, không kịp đợi truy hỏi đường sơ khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, đầu tiên, tại Tây Vực những cái kia chế tạo sư sau khi đến, các ngươi nắm chặt chiêu mộ bản địa thủ nghệ nhân. Cái gì thợ rèn a, thợ may a, chỉ cần có thể giúp được một tay đ ể muốn. Tiếp theo, để cho Tây Vực khôi giáp chế tạo sư nhóm, căn cứ vào nghĩa quân quân sĩ hình thể, nắm chặt chế tạo t ạ i công bậc ba khôi giáp. Khôi giáp không cầu tuyệt đẹp, chỉ cầu đơn giản t ử dụng. Hơn nữa muốn phân chia đại trung tiểu ba loại kích thước. Đó lấy. các n g ư ờ i đem đây ba bức khôi giáp mở ra, cho mỗi một bộ phận ngọn bên trên cụ thể kích thước, sau đó n h ợ n g chiêu mỗi bản địa thợ yêu khác, nghiêm khắc dựa theo kích thước sản xuất khác nhau bộ phận. ghi Đi nhớ điểm trọng yếu nhất, người chuyên trách làm chuyên sự. ý tứ chính là một nhóm thợ yêu khác chỉ phụ trách làm một loại bộ phận, nhưng mà kích thước tuyệt đối không thể xuất sai lầm. nếu như vậy, khôi giáp tất cả bộ phận đều đang đồng thời bắt đầu làm việc chế tạo, nguyên bản tây vực chế tạo sư nửa năm mới có thể làm một bộ, nhưng mà rất nhiều người phân công hợp tác, một tháng liền cũng có thể làm ra mấy chục hơn trăm bộ. nếu mà người chế tác cân nhắc quá nhiều, thậm chí một tháng làm ra hơn ngàn bộ cũng không có vấn đề gì. cuối cùng. đem chế tạo xong đủ loại bộ phận, g i á p lại không sao cả. đúng rồi, đủ loại kích thước khôi giáp số lượng cần khẳng định không giống nhau, các ngươi muốn trước thời hạn tính toán hảo. còn nữa, chế tạo khác nhau cơ phận thợ điêu khắc số người, các ngươi cũng phải căn cứ độ tiến triển nhanh chậm an bài. đừng đem làm đại bộ kiện số người, cùng làm nhỏ cơ phận số người làm một dạng. Đường sơ nói biện pháp, kỳ thực chính là trên địa cầu dây chuyển sản xuất sản xuất, phân công hợp tác, hiệu suất gấp trăm lần. bất quá loại phương pháp này, tại lấy cổ đại làm bối cảnh bên trong trò chơi bên trong, còn rất ít có người vận dụng. mọi người tại đây nghe xong giải thích của hắn, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. nhưng mà suy nghĩ một hồi sau đó mọi người liền hiểu trong đó chỗ thích hợp ta hiểu rồi ba tạc sơn nhất không é o đầu tiên vô đuổi nói chiếu theo ngươi biện pháp này làm khôi giáp căn bản cũng không cần nhiều như vậy chuyên nghiệp chế tạo sư chỉ cần có chế tạo kinh nghiệm người liền có thể bắt đầu ngược lại mỗi người bọn họ chỉ cần phụ trách một cái bộ phận không cần học cả bộ khôi giáp làm gì giống như cái gì đình tản a giáp phiến a phổ thông học đồ liền có thể làm đúng đúng đúng lớn bộ phận giao cho lão sư phó tiểu bộ phận rất nhiều người cũng có thể làm cứ như vậy chẳng khác gì là hàng trăm hàng ngàn người đều có thể tham dự khôi giáp chế tạo Hiệu suất so sánh dựa hết vào tây vực chế tạo sư chế tạo cao đâu chỉ gấp trăm lần. Trương Khai Sơn đi theo gật đầu liên tục. Hắc hắc chính là ý này. Đường Sơ gặp bọn họ hiểu ý của mình lại lần nữa d ặ n d ò Bất quá có hai điểm các ngươi ngàn vạn phải chú ý. Một là những cái kia tây vực chế tạo sư không thể d ấ u d ế m nhất thiết phải để bọn hắn đem chế tạo khôi giáp thời điểm có thể sẽ gặp phải đủ loại điểm khó khăn, toàn bộ dốc túi chuyển cho. Hai là tại chế tạo cơ phận thời điểm kích thước tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Bằng không đợi thành trên ngàn bộ phận chế tạo ra được kết quả lắp ráp không đến cùng nhau vậy liền biến thành chê cười. Bắt cái này dễ thôi. t r ư n g khai sơn vỗ đùi, lòng tin mười phần nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, chỉ cần cho đủ tiền, ta cũng không tin những cái kia chế tạo sư không động tâm. có như là bọn hắn tổ truyền tuyệt chiêu đặc biệt, cũng phải toàn bộ giao ra. nói xong, đông niên hướng về ba tạ sơn ôm quyền hành lễ nói, ba lão bản, mời chế tạo sư sự, sự tỉnh, liền giao phó cho ngài rồi. ngài đi giúp chúng ta nói chuyện, thù lao tuyệt không phải vấn đề. yên tâm, q u ấ n ở trên người ta. ba tạ c sơn cũng vui vẻ làm thuận nước n thuyền, vỗ ngực nói, ta nhất định đem tây vực tốt nhất khôi giáp chế tạo đại sư cho ngươi mời qua đây. đại sự đạt được giải quyết, mọi người đều rất cao hứng. nâng ly tương khánh một hồi, trương khai sơn đỗng nhiên chủ động nói ra, đường sơ, chờ hoa tiền bối giải độc xong, ta cùng t h á n g vương cùng các ngươi đi lợi châu đi dạo một vòng. a, các ngươi không phải muốn đi giang bắc phủ sao? đường sơ s ử n g sốt một chút, chuyện kia không gấp. trương khai sơn vung vung tay, cười ha h ả nói, ngươi vừa mới vì chúng ta nghĩa quân giải quyết xong một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ta phải đem ngươi vị khách quý này tự mình giới thiệu cho bọn hắn, tránh cho bọn hắn chậm trễ ngươi. trương đại hiệp như thế chủ động, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, tạo phản cái gì trọng yếu nhất, nhân tài. vừa mới nghe xong đường sơ thiên tài đề nghị. Hắn biết rõ cái này trẻ tuổi tuyệt đối là một nhân tài hiếm có, vì vậy mà cho dù làm trễ m ã i cùng Giang Bắc nghĩa quân liên minh sự tình, cũng phải đem hắn chiêu đến lợi châu nghĩa quân dưới quyền. Đường Sơ tự nhiên nhìn ra Trương Khai sơn mục đích, nhưng mà hắn vừa vặn cũng muốn đi lợi châu nghĩa quân học tập tạo phản kinh nghiệm, quả quyết gật đầu nói: Được à. Vậy làm phiền Trương đại hiệp rồi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn m ù i máu tanh. Chương 243 không người nào có thể dùng. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh ba ngày đi qua. Phạm Trung Hiền trong phòng phát sóng trực tiếp, chính đang phát ra ba ngày trước video đại tuyên trên triều đình phát sinh kỳ biến, không chỉ chấn động văn võ bá quan, cũng dẫn phát đám khán giả bản tán sôi nổi tình huống gì. Phạm Công Công bị vạch tội, không phải chứ? Phạm Công Công vừa mới cất bước, đây liền d ự n g h n Những này nôn quan ăn no căng bụng n h à làm sao muốn làm duy nhất người chơi? Bởi vì bọn họ là n ợ cờ, cho nên không cho phép người chơi nắm giữ quyền lực, hệ thống không công bằng. Vu hồ, Phạm Công Công phản kích. A ah, ha ha ha, vương h ấ n ngộ b ư ớ rồi, làm rất khá. v ư ớ n g vấn, cái này nồi đập ta vội vàng không k ị p chuẩn bị, ta gót. Vương đại tổng quản l i ề n dạng này rơi đài, điều này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Còn chưa xong, trương thái chính cũng bị mang theo ha ha. Đánh cuộc, cầu mưa, ta đi, phạm công công dốc toàn l ự a a phạm quỷ nước, hết thể lôi xuống nước. A ah ha ah ah ha ah, ha, thật trời mưa. Trương thái chính cũng n g m b t rồi. Hệ thống uy vũ, không phải chứ, đại tuyên triều đình hai đại quyền thần, liên dạng này bị phạm công công phá hủy chiếc. Thì đại phổ buôn, phạm công công không hổ là chúng ta tấm gương, người chơi tài năng xuất chúng. Đám khán giả mắt thấy phạm trung hiền tại triều đình bên trên thần kỳ biểu diễn, tất cả đều hoảng sợ trừng mắt cầu đốc. Bất quá đang lúc mọi người tưởng rằng tiếp theo Phạm Trung Hiền sẽ thay thế Vương Phấn chức vị, trực tiếp một bước lên trời thời khắc, lại phát hiện tình huống không có đơn giản như vậy. Hướng theo h ộ Long Sáu Vệ chỉ huy sứ cùng phó chỉ huy khiến cho toàn bộ lên điện, một đợt tân vạch tội lại lần nữa triển khai. Quan Văn Tập đoàn tuy rằng mất đi trương thái chính cái này cầm đầu đại ca, nhưng mà cũng không hề biến thành năm v bảy màng. Mấy vị nội các đại thần tuy rằng đều đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại cũng không có vội vã khai triển nội đấu, mà là tiếp tục nhất trí đối ngoại, phát động đối với Vương Phấn các thân tín đ kích. Hộ Long Sáu Vệ trong đó bên trong Tam Vệ cũng chính là phụ trách kinh thành trị An Huyền Vũ Vệ cùng bảo vệ vương cung chu t ứ c vệ và hoàng đế đội cận vệ Thanh Long Vệ. Bởi vì chỉ huy sứ đều là hoàng thân quốc thích, hơn nữa ngày thường cũng không có cơ hội gì cùng vương p h ấ n cùng nhau làm ác, cho nên bị vạch tội tương đối ít. Nhưng mà bên trong Tam Vệ không thành vấn đề, ra Tam Vệ lại thảm. Bởi vì phụ trách vơ vét tình báo phi ương vệ, điều khiển bắt chạy sói vệ và phụ trách tra tấn bạch hổ vệ. Những năm gần đây tại vương p h ấ n thủ hạ tiếp tay cho rằng phạm vào tội ác có thể nói tội lôi trồng c h ấ t văn võ bá quan nhóm r a vào có kiểu báo c i có đoán báo đoán t ô chỉ và thuận tiện vì dân trừ hại ý nghĩ. lập tức bắt được gia tam vệ chỉ huy sứ cùng phó chỉ huy phát động đ i ê n c ủ a n g ạ c tội. đặc biệt là trong đó các ngôn quan đầy đủ thi triển mình tam thốn bất l ạ n i ệ n g lưỡi. thừa dịp gia tam vệ chỉ huy sứ nón còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền hướng đối phương trên đầu cài nút mấy chục cái tội danh. hơn nữa mỗi một cái đều là tội ác t à y trời trọng tội. đáng thương gia tam vệ chỉ huy sứ n h ó m đối mặt phô thiên cái địa chỉ trích và văn võ ba quan nhóm miệng lưỡi sắc bén, rất nhanh sẽ chống đỡ không được, nhột nhịp t ú i đầu nhận tội đương nhiên vì giảm mất mình truy cứu trách nhiệm, bọn hắn cũng không có ngồi chờ chết mà là nhột nhịp đem trách nhiệm hướng vương h ấ n trên đầu đẩy. Hoàng đế vốn là tại xấu hổ bên trong, lúc này lại từ những người này trong miệng nghe thấy vương p h ấ n càng nhiều tội hơn đi bị từng cái tố giác, cảm giác mình thể diện cũng sắp mất hết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mình tin mù quáng vương đại bầu bạn vậy mà cùng những người khác phạm vào nhiều như vậy tội ác. Dựa theo các quan văn tuyết pháp từ hắn đăng cơ đến nay ít nhất có hơn 10 vị trung thành tuyệt đối lao thần cùng chư thần là bị vương p h ấ n h á m hại sau đó hàm đoàn mà chết. Về phần cái gì khác tham ô à, ước hiếp bách tính à, che giấu không b a o à, vậy thì càng là không đếm xuể. Tuy rằng đám quan viên ai cũng không nói hoàng đế có lỗi, nhưng tiết hành trong lòng mình hiểu rõ. Những này đoan án sở dị sẽ phát sinh, mình ít nhất phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Cho nên để cho văn võ bá quan nhóm một câu trả lời, có một ít không xuống đài được hoàng đế quyết định lấy vương p h ấ n đồng đảng nhóm t h a i đau. Có câu nói thật tốt, hoàng đế giận dữ chảy máu trôi chảy. Ngoài tam vệ chính phó chỉ huy sự nhóm, t h o á n g cái toàn bộ gặp t h a i vạn. Tại tiết hành tự mình dưới sự chủ trì, những này đã từng không ai bị nổi đại nhân vật, không phải bị đoạt tới chống đỡ mang đánh vào thiên lao, chính là bị xét nhà dị tộc. Không chỉ như thế, gia tam vệ trung tầng đám quan viên cũng toàn bộ tạm ngừng chức vụ, tiếp nhận hình bộ toàn diện điều tra. ngắn ngủi lúc ba ngày trong phòng, gia tam vệ chỉ huy tần bị đảo qua vì không. Nhưng mà, đó cũng không phải sự tình kết thúc. Quan văn tập đoàn nhóm giảm bất vương h ấ n răng nhọn lệ c h à o sau đó lại đem đầu mâu lại lần nữa nhắm ngay đại tổng quản thủ hạ sáu t ê n truyền lệnh thái giám. Kia sáu t ê n lão thái giám, tuy rằng trên danh nghĩa phân quản hộ long sáu vệ có chuyện nhất thiết phải trực tiếp hướng về hoàng đế báo cáo, nhưng bởi vì vương p h ấ n nắm giữ đ ạ i quyền, trên thực tế đều là đối với vương p h ấ n phụ trách. Cho nên đây 6 t ê n thái giám cũng nhất thiết phải cùng nhau diệt trừ, nếu không vô cùng hậu họa. đ á n g tiếp các quan văn ý nghĩ tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng hành động cũng đã chậm nửa nhịp. bởi vì khi điện bên trên thanh long vệ mang theo hoàng đế thánh chỉ đi triệu hoán đám này lao thái giám thời điểm lại phát hiện bọn hắn đều không thấy bóng dáng rất h i ể n nhiên lao thái giám nhóm biết rõ mình tình cảnh không ổn đều đi theo vương phấn cùng nhau chạy trốn bởi như vậy hoàng đế bên cạnh tín nhiệm nhất lao thái giám nhóm cũng trên căn bản vô ảnh vô tung biến mất ngồi ở long ủy bên trên tiết hành biết được tin tức này ngoại trừ càng thêm nổi nóng ra tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hắn đột nhiên cảm giác được mình thật thành cô độc nguyên bản bên cạnh còn có một đám hiểu mình tâm ý người nhưng mà vào giờ phút này những người này lại mất giáo đây có thể làm sao đây Hoàng đế nội tâm chính đang phiền muộn thời khắc, đột nhiên liếc thấy cửa đại điện ra cái thân ảnh kia, trong tâm lặng lẽ khẽ động, liền vội vàng hạ lệnh để cho Phạm Trung Hiền lên điện. Bên ngoài mưa, còn tại ẩm ẩm bên dưới. Phạm Trung Hiền ở trong mưa đã ngồi nửa ngày, nếu không phải ở trong game, hơn nữa còn đã luyện đỉnh cấp võ học, bằng không hắn đã sớm trụ không được rồi. Lúc này nghe thấy hoàng đế thông báo mình lên điện, hắn liền vội vàng nhảy người lên, như một làn khói trở lại đại điện. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, liền có một tên đầu sắt ô n quan trước tiên đứng dậy, trực tiếp tấu mời Tiết Hành nói, vậy hạ. Phạm Trung Hiền người này tham sống sợ chết, khi quân vong thượng, xin đem hắn đánh vào đại lao. Ta tham sống sợ chết, khi quân vong thượng. Phạm Trung Hiền biết rõ lúc này nhất thiết phải cho mình tranh thủ cơ hội, lập tức trả lời lại một cách n g u y ệ mai nói, vậy còn ngươi? Ngươi lúc trước vì sao không bắn hạc vươn vấn? Ngươi biết rõ hắn tội ác mệt mỏi, lại ngậm miệng không để cập tới, ngươi còn không thấy ngại làm n ú n quan. Hiện tại ta liều tính m ạ n g vạch trần tội của hắn, ngươi liền đi ra làm mã hậu pháo, ngươi muốn mắt sao? Phạm Công Công vừa thốt lên x o n luôn quan sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. mà bên cạnh cái khác những quan viên kia vốn cũng muốn phụ họa nôn quan mấy câu, lúc này lập tức bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng, mình cùng phạm trung hiền so sánh, cũng chính là chó chê mèo lấm lông. Hơn nữa phạm trung hiền tiểu tử này lúc này còn bị trời phù hộ, nếu là thật cùng hắn mão bên trên, cuối cùng x u i x ẻ o có khả năng là mình. cho nên một chút nghĩ ngợi sau đó, một vị đại nhân vật đột nhiên đứng dậy. vị đại nhân vật này chính là ban đầu tại bạch ngọc lâu sắp xếp mừng t ọ yến, còn để cho phạm trung hiền hát qua khúc nội các đại học sĩ hạ hầu tử. hạ học sĩ mắt thấy trương thái chính ngoại ý muốn ngã đài, đang tính toán như vậy nhận lấy thủ phụ chi vị. Quả quyết bước ra khỏi hà nói vậy hạ phạm công công quả thật có công nhưng khi quân vong thượng đó là tội lớn trong đại điện trăm quan nhóm nghe vậy sững s ở thầm nghĩ hạ hầu đại học sĩ chẳng lẽ là lao hồ đồ tại sao lại ở đây cái thời điểm n à ả y ra bị đuổi mà mắc cở ngồi ở long ủ bên trên tiết hành nghe vậy cũng là nhướng mày một cái hoàng đế lúc này đang suy nghĩ nhất thiết phải bảo vệ phạm trung hiển cái này tiểu đồng bọn không nghĩ đến vậy mà còn có đại thần sẽ r a n g ă n trở bất quá sự thật chứng minh g ừ n g càng g i à càng cay hạ hầu từ thừa nước đục thả câu đột nhiên chuyển đề tài nói bất quá hôm nay chính là lục dùng người phạm công công nếu nhận được lao thiên che chở Không nếu như để cho hắn lập công c h ị tội, vì ta đại tuyên làm chút công hiến, để cho Phạm Trung Hiền làm công hiến, đây chẳng phải là để cho hắn làm quan. Trong đại điện văn võ bá quan nghe vậy, thoáng cái hồi thần lại, nhộn nhịp trong lòng thầm mắng hạ hầu từ cáo g i ả x ả o quyệt, lại vào lúc này vứt bỏ nguyên tắc, chủ động hướng về Phạm Trung Hiền lấy lòng. Bất quá mắng thì mắng, vừa nghĩ tới kết giao Phạm Trung Hiền có thể mang theo chỗ tốt cực lớn, rất nhiều đại thần lập tức lựa chọn theo vào. Hạ hầu học sĩ nói có lý, chính là phạm công công hẳn lập công c h ị tội, thần tán thành. Mấy tên nội các đại thần không hẹn mà cùng vứt bỏ liếm sỉ, hướng về Phạm Trung Hiền ném ra cảnh ô liu. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đặn mời anh em thưởng thức chương 244, các lao nhóm bản tính lao ủy bên trên tiết hoàng đế nhìn thấy mấy vị nội các đại thần chủ động đứng ra lựa ý đ ù a theo tâm ý của mình nhất thời vui mừng quá đ ổ i hắn lập tức thuận thế hỏi nếu mấy vị ái khanh thay phạm trung hiền cầu tha thứ kia chấm liền cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội các ngươi nói một chút đi nên để cho hắn làm chút gì thân tưởng rằng nếu phạm công công tố giác tố giác rồi vương phấn lao t vậy liền hẳn thuận theo thiên ý để cho hắn phụ trách đem vương phấn cực kỳ vây cánh bắt q u án hạ hầu từ nghĩa chính ngôn từ trả lời còn lại mấy vị đại thần nghe vậy, tất cả đều hơi s ử n g sờ. thần tán thành, thần cũng tán thành. nhưng mà chỉ một lát sau sau đó, bọn hắn thật giống như minh bạch chuyện gì, không hẹn mà cùng bày tỏ ủng hộ. phạm trung hiền nghe thấy mấy vị đại thần đột nhiên đứng ra thật mình, cũng s ử n g sờ tại chỗ. bởi vì hắn trước mong đợi đối tượng là vị kia ngồi ở long ủ bên trên chơi bạn hoàng đế. ai biết hoàng đế còn chưa mở miệng, nguyên bản hẳn trở thành mình từ địch nội các đám đại thần, lại mở miệng trước thay mình nói rút. đây không nên a. nhưng hắn không biết là hạ hầu từ đề nghị mặt ngoài nghe đối với hắn cực kỳ có lợi, nhưng trên thực tế lại ẩn n ó cảm ấy. để cho một cái tân nhảy lên đỏ tiểu thái giám, đi đổi bắt một cái đã từng quyền khuynh thiên hạ lao thái giám. Công việc này, thấy thế nào đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà phạm trung hiền có thể làm được, vậy liền có thể triệt để tuyệt vương phân cái này hậu hoạn, hạ hầu tử còn bán đi một cái nhân tình. Nếu mà phạm trung hiền không làm thành, vậy liền chứng minh hắn cái này thiên sủng người có tiếng không có miếng, vạn nhất hắn bị vương phân giết chết, thì đồng nghĩa với tuyệt tân hậu hoạn. Cho nên bất kể như thế nào, hạ hầu tử chỉ cần bảng quan tức có thể đây là một cái kiếm b u n không lỗ mua bán, còn lại mấy cái bên kia quan viên vốn cho là hạ hầu t ừ muốn làm cỏ đầu t ư n g nhưng mà nghe thấy hắn đề nghị để cho phạm trung hiền đi đuổi bắt vương vấn liền lập tức minh bạch c o riệu bên trong tự nhiên tất cả đều giơ hai tay tán thành có thể ở trên triều đình làm quan đều không phải cứng đầu Gió triều nào theo triều nấy là cơ bản tố chất duy hai người không hiểu chỉ còn lại phạm trung hiền vị này người trong cuộc và long ủ bên trên tiết h à n h hoàng đế nghe thấy đám đại thần chủ động đề cử phạm trung hiền đi bắt vương vấn gãi đúng chỗ ngứa nói được nếu các vị ái khanh đều quyết định phạm trung hiền kia chấm liền phong hắn làm một khâm sai phụ trách lùng bắt vương vấn và người khác q u án vậy hạ thánh minh hạ hầu từ dẫn đầu đám đại thần thấy hoàng đế và hổ lập tức cười hành lễ, nhưng mà có câu nói thật tốt, trộn gà không thành lại mất n ă m vóc, khiến bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, hôm nay lão thiên đứng tại phạm trung hiền bên kia, tiết hành cảm xúc phập p h ò n g phía dưới, đột nhiên vung tay lên nói, phạm trung hiền, có thần, phạm công công nghe vậy, lập tức thích thú đáp ứng, cho ban n g ư ờ i không sai k ể m ấ n điều khiển điều tra vương phấn một án, tranh thủ sớm ngày đem vương phấn cực kỳ vây cánh đủ số bắt quỷ án, như gặp người ngăn trở, hứa ngươi tiền t r ạ g hậu tấu, hoàng đế lớn tiếng hạ lệnh, tạ bệ hạ, nga, không, thần tuân chỉ, phạm trung hiền mừng không kể xiết trả lời. nhưng mà bên cạnh hạ hầu từ và người khác vừa nghe hoàng đế nói tâm lý lại đột nhiên xiết chặt bọn hắn cảm thấy hoàng đế đem phạm trung hiền phong làm khâm sai rất bình thường nhưng mà cấp cho hắn tiền trạng hậu tấu đặc quyền đây liền vượt quá bình thường rồi bởi vì cho dù ban đầu vương phân năm quyền muốn giết đại thần nói cũng phải trước tiên thêu dệt tội danh sau đó mời hoàng đế c h ữ k ý phê chuẩn cuối cùng mới có thể động thủ nhưng là bây giờ phạm trung hiền cái này vừa mới lên vị tiểu thái giám cư nhiên kẻ tới sau cư bên trên thằng cái thu được cái này đáng sợ quyền hạ đây không được đây nhất thiết phải ngăn chặn hạ hầu từ ý niệm trong lòng nhanh đổi lúc này giơ tay lên chuẩn bị mở miệng kháng nghị, ai biết lời còn không ra khỏi miệng, càng lớn hơn đ ã kích theo nhau mà tới. còn có, tiết hành cũng không biết kia gân đắp sai, vậy mà nói tiếp, phạm trung hiền, nếu chấm để ngươi tra án cùng bắt người, trên tay ngươi không thể không có ai có thể dùng. như vậy đi, vừa vặn ra tam vệ thống lĩnh chi vị xuất hiện t r o n g chỗ, bắt đầu từ bây giờ, đây tam vệ liền giao cho ngươi điều phái, thẳng đến vương phấn một á n thẩm kết làm ngừng. giao, hoàng đế vừa thốt lên song, đại điện trong nháy mắt liền loạn. cái gì, đem ra tam vệ đều giao cho phạm trung hiền. đây, làm sao có thể đi, vậy hạ cân nhắc. Ca. bệ hạ, gia tam vệ quyền chỉ huy chuyện can hệ trọng đại, làm sao có thể để cho phạm công công đ ộ c tài đại quyền? đây không hợp uy c ủ a. văn võ đám quan viên sắc mặt đại biến, nộ nhịp n mở miệng kháng nghị. phải biết, ban đầu vương phấn mặc dù có thể quyền k h u y n h thiên hạ, thường xuyên giả chuyển thánh chỉ làm mưa làm gió, chính là dựa vào hoàng đế tín nhiệm, lấy được hộ long sáu vệ quyền chỉ huy. mà trong đó gia tam vệ chính là trọng yếu nhất. hiện tại vương phấn còn chưa g ộ i xuyên tấu qua, người thừa kế mới liền xuất hiện, đây tuyệt đối không được. phạm trung hiển nghe thấy hoàng đế chưa trải qua thương lượng liền ném cho mình một cái cực lớn chức quyền, cũng tại chỗ sợ ngây người. bất quá trải qua nửa ngày giờ mưa, đầu của hắn thật giống như có chút khai thiếu. nhìn thấy đám quan viên đều bày tỏ dị nghị, lại nghĩ tới gia tam vệ chính phó chỉ huy sứ vừa mới đều bị giải chức điều tra, hắn cảm thấy dựa hết vào mình khẳng định chơi không chuyện đây ba cái bộ môn. ngoài dự liệu chủ động phụ hòa nói, bệ hạ, thần năng lực thấp kém, sợ rằng khó có thể đảm nhiệm gia tam vệ lãnh đạo chi trách. không châu bắt cho đi cày cái, cái gì, hắn mới không làm. hạ hầu tử và người khác nghe thấy phạm công công nói, tất cả đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. hoàng đế cho hắn một cái cực lớn quyền hành, hắn vậy mà không muốn. tiểu tử này trong đầu đến cùng tại suy nghĩ cái gì? bất quá nhổ nước bọt quy n ổ nước bọt cơ hội không thể bỏ qua phạm công công nói có lý kính xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bệ hạ gia tam vệ bên trong trại rộng vương h ấ n vây cánh phạm công công e sợ khó khống chế a việc cấp bách là quét sạch gia tam vệ trong đó h ị c h thần tử mấy vị nội các đại thần nhìn thoáng qua nhau nhộn nhịp đứng ra ủng hộ phạm trung hiền ai biết tiết hành hôm nay không biết làm sao vậy vậy mà giống như an quả cân vương bắt một b ả n quyết tâm hoàng đế sờ lên c ầ m suy nghĩ một chút đ n g nhiên n a o động mở rộng ra nói a các vị ái khanh nói không sai gia tam vệ s á p thực cần triệt để chỉnh đốn đã như vậy vậy liền v ấ t và mấy vị các lão một chút đi. Trẫm mệnh các ngươi làm Phạm Trung Hiền trợ thủ, trước tiên đem ra Tam Vệ trên dưới tiến hành chỉnh đốn, sau đó lại lần nữa tuyển chọn các cấp quan viên nhân tuyển, cuối cùng lại giao cho Phạm Trung Hiền. Hạ hầu tử và người khác vừa nghe, tại chỗ liền mắt tròn váng. để bọn hắn giúp đỡ chỉnh đốn ra Tam Vệ, sau đó lại giao cho Phạm Trung Hiền quản lý. đây chẳng phải là cho mình đ ả o mộ. bất quá một chút nghĩ ngợi sau đó, đám này bụng dạ cực sâu nội các đại thần, lại đột nhiên nộn nhịp g ợ i lên q e miệng, tập thể làm ra khiến người không tưởng tượng nổi cử động. thần, tuân chỉ, thần tuân chỉ, thần tuân chỉ. Thần Hạ hầu từ trước tiên làm ra tỏ thái độ, còn lại mấy tên nội các đại thần nhộn nhịp theo vào. Được, vậy thì làm như vậy đi. Tiết Hành nhìn thấy đám đại thần tất cả đều đồng ý đề nghị của mình, lúc này hài lòng gật đầu. Bất quá Phạm Trung Hiền thấy vậy, lại mặt đầy mờ bước. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao vừa mới còn tập thể phản đối mình tiếp quản gia tam vệ đám đại thần, nghe được hoàng đế nói sau đó lại đột nhiên cùng nhau thay đổi thái độ. Chẳng lẽ nói đây chính là vượt ngông ngửa cảnh giới tối cao? Đây cũng quá không có nguyên tắc đi. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là kỳ thực nội các đám đại thần thay đổi thái độ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước vương p h ấ n đem ra tam vệ vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, căn bản không cho bọn hắn chấm m ú t cơ hội. Hôm nay hoàng đế ra lệnh cho bọn họ chỉnh đốn ra tam vệ, quả thực bằng đưa cho bọn họ một cái nằm vùng người mình cơ hội tốt. Hôm nay ra tam vệ chính phó chỉ huy sứ toàn diện chống chỗ, nếu mà bọn hắn đem chính mình người an bài tại những vị trí này bên trên, vậy cho dù tương lai đem ra tam vệ quyền chỉ huy giao cho phạm trung hiền, tiểu tử này cũng là một t r a n trí. Cái này gọi là vô căn cứ, cớ sao mà không làm? Nhưng mà phạm trung hiền lại nghĩ không ra x a như vậy, hắn nhìn thấy hoàng đế cùng đại thần đạt thanh nhất trí. cảm giác mình từ chối nữa cũng từ chối không hết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, đã như vậy, tia thần cũng tuân chỉ. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a trương đều đặn, mời anh em thưởng thức. chương 245, t r ở lại thư viện. phạm trung hiền lên làm khâm sai đại thần tin tức, rất nhanh sẽ thành m ộ n g nhập giang hồ số một bản tin. vô số khán giả biết được tin tức sau đó, tràn vào hắn phòng phát sóng trực tiếp tìm tỏi kết quả. tuy nói trò chơi mở ra đến nay, đi sĩ đ ổ người chơi cũng không thiếu, nhưng mà có thể ở trong hai tháng lăn lộn đến hoàng cung đại nội, hơn nữa còn trở thành khâm sai đại thần, tuyệt đối chỉ có phạm công công một nhà này. Kỳ thực vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều khán giả chạy đi h ắ n phòng phát sóng trực tiếp, đều là ôm lấy chế dễ tâm tính. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, đám khán giả cũng chỉ có thể bày tỏ quỳ lại. Lấy thành bại luận anh hùng, chính là thực tế như vậy à? Haha, trương thủ phụ mang đá lên đập phá mình chân chật chật, phạm công công quả thật bị lao thiên ban phúc, này cũng có thể nhân họa đắc phúc. Người nếu cắt chi, thiên nhất định bảo hộ chi một người đảo loạn triều đình. n ư u t ệ cơ luận mọi người cảm thấy phạm công công kéo người xuống nước, là sớm có lập kế hoạch trước. Tốt hơn theo cơ ứng biến, không giống có lập kế hoạch trước đi, phải là tùy cơ ứng biến a. Hắn lại không biết mình bị v à tội. k i phạm công công sát thực lợi hại vấn đề là làm sao mới phong cái khâm sai đại thần vì sao không phải tiếp nhận đại nội tổng quản đừng lòng tham có thể quản lý gia tam vệ vậy là đủ rồi đúng từng bước một đến làm cái gì chắc cái đó nhất định có thể lên làm đại tổng quản khi thái giám có tiền đồ a chơi trò chơi mở ra ta muốn cái thứ nhất vào cùng ai cũng chớ cùng ta c ấ p không được ta mới là cái thứ nhất ha ha ha khi thái giám đều như vậy q u ấ n đám khán giả một bên hưng phấn thảo luận vừa bắt đầu tán dương phạm trung h i ề n thắng làm vua thua làm d ặ t mặc kệ trong trò chơi ra đều là thực tế, đáng tiếc phạm trung hiền từ khi thể hồ quán đ ỉ n h sau đó liền không có nhìn lại qua mình phòng phát sóng trực tiếp, bằng không hắn nếu như nhìn thấy bây giờ mưa bình luận nhất định sẽ cảm động khóc ròng ròng. So sánh trò chơi mới bắt đầu thê thảm gặp phải, hôm nay tuyệt đối cũng coi là thời gian cực khổ đã qua. Cùng lúc đó, tại huyền nguyện thần t u y n đường sơ và người khác thì thôi trải qua mỗi người một ngã. ba tạc sơn rất coi trọng chữ tín, đáp ứng giúp lợi châu nghĩa quân tìm kiếm chế giáp đại sư sau đó liền dẫn mười mấy thùng thần t u y n nước cùng mấy thùng c độc trực tiếp bước lên trở lại tiêu châu hành trình. trương thị phu phụ vốn là tính toán cùng mấy người đi thư viện đi dạo. nhưng mà bởi vì ngoại ý muốn quyết định áo giáp chế tạo mua b à n lớn, liền trước thời hạn trở lại lợi châu, đi cùng nghĩa quân các thống lĩnh thương lượng chắc chắn. Đường sơ mấy người tắt cùng nhau trở về kiếm sơn thư viện. Hoa quyển tại huyền nguyệt thần t u y ề n bên trong cua ba ngày, đem thể nội phần lớn độc tố bài xuất sau đó. Tuy rằng độc căn còn ở, nhưng mà trong thời gian ngắn đã sẽ không còn có vấn đề. Tiểu yêu tinh khôi phục nguyên khí, tinh thần đầu thoáng cái liền lên tới. Nàng thúc giục đường sơ mấy người mau sớm trở lại thư viện. Tiếp theo sau đó dạo chơi thiên hạ lộ trình. Mấy người sở dĩ muốn trở lại thư viện là bởi vì ngoại trừ hành lý đều tại thư viện ra, thực thảo thú cũng ở lại trong thư viện. mặt khác, đường sơ còn muốn đem tàng thư lâu bên trong bản đồ tất cả đều sao chép một phần, tìm người đưa đi nước c ả n hồ, giao cho đám cường đạo đi trước bảo quản. Những bản đồ kia giá trị liên h à n h nhất thiết phải nắm lấy cơ hội c h ơ i miễn phí một bộ. Bất quá khi ba người cùng hoa quyển cùng nhau trở lại thư viện sau đó, lại bị giật mình. Ken ken ken. Vừa mới đến dưới núi, liền nghe được sơn thượng cảnh báo dứt dải. Nguyên bản tuyết nguyệt qua tốt thoáng như tiên cảnh sân cốc, truyền đến từng trận h u y ế áo. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Hải Minh t r ế t nghe thấy tiếng t r u n g t h ầ n xác đột nhiên đại biến. Hắn phát ra một tiếng nhắc nhở sau đó. Không chờ còn lại hai người làm ra phản ứng, liền vận dụng kinh h công hướng trên núi lao nhanh. Chờ đã ta. Cửu An Ninh gần đây cùng Hải Công Tử quan hệ thân mật, thấy vậy không nói hai lời cùng đi lên. Bất quá đường sơ cũng rất bình tĩnh. Hắn vừa nhìn hai người rời đi, một bên tự đủ. Ồ? Thư viện không phải trên giang hồ lợi hại nhất môn phải sao? Làm sao cũng có người dám tới làm loạn. Không nhất định là ngoại nhân, cũng có có thể là người mình. Nói không chừng là vị trưởng lão nào uống nhiều rồi, chính đang say cứ đâu. Hoa Quyền ngồi ở trên vai hắn, lão khí hoành thu chỉ điểm ra sơn. Ôi chao. Ngươi nói, thật giống như quả thật có khả năng. đường sơ nghe vậy chợt cảm thấy có đạo lý ai biết vừa dứt lời một người một yêu liền bị đánh mặt chỉ thấy một đạo to lớn kỳ quái thân ảnh đột nhiên từ trên núi một tòa trong kiến trúc lao ra nảy tung tăng hướng phía dưới núi phương hướng vọt đến đạo thân ảnh này hắc bạch đan sen bộ dáng cực giống một con ngựa nhưng mà từ xa nhìn lại trên đầu của nó lại mọc ra một cái người kỳ quái mặt thân ảnh phía sau một đám thư viện cao thủ chính đang hô to gọi nhỏ truy kích bảo tiêu đường sơ cùng hoa quyển thấy vậy đồng thanh một lời kinh hô một người một yêu như thế nào cũng không nghĩ đến dẫn đến thư viện trung vang đầu sỏ vậy mà biết là một cái vừa mới gặp qua không bao lâu truyền thuyết yêu vật Tiểu Hải, các ngươi đứng lại. Nhìn thấy Hải Minh chết cùng Cửu An Ninh đang n ê n đón bảo tiêu mà đi, Đường Sơ một bên hô to, một bên lập tức đuổi theo. Chi tiết, khuyến cáo của hắn đã chậm nửa nhịp. Thuận theo sườn núi bay như tên bắn mà xuống bảo tiêu, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hai người. Không xem qua nhìn song phương liền muốn phát sinh chính diện va chạm, bất ngờ sự tình phát sinh, cái kia trên thân mang theo hắc bạch màu lông bảo tiêu, đột nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy ra năm sáu trượng, lăng không từ hai người phía trên đỉnh đầu lướt qua. Vành, và thể hình to lớn yêu thú rơi trên mặt đất, kích thích một mảng lớn bụi đất, tiếp tục lại liên tục không ngừng tiếp tục hướng dưới núi vọt đến. hoặc có lẽ là là hướng thẳng đến đường sơ vào tới n g o o tạo đường sơ thấy vậy bị dọa sợ đến thẳng gào thét miệng nhìn thấy đối phương khí thế hung hùng hắn liền vội vàng đi sở trong ngực ống c h ú c nhỏ chuẩn bị mang đến diễn lại cho cũ dùng độc đâm đối phó cái này đột nhiên xuất hiện v á i v ậ t n nhưng mà làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng là bạo k i ê u vọt tới cách hắn chưa đủ m 0 i trượng khoảng cách sau đó đột nhiên phần sau cái thân thể đi xuống một ngồi bắt đầu thắng x ẹ g ố c phấp p h ố p h đất sét tung v ã bên trong b ả o k i ê u hai cái móng sau trên mặt đất cày ra hai đạo thật dài ránh sâu mông d á n tại trên mặt đất cơ hồ cỏ sát ra khói xanh đến mấy giây sau đó nó miễn cưỡng dừng ở đường sơ trước mặt tấm tiêu quỷ dị người đeo mặt nạ mặt cùng đường sơ bốn mắt nhìn nhau tình huống gì đường sơ nhìn trước mắt đột nhiên dừng lại q u á i vật có một ít s ử n g sờ nhưng mà tiếp theo vừa vặn qua hai giây hắn lại thiếu chút cười ra tiếng nguyên lai like hắn kinh ngạc phát hiện trước mắt cái này từ trên núi chạy như bay mà xuống thượng cổ yêu vật kỳ thực cũng không phải thật sự là bảo tiêu mà là hắn người quen cũ thực thảo thú cái này kỳ quái n g ự a cũng không biết tại sao vậy trên mắt vậy mà chè vào tấm t i a quỷ dị bảo tiêu yêu diện p h thực thảo thú dừng thân hình sau đó nhiệt tình phun một cái mũi phì phì sau đó liền d u n g đuổi đắc ý tiến lên trước hướng đường sơ trên thân kẽ ngươi là tới đó ta đường sơ mặt đầy hiếu kỳ một bên sờ một cái thực thảo thú chán một bên thuận tay liền đi vẽ nó n trên đỉnh đầu tấm mặt nạ kia nhưng mà kỳ quái chính là b ả o k i ê u yêu diện phía sau rõ ràng không có hệ thẳng tử nhưng lại như bị nhựa cao su niêm trụ rồi mở dạng v ư ớ n g vàng dính vào thực thảo thú trên đầu đường sơ thuận tay v ư n lên không chỉ không đem mặt nạ nhấc xuống đến còn đem thực thảo thú sợ hết hồn âm bộ s ữ n g ự a phát ra một tiếng kêu quái dị tựa hồ cảm thấy đầu sợ đau đột nhiên bắt đầu ở tại chỗ nhảy nhót tương bừng lên ồ xảy ra chuyện gì Đường sơ thấy vậy kinh sợ, một bên an ủi con ngựa, một bên nghiêng đầu kiểm tra mặt nạ phía sau, không nhìn không sao cả, vừa nhìn dọa cho giật mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, bao k i ê u yêu diện phía sau vậy mà dài ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu, những này xúc tu giống như rễ cây m ở dạng, đâm vào thực thảo thú chán ra thịt bên trong. Yêu diện cùng thực thảo thú, thậm chí ngay cả thành một thể. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 246, kết quả nghiên cứu. Đường sơ, mau đem mặt nạ kéo xuống đến. chính đang nghi hoặc thời khắc, khương vô dụng âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến đường sơ nghe tiếng sững sờ, đang do dự có muốn nghe hay không v i ệ n trưởng phân phó, đột nhiên nhìn thấy trước mắt thực thảo thú lại nhảy nhót lên, con này mang theo bảo k i ê u quỷ mặt ngựa, tựa hồ đối với khương vô dụng sẽ đối nó bất lợi. lúc này nhảy một cái cao ba thước, hướng về bên cạnh đất chống vọt ra ngoài. bất quá, nó cũng không có tiếp tục hướng về một cái hướng khác chạy trốn, mà là ở cách đường sơ mười trượng trong phạm vi khoảng n h y loạn, thoạt nhìn giống như một cái vui sướng ngốc h i ệ u phân h â n ngay tại lúc này kiếm sơn thư viện người đã trải qua chen trúc mà đến, bắt lấy nó, mau bắt lấy nó. đừng nóng đừng nóng, trước tiên bao vây lại, lại dùng lưới dây. đúng đúng đúng, đừng để cho nó chạy trốn. Thư viện đám đệ tử một bên một năm miệng mười lớn tiếng rêu rao, vừa hướng thực thảo thú triển khai bao vây đáng tiếc béo lên mặt nạ thực thảo thú đã sớm thoát ly một con ngựa thiết lập. Nó trong đám người đông chạy tây đập, chẳng những động tác nhanh nhẹn vô cùng, hơn nữa lực lớn vô cùng. Thư viện đám đệ tử muốn bắt không bắt được, muốn ngăn cũng không ngăn được, lại thêm biết rõ thực thảo thú là khách nhân t o à kỵ, thật ngại n g bên dưới n n g tay, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được nó. k h ư ơ n g vô dụng ngược lại không gấp xuất thủ, mà là tiếp tục đi đến đường sơ bên cạnh. lão viện trưởng nhìn thấy thực thảo thú vòng quanh đường sơ xoay quanh, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nói, đường sơ, tranh thủ thời gian để cho ngựa của ngươi qua đây, đem nó trên đầu mặt nạ hai xuống. đường sơ cũng không có gấp gáp, mà là hỏi ngược lại, viện trưởng, mặt này bộ làm sao sẽ chạy đến thực thảo thú trên đầu đi? hắn hoài nghi lão viện trưởng đang nghiên cứu bảo kê i u quỷ mặt thời điểm, lấy chính mình ngựa làm thí nghiệm, đây cũng rất không lễ phép. nhưng mà, c h â n tướng lại ra ngoài dự liệu của hắn. k h ư ơ n g vô dụng nghe vậy, trực tiếp lắc đầu thở dài nói, ai, còn không phải thư viện những con khỉ kia làm? ta liền ăn cơm cơ phu, bọn nó liền đem ta đặt ở thư phòng mặt nạ chúng đi. Những con khỉ kia nhóm không biết dò nghĩ như thế nào, còn đem mặt nạ đeo lên ngựa của n g ư ờ i trên đầu. Hầu tử, thì ra là như vậy. Đường sơ có chút dở khóc dở cười, lúc này nói ra, vậy ngài để cho mọi người dừng một chút, ta tới xử lý. Được. k h ư ơ n g vô dụng gật đầu một cái, hướng thẳng đến những cái kia chính đang truy đuổi thực thảo thú người hô, đều dừng lại. Nghe thấy viện trưởng mệnh lệnh, thư viện người đều ngừng hành động, tự giác thối lui đến bốn phía. Đường sơ thấy vậy, lập tức đối với vật mình gối ngoắc n g ó tay, thực thảo thú, đến đến đến, qua đây. Hắc bạch đan sen bỏ giữa n g ư a nhìn thấy chủ nhân triệu hoán, theo bản năng liền muốn chạy tới. nhưng nhìn đến chạm tại đường sơ bên cạnh khương vô dụng, nó chỉ đi mấy bước lại đột nhiên lắc mông một cái, tại chỗ gật gù đáp ý bính đáp, không đồng ý tiếp tục đến gần bộ dáng kia liền c ù n g phạm ngu chuẩn nhị cấp tự như đường sơ chờ nó đến bên cạnh n g ư ơ i nhất định phải đem mặt nạ kéo xuống đến tuyệt đối không nên mềm lòng thời gian kéo dài càng lâu thì càng khó h a y xuống lão viện trưởng rất có tự biết mình một bên thấp giọng nhắc nhở đường sơ một bên chủ động rời khỏi mấy bước đường sơ p h ò n g đoán khương vô dụng đối diện bộ nghiên cứu đã có nhất định kết quả lúc này gật đầu nói được nói xong tiếp tục hướng về thực thảo thú m ắ t tay nói mau tới đây ta dẫn ngươi đi ăn đậu Thực Thảo Thú vừa nghe có hạt đậu ăn, lập tức vui sướng chạy tới. Bạch, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đường Sơ nhìn thấy con ngựa nương đến bên cạnh, đột nhiên xuất thủ nắm lấy trên đầu nó q u ỷ mặt, dùng sức hướng lên trên vén lên khởi. ầm ầm ầm Thực Thảo Thú vội vàng không kịp chuẩn bị, tại t r ô đau đến quát to một tiếng. Nó theo bản năng liền muốn lần nữa bính đ á p chạy trốn, nhưng bốn cái chân dùng sức bắn ra, lại vừa vặn chỉ nhẹ cỡn lên cao một t h ư ớ c căn bản không giống ban nãy dạng này có thể bay nảy như gió. Nguyên lai like mất đi mặt nạ sau đó, nó thoáng cái liền sẽ trở thành một con phổ thông ngựa. Tiếp tục, Đường Sơ tháo mặt nạ xuống sau đó. Không nói hai lời liền đem quỷ dị này đổ vật ném cho Khương vô dụng, tiếp tục một tay ấn lấy thực thảo thú lưng, một tay lấy xuống bên hông túi nước, đem nước trong túi nước hướng trên đầu nó tưới ẩm ẩm. Mắt mẹ tuyền thủy rơi vào thực thảo thú trên đầu, những cái kia bị quỷ mặt xúc tu tạo thành vết thương thật nhỏ, lập tức đình chỉ toát ra huyết châu, cũng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt v ậ i kết. Nguyên lai đường sơ túi nước trong chứa là huyền nguyện thần tuyền tuyền thủy. Trước rời khỏi thần tuyền thời điểm, hắn cùng ba tạc sơn n g u y không ít đồ chứa, trang rất nhiều tuyền thủy chuẩn bị về sau tại dạo chơi thời điểm, thỉnh t h o n g cho Hoa Quyển sử dụng. Ai biết Hoa Quyển còn không có dùng tới, thực thảo thú dùng trước bên trên. Thực Thảo thú cảm giác chán khổ sở biến mất, lúc này điên tỉnh lại, Phốc. nó quay đầu hướng về phía đường sơ phun một cái to lớn m u i phì phì, không biết là đang bày tỏ cảm tạ, vẫn là t ạ i biểu đạt bất mãn. Bốn phía người nhìn thấy nó khôi phục bình thường, tất cả đều thở dài một hơi. a i không gì liên hảo. h ư ơ n g vô dụng cầm lấy mặt nạ đi lên trước, đang muốn nói gì, đột nhiên thấy được một màn kỳ quái. Vừa mới khôi phục bình thường Thực Thảo thú nhìn thấy lao viện trưởng đến gần, chẳng những không có lùi về sau, ngược lại chủ động d cổ lên, đem đầu hướng về viện trưởng trên tay mặt nạ g ó p đi. Xem nó bộ dáng, tựa hồ muốn lần nữa đem mặt nạ đeo lên trên đầu mình. ôi trao người còn nghiện sao? Hương vô dụng liền vội vàng đem mặt nạ giấu ra sau lưng, kinh ngạc nói ra. v i ệ n trưởng, mặt nạ này có ý kiến gì? Đường Sơ Niu n lại thực thảo thú dây cương, thuận thế hỏi thăm. Các ngươi trước tiên đem hành lý thả xuống, chờ lát nữa đi tà thư phòng nói. Hương vô dụng không ở trước mặt mọi người giải thích nghiên cứu của mình kết quả, mà là thuận miệng nói sang chuyện khác. Hoa Quyển tiền bối độc giải như thế nào? t r i t đệ giải xong cần thời gian rất lâu, lần này liền biết hơn vẫn nữa, lần sau có rảnh lại đi. Biến thành nón lá Hoa q u y ề n một bên lại lần nữa biến trở về hình người. một bên lời ít ý nhiều trả lời, một bộ lao khí hoành thu bộ dáng. vậy thì tốt, chúc mừng tiền bối. h ư ơ n g vô dụng rất khách khí chắp tay một cái. không khách khí, chúng ta chờ lát nữa nói tỉ mỉ. hoa quyển tùy tiện trả lời. sau nửa cách giờ, đoàn người đi đến thư phòng. khách sáo mấy câu sau đó, h ư ơ n g vô dụng liền bắt đầu giảng thuật nghiên cứu của mình kết quả. hắn đem bảo k i ê u quỷ mặt đặt lên bàn, cười ha h à nói, trận này ta tra xét tất cả viễn cổ đ i ệ n t ị c h lại làm không ít thí nghiệm, rốt cuộc hiểu rõ thứ này diệu dụng. diệu dụng, đường sơ và người khác vừa nghe đều có chút ngạc nhiên. bởi vì tại mấy người ấn tượng bên trong có thể hình dáng bảo k i ê u quỷ mặt chỉ có hai chữ đó chính là t a ác chính là vào giờ phút này lao viện trưởng vậy mà nói nó có diệu dụng đây cũng rất không tưởng tượng nổi có tác dụng gì cứu an ninh là người hiếu kỳ bảo bảo không kịp đợi truy hỏi đem nó đeo ở trên mặt có thể tăng lên rất nhiều đeo người thực lực bất kể là năng lực hành động vẫn là năng lực tự khỏi bệnh tuy rằng không như chân chính bảo k i ê u nhưng mà cực kỳ khả quan ban nãy thực thảo thú biểu hiện các ngươi đều thấy được đi h ư ơ n g vô dụng cười ha h ả trả lời đường sơ biết rõ sự tình sẽ không đơn giản như vậy hỏi kia phản ứng h ụ đâu phản ứng phụ cũng như các ngươi mới vừa nhìn thấy dạng này, quỷ mặt sẽ từng bước cùng đeo người dung hợp. Khương vô dụng thu hồi đủ cười, thần tình nghiêm túc nói, loại dung hợp này không chỉ là trên người, cũng là tinh thần. Quỷ mặt sẽ phóng xuất ra quỷ dị bộ dễ cùng đeo người đầu lâu lớn lên ở cùng nhau, đồng thời bắt đầu ăn mòn đeo người tâm trí. Đến lúc hai người hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đeo người thân thể cũng biết phát sinh biến dị, cuối cùng trở thành một cái tân bảo k i ê u Thì ra là như vậy. Cửu An Ninh nghe xong giải thích, bừng tỉnh đại nộ nói, ta rõ rồi, kỳ thực lần trước cái tiêu bảo tiêu cũng không phải bỗng dưng như thế, mà là có người đeo lên tấm này lưu truyền tới nay mặt nạ đúng không? không sai, k h ư ơ n g vô dụng gật đầu một cái, thần sắc giàu gì nói, theo ta suy đoán, m ỗ i thiên hạ đại loạn, sẽ có rất nhiều thượng cổ yêu vật xuất hiện, chính là những này mặt nạ duyên cớ. Bởi vì căn cứ điện tịch ghi đi chép, quỷ mặt có rất nhiều trường, cho nên về sau trong khoảng thời gian này, hẳn sẽ có càng nhiều cái khác yêu vật hiện thân. các ngươi dạo chơi thiên hạ, nhất thiết phải vạn phần cẩn thận. 20 hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đặn, mời anh em thưởng thức. chương 247 viễn cổ yêu vật đường sơ và người khác nghe thấy h ư ơ n g vô dụng nhắc nhở, đều có chút giật mình. Mặc dù mọi người đều biết rõ thiên hạ đại loạn yêu vật liên tiếp hiện, nhưng mà trước không hề cảm thấy những yêu vật này có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá từ khi kiến thức qua bảo k i ê u thực lực kinh khủng sau đó, liền triệt để bỏ đi lòng k h i n h thị. Nếu bảo k i ê u lợi hại như vậy, k i a sư xuất đồng nguyên cái khác yêu diệt quái, chắc chắn sẽ không là hiền lành đường sơn một chút nghĩ ngợi. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước tại trên internet tình cờ thấy qua một cái thiệp. Ngày đó thiệp thảo luận chính là sơn hải kinh bên trong đủ loại mặt người quái vật. Thiệp nội dung cụ thể đường sơn đã sớm không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ bên trong nhắc tới quái vật có mười mấy loại, nội danh nhất thật giống như a n h chiêu, tất phương cùng hóa dá n vân vân. hơn nữa trong đó một ít quái vật là lấy chính diện hình tượng xuất hiện, mặt khác một ít lấy trung lập hình tượng xuất hiện, chỉ có phần nhỏ định nghĩa là hung ác loại hình. hắn một chút nghĩ ngợi, lúc này mở miệng hỏi, viện trưởng tiền bối, thư viện trong điện tịch có hay không ghi chép còn lại mấy cái bên kia yêu diện quái hình tượng? Có. Khương vô dụng gật đầu một cái, trả lời, căn cứ vào điện tịch ghi chép, yêu diện tổng cộng có mấy chục tấm, nhưng mà có ghi lại yêu vật, cũng chỉ có mười mấy loại. trong đó có anh t r i ê u tất phương, t h á phỉ, hóa giản, k i u đầu điểu, lôi thần. chờ một chút, còn lại mấy cái bên kia hơn phân nửa hẳn đúng là thất truyền. Đường sơ vừa nghe. Nhất thời vui mừng quá đổi, quả nhiên, suy đoán của mình không sai, cái thế giới này viễn cổ yêu vật, cư nhiên tất cả đều là sơn hải kinh bên trên đi lại. Chẳng lẽ nói, cái thế giới này cùng địa cầu có liên hệ nào đó? Hắn liền vội và nói, viện trưởng, có thể hay không để cho ta xem một chút những điển tích kia? Ai biết h ư ơ n g vô dụng nghe vậy, lại trực tiếp lắc lắc đầu, cười nói, không cần nhìn, ta đã đem hắn và yêu diện quái vật có liên quan nội dung, tất cả đều chép xuống. Nói xong, đứng dậy từ trên giá sách bắt lấy một bản tân sách đóng đ ú chỉ, đưa cho Đường sơ nói, ngươi muốn nói, liền mình chép một phần đi. Ta nhìn một lần là được. đường sơ nắm giữ nhìn qua không quên năng lực, lúc này nhận lấy sách bay lên. Đây một phen, nhất thời có đại thu hoạch. Lão viện trưởng sao chép sách bên trên, không chỉ ghi chép mười mấy con yêu diện quái vật truyền thuyết, còn làm tranh minh họa, đưa chúng nó bề ngoài cùng sở thích và nhược điểm chờ một chút tất cả đều viết rõ ràng đường sơ một bên nhìn, vừa cùng mấy cái tiểu đồng bọn thảo luận, rất nhanh sẽ đem mười mấy loại quái vật đặc thù ghi tạc tâm lý. Có những kiến thức này, vạn nhất về sau nếu như cùng trong đó một ít quái vật gặp phải bên trên, mọi người liền biết nên như thế nào ứng đối đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là trong điện tịch ghi lại những truyền thuyết kia đầy đủ đáng tin. Thảo luận xong yêu diện sự tình. tương vô dụng đột nhiên cầm lên bàn bên trên bảo k i ê u yêu diện đưa cho đường sơ nói đường sơ tấm mặt nạ này ngươi cầm đi đi a làm cho ta cái gì đường sơ có một ít n g o à i ý muốn đây chính là thứ tốt lão viện trưởng khẽ mỉm cười nói ra trước thực thảo thú biểu hiện ngươi cũng thấy đấy yêu diện tuy rằng vô cùng tà ác nhưng mà gặp phải nguy hiểm trong thời gian ngắn có thể tăng lên rất nhiều đeo người thực lực các ngươi đi dạo chơi thiên hạ con đường phía trước nguy hiểm m c danh vật này có thể dùng để phòng thân bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ không phải vạn bất đắc di tuyệt đối không nên mang nó để tránh bị nó đầu độc tâm trí đường sơ nghe vậy lại hỉ, lúc này hai tay nhận lấy nói, đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ thích đáng sử dụng. nhưng mà khách khí xong, hắn liền làm một cái khiến người bất ngờ cử động. ai, tiểu hải, hắn cư nhiên trực tiếp đem mặt nạ đưa cho hải minh chết, trong miệng có đủ lý do nói, ngươi tu vi cao nhất, tấm mặt nạ này cho ngươi mang để thăng cũng lớn nhất, về sau liền giao cho ngươi bảo quản. a, hảo, hải minh chết là cái thật thái nhóc con, không nói hai lời liền nhận lấy trách nhiệm nặng nề. nhưng mà khương vô dụng thấy vậy, khoe miệng lại không nhịn được kéo ra, lao viện trưởng đau lòng ngoại tôn, liền vội vàng lần nữa dặn dò, a chết. n g n g à n vạn lần ghi nhớ, có thể không mang nó cũng không cần mang. Nếu mà tình thế bức bách, nhớ nhất định phải vận chuyển chính khí quyết, tuyệt không thể bị nó mê hoặc tâm trí. Ta nhớ kỹ rồi. Ông ngoại. Hải Minh chết cười ha ha gật đầu. Cốc cốc cốc. Đang nói, bên ngoài đột nhiên vang rội một hồi tiếng gõ cửa. Đi vào. Khương vô dụng phân phó. Cửa thư phòng mở một cái, t r ư ớ c đề cập tới vị kia Hồng Diệp sư thúc liền bước nhanh đi vào. Hồng Diệp sư thúc danh tự tuy rằng rất đẹp, nhưng kỳ thật là cái tráng hán khôi nô, hơn nữa mọc ra mặt đầy râu quai nón. h ắ n mặt đầy lộ vẻ cười vừa vào cửa, liền thanh âm vang ộ i nói, sư phụ. k i n thành chuyển tới một lớn tin tức, lớn tin tức. Lão viện trưởng nhìn đến đồ đệ của mình, cười nói, tin tức gì để ngươi cao hứng như thế? Vương p h ấ n rơi đài. h ồ n g diệp sư thúc hưng phấn trả lời, vương p h ấ n Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều mặt lộ kinh ngạc. Bởi vì bất kể là đường sơ, vẫn là còn lại người, đối với danh tự này đã sớm nghe nhiều nên quen. Đại tuyên vương triều thủ tịch quyền gian dâm, một tay che trời đại nội tổng quản. Tội ác trong chất, người trong thiên hạ người thống hận lao thái giám cụ thể xảy ra chuyện gì? h ư ơ n g vô dụng to mò hỏi, ta cũng là vừa mới nhận được kinh thành nhãn tuyến dùng bổ câu đưa tin. nói ở trên không rõ lắm tạc kẽ đại khái chính là vương vấn bị hoàng đế tân sủng tin tiểu thái giám tại trong triều chọc vào nội tình văn võ bá quan liền nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thật ngồi vương p h ấ n tội trạng hồng diệp vuốt diềm ép người ha h ả trả lời đấu tranh nội bộ thương vô dụng ánh mắt sáng lên rung đùi đ ắ p ý nói à đây thật là người định không bằng trời định a vương vấn trương c u â n một đời khẳng định không nghĩ đến sẽ gặp phải loại sự tình này hắn bị hạng n sao không có lão thái giám mang theo một đám thân tín chạy trốn rồi hiện tại kinh thành đã trương tiếp hoàng bảng lịch sổ vương p h ấ n tội trạng sai người lùng bắt vương p h ấ n và người khác Phụ trách á n này không sai, chính là cái kia tiểu thái giám. Hồng Diệp trả lời. Nếu xuống hoàng bảng, kia vương p h ấ n là không ngóc đầu lên được rồi. Đây đối với thiên hạ bách tính, ngược lại chuyện tốt. Khương vô dụng gật đầu. Ai biết lời còn chưa dứt, Hồng Diệp lại cho lão viện trưởng một cái kinh hỉ. Sư phụ, ngoại trừ cái này, còn có một chuyện ngài khẳng định không tin. Ngã đ ạ i không chỉ vương p h ấ n một cái, ngay cả trương thái chính cũng từ quan hồi l â n rồi. Hồng Diệp cười ha h ả bổ sung nói. Cái gì? Khương vô dụng quả nhiên lấy làm kinh h i Cao mày nói, trương đảng và vương vấn là kẻ tử thủ, bọn hắn làm sao sẽ cùng nhau ngã đài? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? d ù n g Bồ câu đưa tin nói chính là Vương Phấn tội ác t ọ ạ thực sau đó, Trương Thái Chính chẳng biết tại sao, cũng cùng cái kia tiểu thái giám khởi mâu thuẫn. s o n g h ư ơ n g tại trên Kim Loan Điện lấy Thiên Ý làm tên đánh cuộc, kết quả Trương Thái Chính thất bại hoàn toàn. Hồng Diệp giải thích, lại là cái kia tiểu thái giám. Lão viện trưởng chân mày nhíu càng chặt hơn, tự đủ, ngươi nói hắn đã nhận được Hoàng đế tin mù quáng, hiện tại chẳng những trận chân ké vương h ấ n còn đuổi Trương Thái Chính, lại bị phong vì không sai. n g ư ờ i này khả năng của quả thực đáng sợ. Xem ra đây Đại Tuyên Vương triều chẳng những không có nên đón truyền cơ, mà là trừ sói được hổ a. bên cạnh đường sơ và người khác nghe vậy cũng đều c h ố mắt nhìn nhau chỉ là một cái tiểu thái giám vậy mà đánh ngã đương triều hai đại quyền thần đây cũng quá lợi hại đi sư thúc cái kia tiểu thái giám gọi cái gì đường sơ hiếu kỳ hỏi dò họ phạm tiên trung hiền còn lại tin tức trước mắt vẫn không thể biết hồng diệp trả lời phạm trung hiền đường sơ nghe vậy tại chỗ liền sửng sốt cái này tiểu thái giám danh tự sao quen t h a i như vậy đâu 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo d ị p r a trương đều đặn mời anh em thưởng thức chương 248 lại lên tảng thư lâu t r i ề u đ ì n h thì biến cũng không có bỏ đi đường sơ và người khác tạo phản ý nghĩ. Bởi vì mọi người đều biết, đại tuyên vương triều đã mục nát đến tận xương thủy, không phải đổi một gian thần hoặc là đổi một hoàng đế liền có thể hoàn toàn thay đổi. Mấy người đang thư viện nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai liền lại đi tới tàng thư lâu. Hoa quyển chúng độc biết hơn nửa, dạo chơi thiên hạ cũng sẽ không cần như vậy buồn cười đường sơ biết rõ thư viện là cái đại bảo tàng, liền quyết định tại tại đây dừng lại lâu mấy ngày. Hắn chẳng những muốn sao chép bản đồ, còn muốn cùng trong thư viện những cái kia có sở t r ư ở n g riêng sư thúc nhóm giữ gìn mối quan hệ, để tương lai mời bọn họ xuất thủ trợ giúp tạo phản. khỏi cần phải nói chỉ là hồng diệp sư thúc huấn luyện ra thám t i ê n chuẩn liền có tác dụng lớn nơi đoàn người đi đến tàng thư lâu tại lầu hai hơi chút lưu lại liền lên lầu 3. lầu 3 là thư viện cất giữ cổ đại điện tịch địa phương đệ tử bình thường không cho phép tùy tiện đi lên chỉ có thư viện viện trưởng cùng trưởng lão và trải qua đặc biệt cho phép đệ tử mới có thể đi lên đường sơ và người khác có khương vô dụng thủ lệnh tự nhiên không thành vấn đề bất quá tuy rằng lên lầu 3, nhưng đường sơ ộ n g đẹp lại một lần tan vỡ lúc trước hắn luôn muốn mượn thư viện điện tịch hảo hảo hiểu một chút cái thế giới này bối cảnh và các đại thế lực bí ẩn nhưng nhìn đến trước mắt tính bằng đơn vị hàng v ạ n hậu trọng cổ t ị c h loại ý nghĩ này chỉ có thể trực tiếp bỏ đi nhiều sách như vậy đừng nói nhìn hết toàn bộ chỉ là tìm ra tự mình nghĩ nhìn nội dung sợ rằng cũng phải tốn trên N N tiên học thuật nghiên cứu cái gì thích hợp lúc nhàn rỗi người làm càng không thích hợp hắn loại này không có nhiều thời gian tạo phản người cho nên bất đắc dĩ hắn chỉ có thể c ư ớ i ngựa nắm g hoa tạm thời nhìn cái mới mẻ chúng ta đi lầu bốn xem một chút đi chỗ đó cất giữ đều là võ học cao cấp bí tịch các ngươi nhất định có hứng thú Hải Minh chết nhìn ra mọi người đối với điện tịch hứng thú không lớn liền chủ động đề nghị h à o h à o hảo chúng ta đi đường sơ cùng cửu an ninh vừa nghe lập tức gật đầu tán thưởng đoàn người đi đến lầu 4, cảnh tượng trước mắt đông nhiên hoàn toàn biến đổi cùng dưới lầu tầng ba chật chội khác nhau lầu 4 có vẻ rất trống trải chọn tầng lầu chỉ có mười mấy cái cỡ nhỏ kệ sách hơn nữa kệ sách cùng kệ sách giữa có mảng lớn đất trống có trên đất trống trải cái đ ệ n h có trên đất trống bày bàn dài cùng bộ đoàn nhìn bố cục lầu 4 càng giống như một cái để cho người đọc sách nghỉ ngơi n h ặ c c á c c h ừ chỗ đó ra lâu bên trong còn có một đám lão giả ngồi chung một chỗ chính đang thảo luận cái gì bái kiến các vị sư công thái sư công hải minh chết mang theo đường sơ và người khác đi lên trước vừa cùng các lão giả v â n an, một bên đưa lên khương vô dụng cho lệnh bài. nguyên lai like những lão giả này đều là kiếm sơn thư viện tiền bối đại lão, trong đó trẻ tuổi nhất lão giả là khương vô dụng cùng thế hệ sư huynh đệ. mặt khác mấy vị bối phận so sánh khương vô dụng đại học năm nhất bối phận thậm chí lớn hai bối phận, ổn thỏa trăm tuổi lao yêu. bài kiến các vị tiền bối, đường sơ cùng cựu an ninh không dám thờ ơ lập tức đi theo hành lệ v â n an. hoa q u y n vẫn là một bộ lão bộ dáng, đứng tại đường sơ trên bả vai, trên cao nhìn xuống đánh giá một đám tiểu lão đầu, một bộ lão khí hoành t h u n g n o tiểu bộ dáng. ồ, bọn hắn không phải thư viện đệ tử đi. một lão giả nhận lấy lệnh bài liếc nhìn, mặt lộ hiếu kỳ hỏi dò. Không phải, vị này là đường thiếu hiệp, vị này vô tướng kiếm phái cửu an ninh sứ thị, còn có vị này hoa quyển tiền bối, nàng là một vị hoa thần. Hải minh chết t h à n h t h ậ t cho mọi người giới thiệu mình tiểu đồng bọn. các lão đầu nghe thấy hắn giới thiệu, tất cả đều tò mò nhìn hoa quyển. tuy nói thư viện các đại lão kiến thức qua gió to sóng lớn, cũng đã gặp rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng mà chính mắt thấy một cái hoa thần, nhưng đều là đầu một lần. hoa quyển tắc không có chút nào sợ, chống nạnh cùng các lão đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ. một vị lão giả râu tóc bạc trắng sừng sốt chốc lát, b ỗ n g nhiên cười nói, à. bao nhiêu năm không có người ngoài tiến vào chúng ta t à n g thư lâu hơn nữa còn trực tiếp lên lầu 4. a chết ông ngoại ngươi có thể có cái gì thuyết pháp lúc trước tiên lão giả một bên đưa lệnh bài trả lại cho Hải Minh chết vừa nói không có Hải Minh chết thật t h à trả lời chưa các lão giả đồng loạt sửng s ở tựa hồ không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này bất quá bọn họ đều là lão giang hồ biết rõ khương vô dụng làm như vậy nhất định là có ý nghĩa sâu xa vì vậy mà cũng không có vội vã truy hỏi các ngươi tùy ý đi vị tiên lão giả râu tóc bạc trắng một chút n h n g ợ liền phân phó nói nếu là có vấn đề gì tùy thời có thể qua đây hỏi chúng ta. Tạ sư tổ, Hải Minh chết lúc này cảm ơn Đường Sơ cùng Cửu An n i n h nói theo tạ một tiếng, liền cùng Hải Minh chết cùng đi hướng về những cái kia kệ sách. Hai người lúc này kỳ thực có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà nghĩ đến đám kia lão đầu tử tu vi sâu không lường được, mình tại lâu bên trong mặc kệ nói cái gì bọn hắn nhất định sẽ nghe thấy, chỉ có thể kiềm chế xuống đến. Tại đây thả đều là quyền pháp, những thứ này là trường pháp, đây là kiếm pháp, côn pháp. Hải Minh chết mang theo hai người, một bên tại lầu 4 đi l o a n quanh, một bên tiến hành giới thiệu, thân là đương nhiệm viện trưởng thân truyền đệ tử kiêm ngoại tôn. lâu b ố n với hắn mà nói cũng không xa lạ, giới thiệu thuộc như lòng bàn tay đường sơ cùng Cửu An Ninh đi theo lật xem những cái kia cao cấp bí tịch, tất cả đều giật n y cả mình. Bởi vì hai người kinh ngạc phát hiện, những bí tịch này trong đó không chỉ có rất nhiều thất truyền cổ võ tuyệt học, vậy mà còn bao gồm các đại môn phái tuyệt học, ngay cả vô tướng kiếm phái chân phái kiếm pháp vô tướng kiếm quyết đều trực tiếp bày ở trên giá sách. Tiểu Hải, vì sao các ngươi ta sẽ có n h ó m phái chân phái bí tịch? Cửu An Ninh là người hiếu kỳ bảo bảo, nhìn thấy nhà mình tuyệt học xuất hiện ở nơi này, không nhịn được đặt câu hỏi. Hẳn đúng là thư viện các đời tiền bối cùng các ngươi kiếm phái tiền bối luận bàn sau đó. một chút xíu phá giải quy nạp a Hải Minh chết rất bình tĩnh giải thích một câu chủ động nói sư tỷ ngươi phải nhớ học hiện tại liền có thể nhìn một chút ai biết Cựu An Ninh lại trực tiếp lắc đầu nói ta không nhìn vô tướng kiếm pháp chỉ có trưởng môn truyền nhân mới có thể học hơn nữa luyện nó cần trước tiên học hết môn phái bảy loại kiếm pháp căn bản ta hiện tại chỉ học được vô tình kiếm liền tính nhìn cũng không học được Cựu cô nương rất kiêm tốn nhưng đường sơ lại không có chút nào khách khí hắn thuận tay cầm lên vô tướng kiếm quyết đọc nhanh như gió ngừng lại lật rất nhanh sẽ lật xong rồi một cái đỉnh cấp đại môn phái tu luyện chân phái mặc dù chỉ là một cái phá giải bản nhưng mà tính giá trị liên hành, không liếc không nhìn, bỏ lỡ t h ô n này nhưng là không còn rồi cái tiệm này. Lầu bốn những bí tịch này, bởi vì không cho phép mang đi ra ngoài, cũng không thể tiến hành chép. Đối với cựu an ninh lại nói tối đa chỉ có thể nhìn một chút, tăng trưởng một chút kiến thức cùng tâm đắc. Nhưng mà đối với đường sơ cái này nhìn qua không quên người đến nói, quả thực liền cùng mang đi không khác nhau gì cả. Mấy người tại lầu bốn đi dạo nửa này, g hắn đông lật tây lật, ư ớ c c h ừ n g lật nhìn mấy chục bản, cái gì đao pháp kiếm pháp n u y ê n pháp đều riêng nhìn c h ừ n g mấy bản. Bất quá có câu nói thật tốt, tham thì thâm. Tuy rằng đường sơ nhớ kỹ một đ ố n g lớn bí tịch, nhưng mà thật muốn luyện lời của bọn nó, ít nhất được tốn trên thời gian mấy chục năm. Cho nên tại trước khi đi thời khắc, hắn đem lực chú ý tập trung đến một bản cực kỳ hiếm hoi trên bí tịch. Quyển bí tịch này là một bản cung thuật, tên là xuyên văn tiễn. Một nhánh xuyên v â n tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, tập kích hại người, cần thiết thần kỹ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 249 t r ư c h n u n g hiền tra án. Cung thuật bí tịch sở dĩ hiếm thấy, nguyên nhân rất đơn giản. bởi vì đây là một môn thủ trọng thực dụng kỹ thuật làm hoa bên trong sặc sỡ chỗ trống rất nhỏ không giống quyền pháp trường pháp đao pháp dạng này có người theo đuổi lực lượng bá đạo có người theo đuổi quỷ dị góc độ có người theo đuổi tốc độ cực hạn còn có người yêu thích làm p h ụ ma làm ra đủ loại nội lực đặc hiệu mỗi một loại loại lớn đều có thể diễn sinh ra vô số lưu phái cung thuật liền đơn giản hơn nhiều nó chỉ nói rốt cuộc một chút bắn c h ú n g mục tiêu bởi vì bắn lực lượng trên căn bản từ cung bản thân quyết định xạ thủ có bao nhiêu lực lượng liền mở mạnh bao nhiêu cung mà xạ kích góc độ cơ bản tập trung ở xạ thủ chính diện cho dù ngươi là cao thủ tuyệt thế Cũng làm h ô n g được để cho bay ra mũi tên tại không trung chuyển cái vòng lớn đối với mục tiêu tiến hành nhiễu hậu công kích về phần tốc độ cùng khoảng cách cường cung tên bắn ra tự nhiên nhanh hơn xa hơn phổ thông một cung tác ngược lại đường sơ hợp ý bản này xuyên vấn tiễn bên trong ghi lại nội dung không phải hoa gì bên trong sặc sỡ bắn cung động tác mà là lượng lớn để thang bắn cung độ chuẩn cùng hiệu suất kinh nghiệm tâm đắc ví dụ như làm sao nhắm đơn giản nhất làm sao rút tên ra lên dây cung càng nhanh hơn tính thế nào hướng gió ảnh hưởng vân vân q u n bí t h này t h t nhìn càng giống như một vị cung thuật đại sư tâm đắc bút ký đường sơ biết ừ. rõ. Quyền bí tịch này Sở Dĩ sẽ đặt tại tàng thư các lầu bốn, tuyệt không phải bởi vì nó hiếm thấy, mà là bởi vì giá trị của nó không thể khinh thường. Bởi vì cho dù là hắn người ngoài này, vừa vặn chỉ là thô thô xem một lần, liền học được lượng lớn thực dụng bắn cung kỹ xảo điều này có ý vị gì? Ý vị này, đây là một bản cực kỳ dễ dàng vào tay hảo tài liệu giảng dạy. Nếu hắn tương lai thật kéo mình tạo phản đ ộ i ngũ, quyền bí tịch này chính là hắn huấn luyện bộ đội cung tiện nhân tuyển tốt nhất. Tưởng tượng mình đứng tại trước trận, ra lệnh một tiếng sau lưng cung tiện binh đồng thời nổ súng, đem chẳng chìm mũi tên giống như mây đen một dạng đập về phía địch trận, hình ảnh, kết quả thực không nên quá đã quyển. bên này đường sơ còn tại bận đ i u cho mình n ặ n đ đ ệ n bên kia phạm trung hiển đã mở ra 20 loại hình. lời nói được bổ nhiệm làm khâm sai đại thần sau đó, phạm công công ngay từ đầu làm một bước. tuy nói hắn biết mình nhiệm vụ là bắt vương phấn và người khác, nhưng căn bản không biết nên từ nơi nào làm lên. cũng may có hoàng đế tòa này núi d ự a b a bọc, rất nhiều chuyện không cần chính hắn dùng đầu óc, sẽ có nhân chủ động hiến kế hiến sách. ngày thứ hai vừa dạng sáng, hình bộ thiệp mời liền đưa tới phạm trung hiển trong tay. phạm công công đang rầu không chỗ hạ thủ, nhìn thấy hình bộ chủ động mời mình nghiên cứu làm sao thụ lý án, lập tức liền hào hứng xuất phát. Hình bộ thượng thư nghe bước xa cũng rất cho mặt mũi, mang theo thủ hạ rất nhiều quan viên, tự mình tại Hình bộ cung nên đại giá. Một đám người chào hỏi qua đi, liền bắt đầu bàn lùng bắt vương p h ấ n sự tình. Phạm công công, không biết ngài có tính toán gì không? Nghe bước xa không ngại học hỏi kẻ dưới. Nghe thượng thư luận phá án ngài mới là chuyên nghiệp, ta chẳng qua là một tay nghiệp dư, ngài nói vụ án này nên làm cái gì? Phạm Trung Hiền từ khi thể hồ quán đỉnh sau đó, tính cách liền thu liệm rất nhiều, khiêm tốn hỏi ngược lại. Ải, công công ngài là Hoàng thượng bổ nhiệm không sai, chúng ta Hình bộ chỉ phụ trách cho ngài trợ thủ, hết t h y đều nghe phân phó của ngài. Nghe thượng thư khách khí từ chối. không cần không cần ta mới vừa nói là lời thật lòng đuổi bắt vương phấn một chuyện nhất thiết phải dựa vào thượng thư đại nhân cùng các vị đại nhân không nên khách khí có ý kiến gì mong rằng vui lòng chỉ giáo phạm trung hiển cũng đi theo khách sáo song vương hư tình giả ý từ chối một hồi cuối cùng vẫn nghe thượng thư trước tiên nói lòng miệng nếu công công để cho ta nói vậy ta hãy nói một chút ý nghĩ của ta đi thượng thư đại nhân cùng bọn thuộc hạ trao đổi một hồi ánh mắt liền bắt đầu thẳng thắn nói bạn quan cảm thấy việc cấp bách chính là tịch thu tài sản vương phấn nhất đảng nồng cốt tuy rằng chạy trốn nhưng mà bọn họ đích gia quyến cùng tùy tùng đều còn ở kinh thành Những người này đi theo Vương Phấn và người khác làm ác vài chục năm, thiếu không biết bao nhiêu nợ máu, trước hết đem bọn hắn nổ tận gốc. v ừ a có thể lấy nhìn thẳng nghe, còn có thể lắng xuống dân đoán. Đúng đúng đúng. Chạy trời không khỏi nắng. Thích thu tài sản chính là việc cấp bách. Thời gian không đợi ta. Chuyện này nhất thiết phải nắm chặt xử lý, để tránh đêm dài lắm động. Vương Phấn chạy trốn manh mối, nói không chừng ngay tại trong nhà của hắn. Hình bộ những quan viên khác nghe thấy thượng thư đề nghị, lập tức mồm năm miệng ư phụ h ọ n h ư n g bọn hắn trong miệng nói mặc dù là tiêu diệt Vương Phấn nhất đẳng căn cơ, nhưng trên thực tế đánh chính là một phen khác bản tính. bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ tịch thu tài sản chính là mở phong phú nhất mua bán không nói trước còn lại người chỉ là vương phấn mấy năm nay tích góp gia sản chính là cái con số thiên văn bất quá một ngày trước tại triều đình bên trên hoàng đế chỉ la hét nói muốn tịch thu tài sản lại không có sai phái cụ thể người làm chuyện này chỉ là để cho phạm trung hiền phụ trách truy xét vương phấn một án cho nên để không để cho người khác nhanh chân đến trước hình bộ trên dưới liền quả quyết thiên hạ thủ vị cường chủ động đem tịch biên gia sản nhiệm vụ an đến phạm trung hiền trên thân tính toán đi theo hắn cùng nhau phát tải lúc này phạm trung hiền nghe thấy mọi người đề nghị cũng cảm thấy có đạo lý nếu vương vấn và người khác phạm tội lớn ngập trời, hơn nữa còn lặng lẽ chạy trốn rồi, tự nhiên không thể thả đến bọn họ đích ra quyến cùng sản nghiệp mặc kệ. nói thế nào cũng phải đi trước nhìn một chút. các vị nói rất đúng. vương p h ấ n lao tặc làm nhiều việc ác, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn. phạm công công vũ một cái cái ghế tay vị, quả quyết đứng lên nói, đi. chúng ta đi trước vương p h ấ n dinh thự nhìn một chút, nhìn một chút nơi đó có cái gì manh mối. đi. hình bộ mọi người gãi đúng chỗ nữa, lập tức vây quanh hắn ra ngoài đoàn người mang theo hình bộ nha dịch bộ k h á i t r ù n g t r n g điệp, điệp điệp đi đến vương ấ n thành nam chủ dinh. nói chủ d i n h là bởi vì vương p h ấ n có rất nhiều phụ đệ chỉ là kinh thành liền có 5-6 nơi mà trước mắt tòa này chính là lúc trước hoàng đế ban cho hắn lớn nhất một nơi lúc này tòa phụ đệ này sớm bị huyền vũ vệ binh sĩ bao vây nghiêm cấm bất luận người nào ra vào phụ trách canh gác quan viên nơi này chính là huyền vũ vệ một tên phó chỉ huy sứ phạm công công mời vào bên trong hạ quan bất cứ lúc nào đợi nghe ngài sai khiến phó chỉ huy khiến cho tên l à ôm i ễ n biết được là phạm trung hiền dẫn người đến tịch thu tài sản lập tức giơ hai tay hoang lên ô đại nhân tâm lý rất rõ ràng mình coi trường chỗ này nhất định chính là một tòa kim sơn chỉ cần mình có thể theo vào phạm trung hiền khẳng định có thể mò được vô số chỗ tốt h à o h à o hảo ô đại nhân cùng đi phạm trung hiền đang cần nhân thủ nhìn thấy ô miễn khách khí như vậy lập tức hiểu ý hình bộ người cũng biết không thể ăn độc thực cũng đều đối với ô miễn gia nhập bày tỏ hoan n ề n nhân mã hai bên hợp chung một chỗ lúc này mở ra cửa chính x ố n g vào nhưng mà tiến vào vương phủ sau đó mọi người lại rất cảm thấy ngoài ý muốn diện tích t r ừ n g trăng mẫu bên trong phủ đệ cầu nhỏ nước chảy chim hót hoa nở đỉnh đài lâu các tuyệt đẹp xa hoa nhưng lại yên tĩnh không nghe được một chút tiếng người hơn nữa mọi người đi tới nội viện sau đó còn người thấy một cổ nồng đấm huyết tinh không tốt xảy ra chuyện phạm trung hiền gần đoạn thời gian tu luyện chăm chỉ tu vi để thăng rất nhanh ngũ giác đó là tương đối nhẹ bén hắn ý thức được sự tình có biến một bên hướng về tản ra mùi máu thanh phòng ở bước nhanh tới một bên hướng về ô miễn hỏi ô đại nhân ngươi là lúc nào phong tỏa tại đây chiều hôm qua nhận được mệnh lệnh hạ quan liền đến ô miễn khẩn trương trả lời lúc đó nơi này có động tĩnh gì phạm trung hiền truy hỏi lúc đó tại đây rất náo nhiệt không chỉ vương ấ n trong phủ hạ nhân ra ra vào vào còn rất nhiều tặng quà người lui tới không ngừng thẳng đến ta hạ lệnh nghiêm cấm ra vào còn có người ngăn cách bằng canh cửa hỏi dò chuyện gì xảy ra, ô miễn trả lời, chẳng lẽ là tự sát? những người này như vậy trung thành sao? phạm trung hiền cao mày đi đến tòa kia cửa phòng, đột nhiên một t r ư ờ n g vô hướng về cửa chính, vành trong tiếng nổ thật dày cửa chính nhất thời chia năm s bảy, cho bụi tan hết, một bộ đáng sợ cảnh tượng đập vào mi mắt, chỉ thấy to lớn đại sảnh bên trong nằm n u n ngang mấy chục bộ thi thể, từ nơi này chút thi thể mặc trên người quần áo đến xem cũng đều là vương h ấ n phủ bên trên hạ nhân, bất quá chết nhiều người như vậy kỳ thực cũng không tính quỷ gì. Quỷ dị nhất là tất cả thi thể ngực đều có một cái trưởng lớn, hóa cốt miên trưởng. Hồng công công đã tới tại đây. Hắn vì sao muốn giết những người này? Phạm Trung Hiền nhìn thấy trưởng n ngay lập tức sẽ nhớ lại ban đầu tại ti lễ giám đã gặp vị tia đại nội đệ nhất cao thủ. 20. chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 250, r ơ i vào cảm ấy. Phạm Trung Hiền nhớ tới Hồng công công, tên thật gọi Lưu Cát, chính là Vương Phấn Thủ hạ 6 cái truyền lệnh thái giám một trong. Lưu Cát xuất thân võ học thế gia, hơn nữa cực kỳ thiên phú võ học, tuổi còn trẻ liền đem ra truyền miên trưởng luyện đến mức l ô hỏa thuần thành. thành trên giang hồ n ổ i danh nhân tài mới nổi đáng tiếp có câu nói thật tốt núi cao còn có núi cao hơn leo càng cao rơi càng đau mấy chục năm trước một đợt đại hội võ lâm lưu cắt được thời đắc ý q u y n hình vậy mà giữa ban ngày đi trêu đ ù a một môn phái lớn mỹ nữ sư tỷ kết quả mỹ nữ chỉ ra một kiếm liền đâm chặt đứt mệnh căn của hắn đúng rồi vị mỹ nữ kia chính là vô tướng kiếm phái vô sơn trưởng lão nếu không phải lúc đó tôn thần y vừa lúc ở trận cũng kịp thời xuất thủ cứu vãn lưu thiếu hiệp hơn phân nửa muốn ôm hận về tây bất quá tuy rằng nhặt về một cái mạng nhưng hắn lại trở thành toàn bộ võ lâm trò cười Không chỉ như thế, nguyên bản đem Lưu Cát xem như gia tộc tiêu ngạo Lưu g a cũng tại từ nay về sau đối với hắn thờ ơ đối lãi, đem hắn gạt ra khỏi gia tộc Hạch Tâm Phạm Vi. Lưu Thiếu Hiệp nhân sinh thay đổi nhanh chóng, tuổi còn trẻ liền kiến thức nhân gian đ n g lạnh, cơ hồ không còn hy vọng. Cũng may hắn h ổ bằng cầu hữu bên trong, cũng có kiến thức bất phàm nhân tài. Trong đó có một cái đầu góc linh hoạt nhân tài, tên là Lớn Cái. Lớn Cái thấy Lưu Cát ý chí s a s ú t lại bị gia tộc vứt bỏ, l i n k Cơ vừa mới động đột nhiên nghĩ đến một cái đám bằng hữu thoát khỏi k h n cảnh biện pháp tốt. Hắn chủ động chạy đi tìm Lưu Cát, khuyên bảo đối phương vào cung khi thái giám đáng tiết l ờ i còn chưa dứt, Lớn Cái gục xui x r o Lưu c ắ t lúc đó đầy bụng phẫn hận, vừa nghe bằng hữu vậy mà bỏ đá xuống giếng chạy tới chào p h ú m ì n h không chờ lớn cái nói hết lời, tại chỗ liền đem người này giết đi. h ữ u nghị thuyền nhỏ nói lật lật lật, nhưng mà chờ sau chuyện này Lưu Cát tỉnh táo lại tỉ mỉ một suy tư, lại phát hiện lớn mai đề nghị không những không phải chào p h ú g mà là có khả năng nhất để cho mình Đông Sơn tái khởi chân chính thượng sách. Ngay sau đó, hắn liền dẫn hối t i ế p cùng ấy nay tâm tỉnh đổi tên Hồng c ắ t vào cung, bằng vào toàn thân võ nghệ, Hồng Công Công rất nhanh sẽ thu được vương phấn thưởng thức, cũng bị hết lòng t i bồi thành đại tổng quản thân tín một trong. Lúc này Phạm Trung Hiền và người khác nhìn thấy trong phòng đầy nhà thi thể. hơn nữa trên thi thể đều có một cái có thể thấy rõ ràng trưởng lớn lập tức liền nhận ra đây là h ồ n g công công tiêu chí tính thủ đoạn đi theo hình bộ quan viên bên trong không thiếu nghiệp vụ thuần thục người tài giỏi nhìn thấy trong phòng đáng sợ cảnh tượng sau đó mấy tên hình bộ quan viên một chút sử s ở liền bắt đầu lên kiểm tra trước những người này chết không đến 2 giờ tất cả đều là nhất kích t o i mạng bị chấn bể lục phủ ngũ tạng tại đây không có một chút dấu vết đánh nhau những người này cũng không có tiến hành phản kháng ồ từ bọn hắn phun ra máu đến xem thật giống như đều trúng t độc trước tiên uống thuốc độc bổ q u y ế t thêm một trường bảo đảm những người này chắc chắn phải chết Vương Phấn phái Hồng c ô n g Công đến d h t cầu, nhất định là vì không để cho chúng ta từ nơi này những người này trong miệng biết được hàng ngày khác sinh hoạt trong đó thói quen và không cẩn thận tố lộ tin tức để tránh chúng ta suy đoán ra hắn chạy trốn phương hướng. Hình bộ các chuyên gia một bên kiểm tra hiện trường, một bên n g ư ơ i một lời ta một câu phát biểu cái nhìn. Phạm Trung Hiền mới đầu bị cảnh tượng trước mắt bị dọa sợ đến có chút nổi da gà, nhưng mà nghĩ đến mình là ở trong game, lại lập tức chấn định lại. Hắn ở bên cạnh nghe thấy hình bộ đám quan viên nói, đột nhiên hỏi: các ngươi nhìn kỹ một chút, trong này có hay không Vương Phấn gia quyến? a i có thể nói có, cũng có thể nói không có. Vương tổng quản. không, vương lão tặc là đứa cô nhi, người nơi này có một ít tuy rằng đi theo hắn vài chục năm, xem ra giống như là hắn gia quyến, nhưng trên thực tế cùng hắn c ó thân quyến quan hệ một cái đều không có. một tên hình bộ quan viên biểu tình cổ quái trả lời, thì ra là như vậy. khó trách nói khi thái giám đều tâm n o a n thủ l ạ n lục thân công nhận. phạm trung hiền gật đầu một cái, cao mày lẩm bẩm. bên cạnh hình bộ quan viên cùng bạch hổ vệ nghe thấy hắn nói, k h ỏ e miệng cũng không nhịn được kéo ra. thái giám, ngươi cũng chẳng phải thái giám sao? hơn nữa, ngươi còn vô cùng có khả năng trở thành tâm o a n thủ l ạ n lục thân không nhận vương phấn người thừa kế. trong lòng mọi người yên lặng nổ nước bọt. nga, đúng rồi. phạm trung hiền không có chú ý người khác thần sắc, đột nhiên hướng về bên cạnh ôm miến hỏi, ô đại nhân, ngươi có nhìn thấy hồng công công gia vào sao? qua phó chỉ huy khiến cho vừa nghe, bị dọa sợ đến liền vội vàng ôm quyền giải thích nói, công công, hạ quan đối với triều đình trung thành tuyệt đối, chắc chắn sẽ không làm việc t i ê n tư trái pháp luật. ai, ta không phải cái ý này. phạm trung hiền vung vung tay, cười nói, ta là nói đây giữa ban ngày, các ngươi huyền vũ vệ lại đem toàn bộ vương phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, hồng công công liền tính võ nghệ cao hơn nữa, cũng không khả năng từ các ngươi trên đầu bay vào bay ra. mà không bị phát hiện đúng không? a, ôm i ễ n m g ầ n g ư ờ i đột nhiên dùng sức gật đầu nói, đúng. Vương phủ bốn phía năm bước một cương ba bước một chạm canh gác, còn rất nhiều đội tuần tra, lại thêm 20 trượng bên trong nghiêm cấm ngoại nhân đến gần, liền tính h ồ n g các kinh công cái thế, cũng không khả năng ra vào Vương phủ không được người phát giác. vậy thì đúng rồi. Phạm Trung Hiền gật đầu một cái, mặt lộ đắc ý nói, theo ta suy đoán, đây trong Vương phủ nhất định là có địa đạo. bốn phía mọi người vừa nghe có địa đạo, thần sắc lập tức nghiêm túc đến trước tịch biên gia sản đám quan viên cũng không thèm để ý Vương h ấ n chạy trốn tới chỗ nào, bọn hắn để ý nhất chính là Vương h ấ n tích góp vàng bạc tài bảo. nếu trong vương phủ có địa đạo nói vậy liền cực kỳ không ổn vạn nhất vương phấn thủ hạ thông qua mà nói đã đem vàng bạc tài bảo tất cả đều dọn đi kêu mọi người lần này cần phải c h ú c l a m múc nước tôi công d ã chẳng rồi đúng đúng đúng nhất định là có địa đạo mau kêu người lục soát nhanh nhanh nhanh ngàn vạn không thể để cho người chạy trốn đào sâu ba thước cũng phải đem địa đạo tìm ra mọi người một bên mồm năm miệng n ư ờ i rêu rao vừa bắt đầu tán loạn khắp nơi nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến loằng o ả n g sau lưng cửa phòng đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang một đạo từ t h é p tinh chế tạo hàng rào sắt đột nhiên từ trên khung cửa mới hạ xuống lại lần nữa đập vào trên mặt đất đồng thời triệt để phong bế cửa chính xảy ra chuyện gì mọi người sợ hết hồn đồng loạt quay đầu kinh hô nhưng mà lời còn chưa dứt càng đáng sợ hơn một màn liền phát sinh l o ả n x o à n g l o ả n x o ả n g kèm theo liên x u y ế n nổ vang bốn phía trong cửa sổ bên cũng đều rơi xuống thành hàng hàng rào sắt từng hàng hàng rào sắt ranh giới lẫn nhau ụp lên cùng nhau tạo thành một cái bền chắc không thể phá được lồng giam đem tất cả mọi người đều vây ở bên trong nhà không tốt đây là cái cảm t ấ y ô miễn phản ứng nhanh nhất lập tức rút ra tùy thân yêu a o hung hăng một đao bổ về phía trận môn kia p h i ế n hàng rào, phanh, xuống một đao, kia lửa vang khắp nơi. Phó chỉ huy khiến cho bách luyện đao tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà hàng rào sắt cũng không có tổn thất gì, vừa vặn chỉ là xuất hiện một cái nho nhỏ với nước. đây là thiết i n h ôm i ễ n giật nảy cả mình, liền vội vàng hướng ra phía ngoài thủ hạ quá to, các ngươi qua đây, thử xem có thể hay không nâng lên. vâng. những cái kia bị cách ở ngoài cửa huyền vũ vệ vừa nghe, lập tức xông đến nhất hàng rào. ai biết t á người trong ngoài hợp lực, nhưng căn bản không dơ nổi. nguyên lai hàng rào sắt rơi xuống sau đó. phía trên liền bị cơ quan cho kẹt, khá man lực căn bản không mở ra. Hơn nữa, cái này còn không là kinh người nhất sự tình. Kinh người nhất sự tình là ngay tại lúc này, trong phòng thông hướng bên trong kia phía trong cửa phòng, đột nhiên chậm rãi đi ra mấy người. n g ư ờ i cầm đầu, hiển nhiên hẳn là tiền nhiệm ti lễ giám đại tổng quản, vương phấn. Trung hiền a, ngươi làm sao mới đến a? Vương công công mặt lộ vẻ thâm trầm nụ cười, rất khách khí cùng phạm trung hiền chào hỏi. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a trương đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 251 ơ cơ trí thị lang. Phạm Trung Hiền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vương Phấn và người khác tại chỗ sợ hết hồn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Vương Lão Thái giám sát cư nhiên sẽ ở làm giờ phút quan trọng này xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa nghe đối phương giọng điệu cư nhiên là cố ý ở nơi này chờ mình. Nhìn nhìn bốn phía vây chặt chẽ tinh tế hàng rào, Phạm Trung Hiền cảm giác mình giống như một cái chui vào trong lon ba ba ở, cũng chính là cá nằm trên thớt. Bất quá trải qua trước gió to sóng lớn, Phạm Công Công hôm nay tinh thần tính bền dẻo đã chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hắn biết rõ lúc này cầu Vương Phấn khẳng định vô dụng, dứt khoát ôm lấy người chết đ i ề u hướng lên trời ý nghĩ. ngước cổ Trang ít n ó i sư phụ chớ trách, đồ đệ chuyện hôm qua hơi nhiều, thật sự là không phân thân ra được, cho nên hôm nay mới đến, để cho ngài đợi lâu. Nói tới chỗ này, Phạm Công Công liếc một cái b ố n phía, nhìn thấy bên trên có hai tấm cái ghế, r ư ớ h o á t cười nói, sư phụ, ngài là không phải có rất nhiều lời muốn cùng đồ đệ ta nói, không như chúng ta ngồi xuống c h ầ m rãi trò chuyện. Vương v ấ n nhìn thấy Phạm Trung Hiền một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng, chân mày nhất thời liền nhíu lại. Thằng đến lúc này lúc này, Lão Thái Giám như cũ xem thường trước mắt cái này yêu thích tự cho là thông minh tiểu Thái Giám. Cho dù mình quả thật thua ở trong tay đối phương, cũng không có chút nào thay đổi cái nhìn này. Vương p h ấ n cảm giác mình sợ dĩ sẽ ngã đài, không phải là bởi vì đánh giá thấp Phạm Trung Hiền chỉ số thông minh, ngược lại là bởi vì đánh giá thấp đối phương vô n a o trình độ. Cho nên hắn mới không có đoán được Phạm Trung Hiền sẽ ở trên Kim Loan Điện đánh bạc tất cả, giống như như chó điên cắn loạn mình, kết quả ngoại ý muốn cho trăm quan công kích cơ hội của chính mình, làm hại mình mất đi Hoàng Đế tín nhiệm. Bất quá l a o Thái Giám tuy rằng xem thường Phạm Trung Hiền, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với Tiểu Thái Giám hận ý hắn u n b o t h ủ hắn muốn giết chết Phạm Công Công một tiết lộ mối hận trong lòng. Đây là vương p h ấ n vì sao không v ộ i chạy trốn, ngược lại lựa chọn mạo hiểm ở lại thủ đô một trong những nguyên nhân. Lúc này Lão Thái Giám nhìn thấy Phạm Trung Hiền một bộ bình tĩnh thần sắc, lúc này mà tâm t r ầ m cười lạnh nói, t h ử t h ằ n g nhóc con, chết đã đến nơi còn dám làm bộ làm tịch. Dứt lời, khoát tay nói, đem hắn mang đi. Mang đi. Phạm Trung Hiền v ừ a n g h e không nén nổi mặt đầy ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng vương p h ấ n đ ấ t bấy, chỉ chính là muốn giết mình phát tiết l ử a g i ậ n Ai biết đối phương dĩ nhiên là muốn bắt có mình. Chẳng lẽ nói, cái này Lão Thái Giám muốn chậm rãi hành hạ mình? Đây cũng quá biến thái đi. khó trách đều nói thái giám tâm lý không bình thường. vương p h ấ n sau lưng một tên láo thái giám nghe vậy, lúc này liền hướng về phạm trung hiền đi tới. tên thái giám này không phải là người khác, chính là phía trước đề cập tới hồng công công. lúc này hồng công công trên thân dính đầy vết máu l o lổ, lại thêm tấm kia phủ đầy nếp nhăn âm lãnh mặt, thoạt nhìn rất là đáng sợ. phạm trung hiền nhìn thấy đối phương hướng đi mình, trong tâm nhất thời xiết chặt, liền vội vàng trong bóng tối đem ẩn náu trong tay háo tú hoa c h â m kéo vào trong tay, cũng bắt đầu vận chuyển nội lực. nhưng hắn mục tiêu cũng không phải hồng công công, mà là v ư n g vấn. hắn biết rõ mình lúc này tu vi khẳng định không phải hồng công công đối thủ. t h ừ phi tìm cơ hội chơi chết đối phương dẫn đầu vươn vấn mới có thể cầu một đường sinh cơ. Bất quá ngay tại lúc này khiến Phạm Trung Hiền như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại đột nhiên phát sinh. Một tên hình dáng không đặc biệt gì hình bộ quan viên đột nhiên từ bên cạnh đi ra c h ắ n tại Phạm Trung Hiền trước người. Tên này quan viên tên là Phùng An tại hình bộ đảm nhiệm trước thị lang bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng vào giờ phút này Phùng Thị Lang lại mặt lộ nụ cười nhìn đến Hồng Công Công nói Hồng Công Công nghe tiếng đã lâu ngại hóa cốt i ê n trưởng Lô h ỏ a Thuần t h n h bản quan luôn muốn l n h giáo một chút hôm nay cơ hội khó được không như hai ta muốn so tài l u ậ b à n hông cắt nhìn thấy phùng an ngăn cản mình ánh mắt lúc này trầm xuống bên cạnh vương phấn càng là nổi nóng trực tiếp n g họ phùng ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lộ vật ban đầu nếu như chúng ta gật đầu ngươi có thể có hôm nay lúc này mới qua vài ngày nữa ngươi liền dám nhảy ra cùng chúng ta đối h ị c h phùng an nghe thấy lao thái giám nói lại không chút nào đổi màu nói vương công công trước khác nay khác ngươi khi đó quyền k h u y n h thiên hạ chúng ta vì rồi chờ đợi đáp đền triều đỉnh cơ hội mới không thể không ủy khuất thỉnh cầu cô ý hướng về n g ư ờ i lấy lòng hôm nay ngươi tội ác bại lộ bản quan nếu như nếu không thay trời hành đạo đó mới nghiêm túc mất bản tâm ngươi Vương Phấn bị tức cắn răng n g h n lợi, nhưng lại không nói ra lời, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, có câu tục thoại gọi chữ quan hai cái miệng, ý tứ chính là p h à m là làm quan, tài ăn nói tuyệt đối không kém đặc biệt là trong đó quan văn, không chỉ có thể đem trắng nói thành đen, càng có thể đem hư nói thành hảo. Ví dụ như hiện tại Phùng An, đem mình định n ọ t hành vi nói thành là chịu đ c ngay cả mặt mũi màu đều sẽ không có tí t i biến hóa. Nếu ngươi cùng những người này tích cực, đó chính là tự giữ lấy. Bất quá Phạm Trung Hiền nghe thấy Phùng An nói, tâm lý lại thật cao hứng. Mặc dù không biết vị này quan tốt võ công tiểu gì, nhưng nói thế nào hiện tại cũng là đứng tại cạnh mình. nói rõ mình trước mắt cũng không phải tứ cố vô thân tìm chết, h ồ n g công công nhìn thấy phùng an đem vương phấn chọc giận gần chết, quả quyết gầm lên một tiếng bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy hắn xuất trưởng như gió vô về phía phùng an lực, tựa hồ tính toán trực tiếp một trưởng chấn v ỡ đối phương lục phủ ngũ tạng, phùng thị lang ánh mắt ngưng tụ, vậy mà không tránh không né, trực tiếp một quyền hướng về vương phấn đến trưởng đánh tới, vị này hình dáng không đặc biệt gì hình bộ quan viên, vậy mà thật giống như quên đối thủ võ công lộ số, lựa chọn ngu xuẩn rồi cùng nội lực thâm hậu vương công công liều mạng, nhưng mà ngay tại lúc này khiến người kinh ngạc sự tình xảy ra lần nữa, mắt thấy quyền trưởng liền muốn giao nhau. Phùng Thị Lang nắm đấm đột nhiên hướng về bên cạnh hơi nhất chuyển, tiếp tục năm ngón tay vung l ò n g một chút. Bạch, một đống màu xanh đổ vật từ tay hắn bên trong bắn ra, không chút khách khí đập về phía Hồng Công Công mặt. Hồng Công Công phản ứng cực nhanh, theo bản năng trở về trường đó đỡ, đáng tiếc đã chậm nửa nhịp. Bạch, kia đống màu xanh đổ vật đột nhiên tại trước mặt hắn nổ tung, biến thành một đại đoàn cây mũi vô cùng khó i m Nguyên lai Phùng Thị Lang ném ra ngoài đồ vật, dĩ nhiên là một quả có độc b n g gói. Hồng Công Công tuy rằng võ công cao cường, nhưng lại cực kỳ đánh giá thấp Thị Lang đại nhân hạ lưu trình độ, không nén nổi tại chỗ chúng chiêu. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không chỉ con mắt bị xương độc n h i m phải, trong lô mũi cũng hít vào không ít xương độc, tại chỗ liền đánh mất lập tức sức chiến đấu. khu khu cụ. bất quá phạm công công phản ứng cũng không chậm, hắn nhanh chóng tối lui đến vương phấn bên cạnh, một bên che mắt dùng sức ho khan, vừa bắt đầu vận khí trừ đ ộ c n g ư ờ i cái thấp hèn cầu đ ộ c vật, n g ư ờ i không biết xấu hổ. vương phấn nhìn thấy thủ hạ biết đánh nhau nhất tay chân ra quân bất lợi, vậy mà thua ở phùng thị lang trong tay, dẫn đến lần nữa chửi như t ắ c nước. bất quá hắn càng tức đến thở h n hển, đối thủ lại càng vui vẻ. Không chỉ Phạm Trung Hiền đối với Phùng Thị Lang Phương thức chiến đấu mọi người tán thưởng, bên cạnh còn lại những cái kia hình bộ quan viên cùng ô Miễn mấy người cũng bị cực lớn kích lệ. Một mực ở bên cạnh h o à n g sợ bất an ô Miễn, nhìn thấy Vương Phấn bị Phùng An ngoại ý muốn đánh lui, thoáng cái liền đến phân tích. Hắn quả quyết tiến đến một bước, hướng về Vương Phấn quát lên: Vương Tặc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa m u n ô n g Hôm nay nếu đã tới, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về bị hàng rào sắt ngăn ở ngoài cửa những thủ hạ kia hết lớn, các ngươi đặc biệt mã s sở, lập tức cho lão tử phát tin cảnh tín hiệu. ngoài cửa những cái k i a huyền vũ vệ nghe được mệnh lệnh lúc này mới lấy lại tinh thần trong đó mấy cái lúc này lấy ra trên thân đạn báo hiệu không nói hai lời liền hướng lên trời bên trên đánh huu h ư u h ư u kèm theo mấy tiếng tiếng z i t ba đạo lôi kéo m ẩ u lục diễm b u i đạn báo hiệu bay lên trời cao trong phòng vương phân thấy vậy sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng bất quá lao thái giám vẫn như cũ không đồng ý từ bỏ trực tiếp giọng thét hướng về bên cạnh mấy cái khác thân tín thái giám hạ lệnh đừng lo lắng mau mau đem họ phạm bắt lấy 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành chương 252 diễn trò cao thủ trò chơi bên trong phạm trung hiền chính đang trải nghiệm kích thích trò chơi người bên ngoài cũng không có nhà rỗi từ khi ngày trước hắn lấy thiên ý làm c ư ợ c làm ra kinh trời một quỷ trục xuất trương thái chính sau đó chuyện này liền sẽ trở thành trò chơi bên trong số một bản tin hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả số người đột phá nhanh chóng rồi 500 vạn cấp bậc những này khán giả nhìn thấy phạm trung hiền vừa mới ướp muối h ị c h tập không có hai ngày liền lần nữa lại rơi vào vương p h ấ n thiết lập chí mạng cảm ấy thoáng cái hương h ấ n lên o t ắ c phạm công công bị r a m ô n đánh cho rồi dắt lừa thuê công công hôm nay hoàn vương ấ n cái này lão thái á m là thật cậu vậy mà giết mình toàn r a làm nổi dụ ta kinh đây mới gọi là đại nội tổng quản sao? t à n nhẫn nổi lên lục thân công nhận, mới cũ thái giám vận mệnh chi chiến, ai vào cung không dễ, thái giám hà tất làm khó thái giám. đến rồi đến rồi, hồng công công hóa cốt miên trưởng đến ổ, cái này hình bộ quan vậy mà thay phạm công công xuất đầu, hoa t ắ c hình bộ tàng long ngọa hổ a vậy mà cứng rắn đại nội cao thủ. 2333 khói mù này đàn lợi hại, cười không sống được, làm quan đều như vậy cơ c h í sao? vậy mà học lưu manh vung ô i phùng thị lang văn võ toàn tài, a ha ha trò chơi này quá trình làm sao so sánh phim truyền hình hoàn tinh màu, giống. Phó chỉ huy kiến cho cũng đứng ra, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người trở quên, chúng ta Phạm Công Công cũng là cao thủ n h a hắn còn không có làm sao xuất thủ qua đâu. Đúng đúng đúng, Phạm Công Công lưu quan hết ngân châm không phải là trang trí đánh. Đánh. Đám khán giả đều là xem náo nhiệt không chế lớn chuyện chủ, nhìn thấy Phạm Trung Hiền thân h ã m vào cảm ấy, chẳng những không có ai lo lắng, ngược lại tất cả đều vô cùng kích động đáng t i ế p tiếp theo phát sinh sự tình, lại khiến cho mọi người thất vọng. Bởi vì Vương Phấn ra lệnh một tiếng sau đó, bên cạnh hắn m â y tên thân tín thái giám liền lập tức bắt đầu xuất thủ. mấy cái này Lão Thái Giám nguyên bản phụ trách cho h ộ Long Sáu Vệ truyền đạt mệnh lệnh, tuy nói ngoài mặt chỉ là một truyền lệnh quan việc cần làm, nhưng trên thực tế lại thay Vương Phấn phân quản h ộ Long Sáu Vệ q u y n chỉ huy, mỗi người tu vi võ học cũng không tính là kém. trong đó cái gì Hồ Công Công A, Lưu Công Công A, đều là cùng Hồng Công Công không phân cao thấp cao thủ. bọn hắn nghe thấy Vương Phấn mệnh lệnh sau đó, lập tức đích thân đứng ra, chia nhau hướng về Phạm Trung h i ể n và người khác nào tới. vì sao Lão Thái Giám nhóm muốn chia nhau đâu? bởi vì Phạm Trung Hiền phía trước còn cản trở quạ phó chỉ huy khiến cho cùng Phùng Thị Lang bên cạnh còn đứng ở một đám hình bộ quan viên cùng mấy tên Huyền Vũ vệ quân quan. đám thái giám tuy rằng võ công cao cường nhưng mà số người ở thế yếu, vì vậy mà muốn bắt lấy phạm trung h i ể n thì nhất định phải có người k è m chế còn lại mấy cái bên kia người. Cùng lúc đó phạm trung hiền nơi này người nhìn thấy lao thái giám nhóm vào tới cũng bắt đầu hành động đầu tiên hành động là hình bộ đám kia quan viên nhưng bọn hắn không phải động thân n ê n địch mà là đồng loạt chuyển thân sau này chạy. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ nhát gan mà là bởi vì bọn hắn tất cả đều là thuần khiết quan văn, không giống vùng thị lang dạng này văn võ song tu. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, coi như mình lúc này dũng cảm xông lên lên địch cũng chỉ có thể làm bia lỡ đạn. cho nên bọn hắn rất cơ trí lựa chọn gìn giữ h ư u sinh lực lượng để giữ lại mệnh trở về tiếp tục cùng hoàng đế tố cáo nói cho hoàng đế vương lão tặc không chỉ khi quân vong thượng vậy mà còn mưu sát khâm sai đại thần cái này gọi là là hoàng đế lo nghĩ chạy trốn lý do cực kỳ đầy đủ tiếp theo hành động người là phùng an cùng ô miễn hai người nhìn thấy thái giám kéo tới liền vội vàng hướng về hai bên mau tránh ra mấy bước bọn hắn ngược lại không có chạy mà là mỗi người kéo lại một cái địch nhân ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu hoàn thành mình quang vinh sứ mệnh cái gọi là vinh quang sứ mệnh chính là làm hết sức mình nghe thiên mệnh hai người biết rõ địch m ạ n h ta yếu hơn trước mắt muốn bảo vệ phạm trung hiền nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. bọn hắn duy nhất có thể làm chính là trước tiên thông qua chiến đấu bảo vệ mình. như vậy thì tính phạm trung hiền bị bắt đi rồi, chỉ cần bọn hắn có thể còn sống trở về, cũng có thể cho hoàng đế một câu trả lời. chúng ta đã liều mạng chiến đấu, không sai bị bắt cái gì cũng không nên trách chúng ta. hơn nữa đang như hai người dự đoán, cùng bọn hắn k ì n h chống nhau hai tên truyền lệnh thái giám tựa hồ cũng t ồ n lấy đồng dạng tâm tư. song phương giao đến tay sau đó, ai cũng không có ra tay toàn lực, chỉ là thấy chiêu phá chiêu ma d ư ơ n g công đây liền khổ canh dự ở phạm trung hiền bên cạnh kia mấy tên huyền vũ vệ quân quan. bởi vì những sĩ quan này tuy rằng võ công bình thường nhưng rốt cuộc là phụ trách kinh thành trị an quân nhân nhìn thấy đám thái giám muốn bắt cóc phạm trung hiền bọn hắn lập tức nâng đao đứng ở phạm công công phía trước thay hắn xây lên một đạo phòng tuyến chỉ tiếc bọn hắn trung dũng cũng không có đạt được kết quả tốt rầm rầm rầm vừa vặn không đến chốc lát mấy tên sĩ quan liền bị còn lại hai tên xông lên truyền lệnh thái giám đánh cho n g ã đông ngã tây tiểu tử túi h còn không thúc thủ chịu chói ngoan ngoãn theo chúng ta đi để tránh t ụ nhiều nỗi khổ hai tên thái giám g i i quyết huyền vũ vệ liền sắc mặt âm trầm hướng về phạm trung hiền phát ra gào to Phạm Trung Hiền trong tay bóp một cái ngân trầm, vốn định thừa dịp loạn hướng về cách đó không xa Vương Phấn phát động tập kích, nhưng mà để cho hắn bất đắc dĩ chính là ngoại trừ tổn thương l u i Hồng Công Công ra, ngoài ra còn có hai tên Lão Thái giám vẫn đứng tại Vương Phấn bên hông, thời khắc duy trì cảnh giác thần sắc. Phạm Trung Hiền biết do nếu mình lúc này xuất thủ, không những không có cách nào đạt đến mục đích, ngược lại có khả năng bị đối phương đả kích chí mạng, cho nên nhìn thấy cục diện chuyển tiếp đột ngột, hắn quyết định quyết đoán dốc toàn lực. Được, đi thì đi. Phạm Công Công nhìn nhìn ngã xuống đất không dậy nổi hộ vệ và đang cùng hai tên Thái giám đấu Miễn cùng p h n g Thị Lang, mặt đầy cao ngạo trả lời đương nhiên. ao ngạo là trang, hắn kỳ thực là không có lựa chọn. Có câu nói thật tốt, chết tử tế không như ỷ lại sống sót. Tuy nói biết rõ mình lần đi giữ nhiều l n h ít, nhưng làm sao cũng so với bị lao thái giám nhóm đánh chết tại chỗ tốt. Mặt khác, phạm trung hiền tâm lý kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ, vì sao vương p h ấ n không phải muốn đem hắn mang đi, mà không phải trực tiếp đem hắn giết ngay tại chỗ. Cái này lao thái giám, chẳng lẽ còn đang lưu tính chuyện gì? Nếu quả thật là nói như vậy, mình nói không chừng còn có một tuyến đường sống. Hừ, tiểu tử túi, coi như ngươi thất h ờ i Cùng lúc đó, vương vấn nhìn thấy phạm trung hiền đáp ứng cùng mình đi. thần sắc âm lãnh hừ lạnh một tiếng, liền chuyển thân hướng về bên trong phòng đi tới. Phạm Trung Hiền không dám do dự, dứt khoát kiên trì đến cùng đi theo. Hai tên lão thái giám thấy vậy, lúc này một tả một h ư u đi theo hắn, để n g ờ hắn làm cái gì tiểu động tác. Còn lại hai tên đang cùng Phùng Thị Lang cùng quạ phó chỉ huy khiến cho đấu thái giám thấy vậy, cũng nhân cơ hội nhảy ra vòng chiến, chuẩn bị ngưng chiến đi. Phùng An, ta khuyên xin chào tự lo thân. Ô Miễn, hôm nay tới đây thôi, chúng ta đến ngày còn dài. Hai tên thái giám mỗi người quăng ra một câu lời gác, chuyển thân liền lùi vào khu trong nội môn. Phùng An cùng â Miễn thấy vậy gãi đúng trâu nữa. bất quá hai người cũng không có để lộ ra biểu tình mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết rõ lúc này bên cạnh có rất nhiều đồng liêu chính đang g â y xem, mình quyết không thể để lộ ra một chút cùng chức trách tương bội tư thế. Gian tập chạy đâu? Lưu lại Phạm công công, Thị Lang đại nhân cùng phó chỉ huy khiến cho đại nhân ngầm hiểu lẫn nhau mỗi người quát to một tiếng, làm bộ hướng về nội môn. bất quá hai người bởi vì quá mức nóng nảy, không có cân đối hảo ai trước tiên ai sau đó, vừa nhảy đến nội môn lối vào liền đụng vào nhau. ôi chao, Phùng đại nhân cẩn thận! Ô đại nhân, người không sao chứ? hai vị đại nhân đụng vào nhau sau đó, trong miệng đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. sau đó liền thuận lý thành trương dừng bước l ẫ n n h a u t h ă m hỏi lên có câu nói thật tốt không biết đóng phim quan viên không phải thật lớn người diễn cho loại sự tình này bọn hắn siêu sở trường 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra trương đều đạn mời anh em thưởng thức chương 253, dân chúng lầm than nói phân hai đầu bên này phạm công công bị c ư ơ n g ép bắt g ó c bên kia đường sơ đang chạy về phía tự do tại thư viện dừng lại ba ngày sau đường thiếu hiệp mấy người rốt cuộc bước lên tiếp tục dạo chơi lộ trình lần này thư viện chuyến đi đường sơ thu hoạch có thể nói khổng lồ chẳng những cho tới một bộ đầy đủ đại tuyên bản đồ còn trắng phiêu nhiều cái kỹ năng, cậu thêm kết giao một nhóm có sở trường riêng năng nhân dị sĩ, vì tương lai tạo phản dự trữ lượng lớn của kỹ thuật nhân tài. dạng này thu hoạch, tại cái khác người chơi trong mắt quả thực giống như thiên hàng hoa tài, bởi vì mang theo tràn đầy thu hoạch lại lần nữa t h ư ợ n g lộ, đoàn người bước chân đặc biệt nhẹ nhàng. không đến hai ngày thời gian, đường sơ mấy người liền đi ra vạn kiếm s â n mạch, đi đến phương hướng tây bắc thành châu phủ. thành châu phủ là một phiến k h ủ n g lồ lưu vực, tuy rằng bốn bề toàn núi, nhưng chính giữa chính là cái mở rộng bình nguyên, nguyên bản khí hậu thích hợp lại sản vật phi n h i u bất quá bởi vì nhiều năm liên tục hạn hán cùng chiến loạn. chỗ này phong thủy bảo địa lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng đoàn người mới vừa gia nhập bình nguyên ngay tại thông hướng thành châu thành con đường bên trên thấy được rất nhiều khiến người bóp cổ tay cảnh tượng hai bên đường thỉnh thoảng có thể gặp phải từ hướng tây bắc tránh được đến nạn dân những này xanh sao vàng vọt nạn dân chuyển nhà có lẫn nhau dắt dìu lấy đi bộ có gấp gáp rách nát xe trâu từng cái từng cái ánh mắt mê vong nhắm hướng đông nam phương hướng tiến lên rất hiển nhiên các nạn dân đại đa số đều là từ lợi châu phương hướng mà tới bởi vì bên kia là đại tuyên quan quân cùng lợi châu nghĩa quân giao chiến tiền tuyến so phương nhiều năm liên tục không ngừng chiến tranh khiến cho hai châu tiếp giáp khu vực biến thành một mảng lớn vô pháp sinh tồn tuyệt địa, cho nên rất nhiều địa phương dân chúng không thể không ly biệt quê hương, hướng về Vạn Kiếm Sơn Mạch Phương hướng chạy nạn. bọn hắn sở dĩ lựa chọn Vạn Kiếm Sơn Mạch, đó là bởi vì Vạn Kiếm Sơn Mạch tuy rằng núi cao rừng rậm, nhưng trong núi sản vật phong phú, tiện bề tìm thức ăn l o d ạ Hơn nữa Sơn Mạch đến gần Nam Vương, mùa đông sẽ không quá lạnh, chỉ cần có thể tìm được đất dung thân, tìm tuổi s ở i ấm cũng mới liền. Mặt khác vào núi còn có một cái chỗ tốt, đó chính là các nạn dân ẩn náu tại rất hiếm vết người địa phương. quan phủ cũng khó mà dùng bắt lưu dân mượn cớ bắt bọn họ đi xung quân đương nhiên đi trong núi sâu n é tránh chiến loạn cũng có khủng l ồ nguy hiểm bởi vì thoát khỏi quan phủ quản hạt rừng sâu núi thảm chính là một phế i n pháp ngoại chi địa một khi vào sơn giữa người và người cũng chỉ còn x ó t lại một đầu quy tắc đó chính là cá lớn nuốt cá bé hơn nữa loại hiện tượng này đang chạy nạn trên đường đã liên tục diễn ra đường sơ mấy người tiến lên không đến đường này liền gặp phải nhiều lần những cái tia thân thể khỏe mạnh hoặc là phẩm chất ác liệt nạn d â n thường xuyên giữa ban ngày khi dễ cái khác nạn dân thậm chí cướp đoạt cái khác nạn dân vốn là còn giữ lại không có mấy thức ăn và tài vật đối với loại chuyện này ba cái người trẻ tuổi tự nhiên sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem đặc biệt là ghét r á c như tiểu tiểu an ninh tiểu nữ hiệp chỉ cần thấy được có người xấu ý thế h i ế p người liền trực tiếp đi lên ngừng lại rút mới bắt đầu nàng là dùng kiếm đâm đâm một cái một lỗ thủng một lỗ thủng một cái mạng nhưng mà hải minh chết cảm thấy tiểu an ninh làm như vậy quá hung tàn cho nên hắn liền đã đổi thành dùng cây mây rút cây mây là hoa q u y n cho cứng như cứng thiết nhận như tơ tạm so sánh trên internet bàn cái chủng loại kia roi ra còn tốt xứ đương nhiên ánh sáng rút người xấu còn chưa đủ để lấy hoàn toàn thể hiện hành hiệp trương nghĩa, t r ừ n g ác nhất thiết phải dương thiện, hút xong người xấu sau đó còn được ga đuổi một chút nhỏ yếu đối mặt các nạn dân cầu xin, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia xanh sao vàng vọt và hài đồng, đường sơ ba người đồng tình tâm tràn lan phía dưới, không chút do dự lấy ra tùy thân lương khô tiến hành tiếp tế. Kết quả như vậy một đường rút, một đường đưa, ba người tiến vào thành châu sau đó còn chưa đi ra trăm dặm mà liền đem tùy thân lương khô đưa còn dư lại lắc đắc, vàng bạc ngược lại còn lại không ít, bởi vì những thứ này không tiện đưa cho nhỏ yếu nạn dân. Thánh nhân có nói, mang ngọc có tội. Nhỏ yếu nạn dân trên thân mang theo quá nhiều vàng bạc chạy nạn, chỉ sẽ đem đến người xấu n g ấ p n g ẽ nhẹ thì bị người đó đi, nặng thì còn có thể ngồi tính mạng đối với đường sơ ba người lại nói, trên thân chỉ có vàng bạc không có lương khô cũng là một vấn đề. Bởi vì vàng bạc không thể làm cơm ăn, mắt thấy khoảng cách gần đây huyện thành còn có hơn trăm dặm đường, bọn hắn chỉ có thể thu hồi tràn lan đồng tình tâm, làm bộ mặc kệ trên đường các nạn dân cầu xin, gia tăng tốc độ đi đường. Lúc mặt trời lặn, ba người rốt cuộc chạy tới thành châu đông nam nhất mặt một cái huyện thành. t à n này huyện thành tên là Miên sông huyện, bởi vì sát bên Miên sông mà có tên. Ai biết vừa tới cửa thành, liền thấy cửa thành đóng chặt, hơn nữa trên cổng thành còn đứng không ít phòng bị binh sĩ. Bởi vì thế c ù n hỗn loạn bất an, Thành Châu phủ mỗi cái huyện thành, mỗi ngày chỉ ở trước giữa trưa sau đó mở cửa 2 giờ, thời gian còn lại đều cấm chỉ nhân viên tùy ý ra vào. Bất quá đây không làm khó được Đường Sơ Đường Thiếu Hiệp lấy ra mình phi ứng vệ lệnh bài, trực tiếp hướng trên cổng thành ném một cái, quan quân thủ thành liền lập tức kêu người mở cửa thành ra, thả ba người vào thành. Liên huyện thành đều như vậy vắng lặng. Vào thành, Cửu An Ninh nhìn đến nhân ảnh l c đ c đường, và hai bên đường phố đổ nát kiến trúc, c a u mày phát ra cảm thán. Vùng n ậ p lụt Giang Sơn vào chiến đổ, sinh dân kế gì l c tiểu tô. Cổ nhân thật không lừa ta a. Hải Minh chết một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa đi theo phụ họa. Kể từ cùng c ự u sư tỷ nhập bọn sau đó, vị này ngay thẳng thiếu gia liền l ắ c mình một cái, biến thành văn nghệ thanh niên, thỉnh thoảng toát ra mấy câu yêu mỹ thơ từ đường sơ nghe thấy hai người cảm thán, lại ngậm miệng không nói lời nào. Bởi vì hắn có tâm sự. Từ khi tiến vào t h à n h Châu sau đó, dọc theo đường đi nghe thấy, cực kỳ vượt ra khỏi h ắ n đối với chiến tranh t í n h t à n khốc dự đoán. Theo lý thuyết, Miên Song huyện khoảng cách chân chính tiền tuyến còn có gần nghìn dặm khoảng cách, t h u ộ c v ề là t h à n h Châu phía sau. nhưng chính là cái này phía sau nhận được chiến tranh cùng thiên thai ảnh hưởng vậy mà to lớn như vậy cùng một núi cách những cái kia nam phương châu phủ xã hội tình trạng quả thực có khác nhau trời vực nếu nói nam phương bây giờ còn là tuế nguyện qua tốt vậy tại đây đã là dân chúng lầm than về phần nói lại đi tây bắc phương hướng tiền tuyến khu vực nên sẽ là một bộ cái gì thê lương cảnh tượng bạch u ố t lộ tại hoang dã miền quê ngàn dặm không có gà gáy sinh linh đồ thán đất cằn ngàn dặm nghĩ đến những cái kia càng tàn khốc hơn cảnh tượng đường sơ đấy l ò n g đột nhiên sinh ra một tiếng nghi n ờ hắn bắt đầu hoài nghi mình tạo phản một t ư ở n g có phải hay không quá quá khích tiến b o một tướng thành công vạn s ư ơ n g khô, hắn biết rõ tương lai một khi khởi binh liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn đi theo người của chính mình ở trên chiến trường bỏ ra sinh mệnh. Hôm nay giàu có an ổn giang nam ta p h ủ tương lai có thể hay không cũng xuất hiện trước mắt loại này thập thất cử không, thê lương vắng lặng cảnh tượng. v u y người tại sao không nói chuyện? đang suy nghĩ bên cạnh cử an ninh phát hiện đường sơ khát t h ư ờ n g đột nhiên hướng hắn mở miệng hỏi dò. Ta đang nghĩ chúng ta tương lai khởi binh tạo phản có thể hay không đem giang nam khu vực cũng biến thành dạng này. Đường sơ không có che giấu mình ý nghĩ, không chút nghĩ ngợi nói ra nghi ngờ của mình. Đây. Cựu an ninh chưa từng cân nhắc qua xa như vậy sự tình, nghe vậy có chút mở bước. Nhưng mà bên cạnh Hải Minh c h ế t lại một lần tinh thần tỉnh táo, Hải công tử đột nhiên tiến tới Đường Sơ bên cạnh, biểu tình nghiêm túc nói, Đường đại ca, ngươi có nhớ hay không, ông ngoại ta trước dặn dò qua người cái gì? A, hắn dặn dò rất nhiều, ngươi chỉ cái gì? Đường Sơ hiếu kỳ hỏi ngược lại, bốn chữ. Hải Minh c h ế t một bản đúng đắn nhắc nhở, bốn chữ. Đường Sơ sững sờ, cao mày suy nghĩ một chút, đột nhiên từ nói lẩm bẩm, ta rõ rồi, ngươi nói là, t h ứ không nắm giữ binh, không sai. Hải Minh chết gật đầu một cái, đung nhiên mặt lộn ụ cười nói, Đường đại ca, ngươi là thiên mệnh chi nhân, ngươi muốn vì vạn thế mở thái bình, lại không thể chỉ muốn làm một giang hồ đại hiệp. Nếu mà ngươi lợi hại chưa xong tâm, chỉ biết cô phụ thiên mệnh, cô phụ tín nhiệm ngươi người, hại chết càng nhiều hơn người. Cho nên, nói tới chỗ này, Hải công tử thừa nước đục thả câu. Cho nên cái gì? Đường sơ hiếu kỳ truy hỏi. Cho nên nếu ngươi không tin rằng, không như đem sớm một chút tiên cơ cho ta, ta giúp ngươi tạo phản. Hải Minh chết ngay thẳng lại thật thà cười trả lời. 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành. trương 254, chiến loạn chi địa thiên cơ lại muốn ta bảo bối đường sơ nghe thấy hải minh chết trả lời k h ỏ e miệng không nhịn được một hồi rú t rút tuy rằng hắn đã sớm biết đối phương đi theo mình dạo chơi thiên hạ mục đích cũng không đơn thuần nhưng mà đối phương mỗi lần đều như vậy thẳng thắn nói ra quả thực có chút để cho người không chịu nổi tiểu tử ngươi đ ừ n g thành thật như vậy có được hay không liên tính ngươi muốn thừa kế ta di chí ít nhất cũng phải chờ ta chết rồi hay nói đường sơ liên hải minh chết một cái bất mãn nổ nước b ọ n hắc hắc chúng ta là người mình người một nhà không nói hai nhà nói sao hải minh chết gãi đầu một cái cười ngây ngô đến nói sang chuyện khác hơn nữa trọng điểm không phải cái này trọng điểm là từ không nắm giữ binh các ngươi nói cái gì vậy cái gì thiên cơ cái gì di chí lời con chưa dứt cựu an minh liền mở miệng đánh gãy vừa nghe có b á t quái hiếu kỳ bảo bảo cũng sẽ không bỏ qua đường sơ chẳng muốn giải thích liếc mắt không để ý tâm tư của hắn đã chuyển đến từ không nắm giữ binh bên trên biết rõ mình nếu muốn đi xa hơn thì nhất định phải lại lần nữa suy tính một chút chuyện này đơn giản lại nói chính là bắt đầu suy nghĩ nhân sinh bất quá hải minh chết lại không cần suy nghĩ nhân sinh hắn rất rảnh rỗi cho nên nghe thấy cựu sư tỷ hỏi do Hải công tử liền lập tức thành thật giải thích nói: Sư tỷ ngươi còn không biết sao? Thiên cơ chính là đường đại ca cây đao này a a, đao của hắn không phải gọi thần kinh đao sao? Cửu An n i n h nhìn nhìn Đường Sơ trên lưng ba bố nghi hoặc cao mày, thần kinh đao là đại ca đặt tên, cây đao này tên thật kỳ thực gọi là thiên cơ, là truyền thuyết bên trong chỉ có thiên mệnh chi nhân mới có thể có đến thượng cổ bảo vật. Hải Minh t r ế c giải thích thượng cổ bảo vật, Cửu An n i n h càng thêm ngoài ý muốn, nhân cơ hội hỏi tới, làm sao có được? Đối với Đường Sơ là thiên mệnh chi tử chuyện này, cửu sư tỷ đã sớm nghe hơn nhiều, nhưng mà đối với hắn thanh tiêu kỳ quái vũ khí. cho tới nay lại không có cái gì giải. Lúc này nghe nói vũ khí cùng thiên mệnh chi tử thân phận giữa có liên hệ nào đó, bắt quái chi hỏa liền bắt đầu cháy rực rực. A, đây cũng không biết, hải minh c h ấ t cũng không biết tình huống cụ thể, bất đắc dĩ l ắ t đầu. Cửu an ninh vừa nhìn hắn cũng không biết, quả quyết hướng về đường sơ nói, huy, vũ khí của ngươi từ đâu tới? Nói nghe một chút. Đường sơ đang suy tư nhân sinh, nào có tâm tình cùng với nàng bắt quái, nghe vậy đang muốn tìm cái lý do từ chối, đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đường tụ tập rất nhiều người, quả quyết nói ra, ô i t a o những người kia tụ tập một chỗ làm gì chứ? Chúng ta đi nhìn một chút. nói xong không chờ c ự u an ninh mở miệng liền như một làn khói chạy về phía trước đi c ự u an ninh bị bỏ rơi tại chỗ dẫn đến hung hăng dậm chân một cái. bất quá nàng mặc dù tức giận nhưng lực chú ý cũng bị người phía trước đàn hấp dẫn liền kéo hải minh chết đi theo chạy lên ba người đi đến phía ngoài đoàn người thiếu kỳ hướng về bên trong nhìn phát hiện lại là một cửa hàng tại kinh doanh tình huống gì loại này thời cuộc vậy mà còn có cửa hàng sinh ý như vậy hảo đường sơ có chút nghi hoặc quả quyết hướng về bên cạnh một cái thị dân bắt chuyện nói vị này lão ca tại đây đang bán cái gì chứ bị hỏi thị dân là cái 40 mươi mấy tuổi người trung niên lớn lên lại đen vừa gầy. hơn nữa đã q u ẻ một chân vị này người q u ẻ lão ca nghe thấy hỏi d ò quay đầu quan sát mấy lần đường sơ ba người cũng không trả lời vấn đề mà là cao mày hỏi ngược lại các ngươi là ngoại địa đến đi lần đầu tiên tới minh châu không sai chúng ta vừa tới đường sơ cười ngây ngô một chút gật đầu ai biết lời còn chưa dứt liền bị người q u ẻ ngắt lời nói các ngươi có ăn đồ vật sao ăn đường sơ sững s ở nhưng lập tức liền hồi t h ậ n lại hắn quả quyết móc ra trên thân còn x ó t lại một khối lương khô bánh mì cầm ở trong tay nói liền còn giữ lại một điểm này người quẹ nhìn thấy trên tay hắn bánh mì Nguyên bản hầu như không còn sinh khí, ánh mắt thoáng cái sáng lên, đồng thời còn không nhịn được nuốt mấy h ớ p nước miếng. Bất quá nhìn thấy Đường Sơ ba người đều mang vũ khí, hắn cũng không dám đưa tay c ấ p đoạt, quả quyết nhỏ giọng nói: Thiếu hiệp, đây là đổi lương thực địa phương, chỉ cần ngươi có vật đáng tiền, đều có thể lấy ra tại đây đổi lương thực. Đổi lương thực địa phương, kia chẳng phải chính là lương thực cửa hàng? Đường Sơ bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng hỏi tới: Tại đây lương thực giá bao nhiêu? Giá? Vô giá. n g ư ờ i q u ẹ sầm mặt lại, thấp giọng mắng: Lúc trước không có đánh giặc thời điểm, một lượng bạc có thể mua hai thạch, hiện tại liền tính ngươi có bạc, bọn hắn đều coi thường. bạc đều coi thường đường sơ mặt đầy ngạc nhiên không sai người q u ẹ gật đầu một cái tiếp tục nhỏ giọng nổ nước bọn bọn hắn hiện tại chỉ cần đủ loại đáng tiền hàng r a truyền đồ cổ thư họa tốt nhất tiếp theo là hiếm châu bảo vàng bạc xếp hạng cuối cùng hơn nữa những thứ này giá bao nhiêu toàn bộ dựa vào bọn hắn định đoạt nhất định chính là thừa dịp cháy nhà hội của nghe thấy người q u ẹ hoán giận đường sơ ba người chân mày thoáng cái nhíu lại sớm biết có người nhân cơ hội phát quốc khó tiền lại không nghĩ rằng vậy mà còn có loại phương thức này thừa dịp thiên thai nhân họa dùng lương thực đổi lấy dân chúng trong tay chân quý vật phẩm hơn nữa còn là siêu rẻ Sắt thực cùng thừa dịp cháy nhà hôi của không khác nhau gì cả. Đường sơ một chút nghĩ ngợi, lại hỏi tới: Lương thương làm như thế, quan phủ mặc kệ sao? Hừ, người què cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn Đường sơ trong tay bánh mì, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, đột nhiên lại lần nữa thấp giọng nói: Theo ta được biết, nhà này lương thực cửa hàng sau lương lớn nhất núi d ự a chính là buồn huyện Huy lệ. Hơn nữa, ta còn nghe người khác nói, những lương thực này bên trong, có không ít là triều đ ỉ n h vận đến cứu trợ thiên tai lương thực. Huy lệ, cứu trợ thiên tai lương thực, như vậy bất chấp vương pháp sao? Đường sơ ba người lại lần nữa bị nghe được tin tức khiếp sợ, ta đi bắt hắn cho làm thịt. Cựu an ninh là cái bạo nóng nảy, tại chỗ liền chuẩn bị rút kiếm chém người. Ai? Người chờ một chút. Đường sơ liền vội vàng ngăn lại nàng, cũng thuận tay cầm trong tay bánh mì nhét vào người q u e trong tay, cuối cùng hỏi, lão ca, thành bên trong còn có mở khách sạn sao? Người q u e bị cựu an ninh nói sợ hết hồn, liền vội vàng nhận lấy bánh mì nhét vào trong ngực nói, thuận theo đường phố đi hướng bắc đi, tại huyện nha bên cạnh có nhà phú quý khách sạn. Bất quá, ta đề nghị các ngươi đừng đi. Vì sao đừng đi? Đường sơ i ế u kỳ. Nghe nói kia khách sạn sau lưng núi rửa cũng là huyện lao gia, thành bên trong cái khác khách sạn đều đóng cửa rồi, liền nó còn mở. các ngươi vừa mới đến, đi nơi đó nhất định sẽ bị làm thịt. người q u ẻ hạ thấp giọng nói tới chỗ này, đung nhiên liếc một cái cựu an ninh, trong lời nói có hàm ý nhắc nhở, nhẹ thì hao tài tiêu t h a i nặng thì cả người cả của lượng mất. bất quá hảo ý của hắn, lại chính giữa người nào đó mong muốn, cả người cả của lượng mất. cựu an ninh vừa nghe, mày liêu đảo thủ cười ác độc nói, được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, vị này huyện thái gia mở khách sạn, nước r ố t cuộc sâu bao nhiêu. nói xong, kéo một cái hải minh chứ nói, đi, chúng ta đi ở trọ. ai? người què vừa nhìn nàng vậy mà muốn tự tìm phiền phức, t ự hồ lại muốn khuyên một chút. nhưng mà phát hiện xung quanh những người khác ánh mắt bị cửu an ninh gào to hấp dẫn qua đây không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại đa tạ lão ca nhắc nhở chúng ta tự có c h ừ n g mực đường sơ nhìn thấy người què người coi như không tệ chủ động an ủi một câu liền cũng chuyển thân đi theo ba người thuận theo đường phố một đường đi hướng bắc đi rất nhanh là đến cửa khách sạn ngoài dự liệu vốn cho là nhà này hấp điểm khẳng định trước cửa có thể răng lưới bắt chim nhưng mà đi vào mới phát hiện trong khách sạn không chỉ người người nôn n o hơn nữa còn thức ăn v ư n g gương căn bản không giống một nhà mở ở chiến loạn địa khu khách sạn 20 chuyện sáng tác đã hoàn thành trương 255, phú quý khách sạn có thể là bởi vì cửa thành cũng sớm đã tắt nguyên nhân phú quý cửa của khách sạn cũng không có nên t â n tiểu nhị t h ẳ n g đến đường sơ ba người đi vào khách sạn bên trong trưởng q u ý nhìn thấy sau đó mới tự mình từ phía sau quậy đi ra chú ý nha ba vị khách quan mời vào bên trong mời vào bên trong xin hỏi là ăn cơm hay là ở chợ a trưởng q u ý thái độ phi thường tốt cười rạng rỡ thái độ khiêm tốn nếu không phải đã sớm biết nơi này là nhà hát cửa hàng đường sơ ba người nhất định sẽ cảm thấy rất thoải mái cùng lúc đó cửa hàng bên trong những cái kia rộn ràng khách nhân cũng đều bị ba người hấp dẫn ánh mắt những khách nhân này ăn mặc khác nhau, trong đó mấy cái giống như là thương nhân, còn lại đều là mang theo binh khí hộ vệ bộ dáng. bọn hắn nhìn thấy cửa thành đã sớm tắt lúc trạm và tối, đột nhiên lại có khách nhân đến n é m cửa hàng, tựa hồ cảm thấy có chút h i ế u kỳ, tất cả đều nhiều hứng thú xoay đầu lại quan sát đường sơ không để ý các khách nhân ánh mắt, trực tiếp thần sắc nạo mạn hướng về trưởng quỹ nói ra, cho ta ba gian hạng nhất phòng h à o hạng. Ngoài ra ta ngựa tại lối vào, ngươi gọi người dùng tốt nhất dơm cỏ s ả m b ê n trên đầu y nó. Ba gian hạng nhất phòng, nuôi ngựa còn được đầu. t r ư ở n g quỹ tâm lý nói thầm một tiếng dê b o đến, liên tục đáp lời nói, hảo hảo hảo. lập tức căn bài. Người đến, nhanh chóng mang ba vị khách quan đi căn phòng. Đến rồi đến rồi. Một tên tiểu nhị nghe tiếng, lập tức chạy tới, dẫn ba người đi phòng khách đường sơ. Ba người thấy trưởng quỹ cũng không nói tiền phòng bao nhiêu, trực tiếp để cho người dẫn bọn hắn đi phòng khách. Thì biết rõ cái kia người q u ẻ nói sẽ không có giả. Bởi vì dựa theo bình thường ở chợ thủ tục, khách nhân đề xuất ở chợ sau đó, trưởng quỹ sẽ trước tiên nói lên giá phòng, chờ khách người sau khi trả tiền mới có thể để cho người mang đi phòng khách. đương nhiên có đôi khi cũng có ngoại lệ, đó chính là đến không thiếu tiền khách quen, trước tiên có thể không trả tiền. Bất quá đường sơ ba người vừa mới đến, ăn mặc cũng rất phổ thông. lại thêm c ù n g trưởng quỹ căn bản không nhận ra, tự nhiên không thể nào có loại đ ã i ngộ này. chuyện r a khác thường nhất định có yêu. trước tiên tiêu phí sau đó tính sổ, đây là thiên giới lừa đảo quen dùng sáo lộ. không ngoài sở liệu, vừa mới đến hậu viện mái hiên, đường sơ liền nhìn ra càng đa đoan nghề. bởi vì dẫn đường tiểu nhị tuy rằng một bộ cung kính bộ dáng, nhưng ánh mắt lại luôn m à y g i a n mắt chuột hướng về ba người trên thân bọc liếc trộn, tựa hồ là đang tính toán bọn hắn mang theo bao nhiêu vàng bạc t nhuyễn. tiểu nhị không chỉ liếc t r m bọc, c á i lại ra lanh l hỏi han, vòng vo hỏi thăm ba người lai lịch thân phận. mấy vị khách quan, muốn uống trà gì? chúng ta bên này nam bắc lá trà đều có. mấy vị khách quan con nên dùng hay không cơm? Chúng ta đầu bếp biết làm rất nhiều nơi thức ăn, khách quan nói không chừng có thể ở chúng ta tại đây, nếu được quê hương thức ăn mùi vị. Khách quan là người trong võ lâm đi, chúng ta nguyên châu tứ hải khách sạn đã sớm đóng cửa, các ngươi tới chúng ta tại đây xem như tìm đúng địa phương. Tiểu nhị nói chuyện rất có kỹ xảo, dựa vào cung cấp phục vụ danh nghĩa hỏi thăm khách nhân đến đường, hiện nhiên là một lão luyện đáng tiếc đường sơ đã sớm biết đối phương nhu đồ bất chính, cố ý làm bộ không biết rõ. Chúng ta là từ giang nam phủ qua đây, thích uống trà xanh, các ngươi nơi này có thượng hạng lông s ắ c nọ sao? Cơm đương nhiên muốn ăn. Ngươi đi gọi các ngươi đầu bếp chuẩn bị một bàn giang nam thức ăn. Không sai, chúng ta đều là người trong võ lâm, môn phái danh tự nói ra h ữ c trên người. Đường thiếu hiệp bày ra một bộ thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ bộ dáng, thần sắc ngạo k i ể u hưu vấn tất đắc. Vì vậy mà tại hắn chủ động dưới sự phối hợp, chẳng được bao lâu tiểu nhị đem hắn đấy cho mò thấy rồi. Giang nam phủ đến, không có gì kinh nghiệm giang hồ. t i ể u môn phái người trung gian đánh giá ở bên trong môn phái có chút địa vị, trên thân mang tiền hàn không ít, đáng giá hạ thủ. t i ể u nhị trở lại đại sảnh sau đó, lập tức hướng về trưởng quỹ nhỏ giọng tiến hành báo cáo. chờ lát nữa chờ bọn hắn xuống dùng cơm trước gọi người dò xét dò xét trường quỹ đối với tiểu nhị rất tín nhiệm nhưng mà nghĩ đến hôm nay binh h o a n g mã loạn cũng không có trực tiếp làm quyết định mà là ở lâu rồi tưởng tượng được t a đây liền đi thông báo ma tam tiểu nhị đáp một tiếng liền đi xuống trong chốc lát một tên mắt lim dim buồn ngủ đại hán liền từ phía sau đi ra đại hán đi đến đại sảnh sau đó loạn trạng chọn, chọn cái bàn trống ngồi xuống cũng không cần mở miệng chú ý tiểu nhị liền có nhân chủ động cho hắn đưa tới rượu và thức ăn đại hán cũng không nói chuyện cứ như vậy tự mình ăn uống lên một cái khác một bên đường sơ ba người ở trong phòng rửa sạch rồi một phen thu xếp ổn thỏa hành lý liền đi tới đại sảnh ăn cơm tối mời tới bên này mấy vị muốn giang nam thức ăn đầu bếp đã tại ăn bài lập tức tới ngay tiểu nhị cửa hàng đã sớm đang đợi dê béo hiện thân nhìn thấy bọn hắn đi ra lập tức dẫn bọn hắn đi đến vị đại hán k ê u bên cạnh một cái bàn chống ngồi xuống bắt đầu ân cần chăm trà đường sơ cũng không để ý hắn chuẩn bị làm cái gì yêu con tiêu thân trực tiếp nhìn lướt qua bốn phía rộn ràng khách nhân hỏi à các ngươi tại đây suy nghĩ làm sao như vậy hảo bởi vì hiện tại mùa màng không tốt thành b ê n trong tiệm khác đều quan t r ư n rồi theo chúng ta một nhà này còn mở môn. cho nên khách nhân đều chạy tới chúng ta tại đây. Bất quá khách quan a, ngươi đừng nhìn ta nhóm làm ăn khá, nhưng chúng ta kỳ thực cũng là dáng duy trì mà thôi, căn bản không kiếm được tiền. Chúng ta đông gia sở dĩ không để cho chúng ta đóng cửa, đơn thuần ngay sau đó muốn cho những cái tia đường xa mà đến khách nhân một cái đặt chân tri địa. Tiểu nhị rất cơ trí trả lời. Oh, á t vậy các ngươi lão bản còn rất giảng đạo nghĩa đó a? Người tốt ta. Đường Sơ nghe vậy, rất phối hợp gật đầu tán dương. Bên cạnh Cửu An Ninh cùng Hải Minh chết nghe vậy, biểu tình khác nhau nhìn thoáng qua nhau. Trong chốc lát, r ư ợ u và Thức ă n đi lên. h o a n hay nói, mặc dù là nhà hát cửa hàng. Nhưng rượu và thức ăn lại thật là khá. Không chỉ sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa đang như ban n à y tiểu nhị nơi khoác lác dạng này dĩ nhiên là chính gốc giang nam phong vị đường sơn nếm lên trước mặt thức ăn thịnh soạn, cảm giác mình lại tăng kiến thức. Lầu sơn rượu thì t ố i đường có xương chết óng. Cùng một cái miên châu thành bên trong, dân chúng vì một ngụm lương thực nghĩ hết biện pháp mà không được, người có tiền vẫn như cũ có thể tại trong tiểu lầu ăn uống thả cửa. Đây chính là giữa người và người sự khác biệt. v y lương thực cửa hàng chuyện bên kia, ngươi định làm như thế nào? ă n một chút vật, Cửu An Linh đột nhiên hỏi. Nàng biết rõ đường sơ gặp phải loại này cậu quan n c hiếp bách tính sự tình. chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến chúng ta buổi tối đi trước cái kia lương thực cửa hàng tích trữ lương địa phương nhìn một chút xem bọn hắn bán lương thực rốt cuộc là có phải hay không t r i u đỉnh cứu trợ thiên tai lương thực nếu mà không phải vậy chúng ta liền chớ xen vào việc của người khác đường sơ hạ thấp giọng nhỏ giọng trả lời hành hiệp trưởng nghĩa là bổn phận của chúng ta sao có thể tính là xen vào việc của người khác cựu an ninh bất mãn phản bác vậy ngươi nói làm sao bây giờ đường sơ liếc nàng một cái bất đắc dĩ nói nếu mà lương thực là lương thương mình từ ngoại địa vận đến bọn hắn mua bán cái gì ra tiền chúng ta có biện pháp gì chúng ta cũng không phải là quan phủ, chúng ta là người trong giang hồ. trong lòng chúng ta có nói, trong tay có kiếm, lại không thể ngồi nhìn bọn hắn b ó c lột bách tính. Cửu An n i n h thở phì phò nói, ai biết Đường Sơ nghe vậy, lại rêu c ợ n nói, a, vậy ngươi đi uy hiếp những cái kia lương thương, để bọn hắn đem lương thực đều giá thấp bán cho bách tính, nhìn một chút tương lai còn có ai dám vận lương thực tới nơi này. Lời này vừa nói ra, Cửu Nữ Hiệp nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng biết rõ, Đường Sơ nói tí ti không sai, một khi lương thương cảm thấy uy hiếp, tương lai không còn vận lương thực qua đây, vậy tại đây bách tính thật là phải chết đói. chính là không dậy dỗ một hồi những cái kia dàn h ư ờ n g nàng lại nhẫn chưa xong khẩu khí này đang mâu thuẫn thời khắc. bên cạnh đột nhiên đụng lên tới một người, cái người này chính là cái kia tên là mã tam đại hán. nha, tiểu nương tử thật xinh s ẵ n sao? đến, bồi ca ca uống một cái. mã tam cầm trong tay ly rượu, mắt say mông lung kể đến cựu an ninh bên cạnh, mặt đầy n h a n sắc hử hử. 20. ư hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. chương 256, m ã gia quyền pháp. chỉ bằng cựu an ninh bạo nóng này, làm sao có thể chịu được t h ẳ n g say q u ấ d y m ã Tam tiếng nói còn đang văng vọng, nàng một cái tay đã bắt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị bắt đầu vì dân trừ hại. Cú may Đường Sơ phản ứng khá nhanh, vừa nhìn m g i Tử không nói hai lời liền muốn ra tay, quả quyết dành trước đứng dậy hướng về Mã Tam hừ hừ nói, ai ai ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không chúng ta là là ai? Vừa nói, một bên thuận thế đè xuống c ể u An Linh cánh tay, không để cho nàng rút kiếm. Mã Tam nhiệm vụ chính là cố ý khiêu khích trước mắt mấy cái này người lạ, xem bọn họ võ công đến cùng thế nào, cho nên nghe thấy Đường Sơ nói sau đó, lập tức thần thái cuồn v ọ n g d ẻ u cợt nói, Lão Tử chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có biết hay không Lão Tử là là ai? bên cạnh Hải Minh chết ngay vậy Nhất Thời cũng đến khí b ạ n nãy Mã Tam t r e u đ u a Cựu An Ninh hắn liền có chút mất hứng lúc này thấy đối phương còn dám đối với Đường Sơ nói năng lốm ã n g hắn thì càng thêm mất hứng bất quá ngay tại Hải Công Tử chuẩn bị xuất thủ thời khắc lại nhìn thấy Đường Sơ lặng lẽ hướng về mình vung vung tay trong lòng Nhất Thời khẽ động hắn cau mày khẽ động đầu g óc liền liên tưởng đến cái gì quả quyết tạm thời kiềm chế lại đến Đường Sơ hướng về Hải Minh chết phát ra ám thị sau đó lúc này làm bộ tức giận hướng về Mã Tam quát ngươi cái không sợ chết vương bắt đ n còn dám cùng ta giả bộ có bản lĩnh đi bên ngoài cùng thiếu hiệp ta so một chút m ã Tam g ạ i đúng trông nữa. Nghe vậy lập tức nói, nhà a, tiểu tử ngươi còn rất tự tin. Chỉ cần ngươi không sợ bị Ra Ra ta đánh cho mặt mũi bầm dập, ngươi muốn thế nào khoa tay múa chân liền làm sao khoa tay múa chân. Chúng ta so sánh. Đường Sơ vốn muốn nói so đao pháp, nhưng là vừa sợ một đao liền đem trước mắt cái Ra hỏa này chém chết, khí liền diễn không nổi nữa. Ngay sau đó liền sửa lời nói, quyền pháp. Được. Vậy liền so quyền pháp. Mã Tam vừa nghe, một bên không nói hai lời liền đi ra cửa, một bên không biết hối cải nói, nếu ngươi thất bại, liền cứ gọi ngươi ra muội tử bồi ca ca ta hảo hảo uống một bữa. h h, -h. Cửu An Ninh nghe lời này một cái, dẫn đến lại muốn rút kiếm, bất quá lại bị Hải Minh chết cho ngăn lại. Sư tỷ, đừng tức giận. Hải Minh chết nắm lấy cửu nữ hiệp cánh tay, Tề Mi lộn n h ắ n nói, Đường đại ca muốn giao hơn hắn, chúng ta trước xem một chút lại nói. Cửu An Ninh nhìn thấy biểu tình của hắn cổ quái, cuối cùng ý thức được cái gì, lúc này mới giận dữ không có rút kiếm. Đường sơ không để ý hai người, mà là vừa đi theo Mã Tam đi ra ngoài, một bên hỏi ngược lại, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Mã Tam là cái nhiệm vụ đảng, tự nhiên sẽ không đem lời nói hết, không chút nghĩ ngợi nói, ta nếu bị thua, ta liền cứ gọi ngươi một tiếng ra ra. Tô Tử. cứ quyết định như vậy đi. Đường sơ dùng đồng dạng cuồn v ọ n g ngữ khí trả lời. Hai người một bên c á i vả, một bên đi đến ngoài cửa, vén tay háo lên chuẩn bị mở làm. Hải Minh c h ấ t cùng c ự u An Ninh cũng s ụ mặt, đi theo ra ngoài. Bất quá cùng bọn hắn mất h ơ n g ngược lại, trong khách sạn những cái kia chính đang ăn uống khách nhân cũng rất hư vấn. Thấy có người l ố c c h á c những khách nhân này tất cả đều bỏ lại c h é n đ a như ông vỡ tổ vọt tới lôi vào, bắt đầu tiến hành vây xem lên. Bọn hắn không chỉ vây xem, còn nắm lấy cơ hội đánh cuộc. Bắt đầu phiên giao dịch bắt đầu phiên giao dịch. Áp mã lao tam thắng một buổi hai, áp người trẻ tuổi kia thắng một buổi một nửa. Một cái bộ dáng thu bị đau khách. hết sức phấn khởi lớn tiếng gào to, ơ, ngươi như vậy không coi trọng Lão Tam, ta liền áp hắn, ha ha, Lão Tam kia trở về không phải bị đánh đoán, ta áp vị thiếu hiệp kia, ta áp người trẻ tuổi thắng năm lượng, ta áp Lão Tam, còn lại người vừa đi theo ổ n nào lên, vừa bắt đầu móc bạc đặt tiền cuộc đường sơ nhìn thấy những người này biểu hiện, tâm lý càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Từ khi ban nãy Mã Tam đột nhiên xuất hiện q u ấ g i à y c ử u An Ninh bắt đầu, hắn đã cảm thấy đối phương cử chỉ không hợp với lẽ thường, phải biết hiện tại thời c ủ a hỗn loạn, đánh nhau ầ u đả chết mấy người căn bản không có người quản, hơn nữa mình ba người rõ ràng người mang đao kiếm. nhưng này cái thuật nhìn tu vi bình thường há tử vậy mà chủ động qua đây gây sự nếu mà đây là mã tam tính chân thật ô quả thực để cho người hoài nghi hắn là sống thế nào đến bây giờ chính là gia hỏa này t h o ạ t nhìn sống cho thật tốt cho nên trong này tất nhiên có vấn đề tiểu tử hôm nay sẽ để cho ngươi đếm thử một chút ta mã gia quyền lợi hại chính đang nghĩ n ợ i mình đối diện mã tam đã vén tay háo lên bảy x o n g tư thế bất nói nhảm xem chiêu đường sơ làm bộ hừ lạnh một tiếng không chút khách khí vọt tới trước mặt đối phương trực tiếp tới một chiêu hắc hổ đảo tâm hô x o n g quyền cùng xuất hiện tiếng do đứng lên t h o ậ t nhìn thôi có mấy phần ý thế. v hành. mã tam thấy vậy lập tức lùi về sau nửa bước, đồng thời né người nâng tay dùng cánh tay phải hướng về bên trái trả lại, trong miệng quát to một tiếng. h ấ y à. đến tốt lắm. an ta một quyền. nhưng mà tiếng quát chưa dứt, hắn đột nhiên thuận thế quay lại thân, trực tiếp vung lên chân trái q u é t về phía đường sơ bên hông đường sơ thấy vậy vội vàng hướng về sau nhảy ra hai bước, làm bộ tức giận q u n t to. ngươi cái thứ hỗn trứng. đã nói so quyến pháp, ngươi đặc biệt cất vậy mà dùng chân. ai biết mã tam lại không thèm để ý chút nào, ngược lại rêu cự nói. người trẻ tuổi, mình không có kiến thức, cũng đừng trách người khác c a minh. Ta ban nãy đều theo như ngươi nói, ta khiến cho đây là mã gia quyền. Ngựa có bốn cái chân, lại không có tay, cho nên đối với mã lai nói, tay chính là chân, chân chính là tay. Ngựa của ta nhà quyền không hữu hiệu tay đánh, hay là dùng chân đá, đều xem như quyền pháp. n g o a t ạ o con tưởng rằng là cái yêu dâu xanh, không nghĩ đến là cái nhà c h ế t học ga. Đường sơ nghe thấy d ở khóc d ở cười, một bên trong lòng âm thầm n ớ c b ọ n một bên làm bộ tức giận nói, ngươi cái hèn hạ hạ lưu đồ đệ, loại này mượn cớ đều có thể muốn đi ra. Nếu ngươi không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách bản công tử không nói đạo nghĩa. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, l à n g ự a của ngươi nhà quyền lợi hại, hay là ta xích diễm t r ư ở n g lợi hại. Nói xong hai tay giơ lên, làm bộ bắt đầu gắng sức vận khí ẩm. Chỉ thấy hai đoàn hàm đạm hỏa diễm, đột nhiên từ đường sơ trên hai tay xuất lên, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng yêu đ ấ t Không sai, chính là xích diễm t r ư ở n g Mấy ngày trước đường sơ tại thư viện tàng thư lâu bên trong học trộm đ á n g t i ế c bởi vì hắn nội lực tu vi và tần huyền hồ kém quá xa, miễn cưỡng bức ra hỏa diễm cùng ban đầu tần huyền hồ thuận tay thi triển ra lửa cháy h n g c căn bản là không cùng một cấp bậc. Bất quá dù vậy, doa người mục đích cũng đã đạt đến. ơ xích diễm t r ư ở n g Sích Diễm môn tuyệt kỹ a, vị thiếu hiệp kia có chút đồ vật. x í c h Diễm môn không phải bị diệt môn sao? Chẳng lẽ hắn là Sích Diễm môn nhân con cháu? Ngươi quản hắn khỉ rõ là ai? Dù sao Mã l a o Tam hôm nay đánh định, bốn phía người nhìn thấy Đường Sơ ngọn lửa trên tay, lập tức mồm năm miệng 10 nghị luận. Nhưng bọn hắn không biết là Đường Sơ chính là vì cố ý nói gạt bọn hắn, để bọn hắn lầm tưởng hắn lợi hại nhất võ kỹ chính là Sích Diễm trưởng, cho nên nhìn xuống hắn một cái. Cùng lúc đó, Mã Tam nhìn thấy Đường Sơ thủ đoạn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Hừ, Sích Diễm trưởng lại làm sao? Nhìn ta đoạt m ệ n h 18 chân. Hắn híp mắt hừ lạnh mấy câu, đột nhiên chủ động bay vọ tiền đến, nghiêm t h ậ m c h í hướng về đường sơ liên tiếp đá ra bắt c ư ớ c Không sai, chỉ có bắt c ư ớ c cái gọi là đoạn m ệ n h 18 tám chân chỉ là một danh tự. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 257, lộ ra kế hoạch. Đường sơ nhìn thấy mã tam đối với mình ngừng lại đá lung tung, tâm lý có chút buồn cười. Vào giờ phút này, hắn đã hoàn toàn xác định đối phương tu vi cũng không cao, nhiều lắm là cũng chính là một hơi có tu vi người trong giang hồ. liên tính không cần nộ phát thần kinh, bằng vào gần đây học công phu quyền cước, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng đối phương. bất quá tuy rằng tâm lý đã nắm chắc, nhưng Đường Sơ lại không định làm như vậy, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai cho Mã Đại Hiệp lá gan, dám chủ động gây chuyện. đến tốt lắm, Đường Sơ trong miệng quát to một tiếng, sử dụng ra cùng đối thủ không sai biệt lắm lực lượng, trực tiếp tiến lên nên đón. rầm rầm rầm, bát bát bát, Song p h ư ơ n g quyền cước đụng nhau, phát ra liên tiếp trầm đục tiếng vang. ngoại trừ trầm đục tiếng vang ra, còn có giải rắc bắn ra bốn phía h ò a diễm. bịch bịch bịch, liều mạng x o n g Song h ư ơ n g mỗi người lui về phía sau mấy bước. hừ tiểu tử thúi còn có chút bản lĩnh mã tam hai mắt trợn mắt nhìn đường sơ thần sắc ngưng trọng hừ lạnh nói bất quá muốn dựa vào chút bản lĩnh này đánh bại ta còn kém xa b ớ t nói nhảm có chiêu số gì cứ việc dùng hết ra đường sơ không nhường chút nào hồi kích được vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta bí kíp ở môn phi ngựa lưu tinh quyền mã tam trầm giọng nói xong đột nhiên chân phải hướng về trên mặt đất mạnh mẽ đạp một cái cả người nhanh như tia chớp lại lần nữa hướng phía trước vào đến thân mẹ nó phi ngựa lưu tinh quyền đường sơ nghe vậy thầm mắng một tiếng đi theo hết lớn nhìn ta hỏa long đốt lông t r ư ờ n g gọi x o n g chân khí một vận, lại lần nữa sử dụng gia hỏa diễm trường chặn đánh đối thủ. rầm rầm rầm, bát bát bát, song phương lại lần nữa đụng vào nhau, lại trong nháy mắt trao đổi mấy chiêu. bất quá lần này hai người đều không có toàn thân trở ra, mà là mỗi người bị mấy lần đường sơ bị ba cái phi ngựa lưu tinh quyền, chen n g ự c giả trang ra một bộ rất đau bộ dáng. mã tam tắc bị hai đòn hỏa long đốt lông trưởng, y dì phục bị đốt ra hai cái dấu bàn tay, thối lui đến bên cạnh liên tục vú vào. bốn phía những người vây xem kia thấy vậy, lần nữa nghị luận. ôi t a o hai người này thực lực kém không nhiều a, ta đi. bọn hắn bất phân thắng bại, ta liền không có cách nào thắng tiền a. Đánh đánh đánh, tiếp tục đánh. Vậy là sao? Hôm nay muốn không phân cái thắng bại, mặt mũi đặt ở nơi nào a? Mã Tam, ngươi có phải hay không nước tiểu ngựa uống nhiều rồi a? Ngay cả một tiểu tử chưa r á o máu đầu đều không đánh lại. Người trẻ tuổi gia tăng kinh lực a. Ta chính là đặt người thắng, đừng lo lắng, nhanh chóng động thủ. Mọi người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhộn nhịp lớn tiếng ồn ào lên. Cửu An Ninh thấy vậy cũng có chút không kiên nhẫn. nàng biết rõ Đường Sơ thực lực xa không chỉ hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, cho nên nhìn thấy Đường Sơ làm bộ cùng Mã Tam đánh ngang tay. liền cảm giác hắn là đang lãng phí thời gian. Bất quá ngay tại nàng muốn mở miệng ghét bỏ thời điểm, bên cạnh Hải Minh chết lại kịp thời ngăn cản nàng. Sư tỷ ngươi đừng kích động, Đường Đại Ca đang thăm dò đối phương. Hải Minh chết tiến tới Cựu An Ninh bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Rõ xét cái gì? Cựu An Ninh cao mày hỏi ngược lại. Cái này Mã Tam bản lĩnh không có bao nhiêu, lại dám chủ động v á y r ờ y ngươi, đều thật không hợp với lẽ thường. Theo nhìn ta xét, hẳn đúng là có người ở sau lưng tiến hành xúi giục. Hải Minh chết thấp giọng giải thích. c u An Ninh tuy rằng tính tình kích động, nhưng mà không thể không đầu óc. Nghe thấy Hải Minh chết nhắc nhở. nàng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được rất có đạo lý. đúng vào lúc này, trận bên trong đường sơ tựa hồ cảm thấy hí đã diễn không sai một lắm, đông nhiên hướng về mã tam lớn tiếng đề nghị. hứ. họ mã, chiêu thức của chúng ta tu vi bất phân cao thấp, dạng này đánh xuống không có ý gì. có dám theo hay không ta một chiêu phân thắng bại, liều mạng một hồi nội lực. được. một chiêu liền một chiêu, ai trốn ai là tu tử. mã tam cũng cảm thấy mình nhiệm vụ hoàn thành được gần như, rất dứt khoát bày tỏ đồng ý hô. hai người đạt thành nhất trí, mỗi người hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển nội lực. hắc. hay a. cơ h i là đồng thời. hai người đột nhiên hú lên quái dị, lần thứ ba động thân hướng về đối phương. Lần này, song phương đều không có chơi xấu. Bành, một quân một trưởng c u ố n theo đến nội lực, hung hăng đụng vào nhau. Một vòng hơi khả quan sóng khí, hướng về tứ phía khuyết tán ra, thổi lên trên mặt đất mấy miếng lá rụng. Thoạt nhìn giống như chuyện như vậy. Thịch thịch thịch thịch đạp đạp, phù phù. Mã Tam chỉ cảm thấy một cổ cự lực t u ậ n theo n ắ m đấm tràn vào cánh tay, cả người thoáng cái lui về s a u 7, 8 t á bước, cuối cùng đặt mông té ngồi trên mặt đất đường sơ cũng làm bộ nhận được chấn động, đi theo liền lùi lại 7 t á bước. Bất quá hắn cũng không có hướng trên mặt đất ngồi. bởi vì hắn phải thắng bên dưới trận này l u ậ t bàn, cho hề diễn càng chân thật. h à o h à o h à o thắng bại đã phân. Mã Tam ngươi cái nhuyễn chân t ô m ngươi cũng quá thức ăn đi, làm hại mẹ sứt thất bại ba l n g bạc. Ha ha ha, người trẻ tuổi không tệ không tệ, đã sớm nên dạng này. Đến đến đến, đổi tiền đổi tiền. Bốn phía người nhìn thấy hai người phân ra thắng bại, có nổi nóng chửi mẹ, có tác mặt đầy hoan hỉ đặc biệt là lẫn trong đám người khách sạn trưởng q u ý cùng tiểu nhị, tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng mà trong mắt lại viết đầy hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn hắn, Đường Sơ Tu Vi cũng liền so sánh Mã Tam cao hơn một chút điểm. đối với khách sạn căn bản không tạo thành nguy h i ế p hoàn toàn có thể quy về đợi làm thịt dê béo một loại về phần cùng đường sơ đồng hành c ử u an ninh cùng hải minh chết bọn hắn càng không để trong lòng bởi vì hai người kia thuật nhìn thân phận địa vị còn không bằng đường sơ cho dù võ công cao hơn hắn một chút cũng không thay đổi được cái gì cho nên không đợi người đàn tàn đi trưởng quỹ và người khác liền trước tiên vào khách sạn bắt đầu lặng lẽ bố trí làm thịt dê kế hoạch cùng lúc đó trận bên trong mã ta ngoại ý muốn thất bại l u ậ bản có vẻ vạn phần não não bất quá lấy tiền tài người cùng người tiêu thay hắn hoàn thành mình nhiệm vụ lại không thể gây thêm rắc rối chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận ừ coi như ngươi tiểu tử lợi hại, mệnh sức có chơi có chịu. Mã Tam phủi mông một cái đứng lên, hướng về đường sơ chắp tay, đen mặt lại nói: Ra Ra. phúc. Bên cạnh Cửu An Ninh nhìn thấy hắn vậy mà thật gọi Ra Ra, không nhịn được liền cười đường sơ cũng có chút không khỏi tức cười, bất quá hắn còn đến không kịp khách khí hai câu, Mã Tam liền mang theo mặt đầy khó chịu thân xác, phủi mông một cái đi. Bốn phía người thấy một màn này, cũng đều hò hét tầm ỉt ả n đi. Đường sơ ba người trở lại khách sạn, cũng không còn tâm t ì n h Ba người qua loa đem cơm ăn xong, liền trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng mà ngoài dự liệu, đêm nay vậy mà chuyện gì đều không phát sinh. t h ẳ n g đến sáng ngày thứ hai, ba người thức dậy rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm chuẩn bị lại lần nữa thượng lộ thời khắc trong dự liệu ngoài ý muốn mới bắt đầu phát sinh. Trưởng quỹ tính sổ, đường sơ đi đến quầy chuẩn bị tính tiền đi. Được rồi. Trưởng quỹ chờ đúng là một k h á c này, một bên đem bản tính đánh cho r ă n g dắt vang lên, một bên vẻ mặt tươi cười nói ra. Ba gian phòng hảo hạng, mỗi gian phòng một đêm hai lượng, tổng cộng sáu lượng đường sơ ba người nghe thấy hắn nói đều có chút ngoài ý muốn. Khách sạn này đủ loại thiết bị đều tạm được, một gian phòng hảo hạng một đêm hai lượng bạc, mặc dù so với ngày thường đến đắt rất nhiều, nhưng mà không tính quá bất hợp lý. chẳng lẽ nói, cái kia người q u ẹ nói đúng không? nhưng mà đang suy nghĩ, món chính liền đến. tối hôm qua cơ tối, bánh bao 6 cái, mỗi cái 10 lượng bạc, tổng cộng 60 lượng. s a o ga một phần, 150 lạng. chút thức ăn ba đĩa, tổng cộng 90 lượng. rượu trắng một bình, 200 lượng. hôm nay điểm tâm, tổng cộng 660 t r lượng. trưởng quỹ cười ha h ả báo ra những vật khác giá biểu. cái gì? hai bữa cơm muốn 660 lượng? người tại sao không đi cướp? tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng cửu an ninh nghe thấy đây vượt quá bình thường giá cả, vẫn là tại chỗ liền nổi giận. Kìa, khách a k quan ngài cũng đừng nói như vậy, chúng ta giá này tiền công đạo vô cùng, tuyệt đối giả trẻ không gạt. t r ư ở n g quỹ cũng là lã vọng không cần, không có chút rung động nào giải thích nói. Ngài suy nghĩ một chút, hiện tại bên ngoài binh hoang mã loạn, lại thêm nạn hạn hán vừa đi qua, chúng ta tại đây lương thực căn bản không đủ ăn. Bản đ ị m bên trong bán đồ vật đều là vạn dặm xa xôi từ những địa phương khác trở tới đây, trong này chi phí cũng đều là con số thiên văn A. Chúng ta định giá tối đa cũng liền kiếm lời cái công phu tiền, bất cùng ta m u a mép k h u a môi, muốn tiền không có, trên người ngươi cũng cầm đi không được. Cựu an ninh không đợi hắn nói xong, liền bá một hồi rút ra bảo kiếm. cười lạnh nói, hôm nay ta liền là dân trừ hại, đập phá ngươi đây h ắ điểm. ầm ầm, vừa dứt lời, bốn phía liền tràn ra một đám người. những người này từng cái từng cái thần sắc hung ác, trong tay mang theo đao kiếm, mặt đầy sát khí bộ dáng. l o ả n g l o ả n g trong đó mấy người tiếp tục chạy đến lối vào, trực tiếp liền đóng cửa lại. nguyên lai trưởng quỹ một phương cũng làm được rồi đóng cửa làm thịt dê chuẩn bị. 20. chuyện sáng tác đã hoàn thành. chương 258, n g ồ i xuống nói chuyện. a, tiểu nương muôn còn rất ngang. trưởng quỹ nhìn thấy thủ hạ h i n t h â n đột nhiên thay đổi màu sắc nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. cũng dám ăn cơm không trả tiền. các ngươi khi bản điểm là thiện đường a. dứt lời, dương dương đắc ý vung tay lên ầm ầm. trong khách sạn những cái kia tay chân thấy vậy, lập tức giơ đ a o lên kiếm, đem đường sơ tam vệ bao bọc vây quanh. mấy người các ngươi nếu như thất thời, liền nhanh chóng trả tiền, tránh cho động thủ. tất cả mọi người không đẹp. tiểu nữ tử, ngươi lấy thanh kiếm, chẳng lẽ là muốn cùng kakata ca ca luận bàn một chút? ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đạo lý này còn cần ta nhóm nói sao? hắc hắc, các ngươi nếu như không có bạc, vậy liền lấy thịt bồi thường đi. đá tay chân vây quanh đường sơ ba người, một năm miệng 10 g o to. bất quá đường sơ ba người thấy vậy lại ngoài dự liệu bèn nhìn nhao cười bởi vì bọn hắn chờ chính là một khắc này nhà này h á đ i ế m rốt cuộc lộ ra nó diện m ụ c thật sự bệnh mặt lộ vẻ cười ác độc cửu an ninh dẫn đầu xuất thủ trong tay trường kiếm đột nhiên hóa thành một tia chớp tiếp tục đâm về phía can đảm đó dám mở miệng đùa dỡn nàng t a i chân sư tỷ là kẻ hung hãn có thể động thủ liền tuyệt đối không tất tất a tên tiêu miệng ba hoa tay chân vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ ngoài miệng c h ú n g một kiếm không sai chính là miệng Cửu nữ hiệp nhanh như tia chớp một kiếm trực tiếp đâm rách của hắn ra miệng, nhân tiện đâm chặt đứt mấy quả giang cửa. Bên cạnh đám tay chân tuy rằng sợ hết hồn, nhưng trong đó không ít đều là có phần có kinh nghiệm giang hồ lão luyện, thấy không ổn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Biết gặp phải cường địch, lên giết nàng. Bọn hắn một bên gào thét, một bên vung lên đao kiếm chuẩn bị vây công c ự u an ninh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo khách nhân ảnh đột nhiên như quỷ mị vọt tới bên trong bọn họ, bắt đầu đối với bọn hắn triển khai công kích đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên là hại mình chết. Hải công tử nhìn thấy đám tay chân muốn vây công sư tỷ, làm sao có thể bên cạnh xem? hắn lập tức nổi lên chân khí vọt vào đám người, trong nháy mắt hóa thành một cái người đáng sợ hình b i n h khí. d ầ m d ầ m rầm, p h ố c p h ố c p h ố c đám tay chân tuy rằng liều mạng tránh né cùng đánh trả, nhưng lại liền Hải Minh c h ế t và Táo h đều không đụng tới, ngược lại thì mình nhộn nhịp c h ú n g chiêu. vừa vặn trong nháy mắt, một đám tay chân gục xuống bảy tám cái, hai cái là bị Cửu An Ninh đâm ngã, còn lại chính là bị Hải Minh c h ế t đánh ngã. về phần đường sơ, hắn căn bản là không có xuất thủ, hắn chỉ là bình chân như vậy đứng tại trước ngài, một bên bên cạnh xem song phương đánh hội đồng, vừa dùng khoe mắt dư quang liếc t r ư n g quý, trên mặt còn mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu. dừng tay. dừng tay, mau dừng tay. đúng như dự đoán, trưởng q u ý nhìn thấy đám tay chân vừa xuất thủ, liền bị đánh ngã bảy t á m cái, tại chỗ kinh hoàng thất thố quát to lên. vào giờ phút này, tinh minh cửa hàng lão bản đã hiểu rõ sự tình không thích hợp. trước mắt mấy cái này người trẻ tuổi là đang giả heo ăn hổ a. nếu như lại mặc cho tình thế phát triển tiếp, sợ rằng ở đây người mình tất cả đều được nằm trên mặt đất. cùng lúc đó, đám tay chân đang bị đột nhiên nổi lên hải minh chết cùng cửu an ninh đánh cho sắp nứt cả tim gan. bọn hắn nghe thấy trưởng quỹ kêu lên, giống như nghe được thiên đường tin mừng, lập tức từ bỏ vùng ấy. ta đ ầ hàng, ta đ ầ hàng. nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. chuyện không liên quan đến ta, ta là nhân viên tạm thời đám tay chân không chút nghĩ ngợi vứt bỏ vũ khí, chạy đến góc tường ngồi xuống sau đó ôm đầu thừa nhận. ai biết cửu an ninh nhưng căn bản không nể mặt bọn họ. nhìn thấy đám tay chân không đánh lại liền đầu hàng, sư tỷ chẳng những không có đình chỉ xuất thủ, ngược lại vừa tiếp tục cầm kiếm đâm người, một bên kinh thường nổi giận mắng. các ngươi bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết đồ vật, sống sót còn không bằng đi chết. ai ai, sư tỷ liền như vậy, liền như vậy. bên cạnh hải minh chết thấy vậy, liền vội vàng đi lên chặn lại cửu an ninh, ngăn cản nàng ngược phu hành vi. ừ. cứu an ninh ai mặt mũi cũng không cho, liền thích cho hải công tử mặt mũi, cuối cùng hư lệnh một tiếng thu kiếm đám tay chân thấy vậy, tất cả đều ôm đầu ẩn náu tại góc tường run lẩy bẩy, ai cũng không dám k ế t một tiếng. nguyên bản ồn ào vô cùng khách sạn, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, trưởng q u ý thấy vậy, cuối cùng nới lòng n ữ a sức lực, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, một bên hướng về đường sơ mấy người ôm quyền chắp tay, vừa túi người gật đầu cười xòa, mấy vị đại hiệp, mời dơ cao đánh khẽ, mời d cao đánh khẽ, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống nói, được a, vậy liền ngồi xuống nói, đường sơ cũng không phí lời. người Ha h ả đi đến đại sảnh bên trong bên cạnh một cái bàn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Bất quá mặc dù nói mọi người ngồi xuống nói, nhưng cuối cùng ngồi chỉ có hắn một cái. Bởi vì Hải Minh c h ế t cùng Cựu An Ninh đều không có ngồi xuống, mà là rất làm hết phận sự đảm nhiệm bảo tiêu chức trách, thang thấp đứng ở đường sơ sau lưng hai bên. Về phần trưởng quỹ Một Phương, vậy thì càng không dám ngồi. Trưởng quỹ đứng tại cái bàn đối diện, n ô m nớp lo sợ không dám mở miệng đám tay chân t ắ c đỡ dậy người bị thương, nhanh chóng tránh về rồi hậu đường. Tổng cộng 662 đôi đi. Đường sơ rót cho mình ly trà, chủ động k h á c h a n g Không không không, không cần tiền, không cần tiền. 660 lượng là đ ù a i ỡ n ta nào dám thu mấy vị đại hiệp tiền. trưởng quỹ nghe vậy, liền vội vàng k h ỏ e miệng co giật lắc đầu. không cần tiền. như vậy sao được. đường sơ bắt miệng, một bản đúng đắn r ê u cần nói, các ngươi mở tiệm cũng không dễ dàng. cửa hàng bên trong nguyên liệu nấu ăn vạn i ả m xa xôi từ bên ngoài vận đi vào, chi phí có thể là đắt. hai bữa cơm 660 lượng, giá này tiền g i á trẻ không gạt, phi thường công đạo. khu khu cụ, đại hiệp ngài biệt h à n sầm tiểu nhân. trưởng quỹ biết rõ hôm nay kết cục tốt nhất chính là hao tài tiêu t h a i liền vội vàng chủ động nói, đều do tiểu nhân có mắt như mù. Tiểu nhân cho các vị đại hiệp nói xin lỗi, nói xin lỗi. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh Tiểu Nhị nói, đi nhanh, đem kế toán bên trong bạc tất cả đều lấy ra. Tiểu Nhị nghe vậy có một ít n g ộ n g không biết rõ lời của trưởng quỹ là thật hay là giả. Bởi vì khách sạn kế toán bên trong, tôn lấy bạc không phải là số lượng nhỏ. Bất quá ngay tại hắn do dự thời khắc, đột nhiên nhìn thấy trưởng quỹ ở sau lưng lặng lẽ khoa tay muối chân một cái thủ thế, ngón cái cùng ngón trỏ câu, còn lại ba ngón tay duỗi thẳng, ba, đó là một cái ba. Ra đây liền đi. Tiểu Nhị cửa hàng trong nháy mắt liền hiệu trưởng quỹ ý tứ. lập tức chuyển thân chạy vào hậu đường đường sơ thấy vậy cũng không nói nhiều, cười híp mắt lặng lẽ đợi. Không cần thiết chốc lát, tiểu nhị trở về, trong tay nâng cái bao lớn, loàn loảng, bọc đặt lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm đủ. Trường quỹ, tổng cộng liền 300 lượng. Tiểu nhị là cái cáo giả, làm bộ khổ sở hướng về trưởng quỹ báo cáo. Đi xuống, đi xuống, trưởng quỹ cũng đi theo diễn trò, làm bộ ghét bỏ trục xuất tiểu nhị sau đó, hướng về đường sơ cười xòa nói, đại hiệp, đây là tiệm chúng ta bên trong toàn bộ tồn ngân, liền coi như ta cho ngài nhận lỗi, ngài có thể tuyệt đối đừng chế t Chế í ta làm sao sẽ chế đâu. Đường Sơ cười hắc hắc, hỏi ngược lại, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi có phải hay không chân tâm muốn cùng ta nói xin lỗi? Vậy khẳng định là thật lòng. t r ư ở n g Quý không chút nghĩ ngợi trả lời. Được. Nếu là thật lòng, kia bạc ngươi thu hồi đi thôi. Đường Sơ sờ cằm một cái, đột nhiên xuất kỳ bất ý nói ra, ta là người đối với bạc không làm sao cảm thấy hứng thú, chỉ thích những cái kia đáng tiền đồ chơi. Cái gì đồ cổ a, thư họa a các loại đồ vật. Ngươi phải nhớ đem chuyện ngày hôm nay bỏ qua, vậy liền cho ta lấy mấy thứ không có trở ngại đồ cổ thư họa đến đây đi. Trường Quy nguyên bản còn muốn bằng vào mình tam thốn bất lạn miệng lưỡi, đem chuyện ngày hôm nay lừa b ị quá độ. Lúc này vừa nghe Đường Sơ nói, tại chỗ liền giật mình, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch một k i ệ t chuyện. Trước mắt ba người này, thật giống như đánh cho không chỉ là khách sạn chủ ý, mà là n h ằ m vào đến khách sạn phía sau màn đông ra đến. 20. chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 259, n ú i rửa lộ diện. Đại hiệp thật muốn đổ cỗ thư hoạn. Trường q u ý biết rõ mình giả bộ ngu cũng vô dụng, c a u m à y hỏi ngược lại, ngươi không làm chủ được đúng không? Đường Sơ cười hỏi ngược lại, đây, t r ư ở n g q u ý bị nẹn một hồi. cười k h a n b à y tỏ ngầm thừa nhận đường sơ cũng không vòng vo, vò, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình nói, vậy hãy để cho người làm chủ qua đây, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút. đây, trưởng q u ý có một ít do dự, bắt trẻ thất bại loại chuyện này, tại phú quý khách sạn không thể không phát sinh qua. nhưng mà phía sau màn núi d ự a đã sớm thiết lập sẵn rồi đối sách, nên nhận lỗi nhận lỗi, nên nói xin lỗi hay nấy điều kiện tiên quyết là loại chuyện này chỉ có thể từ trưởng quỹ có nổi, tuyệt đối không thể đem người sau lưng kéo ra. lúc này đường sơ yêu cầu tuy rằng rất trực tiếp, nhưng lại kích chúng trưởng q u uy hiếp, bởi vì hắn biết rõ, một khi đi tìm người g i đây. mình khẳng định không có quả ngon để ăn, cho nên hắn còn muốn rây rửa nữa một hồi. trưởng quỹ do dự trong lát, đột nhiên cười k h ă n nói, đại hiệp, ngươi cái yêu cầu này, thứ lôi tiểu nhân khó có thể làm được. ngài vẫn là mở cụ thể giá đi. đường sơ nghe vậy hơi sừng sờ, nhưng mà lập tức liền hiểu ý của đối phương, không phải là người nào bị khi dễ, liền sẽ giao động người. bởi vì có ít người núi dựa yêu thích buồn bực thanh em phát đại tài, không thích xuất đầu lộ diện, cho nên cho dù là người đại diện xảy ra chuyện, cũng không thể ngay đầu tiên đem bọn họ rời ra ngoài tứ mạn. cũng t như khách sạn này lão bản sau màn, bản địa huyện thái gia. đ á n g t i ế c trưởng quỹ mang trong lòng kiên kỵ đường sơ lại không có hắn vừa nghe trưởng quỹ không chịu để cho núi dựa ra mặt ngược lại lần nữa để cho hắn ra giá trực tiếp cười lạnh nói được à để cho ta ra giá cũng được ta trước tiên đem mấy người bọn ngươi giết lại một cây b u ố c đem khách sạn đốt ta lại không được ngươi đông ra không hiển thần nói xong trực tiếp quát tay tỏ ý soi lưng hai người nói động thủ cứu an ninh nhìn đường sơ cùng trưởng quỹ đàm phán thấy đang không kiên nhẫn nghe vậy ngay lập tức sẽ lai like liu kính n h i keng nàng một cái rút ra vừa mới vào vỏ trường kiếm không chút khách khí hướng về trưởng quỹ trên cổ xóa đi. Thật may trưởng q u ý cũng là lùi qua, thấy vậy tuy rằng bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, nhưng vẫn là bản năng d ụ n g cổ lại, trực tiếp liền trốn vào phía sau cày. Tha mạng tha mạng, mấy vị tha mạng a, ta đây liền phái người đi mời vương bách hộ, vì bảo vệ mạng nhỏ, trưởng q u ý lập tức liền vung tha rồi nguyên tắc, trực tiếp hô to, vương bách hộ, vì sao không phải hủy lệnh? Chẳng lẽ là tình báo có sai, hoặc là trưởng q u ý muốn tiếp tục chơi yêu con tiêu thần, tính toán để cho huyện thành đóng quân tới đối phó mình? Nếu thật là nói như vậy, như vậy hí lại càng diễn càng phức tạp nữa rồi a. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Đường Sơ hơi suy nghĩ một chút, liền híp mắt trả lời. Tiếp đó, hắn lại quay đầu nhìn về bên cạnh Cựu An Ninh cười gật đầu một cái. Đối với nàng phối hợp ngỏ ý cảm ơn. Tục n ữ nói, n à n g tàng sợ l ô m ã n g Đội ngũ bên trong dạng này một cái vừa xứng sở lại tâm ngoan thủ lạt muội tử, rất nhiều chuyện xác thực dễ làm hơn nhiều. Hừ. Bất quá Cựu An Ninh nhìn thấy Đường Sơ đối với mình lộ cười, lại mặt đầy ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Giang Giác, hướng theo nàng lại lần nữa thu kiếm vào vỏ, trưởng quỹ rồi mới từ dưới đáy bàn thò đầu ra, gân giọng gọi tới thân tín Tiểu Nhị, để cho Tiểu Nhị nhanh đi mọi vị kia vương bách hộ, sự thật chứng minh. Người xấu cũng không để cho nhân vật chính thất vọng. Không bao lâu, Vương Bách Hộ liền đến. Bách Hộ không chỉ đến, còn mang đến một đội binh sĩ. Hơn nữa những binh lính này cùng Giang Nam phủ những binh lính kia hoàn toàn bất đồng. Nếu nói Giang Nam những cái kia chưa từng ra chiến trường binh sĩ, trên thân mang theo là côn đồ một dạng vô lại. Vậy được Châu nơi này binh sĩ, trên thân mang theo là chân chính sát khí. Ba mươi mấy người đội ngũ, mặc dù không phải chỉnh tề như vậy, nhưng lại không có một người mở miệng nói chuyện đội ngũ đi đến cửa khách sạn, dẫn đội Vương Bách Hộ ngồi ở trên nửa, m à không cảm giác hướng về cửa hàng bên trong nhìn thoáng qua, liền trầm giọng hạ lệnh vây lại. Ba mươi mấy tên lính bất lệ, n h lập tức phân chia hai đội, đem khách sạn bao vây lại. Vương Bách Hộ nhìn đến thủ hạ bao vây xong, lúc này mới không nhanh không chậm xuống ngựa, mang theo mấy tên tùy tùng đi vào cửa tiệm. Hắn trước tiên liếc một cái phía sau q u a y trưởng quỹ, sau đó quay đầu nhìn nhìn ngồi ở đại sảnh bên trong Đường Sơ bang ư ờ i một bên tiếp tục hướng về ba người đi tới, một bên lánh lánh mà hỏi, tìm ta có chuyện gì? Bách Hộ vóc dáng không cao, tướng mạo cũng không uy mãnh, nhưng mà trong khi nói chuyện lại mang theo một loại sát khí vô hình, hiển nhiên là thường xuyên tham dự chiến trường sát p h n người. Bất quá Đường Sơ mấy người cũng không phải mao đầu thanh niên, ba người đã gặp cảnh đời không hề ít. đánh nhau từng giết người, còn giết chết qua truyền thuyết bên trong yêu vật. Vì vậy đối với Vương Bách Hổ khí chất mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có cảm nhận được bất luận cái áp lực nào. Muốn cùng ngươi hỏi thăm chuyện, Đường Sơ biết rõ cùng loại người này không cần vòng vo, thẳng thắn. Ồ, Vương Bách Hổ cười lạnh một tiếng, một bên đại mã kim đao ngồi xuống ở đối diện, một bên hiếp mắt hỏi ngược lại, chuyện gì trọng yếu như vậy, vậy mà để cho mấy vị võ nghệ bất phàm đại hiệp chạy đến Miên Châu loại địa phương nhỏ này đến hỏi thăm. Đường Sơ khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi, triều đình phái cho Miên Châu thành cứu trợ thiên tai lương thực, các ngươi cho dân chúng phát bao nhiêu? Trong kho hàng còn xuất lại bao nhiêu? lời nói này rất đột ngột, hiệu quả cũng rất là kinh người ẩn náu tại trong cậy nghe lén khách sạn t r ư ờ n g quỹ, tại chỗ liền run run một cái, mà ngồi ở đối diện vương bách hộ, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt liền cứng lại, giống như nhanh đóng sủi cảo nếp vốn dạng này, trong nháy mắt thành hình. bất quá vương bách hộ rốt cuộc là cái đi lên chiến trường ngon nhân, kinh hải chốc lát trở về qua đây thần, hắn lại lần nữa nhìn chăm chăm đường sơ con mắt, c h ầ m m ặ t hỏi ngược lại, các ngươi rốt cuộc là người nào? Sụt! đường sơ không nói gì, mà là đem một kiện đồ vật nhét vào bàn bên trên đó là một cái lệnh bài, phi ương vệ lệnh bài, cao cấp trang ít đạo cụ, quả nhiên. Vương Bách Hộ vừa nhìn thấy trước mặt lệnh bài, khí thế trên người trong nháy mắt liền lùn một m ạ n g lớn. Hắn theo bản năng đưa tay cầm lên lệnh bài nhìn thoáng qua, liền không bị khống chế thả xuống lệnh bài. Sau đó nhanh chóng đứng lên, một bên ôm quyền hành lễ, một bên cười k h ă n nói: "Nha, nguyên lai là Bách Hộ đại nhân. Thứ tội thứ tội, đều tại ta thủ hạ người mắt bị mù, lại dám mạo phạm đại nhân. Ta đây liền đi giáo hơn hắn." Từ quan chức bên trên nói, hắn cũng là Bách Hộ, hơn nữa còn là một mang binh đánh giặc thực quyền Bách ộ Nhưng mà tại phi n g vệ Bách Hộ trước mặt, hắn lại không tự chủ được trở xuống quan tự cho mình là, còn chuẩn bị lập tức trừng phạt thủ hạ. có thể thấy phi ư n g vệ tại đại tuyên hiển hách hung danh trong h ả y trưởng quỹ vừa nghe đường sơ cư nhiên là phi ư n g vệ hơn nữa còn là một bách hộ thiếu chút tại chỗ liền bị sợ vãi đái cả quần hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ban nay bắt trẹt bắt trẹt đối tượng dĩ nhiên là dưới gầm trời này không thể n h ấ t chọc loại k i ê người như thế rất tốt mình mời tới vương bách hộ chẳng những không có cứu chàng ngược lại muốn đem mình khai đạo sớm biết như vậy trước liền tính mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đánh đường sơ ba người chủ ý chỉ tiếc hối hận đã một rồi ai biết ra ngoài trưởng quỹ dự liệu ngay tại hắn r ụ t cổ lại chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh trường p h t mình. Đường Sơ lại giúp hắn một chuyện. Nguyên Lai like Đường Sơ nghe thấy Vương Bách Hộ nói sau đó, lại cười mỉm mỉm nói ra, không cần không cần. Vương Bách Hộ không cần cùng hạ nhân gây khó dễ. Chúng ta có chuyện nói chuyện, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Vấn đề? Vấn đề kia chết người a! Làm sao có thể tại tại đây trả lời? Vương Bách Hộ khẽ miệng giật một cái, liền vội vàng vung nổi nói, c h ú c Bách Hộ, ngươi ban n à y vấn đề, bản quan có thể trả lời không? Phân phát cứu trợ thiên tai h chuyện lương thực tỉnh, đều là do bạch viện lệnh tổ chức. Cụ thể phát bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, cũng phải đi hỏi hắn A vậy chúng ta t u đi hỏi hỏi huyện lệnh đại nhân đi đường sơ rất phối hợp gật đầu một cái một bên đứng dậy một bên nhìn như tùy ý nói ra vương bách hộ ngươi phái một người đi thông báo huyện lệnh một tiếng chúng ta liền trước tiên đi kho lương nhìn một chút buồn huyện kho lương ở nơi nào ngươi cuối cùng cũng biết đi vương bách hộ nghe vậy khoe miệng nhất thời quất đến càng thêm lợi hại nhưng mà thân là buồn huyện đóng quân trường quan hắn lại không dám nói mình liền kho lương ở chỗ nào cũng không biết chỉ có thể luôn miệng khuyên bảo nói đây chúc đại nhân cùng hai vị đường xa mà đến không như đi trước huyện nha nghỉ ngơi một chút đi chờ thấy qua bạch huyện lệnh hỏi rõ cụ thể số lượng lương thực lại cùng đi kho lương kiểm tra cũng không muộn sao. 20. hậu cung n g ự a giống nhưng có não, có lo dịp r a trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Trương 260, huyện lệnh vung nổi. Đối với Vương Bách Hộ đề nghị, Đường Sơ cũng không có bày tỏ phản đối. Hắn làm bộ một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, cười dẫn nói, được a, chúng ta vừa ăn xong điểm tâm, còn chưa kịp uống trà sớm, s á c thực cần tìm một địa phương tốt. Mời mời xin mời. Vương Bách Hộ thấy hắn như vậy lên đường, tâm tình khẩn trương lập tức giảm đi không ít, liên tục không ngừng dùng tay ra hiệu. Đi. Đường Sơ đứng lên, một bên đạp lên bắt tự bộ đi về phía cửa. một bên hướng về đứng tại phía sau q u ả y cười khan trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ, đem ngựa của chúng ta cùng hành lý theo dõi rồi. nếu là có tổn thất gì, ngươi có thể không thườn nổi. a, đại nhân yên tâm, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm xong. trưởng quỹ gật đầu liên tục. huyện nha cách phú quý khách sạn không xa, đoàn người đi không bao lâu đã đến. vừa tới lối vào, vương bách hộ liền cấp phân phó nhen đón gác cổng nói, đi nhanh thông tri bạch với lệnh. liền nói có vị phi ư n g vệ c h ú c bách hộ đến trước miên châu thành tuần tra cứu trợ thiên thai lương thực phân phối tình huống, để cho hắn lập tức chuẩn bị kỹ càng sổ sách. đừng nhìn bách hộ đại nhân như một trực lai trực khứ t h ô nhân nhưng là trong thu có tinh tế tại một ít trong chuyện có vẻ tương đối k h ô n khéo hắn ngoài mặt là đang nói minh đường sơ mấy người thân phận cùng ý đồ nhưng trong bóng tối chính là để cho gác cổng nhắc nhở b ạ c h h u y n lệnh để cho đối phương trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng đối đáp biện pháp phải phải mấy vị đại nhân mời vào bên trong tiểu nhân đi trước thông chi gác cổng đối với loại chuyện này càng không xa lạ gì nghe vậy khách khí hai câu liền như một làn khói hướng về sau đường chạy đi đường sơ thấy vậy tâm lý cởi lạnh nhưng trên mặt không chút nào bất động thanh sắc hắn và vương bách hộ và người khác đi theo vào hứa nhà. xuyên qua tiền đường đi đến nhị đường còn không có ngồi xuống, liền nhìn thấy mấy tên hạ nhân mặt đầy cung kính nênh đón. Những hạ nhân này nhanh chóng bưng trà đưa nước, é e sợ cho khách nhân có một chút bất mãn. rất h i ể n nhiên, vừa mới đi vào gác cổng đã đặc biệt nhắc nhở qua bọn hắn. Đường sơ ba người sau khi ngồi xuống uống một hốc trà, còn không có trò chuyện mấy câu, vị tiêu bạch huyện lệnh liền đi ra. ngoài dự liệu, vị này áp danh chiêu đến huyện lệnh, không chỉ không có chút nào cáo g i ả xảo quyệt khí chất, ngược lại lớn lên khuôn mặt c h ắ n g ắ nhìn một cái như một ôn văn nho nhã thư sinh trung niên. bất quá có câu nói thật tốt, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, người xấu không thể nhìn mặt. đường sơ cũng sẽ không bởi vì đối phương lớn lên trình tệ đã cảm thấy đối phương là người tốt. c ù n g lúc đó bạch huyện lệnh cũng tại bí mật quan sát trước mắt khách không g ợ i mà đến. vị này ra v ẻ đạo mạo huyện lệnh tuy rằng mặt mỉm cười nhưng đấy mắt lại cất giấu một tia kiên kỵ cùng n g h i hoặc. hắn kiên kỵ chính là đường sơ phi ư n g vệ thân phận, n g h i hoặc chính là cử động của đối phương. bởi vì dựa theo kinh nghiệm lại nói phi ư n g vệ muốn tra quan viên tham nhũng hành vi sẽ chỉ ở trong tối lặng lẽ tra thẩm tra sau đó mới giao cho chạy sói vệ cùng bạch h ộ vệ xử lý chuyện còn lại. chính là trước mắt cái này phi ứ n g vệ b á c hộ. không những ở tra án thời điểm chủ động lấy ra thân phận, còn dứt khoát đề xuất muốn nhìn sổ sách, còn muốn đi tra dự trữ. chuyện này căn bản là không hợp quy củ sao? bất quá chuyện gia khác thường nhất định có yêu. mặc dù đối phương cử động không hợp với lẽ thường, nhưng mà không thiếu hụt giải thích hợp lý, nói ví dụ như vị này b á c h hộ đại nhân phát hiện n g o à i ý muốn mình m ợ phong phú, nghĩ đến chiêm một chén canh, vậy liền rất phù hợp phi ương vệ tham lam chi d a n h bạch huyện lệnh mang nghi ngờ không thôi tâm tình, vừa cùng đường sơ mấy người khách sáo, một bên âm thầm nghĩ ngợi. song phương giới thiệu xong thân phận sau đó, đường sơ liền dứt khoát hỏi, bạch huyện lệnh, ta ý đồ ngươi đã biết đi? ngươi ý đồ? ta nếu như biết rõ liền dễ xử lý. Bạch huyện lệnh đoán thầm một câu, trên mặt lại cười nói, biết rõ biết rõ. Bạch hộ đại nhân là tới kiểm tra cứu trợ thiên thai lương cấp cho tỉnh n g sao? Ta đã gọi người đi kho lương lấy sổ sách, lập tức liền sẽ đưa đến. Lời nói mặc dù nói như vậy, kỳ thực sổ sách ngay tại huyện lệnh phòng bên trong nằm, không trực tiếp lấy ra, chính là vì kéo thêm một chút thời gian, hảo mọi r a khách không n g ợ i mà đến chân chính ý đồ. Bất quá huyện lệnh có trương lương mà tính, đường sơ cũng có thang leo tưởng. hắn nghe vậy khẽ mỉm cười, rất tùy ý nói ra, sổ sách không gấp, cứu trợ thiên thai chính là chuyện liên quan đến b ạ c h tính sinh tử đại sự. Huyện lệnh đại nhân liền tính không biết rõ cụ thể con số, ít nhất cũng biết đại khái đi. Ngươi liền cùng ta nói nói, triều đình một năm này tổng cộng vận đến bao nhiêu cứu trợ t i ê n t h a i lương thực, đại khái phát ra ngoài bao nhiêu, còn x ó t lại bao nhiêu? Bạch huyện lệnh thấy Đường sơ một b ả n đúng đắn bộ dáng, tâm lý càng thêm không chắc chắn. Nhưng thân là một tên xứng chức tham quan, hắn biết rõ làm như thế nào ứng phó loại tình huống này, quả quyết cười hỏi, b á c h hộ đại nhân, ngươi có phải hay không ở bên ngoài? Nghe được liên quan đến buồn huyện cái lời đồn đại gì? c h u y ề n l u ô n cái lời đồn đại gì? Đường sơ biết rõ còn hỏi, khu khu cụ. Bạch huyện lệnh ho khan mấy tiếng, thuận thế nói ra. Không dối gạt đại nhân nói, gần đây bản quan nghe người báo cáo nói, bên ngoài dân chúng nghi ngờ cứu trợ thiên tai h lương thực phát quá ít, thường thường phát ra đủ loại phàn n ậ n Trong đó có vài người, cư nhiên luôn miệng nói là bản quan tham mặc cứu trợ thiên tai h lương thực, mới khiến cho lương thực không đủ phát. Đường sơ không nghĩ đến đối phương sẽ chủ động nói ra lời nói này, làm bộ kinh ngạc nói, ngạ, nguyên lai like ngươi nói là cái này à? Ta đây ngược lại chưa nghe nói qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bạch đại nhân, nếu ngươi thật muốn tham ô cứu trợ thiên tai lương thực, không khó lắm đi. a i c h ú c bách hộ cũng không thể đ u kiểu này. Bạch huyện lệnh vừa nghe. lập tức nghiêm mặt nói cứu trợ thiên tai h không chỉ là chuyện liên quan đến bách tính sinh tử đại sự cũng chuyện liên quan đến triều đình cùng hoàng thượng danh dự hạ quan chính là có 100 cái lá gan cũng không dám đánh cứu trợ thiên tai h lương chủ ý à? t i ế p theo ta được biết cứu trợ thiên tai h lương con số là dựa theo các nơi bách tính số người tiến hành phân phối miền châu thành dân chúng vì sao lại che ít đâu? Đường sơ cười hỏi ngược lại, ai? bạch huyện lệnh làm bộ thở dài nói ra lương thực vốn là xác thực không phải ít nhưng làm sao thời cuộc hỗn loạn cho nên ở tại rất nhiều chuyện căn bản không cách nào dựa theo dự đoán thi hành không dối gạt bách hộ kỳ thực từ đầu năm bắt đầu chúng ta m i ê n châu dẫn đến cứu trợ thiên tai h lương thực tổng cộng có 38,000 t h không thạch đã có thể để cho mấy vạn bách tính miễn cưỡng sống qua ngày nhưng sự thật là cuối cùng phát đến bách tính trong tay lương thực vẫn chưa tới một nửa mà trong kho lúa đã còn dư lại l ắ c đác a vì sao vậy còn lại một nửa lương thực đi nơi nào đường sơ nghe vậy có một ít ngạc nhiên không chút nghĩ ngợi truy hỏi vào giờ phút này hắn là thật ngạc nhiên ngạc nhiên huyện lệnh đại nhân sẽ chủ động thẳng thắn thiếu mất một nửa lương thực ngạc nhiên đối phương phải thế nào tự bào chữa bách hộ đại nhân không cần ngạc nhiên Bạch Huyện lệnh đã sớm chuẩn bị xong diễn đàn, nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói: Đây ít đi một nửa lương thực, không phải bị phía trước đánh giặc binh lính cho cưỡng ép cầm đi, chính là cho thối lui đến Miên Châu nghỉ ngơi quân sĩ làm khẩu phần lương thực. Nói tóm lại chính là một câu nói: c h i viện tiền tuyến, tiếp viện tiền tuyến. Đường Sơ nghe thấy Bạch Huyện lệnh giải thích, chân mày tại chỗ liền nhũ lại. Vào giờ phút này, hắn 100% xác định đối phương là trong biên chế tạo dụng tiền của công lương thực lý do, chính là lý do này, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào tiến hành kiểm chứng, bởi vì quân đội mượn dùng địa phương bên trên lương thực, hơn nữa còn là cứu trợ thiên tai lương thực. Căn bản là một bút sổ sách lung tung. Phải biết, bạch huyện lệnh nói những bộ đội kia chính là đại tuyên triều đình đang cùng quân khởi nghĩa đánh giặc nhất tuyến bộ đội. Coi như là hắn cái này phi ư n g vệ bách hộ, muốn đi thăm dò bọn hắn cũng là khó lại càng khó hơn đây. Bạch huyện lệnh vùng n ổ i năng l ự c thật không thể khinh thường. 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 261, lẫn nhau dự đoán, đường sơ nghe xong bạch huyện lệnh tìm mực ớ không h ỏ i coi trọng đối phương một cái. Xem ra vị này h u ệ lệnh rất rõ ràng, kiểm toán người sợ nhất gặp phải đúng là c h a lạn trướng cùng sổ sách lung tung. mà Miên Châu thành cứu trợ Thiên Thai lương thực, bởi vì liên lụy đến quân đội, liền sẽ trở thành một bút hồ đ ồ l ạ c t r ớ n g Cho dù có người thật muốn tra, cũng không khả năng tra rõ. Cũng may Đường Sơ nói kiểm toán, kỳ thực chỉ là một mượn cớ. Hắn cũng không quan tâm cứu trợ Thiên Thai lương toàn bộ hướng đi, chỉ cần lấy được Bạch Huyện lệnh nuốt riêng cứu trợ Thiên Thai lương chứng cứ là được. Một khi có chứng cứ, hắn liền có thể yên tâm thoải mái vì dân trừ hại. Cho nên nhìn thấy lúc này bộ không ra tin tức gì, hắn liền cùng đối phương đã ra động tác haha. Ha. Bạch Huyện lệnh thấy Đường Sơ không còn tiếp tục tra cứu, cũng vui vẻ tự tại. Song Vương tại huyện nha uống một hồi trà, cho chuyện một hồi khí trời. liền tuyên bố tan cuộc. Trước khi đi thời khắc, huyện lệnh đại nhân v ì bày tỏ mình là một lưỡng tụ thanh phong thanh quan, còn chủ động tặng Đường Sơ và người khác một ít không đáng giá tiền đặc sản địa phương. Không có gì vật đáng tiền, có khác biệt xem ra còn qua bảo đảm chất lượng kỳ. Diễn một tay v ợ kịch hay. Rơi khỏi huyện nha, Đường Sơ ba người tại Vương Bách Hộ tự mình dưới sự hộ tống, đi đến địa phương quan dịch. Quan dịch chính là cổ đại quan phương phòng tiếp khách, đi ngang qua quan viên có thể miễn phí và ở, ăn cơm ngủ cũng không cần tiền. Hơn nữa bên trong thiết bị so với bình thường khách sạn tốt hơn Đường Sơ ba người tại quan dịch ở lại sau đó, liền cùng tiến tới thương lượng. Cái kia họ bạch vừa nhìn thì không phải thứ tốt, trực tiếp một kiếm giết hắn nhiều đơn giản. Cựu An Ninh vẫn là bộ kia bạo nóng nảy, đối với Đường Sơ lãng phí thời gian đang điều tra lấy chứng bên trên rất bất mãn. Vạn Nhất giết lầm rồi làm sao bây giờ? Đường Sơ không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại. Với tư cách một cái xuyên vi giả, hắn nhận thức hiển nhiên so với cái này thế giới người sửa lại, giết người phóng hỏa phải giảng chứng cứ. Đây là hành tẩu giang hồ nguyên tắc căn bản, không thể nói c h ệ vào cái hành hiệp t r ư ợ n g nghĩa danh tiếng, liền có thể làm mưa làm gió đúng không? Dạng này cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, c u An Ninh lại không như vậy nghĩ. i ế t lầm rồi lại k i ể u gì những người làm quan này không có một cái trong sạch mỗi một cái đều đ à n g chết nàng ấy lòng một mực khắc ghi đến đệ đệ nguyên nhân cái chết tiếp tục duy trì nồng đậm thù quan tâm lý không chút nghĩ ngợi phản bác đường sơ vậy cũng không thể g i ế t lung tung đường sơ liếc mắt quả quyết vung nổi cho bên cạnh hải minh c h ế t nói a chết ba hắn cũng là quan ngươi có muốn hay không đi đem hắn ba giết đi ngươi cứu an ninh ngay vậy tại chỗ liền bị n g ẹ n tở từ khi nàng cùng hải minh c h ế t quen biết bắt đầu hai người giữa hai bên liền có một loại hảo cảm vô hình hôm nay hai người sống chung nóng quá ư đâu làm sao đều không thể đem đối phương phụ thân liệt vào đáng chết danh sách đi. Hải Minh c h ế t vốn định duy trì trung lập, đột nhiên nghe thấy hỏa thiêu đến trên đầu mình, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng d ạ n g hòa nói. Khụ khụ khụ, Đường đại ca, cửu sư tỷ không phải ý đó, nàng chính là ý đó, nàng chính là muốn giết ba người. Đường sơ vừa nghe hắn thay cửu an ninh kiếm cớ, không chút nghĩ ngợi cố ý chế dêu tiểu tử này. Hải Minh c h ế t không còn gì để nói, d ứ t khoát nói sang chuyện khác. Đường đại ca, k i ê u Bạch huyện lệnh nói cứu trợ thiên tai lương thực bị quân đội dùng tiền của công rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục tra sao? c h a đương nhiên muốn tra, đường sơ s sở ca một cái, thấp giọng nói, bất quá, chúng ta được chuyển sang nơi khác tra, nơi nào? Hải Minh chết truy hỏi, kho lương. Đường sơ trả lời, kho lương, sổ sách đều tra không rõ, tra kho lương có ích lợi gì? Ngươi biết còn lại bao nhiêu lương thực mới là đúng? Tiểu An Ninh vừa nghe, lập tức bày tỏ nghi ngờ, đường sơ liếc nàng một cái, biểu tình ghét bỏ nói, ta nói kho lương, không phải quan phụ kho lương, mà là ngày hôm qua cái t i a lương thực cửa hàng tích trữ lương địa phương, nếu mà bọn hắn bán lương thực, quả thật có một phần là cứu trợ thiên tai lương thực, vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. chúng ta tìm đến manh mối, lại tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm đến chứng cứ. Cựu An Ninh bị hận mặt đầy, tâm lý âm thầm n ổ i nóng, đen mặt lại nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại đi. Giữa ban ngày ngươi sợ người khác không nhìn thấy a, chờ sau nửa đêm lại đi. Đường Sơ lần nữa nổ nước b ọ n liền ngươi nhiều chuyện, mỗi ngày chiêm sợ trước sau đó, cùng một rùa đen giúp đầu tự như. Cựu An Ninh trả lời lại một cách niệm ai. Được rồi được rồi. Hải Minh chết nhìn thấy hai người miệng lưỡi sắc bén, liền vội vàng lần nữa giảng hòa. sư tỷ, chuyện này liền giao cho ta cùng Đường Đại Ca đi. Buổi tối ngươi tại trạm dịch nghỉ ngơi. chờ chúng ta tin tức là được. c ự u An Ninh nhìn thấy Hải Công Tử bảo hộ chính mình, lúc này mới nuối lòng mặt, không còn tiếp tục tranh cãi. Một cái khác một bên, Bạch Huyện lệnh t i ễ n đi đường sơ ba người sau đó, lập tức trở về đến thư phòng, soạt soạt soạt viết một cái tờ giấy nhỏ, tờ giấy nhỏ là viết cho cấp trên của hắn mới biết Châu. Miên Châu là cái huyện t h à n h nhỏ, một phần ký thành quản hạt, ký thành hành chính trưởng Quan Phương Đức hàng mới biết Châu, chính là Bạch Huyện lệnh lão sư, cũng là hắn núi dựa, càng là cùng hắn đồng lưu hợp ô cá mẹ một l a u ố riêng cứu trợ thiên tai lương thực một chuyện, Bạch h u ệ lệnh tuy rằng đợi lợi nhiều ít, nhưng chỉ có thể tính là cái chấp hành giả. chân chính tại phía sau màn ra thường chính là vị này mới biết châu cho nên đường sơ ba người mới vừa đi bạch huyện lệnh liền lập tức đem phi ư n g vệ đến trước điều tra cứu trợ thiên thai lương sự tình ngay lập tức hướng về mới biết châu tiến hành báo cáo bạch huyện lệnh viết xong tờ giấy nhỏ đem chứa ở ống trúc nhỏ bên trong giàn kinh xong liền tự mình đến đến hậu viện đem ống trúc c ộ t vào bù câu đưa thư trên chân v u vịnh nhìn đến bù câu đưa thư bay lên vân tiêu bạch huyện lệnh cũng không có thở phào một hơi hắn lập tức gọi tới thủ hạ thân tín bắt đầu an bài nhiệm vụ đại mao ngươi lập tức đi lương thực cửa hàng gọi bọn hắn lập tức đình chỉ bán lương thực. Sau đó để bọn hắn đem kho lương tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, đem bất luận cái gì cùng cứu trợ thiên tai h lương thực có liên quan, cái gì cũng triệt để thanh trừ, dấu vết nào đều không thể lưu. Nói cho bọn hắn biết, nếu như để lộ ra sơ hở gì, ta để bọn hắn chịu không nổi. Nhĩ Mao, ngươi đi khách sạn. Để cho mấy cái vận lương thương đội đầu lĩnh, đêm đến sau đó lặng lẽ đến huyện nha tìm ta, thì nói ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Ba Long, ngươi mang nếu đi chạm dịch bên kia, tự mình nhìn c h m c h m ba người kia. Ghi nhớ, vô luận ngày sáng đêm tối đều phải nhìn c h m chăm, bọn hắn đi nơi nào rồi đều phải nắm giữ. đặc biệt là buổi tối ngàn vạn không thể xem thường b ố n lông bạch huyện lệnh ngồi ở hậu đường không ngừng phát hiệu lệnh có phần có một phen bảy mưu lập kế khí thế không đến chốc lát mấy tên thân tín liền từ huyện nhan ố i đôi mà ra bắt đầu chấp hành riêng mình nhiệm vụ huyện lệnh đại nhân a n bài có thể nói dọn nước không l ọ t đáng tiếc năng lực của người này mặc dù không tệ nhưng lại vô dụng tại đứng đắn thích hợp địa phương mà là dùng ở bảng môn tà đạo bên trên hơn nữa có câu nói tốt ác nhân tự có thiên thu bạch huyện lệnh tuy rằng trước thời hạn dự đoán trước đối thủ hạ thủ phương hướng nhưng lại đánh giá thấp đối thủ trí tuệ Hắn có thể dự đoán đường sơ hành động mục tiêu, đường sơ sao lại không đúng? Hắn quyết định dự đoán. Tiếp theo sự thật liền sẽ chứng minh. Huyện lệnh đại nhân ở tầng thứ hai, mà đường thiếu hiệp cũng tại tầng thứ 8. 20. chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 262, t r o n g lòng đất lão giả. Cùng lúc đó, sa vạn d ằ m kinh thành dưới lòng đất. Không ra Phạm Trung Hiền dự đoán, Vương v ấ n bên trong phủ đệ quả thật có một đầu địa đạo. Bất quá, đầu này chính gốc hướng đi lại cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đ ồ n g Hắn vốn tưởng rằng Vương h ấ n ở nhà sửa mà nói, nhất định là biết rõ mình làm nhiều việc gác sẽ không có kết quả tốt, cho nên trước thời hạn cho mình giữ lại một đầu đường lui. chính góc cửa ra vào nhất định là tại thủ đông mại ô nhưng mà khi hắn bị mấy tên lão thái giám áp giải tiến vào địa đạo sau đó đi ước chừng nửa ngày lại phát hiện tự mình tới đến một cái mở rộng động trong lòng đất huyệt trong đó cái huyệt động này tương đối dài rộng gần trăm trượng rất nhiều tạo hình tuyệt đẹp kiến trúc hố tạm tích h thu phân bố trong huyệt động trong đó không chỉ có hùng vĩ đại điện còn có đủ loại đỉnh đài lâu cát và giả sơn lưu thủy n g h i ê m nhiên giống như một cái cỡ nhỏ trong lòng đất hoàng cung bất quá những này còn không phải kinh người nhất kinh người nhất là trong hoàng cung đứng thẳng rất nhiều trụ đèn mỗi cái trụ đèn từ phía trên đều cất đặt một khỏa đ á p giả minh châu những này g giả minh châu phát ra q u a mang đem toàn bộ hang động chiếu lên sáng như ban ngày. t a i ít tí, tại đây vậy mà ẩn tàng cái thành thị dưới mặt đất. Phạm Trung Hiền nhìn thấy một màn trước mắt này, nguyên bản tâm tình thất vọng, thoáng cái trở nên tràn ngập tò mò. c ù n g đường sơ khác nhau, bởi vì một mực khắc ghi đến mình là chơi game, cho nên hắn đối với tình cảnh của chính mình mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không phải rất sợ hãi. Treo mặc dù đối với hắn trò chơi sự nghiệp ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao chỉ là trò chơi nhân vật treo, không phải thật chết. Hừ, một mực yên lặng không lên tiếng vương phấn nghe thấy Phạm Trung Hiền thì thầm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, không biết điều đồ vật. ngươi nhất định nghị không ra, chỗ này vốn là vì thánh thượng chuẩn bị. cái gì? cho thánh thượng chuẩn bị. phạm trung hiền lấy làm kinh hãi, càng hiếu kỳ hơn mà hỏi. vậy các ngươi trốn ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ không sợ bị bắt? bị bắt? hừ. vương h ấ n lần nữa cười lạnh một tiếng, nói ra, biết rõ nơi này tồn tại người, bất kể là chết vẫn còn sống, hôm nay đều ở chỗ này. nói tới chỗ này, đột nhiên tàng nghệ phạm trung hiền nói, ngoại trừ chúng ta cùng mấy vị công công ra, không người nào có thể sống sót rời đi tại đây. được rồi, lại bị đe dọa rồi. phạm trung hiền nghe vậy o á n tầm một câu, dứt khoát hỏi ngược lại. Sư phụ, ngươi liền nói thật đi. Dẫn ta tới nơi này, đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Dẫn ngươi tới gặp một người. Vương Phấn quay đầu, một bên hướng về hang động danh giới một cái tiểu viện đi tới, một bên biểu tình cười quỷ dị nói, thấy hắn, ngươi liền sẽ rõ ràng, coi đời này rất nhiều chuyện, v ĩ n h v i ệ n không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nào? Phạm Trung Hiền truy hỏi. Vương Phấn không nói gì, tự mình đi về phía trước. Phạm Trung Hiền bất đ ắ c dĩ, chỉ có thể đuổi theo đoàn người tiếp tục tiến vào tiểu viện, nhìn thấy có người ở trong sân trồng rau. Người này râu tóc bạc phơ, t h o ậ t nhìn rất lớn tuổi, trên thân mặc dù mặc một bộ dân chú áo vải. hơn nữa làm làm ruộng việc nặng nhưng lại không che giấu được trên thân tiên phong đạo cốt khí chất cho người một loại ẩn cư thế ngoại cao nhân cảm giác sư phụ ta đem người mang đến vương p h ấ n nhìn người này vậy mà cung cung kính kính hướng về đối phương thi lễ một cái sư phụ vương p h ấ n loại người này vậy mà còn có sư phụ hơn nữa còn ẩn cư tại bên dưới hoàng thành trong động đất phạm trung hiền nghe vậy trong tâm ngạc nhiên càng thêm không thể ức chế hắn gãi đầu một cái đột nhiên phúc trí tâm linh đi theo hướng về cái lao giả kia chắp tay nói gặp qua lão tiền bối ha ha người trẻ tuổi ngược lại không tệ lão giả đối với vương phấn thăm hỏi sức khỏe không có gì bày tỏ nhưng mà nghe thấy phạm trung hiền nói chợt quay đầu cười nói đáng tiếc đi lầm đường a đây phạm trung hiền tự đòi cái không vui biểu tình có một ít lung t ú n g vương phấn nghe vậy lại có chút cười trên nổi đau của người khác lão thái giám liếc tiểu thái giám một cái tiếp tục nói sư phụ ta đi xuống trước ngài và tiểu tử này chậm rãi trò chuyện dứt lời liền đạp lên tiểu t o á i bộ mang theo mấy tên thân tín thái giám thối lui ra tiểu viện tóc trắng lao đầu thả xuống cái cuốc vừa đi về phía bên cạnh phòng nhỏ vừa nói đi vào ngồi đi phạm trung hiền biết rõ đối phương là đang nói mình lúc này lấy can đảm đi vào theo trong phòng nhỏ trang sức rất giản dị chỉ có một ít đơn giản nhất đồ gia dụng treo trên tường một bộ giản dị sơn thủy đồ toàn bộ trang sức phong cách cùng bên ngoài tinh xảo lộng lẫy hoàng cung cung điện so sánh có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ chẳng lẽ lão đầu này mới là đại tuyên vương triều chính đang phía sau màn trường khống giả chẳng lẽ hắn muốn tạo phản làm hoàng đế chẳng lẽ ta kích phát một cái nhiệm vụ ẩn t h o ậ t nhìn hôm nay thật giống như không cần treo a phạm trung hiền một bên đánh giá b ố phía một bên trong lòng âm thầm phỏng đoán ngồi không cần khách khí lão giả thấy hắn chạy trong đó lần nữa cười n h ắ c nhở dứt lời, lại từ trên lò lửa nhắc tới đồng thủy bình, tự mình ngâm khởi trà, tiền bối tìm đến, không biết có gì phân phó. Phạm Trung Hiền thấy vậy có một ít không k ề m chế được, không nhịn được chủ động đặt câu hỏi. Lão giả cũng không tiểu cách, biểu tình tùy ý trả lời. Lão phu để cho vương p h ấ n dẫn ngươi đến, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không làm ngày kia mệnh chi người? Thiên mệnh chi nhân, ta. Phạm Trung Hiền nghe vậy, tâm lý thầm nói mình thật giống như nhận được một cái không phải nhiệm vụ ẩn, không nén nổi kích động nói, ta có thể gánh vác cái gì thiên mệnh? Kéo cao ố c chi tướng đủ, cứu giá t c tại nguy nan. Lão giả cười trả lời. Bất quá Phạm Trung Hiền v ừ ớ n g nghe, lại có chút tê cả ra đầu. Bởi vì từ khi đi đến Kinh Thành, hắn liền kiến thức rồi lại tuyên chăm quan tối giữa, tiếp tục tiến vào hoàng cung, hắn lại kiến thức rồi hoàng đế ngu ngốc cùng vô năng. Cho nên trong lòng hắn, cái này mục nát vương triều đã sớm không thể cứu. Không chỉ không có cứu, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhưng là bây giờ, trước mắt cái này láo giả xa lạ, vậy mà để cho hắn gánh vác cứu vớt đại tuyên trách nhiệm nặng nghề, đây không phải là đùa sao? Hắn Phạm Võng Hồng có tài đức gì, làm sao có thể làm được loại đại sự này? Cho dù trên thân mang theo một sấp rùa c h u y ệ n vật phù làm chuyện gì đều tìm vận may, cũng không khả năng một mực vận khí vậy thì được rồi. Thành sự tại thiên, nhu sự tại nhân. Lão giả tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, một bên cho hắn châm t r à một bên cười nói, có một số việc, nếu mà ngươi đi mưu, liền có cơ hội thành công. Nếu mà ngươi ngay cả mình nên mưu chuyện gì cũng không biết, tự nhiên chỉ có thể kẻ vô tích sự. Thiên mệnh cũng là như vậy. Lão giả lời nói đến mức có chút n h é u miệng, nhưng mà Phạm Trung Hiền sau khi nghe, lại có loại lại lần nữa thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phạm Công Công đột nhiên phát hiện, mình tuy rằng lập chí muốn cơ hội đổi đ ờ i l à một cái trò chơi bên trong người trên người, thế nhưng chỉ là một cái đại khái phương hướng. cũng không có cái gì cụ thể kế hoạch nguyên bản hắn còn không có cảm thấy cái gì chỉ biết là nỗ lực thực hiện giấc mộng này lúc này nghe xong lão giả nói sau đó lại một lần tỉnh ngộ lại hắn du hí cuộc đời sắp thực t h i ế u một cái cụ thể lại rất cao thượng mục tiêu ngay sau đó hắn hơi sững sờ quả quyết hỏi n g ư ợ c lại dám hỏi t i ê n bối rốt cuộc là người nào lão phu họ làm đời trước thiên sư lão giả cười tủm t ì m trả lời làm thiên sư danh tự này bá khí a phạm trung hiền v ớ n g nghe miệng nhất thời dương thật to 20 hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đặn mời anh em thưởng thức Chương 263, t r á c h lầm người tốt. Thân phận của ông lão khiến Phạm Trung Hiền vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy rằng học thức của hắn không tính nguyên bác như vậy, nhưng mà đối với Thiên sư đại danh lại không xa lạ chút nào. Bởi vì bất kể là điện ảnh tác phẩm, vẫn là tại lịch sử cùng thực tế bên trong, Thiên sư đều là địa vị cao quý đại nhân vật. Cụ thể Thiên sư đảm nhiệm người khả năng không tiếng tâm lưng lây, nhưng mà chức vị này cũng tuyệt đối không thể kinh h t h ư ờ n g Cho nên nghe thấy trước mắt lão giả xa lạ tự x ư n g đợi trước Thiên sư, Phạm Trung Hiền hơi giật mình, theo bản năng mà hỏi, nguyên lai là Thiên sư tiền bối, thất tính t h ậ t tính. Ngài vì sao ẩn náu tại địa động này bên trong? khu khu c ụ k i ề n Thiên Sư nghe vậy, đột nhiên khu khóc k h một hồi cụ, có chút lúng túng trả lời, không nói gần người, ta trốn ở dưới đất, là vì giả chết. giả chết. Đường Đường Thiên Sư đại nhân, vậy mà cũng có loại này yêu thích. tại sao a? Phạm Trung Hiền bưng ly trà, hiếu kỳ truy hỏi. vào giờ phút này, hắn đã quên đi rồi mình thân ở hiểm địa, tướng thú toàn ở lạ lùng trò chơi nội dung phương diện thiết kế. Ở. không sai. hắn từ đầu đến cuối nhớ mình là đang chơi trò chơi, cũng không nhớ mình người chơi thân phận. t i ề n Thiên Sư nghe thấy hỏi do, khép mắt khẽ mỉm cười, bình tĩnh như thường trả lời, vì thay đây Đại Tuyên Vương i ề u bảo vệ cuối cùng một đường sinh cơ lời nói phong đạm vật hình nhưng hiệu quả lại nghĩ đến tích tốt phạm trung hiền hơi sững sờ sau đó tâm lý đột nhiên đột nhiên khẽ động bởi vì nghe đối phương giọng điệu dĩ nhiên là tại thay đại tuyên lo nghĩ chẳng lẽ nói lão đầu này là đứng tại hoàng đế một bên chính là đã như vậy hắn vì sao lại cùng vương p h ấ n đám này lao t h á i giáng khoe chung một chỗ đâu thật là phức tạp phạm trung hiền ý niệm trong lòng nhanh đổi làm bộ kích động hỏi a ý của ngài là đại tuyên phải vong ngươi cảm thấy thế nào kiền thiên sư cười hỏi ngược lại ta cảm thấy phạm trung hiền nhìn đến trước mặt cười tủm tỉm láo giả Tao mày cân nhắc một chút thân phận của mình và trước mắt tình thế, dứt khoát cắn răng nói, ai, nói lời trong lòng, ta cũng cảm thấy đại tuyên không lâu được. Tuy nói không đoán ra đối phương thân phận, nhưng hắn tâm lý mơ hồ có loại dự cảm, cảm giác cùng đối phương khai thành bố công nói chuyện, kết quả tựa hồ sẽ tốt hơn. Quả nhiên, đời trước tiên sư nghe thấy hắn nói sau đó, lập tức hỏi ngược lại, làm sao mà biết ta? Đây không phải là rõ ràng sao? Phạm Trung Hiền mở ra máy thu t h à n h dứt khoát triệt để n ổ nước bọt nói, ta từ địa phương đến hoàng cung, lại từ hoàng cung đến triều đình, nhìn thấy tất cả đều là lục đục với nhau, căn bản không có người quản dân chúng sống chết. Đại quan tiểu quan, công công thái giám, trong mắt tất cả đều chỉ có lợi ích, căn bản không có người quan tâm giang sơn x a tắc. Người ở chỗ này địa phương, sợ rằng không biết hiện tại tại thiên hạ đều loạn thành dạng gì. Bất quá nổ nước bọn quy nổ nước bọn, phạm công công rất cơ trí không c ó hoàng đế n g o ạ tạo, để tránh cho người lưu lại t h o ạ i b ĩ n h Ta biết. Kiến Thiên Sư nghe vậy, ngoài dự liệu nói ra, b á c Vương Man Tộc nhìn c h ằ m c h ằ m bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống nam, phía tây lợi châu t ậ c thế càng ngày càng lớn, đông nam giang bắc phủ phản t ộ c cũng là hỏa lớn. Lại thêm nhiều năm liên tục nạn hạn hán, các nơi bách tính oán khí tụ tập, đại tuyên có thể nói là loạn trong dân ngoài, muốn b ề t h địch. Phạm Trung Hiền sử s ở cười khẽ nói: Nếu ngươi đều biết rõ, vậy còn hỏi ta làm sao mà biết? Hỏi ngươi, là muốn thử xem ngươi có dám hay không nói thật. Kiến Thiên Sư khẽ mỉm cười, c h u y ể n đề tài nói: Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc? Vì sao ta muốn trốn ở chỗ này giả chết? Và giả chết mục đích? Không sai. Phạm Trung Hiền gật đầu. Ta đang đợi một cái có thể thay đại tuyên lịch thiên cải mệnh người. Kiến Thiên Sư thu liễm thần sắc, ngữ khí nghiêm túc giải thích nói: Ngay từ lúc 30 năm trước, ta liền tính ra đại tuyên t vong. Hơn nữa thời gian ngày tại Sang n ă m Sang n ă m liền vong. Phạm Trung Hiền vừa nghe, không nhịn được k i n hô. Hắn thật không dễ mới lăn lộn tới hôm nay bước này chính là nghe lời của đối phương cố gắng của mình quay đầu lại cũng chỉ là chút lam múc nước tôi công dã chẳng đây cũng quá h ô cha đi không sai kiền thiên sư gật đầu một cái tiếp tục nói đại tuyên di vong chính là nhân họa cũng là thiên ý chuyện này trên đời không người nào có thể sửa đổi bất quá lão phu tại thôi diễn thiên cơ thời điểm lại phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình chuyện gì phạm trung hiền truy hỏi lão phu thôi toán thiên cơ thời điểm phát hiện đại tuyên mất nước tuy rằng chú định nhưng mà mất nước sau đó thiên hạ đại thế h ư ớ n g đi chính là một phiến hỗn độn Tựa hồ có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, quá nhiều vận chuyển của thiên đạo, dẫn đến thiên hạ đại thế phát triển, xuất hiện vô số có khả năng. k i ê n Thiên Sư thần tình nghiêm túc trả lời, h ắ cái c này còn không đơn giản, đó là bởi vì có hay không cân nhắc người chơi tiến vào cái thế giới này thôi. Phạm Trung Hiền nghe vậy, tâm lý không nén nổi cười thầm, bất quá hắn không có ở trên mặt biểu lộ ra, mà là tiếp tục tư tư bất q u y ệ n tỉnh giáo. Thiên Sư tiền bối, vậy ngài là chuẩn bị trước chờ đại tuyên diệt vong, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp nó phục hồi. Cái vấn đề này hắn ban nay liền nghĩ đến, hiện tại vừa vận nhân cơ hội hỏi một câu. không sai, k i ê n thiên sư cũng không che giấu, rất dứt khoát gật đầu nói, thiên ý muốn để cho đại tuyên vong, nhưng lại không nói nó không thể chết được mà sống lại, đây cũng là lao phu cơ hội. phạm trung hiền thấy lão giả thần tình nghiêm túc bộ dáng, cao mày quan sát đối phương chốc lát, nhỏ giọng hỏi, thiên sư, phục hồi loại sự tình này cũng không dễ dàng, nguy hiểm lại lớn, ngài vì sao muốn làm như vậy? bởi vì đây là chúng ta hộ long các đời đời tương truyền sứ mệnh, k i ê n thiên sư lại khôi phục nụ cười, l ạ h nhặt nói, ta là hộ long các đời trước các chủ, lại l à ngự phong thiên sư, làm sao có thể quên mình sứ mệnh? hộ long các, đại tuyên hộ quốc giao phái. làm sao chưa nghe nói qua đâu? Phạm Trung Hiền hơi nghi hoặc một chút, r ứ t khoát hỏi: tiền bối, các ngươi là cái trong lòng đất tổ chức, tại sao ta trong cung đều không nghe nói qua đâu? Ải, k i ê n Thiên Sư thở dài, trả lời: chúng ta Hộ Long các không phải là trong lòng đất tổ chức, chỉ có điều bởi vì phía trước lưỡng đại các chủ quá mức cứng trực, thường xuyên cùng phía trước mấy vị hoàng đế phát sinh tranh chấp, như vậy bắt đầu bị hoàng tộc lạnh nhạt, t h ẳ n g đến không có người hỏi thăm. thì ra là như vậy. Phạm Trung Hiền gật đầu một cái, đột nhiên hỏi: bất quá, nếu tiền bối là vì tiếp diễn Đại Tuyên Hoàng tộc, làm sao sẽ cùng vương phấn bọn hắn làm chung một chỗ? Ha ha ha! Kiến Thiên Sư vừa nghe, cười hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cảm thấy, Vương Phấn là cái tội ác t ạ i trời lừa dối vua đồ đệ? Chẳng lẽ không phải? Phạm Trung Hiền hỏi ngược lại, tự nhiên không phải. k i ề n Thiên Sư lắc lắc đầu, n g h i ê m mặt nói, hắn tuy rằng làm rất nhiều lừa dối vua sự tình, nhưng đối với đương kim hoàng đế, chính là trung thành tuyệt đối. Kia hắn giấu hoàng đế làm ra những chuyện kia là vì cái gì? Phạm Trung Hiền không hiểu, Vương Phấn làm những chuyện kia, mục đích có hai. k i ề n Thiên Sư vuốt vuốt i m ép, giải thích nói, thứ nhất, hắn độc tài đại quyền, vốn là muốn dựa vào sức một mình thay đại tuyên lịch thiên cải mệnh, tránh cho nó diệt vong. Chi tiết. cuối cùng chứng minh hắn chỉ là một phía tình nguyện, thiên ý căn bản không thể làm. vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào kéo cao ốc ở tại đ em đổ. thứ hai, hắn trắng trợn thu quát tiền tài, mới bắt đầu là vì tăng cường quân phí, sau đó phát hiện thiên mệnh không thể trái, hắn liền đem số tiền kia tích trữ lên, vì tương lai phục hồi làm chuẩn bị. thay đại tuyên lịch tiên cải mệnh, vì tương lai làm chuẩn bị. phạm trung hiền nghe vậy, tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trong mắt mình n g hiểm sắc bén vương lao thái giám sát, dĩ nhiên là cái đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối, thậm chí không tiếp cùng thiên ý tranh đấu đại trung thần. vậy mình đem hắn làm tiếp, ha chẳng phải là đ ồ h o à n người tốt, đây liền xấu hổ a, thật hay giả, phạm trung hiền gãi đầu, có chút không dám tin hỏi, k i ề n tiên sư nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi có thể còn sống nghe lão phu nói như này, chính là chứng cứ, 20. hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo d ị p r a t r ư ờ n g đều đạn, mời anh em thưởng thức.